Quy 1 chương 436, Khôn thần trận Vũ Quan giá họa. Cái kia hai tên tựa tượng gia Huyền Tông đang trò chuyện, chợt thấy trên đáng ngầm vương, trong hư không ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, một đạo hư vô môn hộ đột nhiên mở ra. Đi ra. Hai tên Huyền Tông đống cảm thấy phấn chấn, lập tức hét ra lệnh, đều chú ý chút, chỉ cần không phải công tự ra, những người khác giống nhau bắt, nếu có phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Cái các huyền sư hộ vệ cùng tê lên đồng ý. Bóng đen từ hư vô môn hộ bên trong bay lên trời, dài đến mười mấy trượng cũng là một đầu hung hãn độc nhãn chư bà long, nó phần lưng là màu xanh đen cứng rắn vải giáp, bốn cái chân như chống đỡ phong ốc trụ lớn, vững vàng đã rơi vào trên đá ngầm, bốn phía thiên hà chi thủy đều ẩm ẩm dung động. Quả thật không phải công tử. Bắt giữ bọn họ. Mấy mấy cái trùng phong truyền bên trên huyền giả nhọn cùng teo lên phát gọi, từ đá ngầm bốn phương tám hướng, tất cả tự dâng chảo ra hóng ánh ánh sáng, nguyên tới nơi đây trùng quanh đã sớm bố trí xuống một tòa cấu trận, hiện tại do trên trăm vị viện sư nhân vật chủ trì, tuyệt đối sẽ không khiến người ta đào thoát. Đây là cái gì trận pháp? Ngự Huyền Vũ thử thăm dò dùng đại kích đánh mạnh một cái. Phát hiện khốn trận chúng quanh trong hư không tỏa ra ánh sáng, một chiêu này uy năng bị hóa thành vô hình. Đây là khốn tần trận, hơn trăm tên huyền sư hợp lực vận chuyển, người hoành kích tùy ý một chỗ, đều giống như là đang cùng hơn trăm tên huyền sư cao thủ chính diện va chạm, không, có thể đột phá. Hứa Dương quan sát một cái trận thế nói ra, xem ra, ta còn đánh giá thấp tất cả đại thế ra. Tiểu tử, ngươi có phải hay không gọi là Hứa Dương? Nhà ta Tương Kinh Vĩ công tử, đến bây giờ còn chưa hề đi ra, phải hay không gặp độc thủ của ngươi, nói mau. Dẫn đầu một tên tướng gia Huyền Tông gào thét. Còn có ta nhà Lục Mộ Viễn công tử, vì sao còn chưa có xuất hiện? Một người khác lục gia Huyền tông đồng dạng quát. Ha ha, cười dài một tiếng. Lập tức một cái trùng phong truyền bộ sóng trạm biển mà đến, đầu thuyền đứng một cái sắc mặt tái nhợt âm trầm thanh niên, chính là Cao Hiểu Tùng, hai nhà các ngươi còn không tin sao? Tương Kinh Vĩ đã bị Hứa Dương giết chết, nhìn dáng dấp Lục Mộ Viễn cũng là lạnh ít giữ nhiều. Nhanh lên một chút tập hợp tất cả mọi người sức mạnh, đem Hứa Dương bắt, làm nghiêm trị. Nếu không, các ngươi đều phải gánh chịu hộ vệ bất lực trách nhiệm, chắc hẳn tưởng ra gia chủ. Còn có Lục gia gia chủ không tha cho các ngươi. Cao Hiểu Tùng, Hứa Dương sắc mặt không hề thay đổi, từ tốn nói, Tương Kinh Vĩ là người giết. Hắn tại thanh mục đại ma thuốc đẩy vận chuyển ở dưới, sống sờ sở, sở bị tiêu hao hết hồi lực, cuối cùng hóa thành thi nát. Ngươi nghĩ đem nguyên nhân cái chết của hắn tải đến trên người ta. Trên người ngươi còn có Hán Lưu Phong chiến giáp, không bằng lấy ra cho mọi người xem vừa nhìn. Hừ, được lắm Lư Dương, thực sự là vô cùng dã miệng. Ta cùng Tưởng huynh một mực tình cáo tương tích, làm sao sẽ đối với hắn hạ độc thủ? Tưởng huynh bị ngươi tiến đánh sau, Lưu Phong chiến giáp sát thực bị ta lấy đến, bất quá đã trả lại cho Tưởng gia. Trong tay ngươi còn có Tưởng huynh huyết tâm kiếm, đây mới thật sự là bằng chứng như núi. Cái kia Tưởng gia Huyền tông gật đầu nói, Cao công tử nghĩa khí sâu nặng. Đem lưu phong chiến giáp Hoắc Bích, "Còn Trình, chả, ta tưởng gia thập phần cảm kích." Hứa Dương, "Hiện tại ngươi có dám để cho chúng ta lục soát ngươi nhận chữ vật? Nếu như lục soát huyết Ẩm kiếm, cái kia ngươi chính là hung thủ." Hứa Dương nói, "Nếu như tìm không đến đây, tưởng gia Huyền tông một màn sắc khí, tìm không đến, ngươi cũng không thoát được nghi nghi. Nhất định phải theo chúng ta đến Bắc Vũ thành một chuyến, giao cho gia chủ xử lý." Hứa Dương cười ha ha, "Đã như vậy, ta lại vì sao cho ngươi soát người? Ngươi cho rằng cái này gà đất chó xanh giống nhau chật thế, có thể ngăn cản ta? Bất cực dung hợp, phá cho ta!" Thư Dương đấm ra một quyền, một cái tám loại sát thái tạo thành đại thủ, hiện lên hình quả đấm hên kích, hướng Khôn Thần trận một góc đánh tới. Trong hư không sáng lên tài quang, đó là hơn trăm tên huyền sư chủ trì Khôn Thần trận, hợp lực ngưng tụ thành cấm chế. "Hừ, ngươi cho rằng ngươi là huyền quân nhân vật, vậy mà nghi đánh tan Khôn Thần trận." Cái kia tưởng gia Huyền Tông vừa nói xong, nhưng nhìn thấy Khôn Thần trận phía đùng đùng phá tan tới. Mấy mấy cái trùng phong thuyền bên trên huyền sư, toàn bộ như bị sét đánh, không ít người phun ra máu tươi. Thiên kia tưởng gia Huyền Tông trong nháy mắt nốt trệ. Mượn cơ hội này, Độc Nhãn Chư Bà long một tiếng gào thét, nhảy lên một cái, hướng về thương mang thiên hà nhảy xuống. "Không được!" Ngạn Bổng hắn lại cho ta. Lục gia mấy tên Huyền tông, cùng với tượng gia Huyền tông nhóm dồn dập công chế Huyền linh tiến lên, 10 tên Huyền tông nhân vật dồn dập lấy ra Sở trưởng Huyền thuật, hướng Trư Bà Long đánh giết. Huyền tông nhóm đều là giả mạo thành tinh nhân vật, bọn họ biết Hứa Dương dựa dẫm Trư Bà Long mới có thể nhanh chóng thoát ly chiến trường, cho nên mục tiêu công kích toàn bộ chỉ hướng Trư Bà Long, chứ phải đem con thú giữ này đánh gục. Hứa Dương cười ha ha, thái quang đại thủ lẫm ầm ầm bắn ra, đem 10 tên Huyền tông cái này một lần xong thế tiến công, toàn bộ đỡ. Lôi âm bạo chấn, thiên hà chi thủy nổ vang, gây dậy cao 10 trượng một nước. Mười tên Huyền tông bị này cố lực phản chấn, áp bức được dồn dập tụt lùi, từng cái từng cái vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Không được, để cho hắn đào tẩu rồi." Cao Hiểu Tùng nói ra. Hắn mắt sắc, nhìn thấy Hứa Dương cấy chữ bà lòng, một cái lạnh xuống, liền biến mất ở mên mông trời trong sông. Cái này tắc tử thực lực thật mạnh, quả thực mỹ tiên. Vậy mà có thể đối kháng chúng ta 10 người liên thủ, hắn hẳn là vẫn không có tấn cấp Huyền tông chứ? Một cái tưởng gia tông sư, lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá điều này cũng nghiệm chứng chúng ta suy đoán, Hứa Dương quả thực có tiến đánh công tử nhà ta thực lực. Cơ hội có thể khóa chặt, hắn liền là hung thủ. Muốn nhanh bẩm báo gia tộc, Phái Huyền Quân cao thủ, bắt Hứa Dương, đem hành quyết, còn muốn đi hướng Thương Lan phủ kháng nghị, nếu không, Hứa Dương trốn ở Thương Lan phủ bên trong, ngược lại không tốt làm. Để cho Hải Vân viện trừ bỏ hắn Thương Lan phủ học viên thân phận. Mấy tên Huyền tông thất truy bắt thiệt thảo luận. Cao Hiểu Tùng khuôn mặt lộ ra âm hiểm nụ cười, trầm ngĩ, Hứa Dương a Hứa Dương, hiện tại ngươi đắc tội hai cái siêu cấp thế gia, xem ra căn bản không cần chúng ta Thái Sơ đạo trưởng xuất thủ, ngươi liền chết không có chỗ chôn. Trời đáy sông, một đầu chư bà long vùng vây sóng nước, nhanh chóng tiến lên. Tại chư bà long phần lưng, một cái bảo lồng ánh sáng màu xanh lam, ngăn cách nước sông làm trên mặt đang ngồi ba người, còn có một con tiểu thú, có thể hô hấp. Hứa Dương, ngươi không sao chứ? Ngự Viện Vũ nhìn Hứa Dương sắc mặt, thân thiết mà nói ra. Hứa Dương sắc mặt hơi hơi tái nhợt, con kiến có thêm cũng có thể cắn chết voi lớn, huống hồ là 10 tên cảnh giới cao hơn ta Huyền tông hợp lực. Tại bắt cực bộ phận dung hợp trạng thái, ta tuy rằng nắm giữ ngang hàng Huyền Quân đại lực, nhưng bản tôn vẫn tương đối yếu đuối, điểm này phản chấn sức mạnh, liền để ta huyền mạch chấn động, bất quá khá tốt, không có bị thương nặng. Hứa Dương khoanh chân cố định, nuốt vào một viên sinh cơ hoạt huyết đan, chữa trị chấn động nguyên mạch. Hứa Dương nắm chặt hai khối thượng phẩm huyền thạch, rút lấy trong đó tinh khiết huyền năng Đồng thời hắn há miệng hút vào, trung quanh huyền khí đều bị hắn hút vào, hóa thành huyền năng truyền vào tinh hải, dọc theo các đại huyền mạch du tựu, chữa trị tổn thương. Không lâu lắm, Hứa Dương liền mở mắt ra, lớn lên nhã một ngụm chọc khí, hắn đem lòng bàn tay bên trong hai khối huyền thạch cặn bã ném ra bảo lồng ánh sáng màu xanh lam ở ngoài trời trong sông. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Công đọc. Quy 1 chương 437, Đông Hải thành hải thiên tự lâu. Nhìn thấy Hứa Dương sắc mặt khôi phục bình thường, lần nữa biến hóa tinh thần sáng láng, Lữ Huyền Vũ cùng thải ly mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Dương thân thể vốn là rất cường đại, lại liên tục dùng sáu nhỏ nham hà dịch rèn luyện thân thể, trình độ bền bị lại có tăng lên. Cái này huyền mạch chấn động tương thế, tha ở những người khác trên người khả năng muốn đánh ngồi một ngày, mà Hứa Dương chỉ là mấy hơi thở tầm đó liền hoàn toàn bình phục. Lần này, tựa gia cùng lục gia hai cái siêu cấp thế gia, nhất định sẽ điều động cao thủ tới đuổi giết chúng ta." Ngự Huyền Vũ nói ra. Không sai, bất quá hẳn là sẽ không xuất hiện Huyền Vương cấp lão tổ, Huyền Vương lão tổ đều tọa trấn gia tộc, bế quan đệ cầu đột phá. Bọn hắn cháu ruột tầng tôn sợ rằng hàng trăm hàng ngàn không sẽ vì một cái tôn tử liền đánh gay chính mình tu hành. Nói cách khác, nhiều nhất sẽ xuất hiện huyền quân cấp 1 cường giả, Hứa Dương chậm rãi phân tích nói, mà ta hiện tại đã mò tới cự biến ngưỡng cửa, chỉ cần đặt đến cự biến, ta bắt cực hoàn toàn dung hợp, không hẳn không thể cùng huyền quân chống lại. Cự biến là một cái tăng lên rất nhiều, huyền linh tăng đột gấp 3, so với bất luận cái gì biến đổi tiến bộ phạm vi đều phải lớn hơn nhiều. Đương nhiên, bước ra một bước này cũng rất không dễ dàng. Hứa Dương dùng chư bà lòng tốc độ, đi tới Đông Hải thành, hẳn là còn có 10 ngày. Những thời giờ này Chúng ta hay dùng nham hà dịch cường hóa bản thân, vì tương lai cựu biến thành tông, xây tốt cơ sở." Ngự Huyền Vũ nói ra. "Đúng vậy, ta tinh hải đã phòng lớn gấp hai, thừa dịp khoảng thời gian này, ta dùng nham hà dịch tôi thể, tại đến Đông Hải thành thời điểm, ta tinh hải hẳn là liền đủ rất rộng lớn, có thể chứa đựng cựu biến sau tám con bản mệnh huyền linh rồi." Hứa Dương đối với Ngự Huyền Vũ ý nghĩ rất tán thành. Chỉ có thải ly khóc chít chít mà nói ra, "Muốn tôi thể, chính các ngươi tới. Đừng kéo lên ta." Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ cười một tiếng, trong miệng một lời mà nói ra, "Đương nhiên muốn kéo lên ngươi. Đại ngươi xấu, ta liều mạng với ngươi." Thái Ly vung vậy quả đấm nhỏ. Kế tiếp 10 ngày, Hứa Dương ba người liền tại chư bà Long trên lưng, dọc theo thiên hà như ý chảy xuống, mỗi một quãng thời gian sẽ rọ ra màn nước, thấu qua đông tấu khí, tiếp theo liền lại yếu hơn lần vào. Tại dạng này thuần nấp hành tung dưới, lần theo tất cả đại thế ra lâu thuyền. Tự nhiên không thể nào phát hiện Hứa Dương đám người tung tích, chỉ có thể khí cấp bại phôi lung tung tìm tòi, tại rộng lớn thiên hà thủy vực, bọn họ làm như vậy không khác mò kim đáy biển. Thời gian 10 ngày rất nhanh đã trôi qua rồi, Hứa Dương ba người cũng xa xa nhìn thấy Đông Hải thành đường viền. Phía trước chính là Đông Hải biển đỏ, khá lắm. So với Tân Nguyên Thành Thiên Hà bến đỏ muốn lớn gấp đôi, không hổ là Hải Vân Thượng Quốc lớn nhất bến đỏ a." Ngự Huyền Vũ cả kinh nói. "Đúng vậy, Đông Hải Thành ở vào thiên hà chạy vào Ô Lương Hải cửa biển, đất hai màu mỡ, nhân khẩu đông đảo, vô cùng phồn hoa. Tại Đông Hải Thành cái này bến đỏ, vị trí địa lý cũng thập phần trọng yếu, là Hải Vân Thượng Quốc tiến vào Ô Lương Hải, đi tới Hắc Vũ Quốc, Thái Thương Quốc, Sa Chỉ Quốc, Đông Lai Quốc và rất nhiều tôi tớ quốc cần phải trải qua chi địa, lâu thuyền phi thường phổ biến, bến đỏ đương nhiên phải cũng đủ lớn, mới có thể chứa nạp nhiều như vậy lâu thuyền." Hứa Dương giải thích. "Trải qua 10 ngày tôi thể Thứa Dương đã thành công đem tinh hải mở rộng đến nguyên bản cấp 3. Đầy đủ chứa đựng cựu biến huyền linh, nói cách khác, hắn có cựu biến tiềm lực. Ngự Huyền Vũ cùng Thải Ly thì là song song tinh tiến một cái cảnh giới, đều đạt tới huyền linh đệ 6 biến. Lục thể của các nàng cũng tương đương cường hãn, tinh hải rộng rãi, sau này tu luyện tới cựu biến cũng không phải là không có khả năng. Đại hắc muốn cùng chúng ta tách ra. Thải Ly lí nhí thì thầm một tiếng, thật đáng tiếc, tốt như vậy một đầu và cưỡi. Nàng nói đại hắc chính là chư bà Long. Thứa Dương khẽ mỉm cười, điều khiển chư bà Long, tại một nơi yên lặng đuổi cỏ lau cả bờ, sau đó mang theo Ngự Huyền Vũ, Thải Ly cùng với Phi Cẩu bay lên bên mở. Cái kia chư bà Long có chút lưu luyến, thân thể cao lớn tại trời trong sông xoay quanh cuồn cuộn, không ngừng lại phát ra gầm nhẹ. Con này đại gia hỏa có thu thiện trí tuệ, mấy ngày nay bị Hứa Dương cho ăn vài tia vết năng, có rất tiến những bước. Nó có thể cảm giác được ra, đi theo ở Hứa Dương bên người, tu luyện của nó con đường sẽ tạm biệt rất nhiều. Nhưng là Hứa Dương sau đó phải vượt qua Ô Lương Hải, con này tại nước ngọt trong thủy vực sinh hoạt đã quen đại gia hỏa, rất khó thích ứng một triệu giảm Ô Lương Hải. Lại nói Ô Lương Hải bên trong, so với chư bà Long mạnh mẽ thủy sinh quái thú không biết có bao nhiêu, một khi gặp, chư bà Long khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Cho nên Hứa Dương vẫn không có mang tới nó. "Trở về đi, đại hắc." Hứa Dương khẽ mỉm cười phất tay, "Lần sau gặp được, hy vọng ngươi đã có đột phá, đạt đến cường lực hung thú cảnh giới." Cường lực hung thú sẽ thức tỉnh ra một ít tiên phú thần thông, tỉ như thao khống thủy hỏa các loại, phi thường mạnh mẽ. Giống nhau cường lực hung thú đều có thể cùng huyền quân tranh phong. Cường lực hung thú lại đột phá, chính là yêu thú cảnh giới, có thể so với huyền vương, huyền hoàng tồn tại. Bất quá quái thú tấn cấp, phi thường khó khăn, nếu như không là huyết mạch cao quý, hoặc là nắm giữ kỳ ngộ, quái thú cả đời đều rất khó tăng lên. Con này chư bà Long coi như tốt số, gặp phải Hứa Dương, đã nhận được một ít đến từ man hoang thời đại kỳ dị vật chất, huyết năng tăng lên không ít thiên phú tiềm lực, có tấn thăng hy vọng. Phản phất nghe hiểu Hứa Dương, chư bà Long chậm rãi trở về vùng nước sâu vực, lặn vào đến sâu không thấy đáy trời trong sông. Đại hắc, ô oh, ô. Oh. Thải Ly có rón cái mũi nhỏ. Đừng xấu não, huyền giả một đường tu hành, chia chia hợp hợp là chuyện rất bình thường. Hứa Dương vô vô gác nhỏ vai, hướng về phía trước Đông Hải thành phương hướng đi tới. Đông Hải thành, so với bình thường tôi tớ quốc vương thành còn muốn lớn hơn, ngoại trừ Hải Vân hoàng thành bên ngoài, là thuộc nó phồn hoa nhất. Bây giờ đang là giữa trưa, không ít thuyền đều chân ngoài phao, chuẩn bị ra biển, Đông Hải bến đỏ một mảnh náo nhiệt canh tựu. Tại nộp lệ phí vào thành dùng sau, Hứa Dương ba người vào thành. Hứa Dương, ta không thích cái này mũ rộng vành, thải ly đích đích cô cô nói ra, ta còn là muốn mang cái kia hoa sen ngủ. Không được, Ngự Huyền Vũ cũng mang mũ rộng vành, còn buông xuống lụa đen, che kín mặt, tưởng ra, lục gia còn có Cửu Long hội thái sơ đạo trưởng, ba nhà siêu cấp thế lực chính tại siêu tầm chúng ta, lộ ra hình dáng, một khi bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Hứa Dương vẫn ấn mũ rộng vành, nói ra, phía trước chính là Đông Hải thành lớn nhất tự lâu, Hải Thiên lâu. Chúng ta đi Hải Thiên lầu bao một cái nhã gian, ăn thật ngon ngừng lại. Hắn biết, câu nói này đối với Thải Ly hữu hiệu nhất. Có thật không? Quá tốt rồi. Thải Ly cười hì hì nói, nàng nhảy lên cao ba thước, lôi hứa giương tay, đi chậm chậm hướng Hải Thiên tiểu lâu chạy tới. Hải Thiên trước lầu phương, có một trận to lớn tường xây làm bình phong ở cổng, treo thiên bảng bốn đơn. Không ít người ở nơi đó nghỉ chân quan sát, châu đầu kể thai nghị luận. Lúc đầu Thải Ly là không chú ý những này, sự chú ý của nàng đều bị tiểu lâu bay tới mùi đồ ăn hấp dẫn. Nhưng tại trải qua thiên bảng thời điểm, nghe được một câu, nhất thời dừng bước. Tiểu sát thân Hứa Dương rất lợi hại, đều xông vào Tiềm Long bảng trước 10. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ký đi ẩn. Công đọc: Quy 1 chương 438, Thu nguyệt các khấu gia con trai trưởng, Hứa Dương, Tiềm Long bảng trước 10. Thải Ly lôi kéo Hứa Dương qua áo, nhỏ giọng nói, người xấu, ngươi thứ tự lại tiến bộ ai? Hứa Dương mỉm cười, nhìn một chút bảng danh sách, trước mắt hắn bại vị Tiềm Long bảng người thứ 9. Phía trước tám người, đều là Hải Vân thượng quốc kể đến hàng đầu siêu cấp con cháu thế gia. Nếu như Hứa Dương tại Thủy Nguyệt động thiên chiến tích, cũng bị Tiềm Long bảng thu nhận, như vậy Hứa Dương thứ tự, không nghi ngờ chút nào sẽ tăng lên rất nhiều, vẫn đỉnh đệ nhất cũng không phải là không có khả năng. Trước mắt Tiềm Long bảng đệ nhất người, tên là Hải Đông Thanh, xem dòng họ thì biết rõ, là Hải Vân hoàng tộc. Hải Đông Thanh là một loại mạnh mẽ hung cầm, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, nuốt sống ra mãng, hai cánh mở ra che khuất bầu trời. Người này gọi là Hải Đông Thanh, chắc hẳn có chỗ hơn người. Bởi vậy có thể thấy được, Hải Vân hoàng tộc mới là mạnh nhất thế gia đại tộc, thiên tài lấp lấp. Có người than thở tiểu sát thần Hứa Dương mạnh mẽ, đương nhiên cũng có người làm thấp đi. Hừ, Hứa Dương chiến tích vô cùng không thật, Tiêm Long bảng đưa hắn xếp vào trong bảng, là bởi vì hắn tại Tân Nguyên thành đánh bại một cái không có danh tiếng gì Huyền tông nhân vật. Bây giờ Tiêm Long bảng 50 người đứng đầu thiếu niên tài tuấn, ai có thể cùng Huyền tông chống lại một hai? Hứa Dương thứ tự quá khá cao, không thích hợp. Đúng đấy, Tiêm Long bảng 10 người đứng đầu bại vị, tại sao có thể như thế qua loa, hẳn là để cho trước 10 anh kiệt nhóm so đấu một hồi, nhìn ai mạnh ai yếu, mới có thể xác định số ghế. Thải Ly nghe đến mấy cái này nghi vấn Hứa Dương, màu hồng đại trừng mắt lên, liền muốn phản bác lại bị Hứa Dương vô vu vay, cố kéo vào trong tửu lâu. Một ít hư danh mà tôi, Hà Tất lưu ý. Hứa Dương không để ý lắm. Ngự Huyền Vũ đi ở phía trước, cũng cười nói, "Thải Ly, Hứa Dương hiện nay mục tiêu, đã sớm không phải tìm long bảng, cái này 20 tuổi trở xuống bảng danh sách đối với hắn mà nói, tựa như cháu đi thăm ông nội đồng dạng, xấu chí buồn cười." Hắn chân chính mục tiêu phải là tuấn kiệt bảng thậm chí tông sư bảng rồi. "Hừ, những người kia nói người xấu nói xấu, liền thì không được." Thải Ly con mắt hơi chuyển động, ngón tay rút ba liên tục đánh ba cái búng tay. Thanh âm có cao có thấp, ngược lại có chút hợp tâm luận vừa nghị luận hứa dương hai cái huyền dạ, con mắt trong nháy mắt mê ly lên, như uống rượu say giống nhau, đông giao động tây hoàng, lại tại trên đường cái, náo trong thành phố. Lẫn nhau ôm ấp hôn môi, chót lên lẫn nhau quần áo. Người chung quanh rất nhanh phát hiện cái này hạn chế cấp cảnh tượng, tại ngay từ đầu kinh ngạc sau, dồn dập cổ vũ vây xem. Ha, hai cái này đại lão gia, thật không xấu hổ. Ban ngày ban mặt đi cậu thả sự tình. Lại còn là hai người đàn ông. Trói đời ngày càng đi xuống, lòng người không chân thành a. Chỉ có cao thủ chân chính mới có thể nhìn ra, hai người này ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt mê ly cũng đã bị âm hoặc chi thuật mê hoặc ở hiện tại cho dù để cho bọn họ tự vẫn, bọn họ cũng không chút do dự. Thải Ly, không được lập ngâm. Hứa Dương bất đắc dĩ lắc đầu, dùng huyền lực bao vây thanh âm, ở đằng kia bị mê hoặc hai người bên thai bỗng nhiên nổ vang, "Ô hay, tỉnh lại." Hai cái huyền dạ như gặp phải nhận đánh đòn cảnh cáo, lắc lắc đầu tỉnh lại. Bọn họ đã thoát được chần chuồng chần như nộm, bên cạnh một vòng người tại chỉ chỉ trò trò. "A." Hai người phản ứng lại, lập tức nhớ tới vừa không tự chủ được ôm ấp hôn môi đối phương cảnh tượng, trong dạ dày rời sông lớp biển, mỗi người vội vã ôm hai bộ quần áo, che khuất chỗ thể đó, hốt hoàn toàn đi. Kì kì, hai cái đại cặp lông trắng. Thái Ly mừng lớn. Ngươi nha. Hứa Dương ngón tay chọc chọc cáo nhỏ cái trán, muốn thú liễm, phải khiêm tốn, vạn nhất bị Hữu Tâm Nhân nhìn ra, chẳng phải là gặp trở ngại. Bại lộ thân phận, cơm nhưng là ăn không được. Thái Ly lập tức thành thật lên, nói lẩm bẩm, không được, tại đại hắc trên lưng nhiều ngày như vậy, chỉ ăn lương khô, đã sớm bớ meo, ta muốn ăn thật nhiều thật nhiều ăn ngon. Ai ơi ơi, hoan nghênh công tử đại gia Quan Lâm, xin mời vào, xin mời vào. Tiếp khách tiểu nhị miệng theo lau mặt đồng dạng, nên tiếp Hứa Dương. Có hay không nhã gian? Hứa Dương hỏi. Có, có. Tiểu Nghị rất ân cần dẫn dắt Hứa Dương, đi được lầu 2, sau đó đánh mở một gian nhã gian cửa phòng. Gian phòng này nhã gian tên là Thu Nguyệt Các, bên cạnh còn có Xuân Hoa, Hạ Vũ, Đông Tuyết ba Các, danh tự ngược lại cũng lịch sự tao nhã. Rượu ngon thức ăn ngon, cứ đi lên. Hứa Dương hiện tại tài đại khí thô, chỉ là rực hổ tệ thì có vài ngàn vạn, đương nhiên vui lòng tiếc điểm ấy tiền cơm. Được rồi. Tiểu Nghị mừng thít mắt, xoay người đi xuống lầu ứng phó. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Nghị liền lên đây, đẩy ra Thu Nguyệt Các cửa phòng, mặt lộ vẻ khó khăn. Làm sao vậy? Hứa Dương hỏi. Công tử, thực sự không đúng dị Khấu Tiểu Quân Hầu mời tiệc bằng hữu, điểm danh muốn thu người các, ngài có thể hay không hạ mình đến lầu 1 ngồi một chút. Hứa Dương cau mày, Khấu Tiểu Quân Hầu, vậy là ai? Chính là ta. Một thanh âm từ tiểu nhị phía sau truyền đến, lập tức một cái khinh giêu quản ấn giấy, khuôn mặt thanh niên tuấn tú, cất bước tiến lên. Ở sau người hắn còn theo hai tên hộ vệ, đều là Huyền Tông sơ kỳ thực lực. Công tử, vị này chính là Khấu Tiểu Quân Hầu, Đông Hải quân khấu quân hầu cháu ruột. Bây giờ đã là Huyền Linh đệ thập biến, bất cứ lúc nào có thể tấn thăng tông sư. Tiểu nhị vẻ mặt đau khổ giới thiệu, người muốn diễn khách. Hứa Dương trong mắt tinh mang lóe lên. Hải Thiên lầu như vậy đại tự lâu, ngươi đừng không chọn, vẹn vẹn chọn gian phòng này thu ngươi các, chỉ sợ là tuy ông chi ý bất tại tự chứ. Thông minh, ta thích cùng người thông minh trò chuyện. Khấu Tiểu Quân hầu quạt giấy gấp lại, gõ nhẹ lòng bàn tay, vừa tại Hải Thiên lầu trước đó, một màn kia trò hề, vừa vặn ta xem ở trong mắt. Vị này phấn con mắt màu đỏ tiểu cô nương, âm hoặc chi thuật quả nhiên ghớm, vẹn vẹn mấy cái búng tay, liền để hai cái huyền sư cấp độ trồng cao thủ triêu. Cho nên ta Khấu Trung Hạo nghĩ đến quen biết một chút. Ta thời điểm dùng cơm, không quen người ngoài ở tại. Khấu Tiểu Quân hầu, mời trở về đi. Hứa Dương không khách khí chút nào nói ra. Đám kia tính toán sợ hết hồn, cái này áo lam công tử là lai lịch thế nào, vậy mà cùng Khấu Trung Hạo nói như vậy. Khấu Trung Hạo con mắt bỗng nhiên nhem lại, quạt giấy xoạt một tiếng triển khai, tự tiếu phi tiểu nói, "Hứa Minh, không cho ta khuôn mặt này." Hứa Dương ánh mắt híp lại, đối phương đã nhận ra thân phận của hắn. "Ngươi nhận ra ta?" Nói ra ngươi ý đồ đến, Hứa Dương bình tĩnh nói, "Vàng không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ta tại trên bảng tiềm long tên gọi, tin rằng ngươi cũng biết." "Ha ha, tiểu sát thần uy danh hiển hách, ta tự nhiên ngưỡng mộ vô cùng." Khấu Trung Hạo cười đáp ý, thực không dám giấu giếm, "Ta là tới bắt mấy vị đấy." Bắc Vũ thành tưởng ra W thành lục gia, đều mở ra kết sủ mức thượng, treo giải thưởng hứa vinh trên ghế đầu người. Nếu là giống nhau mức thượng, ta cũng sẽ không động tâm, có thể một cái thiên giai huyền khí, sợ rằng Huyền Quân cũng không nhịn được sẽ xuất thủ chứ. Hứa Vinh chớ trách, ha ha. Hứa Dương, người này có bệnh. Thái Ly nhìn cấu Trung Hạo cười ha ha bộ dáng, ngây nó hỏi. Một cái tự đại đã quên người, trong ngày thường khẳng định nghe quen a du định hót, không biết mình bao nhiêu căn lượng. Không, có gì đang nói? Hứa Dương xem thường nói ra. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Con đọc, Quy 1 chương 439, quá giang long ăn như gió cuốn. Khấu Trung Hạo sắc mặt biến đổi, mi phong dựng thẳng, lớn mật. Hứa Dương, ngươi tự cho là Tiềm Long bảng người thứ 9, liền dám coi rẻ ta. Nói cho ngươi biết, ta nhưng là có thể vượt cấp chiến đấu nhân vật thiên tài, chỉ có điều một mực không có gặp phải đối thủ thích hợp để cho ta dương danh lập vạn mà thôi. Ngày hôm nay, ta Khấu Trung Hạo nhìn chúng đã nhận được một cái cơ hội tốt, chẳng những có thể đạt được một cái thiên giai huyết khí còn có thể thay thế được ngươi tại trên bảng tiềm long số ghế, danh chấn thiên hạ. Chỉ bằng ngươi, vượt cấp tác chiến. Hứa Dương có chút khó có thể tin, ngươi lẽ nào từng đánh chết Huyền tông? Khấu Trung Hạo Dương dương tự đắc, tiến đánh ngược lại là không có, chỉ có điều ta cùng ta khấu ra Đông Đảo Huyền tông hộ vệ, từng cái luận bản qua, đến nay chiến tích duy trì toàn thắng. Ta muốn giết Huyền tông, tựa như hô hấp uống nước giống nhau đơn giản, cùng hộ vệ gia tộc lập bản. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ liếc mắt nhìn nhau, cũng không có cách nào thở dài. Ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi, miễn cho chọc Đông Hải quân, lại thủ đi người. Hứa Dương mỉm cười, xua tay để cho Khấu Trung Hạo ly khai. "Hứa Dương, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi bất quá là huyền linh đệ tạm biến, có cái gì tốt đặc ý? Ta cũng đã đạt tới đệ thất biến. Bằng ta vượt cấp tắc chiến nghịch tiên chiến lực, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta." Hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ, dâng sở hữu huyền khí, bảo vật, ta có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Như giam phản kháng, chém thành muôn mảnh." Khấu Trung Hạo đằng đằng sát khí. Khấu Trung Hạo sau lưng hai tên hộ vệ, sắc mặt sớm tiu thành khổ qua. "Tiểu hầu gia, cái này huyền sư cấp độ kẻ yếu, sao lao ngài đại giá? Ta thay ngài đem hắn thu thập." Một tên huyền tông hộ vệ, Cindy rực rặc tiến lên. Khấu Lương, ngươi cho ta đứng một bên nhìn kỹ, Khấu Trung Hạo bất mãn nói, giống nhau huyền sư, tự nhiên không cần ta xuất thủ. Giao cho các ngươi đổi. Nhưng Hứa Dương kẻ này bất đồng, hắn có tiềm long bảng tứ tự, là cái rất đại vinh quang. Trận chiến này nếu như lại giao cho các ngươi, ta khi nào mới có thể danh chấn Dương Châu? Nguyên lai like Khấu Trung Hạo có huyền tông cấp những hộ vệ khác, xưa nay gặp phải phiền toái, hộ vệ liền trực tiếp tiến lên giải quyết, căn bản không yêu cầu cái này tiểu quân hầu đốc thủ. Lại tăng thêm bọn hộ vệ bình thường luận bàn đều cho Khấu Trung Hạo, thanh niên này tự mình cảm giác cực kỳ hài lòng, cũng hợp tình hợp lý. Đến đây đi, Hứa Dương, ta cho ngươi ba chiêu. Nhìn ngươi tu vi như thế nào, Khấu Trung Hạo quạt giấy vung nhẹ, một bộ thân tạng bất lộ phong phạm cao thủ, ba chiêu vừa qua, ta liền muốn phản công. Hứa Dương thực sự là vừa bực mình vừa bật cười, nói ra, thật là một kẻ đáng thương. Vị tổ tông che chở che khuất hai mắt, lọt vào tai đều là Azun đỉnh hót, căn bản cũng không có nhận rõ chính mình. Ta không thể giết ngươi, chỉ cần ngươi tiếp ta một chỉ lực lượng, có thể đó lấy, cái này Tiềm Long bảng thứ tự liền về ngươi rồi. Khấu Trung Hạo giận dữ, ngươi lại dám như vậy coi rẻ ta. Ta không chỉ muốn Tiềm Long bảng thứ tự, còn muốn đưa ngươi bắt. Lời còn chưa dứt, Võ Dương nhất chỉ bắn ra, một đạo trắng đen sen kẽ huyền lực, đan sen dung hợp, hiện lên hình dạng xoắn ốc, về phía trước mãnh liệt bắn ra. Khấu Trung Hạo hừ nói, chút tài mọn. Hắn tay áo phất một cái, mang ra một cỗ cương phong, muốn đem đạo này huyền lực đánh tan. Vụ! Quang ám dung hợp huyền lực trực tiếp xuyên thấu hắn tay áo lớn, hai cực nổ tung, một cú mạnh mẽ đại lực, hóa thành một cái trong suốt cự quyền, tầng tầng đánh vào Khấu Trung Hạo trên lồng ngực. Khấu Trung Hạo mang trên mặt khó có thể tin vẻ mặt, hắn cảm giác mình thật giống bị một đầu gấu bự va chạm, thân thể bay ngược ra, đập vào cầu thang tay vịn bên trên. Nhất thời tay vịn được gãy. Cấu trung hậu trên đất lăn lông lốc vài vòng, dọc theo cầu thang một mực lăn tới lầu 1. "Hứa Dương, ngươi xuất thủ thật nặng à, nếu như Đông Hải Khấu gia cao thủ tới rồi, có thể thì phiền toái." Ngự Huyền Vũ cười nói. "Hứa Dương nhún nhún vai, ta biết hắn rất vô dụng, nhưng không biết hắn lại phế đến trình độ này. Sớm biết, ta liền sử dụng đơn cực huyền lực gia chỉ, không cần dung hợp huyền lực rồi." Hai tên huyền tông ngăn ở cửa, hung dữ nói ra, "Các ngươi bên trên bảy gia đại sự, cũng không được đi." Tại sau khi phân phó xong, một tên trong đó huyền tông lao nhanh xuống lầu, đem một thân bẩn bụi đất Khấu trung hậu nâng dậy. "Tiểu hầu gia, ngài không có sao chứ?" Tiên điêu Huyền tông hộ vệ nói ra. Khấu Trung Hạ bị đánh cho choáng váng, hắn kịch liệt ho khan hai tiếng, mới thanh tỉnh lại, "Không, có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì?" Vừa rốt cuộc là cái nào đường cao thủ, trong bóng tối thiên vị Hứa Dương, đánh lên ta. Cái này Khấu Trung Hạ u mê không tỉnh, coi chính mình không thể nào bị Hứa Dương đánh bại, đặc biệt là thoải mái như vậy thoải mái đánh bại. Hắn cho rằng khẳng định có mạnh mẽ Huyền tông cao thủ, tại âm thầm ra tay, trợ giúp Hứa Dương. Kíp, tiểu hầu ra, ngoài quả thực mắt sáng như nước, sắp thực có cao thủ trong bóng tối trợ giúp Hứa Dương, phi thường mạnh mẽ, chúng ta nhanh lên hồi phục, mời hầu ra tới trấn áp Hứa Dương. Tiên Điêu Viễn Tông hộ vệ Bất Đắc Dĩ nói ra: "Hứa Dương quả thực hữu danh vô thực, hai cái cùng thế hệ ở giữa chiến đấu, lại còn để cho tiền bối cao thủ hỗ trợ. Ta trở về nhất định phải bẩm báo tổ phụ, để cho hắn xuất thủ, đem cái kia ẩn dấu âm thầm cao thủ bắt." Khấu Trung Hạo đứng lên tới, hừ nói: "Cái này một chủ hai bộ, tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn, chỉ để lại một câu các ngươi cũng không được đi lợi hung ác, liền chạy mất dạng." Hứa Dương khẽ mỉm cười, không nói gì. "Hứa Dương, chúng ta thật sự không đi sao?" Ngự Viễn Vũ có chút lo âu nói ra, "Cái kia Khấu gia tiểu hầu gia, nhất định là đi vi binh, vạn nhất giúp lấy Huyền Quân cấp cao thủ." Xử lý thế nào?" Hứa Dương Tử Tốn nói, "Ta đã hạ thủ lưu tình, chắc hẳn Khấu gia Huyền Quân cũng có thể nhìn ra điều này. Đây chẳng qua là tiểu buổi chiến đấu, ở tại bọn hắn nhân vật già cả xem ra, không có chết người, cũng chỉ là phổ thông đùa giỡn mà thôi. Nếu như bởi vậy liền phái ra Huyền Quân cấp cường giả tìm lại màn mũi, liền quá mức chuyện bé xé ra to rồi." Lại nói, "Ta hiện tại đối mặt phổ thông Huyền Quân sơ kỳ nhân vật, cũng chưa chắc sẽ rơi tại hạ phong." Thái Lý ở một bên gõ lên bắt đũa, "Màn môn ăn, hảo hạng món ăn. Cái bụng đều sắp đói meo." Cái kia Hải Thiên Lâu điệu nhị, nhìn thấy Khấu gia tiểu hầu gia đều bị đánh chạy, Đối với Hứa Dương ba người lại kính vừa sợ, trong nội tâm âm thầm suy đoán đây là đâu một đường qua sông Trường Long, vậy mà không sợ Đông Hải thành khấu ra cái này địa đầu xà. Đông Hải thành cùng Lâm Nguyên thành bất động, bốn phương thông suốt, phồn hoa cực điểm, thường xuyên có siêu cấp thế gia dòng chính đệ tử chạy qua thành này, cho nên thành chủ Đông Hải quân cháu ruột An Quá đắng cũng không coi vào đâu. Nếu như là địa vực hẹo lánh Lâm Nguyên thành, tiểu quân hầu Lê hy vọng bị người đau nhức đánh một trận, vậy khẳng định là trăm năm khó gặp sự kiện lớn, sẽ gây náo dư luận xôn xao. Tiểu Nghị không dám thất lễ, mang nó nhanh tốc độ để cao rất nhiều, chỉ chốc lát sau, liền lên nóng lạnh tám bản, cái gì hùng trưởng lập đuôi ba vị sếp giòn gà, thức ăn thải ly miệng đầy là dầu, hồ to ăn ngon. Tiểu Nghị dựa theo hứa Dương dặn dò, lại đưa lên hai ấm tân phong quốc tang lạc ỉu, rượu này dịch nã vào trong chén, khắc nào hồ phách giống nhau vàng óng ánh, nhẹ nhàng vừa nghe, một cỗ cam lộ mũi thơm ngát xông vào mũi. Hứa Dương ba người một đường lặng thiên hà, trên đường rèn luyện thân thể, đã qua 10 ngày khổ tu sinh hoạt, sắp thực yêu cầu rượu ngon món ngon điều hòa bưng lòng. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ấn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Công đọc: Quy 1 chương 440, Đông Hải quân thần bí treo giải thưởng. Tại Đông Hải thành Đông khu, một tòa xanh vàng rực rỡ đại trạch viện bên trong. "Gia gia, ngươi phải cấp cho Tôn Nhi làm chủ a." Khấu Trung hạ bưng một chén trà nóng, hai tay dâng. Tại chủ vị, ngồi thẳng một người tướng mạo cổ kính lão nhân, hắn híp mắt lại, một đầu hoa dâm mai tóc, tuổi chừng 08-10 mấy tuổi. "Ha ha, Hạo Nhi, ngươi lại trêu chọc phiền bá gì?" Lão nhân tiếp nhận chén trà, đặt ở trên khay trà, khẽ mỉm cười hỏi. "Cái này người tướng mạo cổ kính lão nhân, chính là Đông Hải thành quân hô." Khấu Thiên Tinh, hắn chỉ là huyền quân sơ kỳ cảnh giới, lúc đầu Đông Hải thành cái này phồn hoa thành trì, không tới phiên hắn tới đóng giữ. Nhưng Khấu Thiên Tinh xếp hạng ý thức rất tốt, phía sau có chỗ dựa chống đỡ, cho nên tại Đông Hải thành chủ vị trí, làm được vững vững vàng vàng. Khấu Thiên Tinh 40 tuổi mới đạt tự, 60 tuổi có cháu, đối với bạo buổi này tôn tử Khấu Trung Hạ phi thường sủng lịch. Gia gia, Tôn Nhi ngày hôm nay tại trên đường cái, thấy có người lại là dùng âm hoặc chi thuật, khi dễ bình dân, Tôn Nhi đương nhiên không vui, tiến lên cùng người kia lý luận vài câu. Người kia bản thân thực lực, đông dạng là huyền linh cựu biến giai đoạn, dùng Tôn Nhi thực lực đánh bại hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng là bên cạnh hắn có cao thủ hộ vệ, một cái trong nháy mắt, Tiểu đem Tôn Nhi đánh bay đi. Tôn Nhi tại Hải Thiên lầu náo loạn một cái mặt mày sám xịt, rất mất mặt, lúc này mới hướng ra ra cầu viện. Khấu Trung Hạo râm ba câu tâm đó, Tiểu đem sự tình quá trình nói ra, hơn nữa trải qua tỉ mỉ sửa chữa, ngay lập tức sẽ dựng lên một loại gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sừng sững hình tượng. "Ồ, ngươi có bị thương không, để cho ra ra nhìn." Khấu Thiên Tinh đưa tay, đem Khấu Trung Hạo lôi lại đây, một cỗ nhu hỏa huyền lực thăm dò vào hắn huyền mạch bên trong, cẩn thận dò xét. "Khá tốt, cái kia người xuất thụ biết được đúng mực." Không có trở ngại, Khấu Thiên Tinh vung tay ra, uống một ngụm trà, sau đó hỏi, "Cao thủ kia hộ vệ, vậy mà hướng ngươi xuất thủ, ngươi có thể thấy rõ là ai, đại khái tuổi bao lớn?" Khấu Trung Hạo nói ra, cao thủ kia hộ vệ ẩn náu trong bóng tối, Tôn Nhi cũng không biết. Bất quá, cái kia rút huyết bình dân ác bá, Tôn Nhi cũng là nhận ra được, nguyên lai chính là bị Thái Sơ đạo trưởng, Tiềm Lưu Thành Lục ra, Bắc Vũ thành tựu ra ba đại thế gia. Cùng chung treo giải thưởng lùng bắt tiểu sát thần Hứa Dương. Là Hứa Dương? Khấu Thiên Tinh trong ánh mắt tinh mang lóe lên, dĩ nhiên là hắn. Gia gia cũng biết hắn. Cũng thế, cái này Hứa Dương không biết phạm vào chuyện gì? lại đưa tới ba đại thế gia treo giải thưởng truy sát. Khấu Trung Hạo lập tức nói ra, "Gia gia, tiền thưởng là thiên giai huyền khí. Nếu bị chúng ta đột phá trước, không bằng tiên hạ thủ vị cường, miễn cho bị người khác hái được quả đào." Khấu Thiên Tinh cười ha ha, "Tôn Nhi, ngươi luôn luôn gây sự, bây giờ ngược lại cũng dựng lên một cái đại công." Gia gia lúc này muốn tự thân xuất mã, đem Hứa Dương bắt. Ha ha ha ha. Khấu Thiên Tinh cười dài một tiếng, bỗng nhiên đứng lên tới. Bước nhanh hướng sảnh đi ra ngoài, một tờ vừa nói nói, "Hạo Nhi, ngươi mau mau phái người đi mời tại Tinh Thất Bế quan vị tiên sinh kia, đồng loạt đến Hải Thiên Lâu, liền nói có Hứa Dương tin tức." Khâu Trung Hạo kinh ngạc nói ra, vị tiên sinh kia, không thể nào, muốn kinh động hắn. Bất quá nói thầm về nói thầm, hắn mau mau gọi tới một người hộ vệ, dặn dò một phen, sau đó bước nhanh đổi tới Khâu Thiên Tinh. Hắn không muốn bỏ qua trận này trò hay, lại nói, đợi được ra gia gia đã trấn áp cái kia cái gọi là cao thủ thần bí sau, hắn còn muốn cùng Hứa Dương công bằng một trận chiến, cấp đặt hứa Dương tiềm long bảng số ghế. Thu nguy cát. Hứa Dương đám người thức ăn vô cùng phấn khởi, chén bàn tản tạ. Thải Ly uống vài chén tang lạc hữu, một trương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đấy, rất là đáng yêu. Kỳ thực cái này tang lạc hữu cũng không say lo người. Tuần nữa có điều trị cả người, tăng trưởng huyền lực hiệu quả, thật là nhiều huyền giả tôn sùng rượu ngon. Thải Ly lộ ra vẻ say rượu, thật sự là bởi vì nàng tựu lượng quán đông. Bị Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ giễu cợt vài câu, Thải Ly hừ hừ lấy ra cái kia khối ngọc bội giải rượu, đặt ở trên trán lăn một vòng, cái kia vi hơn men say ngay lập tức sẽ biến mất rồi. Cái này ngọc bội giải rượu, ngược lại là một cái không sai bà bối. Hứa Dương hơi mỉm cười nói: "Hừ, đại người xấu, hiện tại ta nguyên trối xuống lại, chúng ta lại đến xó qua." Thải Ly ôm một cái bầu rượu, hừ hừ nói: "Hứa Dương cười ha ha, đang muốn trong lời nói đã kích cáo nhỏ một phen. Chợt nghe bên ngoài quát to một tiếng, Đông Hải Quân ở chỗ này, Tiểu Sắt Thần ra gặp một lần. Không thể nào, Đông Hải Quân không khỏi quá mức tự biên, thật sự tìm tới. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ hai mặt nhìn nhau. Bất quá, Hứa Dương cũng không hoàn hốt, hắn mang theo Ngự Huyền Vũ, thải li, trên vai nâng phi cô, chậm rãi xuống lầu. Tiểu Sắt Thần Hứa Dương, hắn lại tại Hải Thiên lầu, trời ạ. Ba cái siêu cấp thế gia mở ra một cái thiên giai huyền khí mức thượng, muốn nắm Hứa Dương, hắn vậy mà còn dám tại Hải Vân thượng quốc cảnh nội xuất hiện. Người chung quanh xì xào bàn tán. Hứa Dương nghe được rất rõ ràng, hắn cuối cùng đã rõ ràng Tại sao Đông Hải quân ba ba đi tới rồi, nguyên lai mình như thế đáng giá, lại giá trị một cái thiên giai huyền khí, đây chính là có thể làm cho huyền quân động tâm đồ đạc. Lầu 1 trong đại sảnh thư khách đã sớm đi không thấy hình bóng, Hứa Dương liếc mắt liền thấy, một cái dâu tóc hoa râm, khuôn mặt cổ kính lão nhân, đứng ở trong nội đường. Tại lão nhân bên cạnh, khinh giương quạt giấy người, không phải khấu trung hậu là ai. Ha ha, Đông Hải quân cũng coi trọng hứa mộ trên gáy đầu người, muốn lấy đi đổi lấy mức thưởng sao? Hứa Dương nói thẳng, ép hỏi. Ngươi chính là tiểu sát thần Hứa Dương. Quả nhiên hảo khí khái, đối mặt lão phu đều hảo không biến sắc. Đông Hải Quân Khấu Thiên Tinh cười lạnh một tiếng, bất quá, lão phu muốn bắt người, cũng không phải giao cho ba già tộc lớn. Hứa Dương hơi nghi hoặc một chút, vậy ngươi muốn như thế nào? Khấu Thiên Tinh cười to nói, ta phải đem lôi bắt, sau đó giao cho một người. Người kia tự nhiên sẽ cho ta so với thiên giai huyền khí thứ càng tốt. Hứa Dương chíu khởi lông mày, ngoại trừ ba đại thế gia, còn có ai cùng hắn có lớn như vậy tu hận, phải bỏ ra vượt quá một cái thiên giai huyền khí đại giới, bắt hắn? Tiểu sát thần, ta kiến nghị ngươi từ bỏ chống lại, bó tay chịu trói đi. Khấu Thiên Tinh đại mã kim đao ngồi ở trên một cái ghế, ta biết thực lực của ngươi, Huyền Linh đệ tạm biệt là có thể chống lại Huyền tông nhân vật, sát thực kinh diễm. Nhưng lão phu đã là huyền quân cảnh giới, cao hơn ngươi gia nhiều lắm. Ta xuất thủ, ngươi không có bất kỳ cơ hội phản kháng lời nói, chỉ có thể bị thương. Bỏ tay chịu trói. Đông Hải quân, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình rồi, Hứa Dương bình tĩnh lại, không suy nghĩ thêm là ai muốn bắt hắn, lạnh giọng nói, ngươi là tiền bối danh tộc, nhưng ta Hứa Dương cũng chưa chắc sợ ngươi. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ, thật là không bình thường, từng cái từng cái khẩu khí so với trời còn lớn hơn, xem ra ngươi không nguyện tử bỏ chống lại, bước lão phu ra tay rồi. Ta vừa ra tay tiểu có khả năng sẽ phá vỡ ngươi tinh hải, cho ngươi hơn 10 năm khổ tu, hủy hoại trong một ngày." Khấu Thiên tinh mặt âm trầm uy hiếp nói. "Dạ dạ, ngài đối phó cái kia âm thầm ẩn nút cao thủ là được rồi, tiểu sắt thần giao cho Tôn Nhi ứng phó." Tôn Nhi đối với hắn tiềm năng bảng thứ tự, nhất định phải lấy được. Khấu Trung Hạ ở một bên vung lên quạt giấy, đáp ý cười nói: "Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ký đi ẩn. Công đọc: Quy 1 chương 441. Uyên Quân cảnh thấy hơi biết, Hạo Nhi trở về, không được lỗ mãng, Khấu Thiên Tinh cương triều thì từng triều, hắn vẫn là biết rõ chính mình tồn tử có bao nhiêu cát lượng, cùng hung danh chác tiểu sắt thần giao đấu, khẳng định không được quá tốt, cho ta ở một bên quan sát là được rồi. Khấu Trung Hạo nhìn thấy tổ phụ sừng sỗ lên, không thể không tâm bệnh, tối đầu nói thầm mấy câu. Nếu Đông Hải Quân không muốn để ý một tấm mặt mo, lấy lớn ép nhỏ, ta Hứa Dương đương nhiên muốn đo lấy. Hứa Dương nặng lẽ tới gần, lời nói cũng biến thành tiếng khắc, chỉ sợ ngươi nửa đời uy danh sẽ gãy ở trong tay ta. Đến lúc đó, ta xem lôi cái này Đông Hải Quân, có còn hay không mà tiếp tục làm tiếp. Tiểu đối nó cũng. Khấu Thiên Tinh giận dữ. Chưa một khắc, Khấu Thiên Tinh vẫn là một cái tóc hoa dâm lão nhân, không có nửa phần uy thế. Nhưng tại cái này bốn chữ sau khi ra, Khấu Thiên Tinh khí thế tăng vọt, phản phất trong mắt, hóa thân trở thành một cái man hoang cự thú, một cú hậu trọng như sơn uy thế, hướng Hứa Dương áp bước mà tới. Khấu Thiên Tinh uy thế ầm ầm bạt phát, nhưng chỉ có Hứa Dương ba người chịu đựng, những người khác liền một chút cảm giác đều không có. Đây chính là huyền quân cấp độ chỗ lợi hại, thấy hơi biết, trưởng không bản thân, một chút dư thừa sức mạnh cũng sẽ không tiết ra ngoài. Đến hay lắm. Hứa Dương tiến lên trước một bước, đem Sở Hữu Di áp một vai chống đỡ. Tại đây như núi cao áp lực nặng nề bên trong, lưng của hắn không có chút nào hổn lượng, như cúu gữn lên đến mức thẳng tắp. Tại Hứa Dương quân thần, có bắt cực huyền lực sắt thái, mơ hồ hòa làm một thể. Bắt cực huyền lực, bộ phận dung hợp. Hứa Dương sức mạnh, đột nhiên tăng lên đến hai vạn quân, cả người tràn ra màu sắc rực rỡ ánh sáng, đó là bắt cực huyền lực dung hợp sau cuồng bạo kình lực ở ngoài hiện. Vậy mà có thể chịu đựng được ta uy áp, ngươi rất tốt, hiện tại lão phu không xuất thủ không được. Khấu Thiên tinh quát lên, hắn xoay tay một cái, một cái đỏ rực như lửa cự đại thủ trưởng, rơi xuống từ trên không, hướng Hứa Dương chấn áp tới. Hứa Dương không tránh không né, nhấc tay nâng bầu trời một quyền đập ra, bắt cực huyền lực dung hợp, hình thành một cái thải quang đại thủ, cũng nắm thành quyền hình, hướng lên trên bỗng nhiên hoành kích. Một tiếng vang ầm ầm, thải quang cự quyền cùng độ đậm bàn tay va chạm, phát ra kinh thiên vang vọng, Hải Thiên lâu bên trong đại đường kính khí xung kích dưới, cái bàn bắt đũa dồn dập sụp đổ. Tâm điện cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Chết ạ. Hải Thiên lâu trưởng quỹ, núp ở phía sau quầy, run lẩy bẩy, sắc mặt hắn trắng bệ, hiển nhiên trong lòng đau chính mình tổn thất. Thái Ly, Huyền Vũ, chúng ta đi. Hứa Dương trái tay nắm lấy cáo nhỏ, phải tay nắm lấy ngự Huyền Vũ, để khí hướng ngoài cửa chạy đi. Muốn đi cho lão phu lưu lại. Cẩu Thiên Tinh cùng Hứa Dương liều mạng một cái, không có chiếm được tiện nghi gì, không khỏi kinh ngạc với Hứa Dương tiềm lực, lập tức trong mắt sát cơ tóe hiện, lại là một trảo. Mạnh mẽ sức hút tôn ra, hướng Hứa Dương lao tới chụp tới. Người này không thể lưu. Huyền sư giai đoạn, liền có thể chống đỡ Huyền Quân sơ kỳ, nếu như tấn thăng Huyền tông, còn đến mức nào? Ai biết một trảo này dưới, cái kia Hứa Dương bóng người nhưng hóa thành từng mảnh từng mảnh tàn ảnh, tiêu tan hết sạch. Hứa Dương chân thân đã kéo dài qua bố trượng, đi tới Hải Thiên lâu bên ngoài, hướng về phương đông lao nhanh. Đông Hải quân, ngươi không cần bức bắt ta, bằng không một đời uy danh đem hủy hoại trong một ngày. Hứa Dương lời nói, xa xôi chưa đến. "Tiểu tử, ta không biết ngươi dùng cái gì quỷ dị pháp môn, có thể tạm thời chống lại ta, nhưng nhất định không thể nào kéo dài." Còn dám ba hoa, khoe khoang khôn lạc. Khấu Thiên Tinh giận dữ, thân thể hóa thành mũi tên nhọn, lao ra ngoài cửa, mau chóng đuổi Hứa Dương. Khấu Thiên Tinh nhưng lại không biết, Hứa Dương cũng không có đập nồi rìm truyền liệu chết đến cùng, sử dụng bắt cực toàn bộ dung hợp kinh thiên pháp môn, một khi sử dụng, sức mạnh tăng vọt đến năm và quân, căn bản cũng không phải là hắn một người bình thường huyền quân sơ kỳ có khả năng ngăn cản. Chỉ có điều Hứa Dương cân nhắc đến, nơi đây là Đông Hải Thành. Nhiều người hô tạm, hơn nữa Đông Hải quân chiếm địa lợi, có thể mệnh lệnh đóng giữ nơi đây thủ vệ quân vây công. Đến lúc đó hơn 1000 cái huyền sư hợp thành đại trận, nhất định có thể đem Hứa Dương vây lại, một khi huyền lực khô kiệt, bắt cực dung hợp tự động giải trừ, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Khấu Thiên tinh là huyền quân nhân vật, tốc độ nhanh kinh người, hơn nữa có thể tự do phi độn. Hắn vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng nắm lấy Hứa Dương, có thể không có nghĩ rằng, Hứa Dương tại chạy đi Hải Thiên lâu sau, lại từ phía sau lưng sáng lên hai miếng tiêu đốt xích hóa cánh, mang theo ngự viễn vũ cùng thải ly 2 triệu cô đường, vụ cánh phi thiên. Hứa Dương tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy Càng làm cho Khấu Thiên Tinh tràn đầy sát ý, hắn đồng dạng phóng lên trời, cả người như chim bưng truy kích Hứa Dương. "Tiểu tử, vẫn còn có phi hành huyền thuật. Bất quá pháp môn này cực kỳ hao tổn nguyên lực, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu." Khấu Thiên Tinh một bên bay nhanh, vừa nói. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới Đông Hải Thành Đông bên cạnh hơn 100 dặm. Bây giờ đang là mùa đông, trong ruộng là mênh mông vô bờ lúa mạch non, vươn ngần màu xanh lục như hải dương. Hứa Dương chậm rãi thu hỏa dục, bay xuống. "Hảo tiểu tử, thế nào không chạy?" Khấu Thiên Tinh lặng lẽ tới gần. "Lão gia" Quả nhiên bội tận cùng không dung, như vậy ngươi cái này Đông Hải Quân sẽ không có làm tiếp cần thiết. Thửa Dương ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, hắn đã có chuẩn bị, muốn triển khai bắt cực toàn bộ dung hợp kinh thiên tăng phúc, tiến đánh cái này Huyền Quân Thánh Chủ. Ầm ầm một tiếng, Thửa Dương cả người lưu chuyển màu sắc rực rỡ ánh sáng, cường thịnh mấy lần. Hắn há mồm nuốt vào một viên bạo huyết ma đan, tại trong vòng 1 canh giờ, không sợ đau đớn, thân thể cố hóa, không quản nhiều mạnh mẽ sức mạnh, cũng sẽ không dẫn đến thân thể sụp đổ giải thể. Đương nhiên, tại sau 1 canh giờ, Thửa Dương liền muốn thừa nhận cực đại thống khổ, thân thể nổ tung cũng có khả năng. Bất quá Thửa Dương làmưu định sau động. Hắn chỉ cần đánh chết cái này Đông Hải Quân, liền lập tức rút lấy tính mạng của hắn quối xám, đầy đủ bản thân, mà đối kháng bắt cực toàn bộ dung hợp mang tới thân thể tổn hại tán loạn tác dụng phụ. "Hừ, tiểu tử, ngươi sức mạnh mạnh nhất, tại Hải Thiên lâu ta cũng đã đã lĩnh giáo rồi. Huyền quân nhân vật, trưởng không bản thân, mỗi một tơ sức mạnh cũng sẽ không lãng phí, nói cách khác lao phu đánh lâu dài lực, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều." "Thiếp chiêu đi." Khấu Thiên Tinh quanh thân xích quang tóe hiện, mạnh mẽ hòa cực nguyên lực, tại khống chế của hắn dưới, mãnh liệt kéo dài, rất nhanh tạo thành hai đạo hỏa diễm roi dài. Cái này roi dài quả thực dường như thực chất, mũi tên tiểu linh động như hai cái hỏa diễm trường xà, diễm chói buộc, trong đó một cái hỏa diễm roi dài, hướng Hứa Dương nhanh chóng quật mà đến, không khí bị xé ra, phát ra xé vải giống nhau tiếng vang. Hứa Dương sỉ cười một tiếng, cái này đạo hỏa diễm roi dài, sức mạnh bất quá một vạn quân. Đây chính là Đông Hải quân thực lực sao? Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, ngọn lửa kia roi dài liền tiêu tan không còn hình bóng. Khấu Thiên tinh quỷ bí nở nụ cười. Đương nhiên, Hứa Dương phía sau, trong hư không giọ ra một căn khác roi dài, vờn quanh Hứa Dương, nhanh chóng đem hắn chói buộc lên. Cái này một cái hỏa diễm roi dài xuất hiện, vô thanh vô tức, Quả thực chính là từ một không gian khác bên trong rõ ra, căn bản không thể nào phát hiện. Hứa Dương, ngươi không phải là Huyền Quân, vĩnh viễn lý giải không được Huyền Quân thấy hơi biết cái giới." Khấu Thiên Tinh cười nói, "Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. "Com đọc. Quy 1 chương 442, Mạc Vân Tưởng Thương Lan tam kiện. Huyền Quân cấp độ, trưởng không bản thân, năng lượng không có chút nào tiết ra ngoài, từng chiêu từng thức, cực điểm tinh vi biến hóa, ảo diệu vô phương." Cái này một đạo hỏa diễm roi rải, từ hướng dương phía sau của lão già, không hề có một chút dấu hiệu, Hứa Dương còn không có nhận ra, cũng đã bị vững vàng chói buộc. "Được rồi, Hứa Dương ngươi không cần vùng vẫy, kế tiếp ta liền muốn dẫn ngươi đi thấy vị tiên sinh kia, xem hắn sẽ như thế nào xử lý ngươi." Khấu Thiên Tinh đặc ý nói. Hứa Dương lắc đầu một cái, thật tốt cười. "Đông Hải Quân, huyền quân cảnh giới xác thực thần bí khó lường, khó lòng phòng bị. Nhưng ta ôm ý định một chút, cái kia chính là dùng lực phá xảo, dốc hết toàn lực. Cái này chói buộc, phá cho ta." Hứa Dương cả người thải quang bắn ra, hai tay nhoáng một cái, liền đem ngọn lửa kia chói buộc cho đập vỡ tan. Không thể nào? Sức mạnh của ngươi bất quá 2 và quân, cùng ta ngang hàng, làm sao có khả năng tránh thoát ta hỏa diễm chói buộc? Đông Hải quân khấu Thiên tinh khó có thể tin nói ra. Không có gì là không thể, sức mạnh của ta bây giờ đã vượt qua 5 và quân. Hứa Dương quát to một tiếng, một quyền đánh ra, thải quang đại thủ đồng dạng nắm tay vung đánh. Cú đấm này phảng phất dẫn ra trong thiên địa không khí, Khấu Thiên tinh mặt lộ vẻ khó có thể tin vẻ mặt, thân thể của hắn bị không tự chủ được hấp dẫn, hoàn toàn không có cách nào né tránh Hứa Dương cái này thải quang đại thủ một quyền. Ấy ra ra. Lão phu không tin, Sích Viêm bảo quyển, không gì không tiêu cháy, cho tà đốt. Khâu Thiên Tinh hai tay vung dậy, từng tầng từng tầng to lớn sóng lửa cuồn cuộn mà ra, hóa thành tầng tầng lớp lớp biển lửa, đón đánh thải quang đại thủ. Nhưng tất cả những thứ này là phí công, tại sức mạnh tuyệt đối dưới áp chế, biển lửa bị phá mở một đạo rõ ràng quy tắc, thải quang cự quyển khi ngực đánh rơi. Khâu Thiên Tinh hai tay bỗng nhiên chống chọi cự quyển, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, năm và quân, quả thật là năm vạn quân sức mạnh. Ầm ầm. Đông Hải quân Khâu Thiên Tinh như một viên hòn đá nhỏ, bị đại lực đập trúng, lăng không bay ngược mà ra, rơi xuống đất thời điểm, tại mênh mông vô bờ màu xanh lục ruộng lúa mạch, hoạch xuất ra một đạo cự đại vết cắt, rộng trึง một trượng, lớn lên mười mấy trượng. Hứa Dương thầm than một tiếng. Vừa hắn cú đấm kia, nhìn như vi thế mạnh mẽ, kỳ thực một nửa sức mạnh đều lãng phí đi, chân chính tạo thành tướng tồn, chỉ có năm thành, nhưng điều này cũng đủ khấu thiên tinh tiêu thủ rồi. Đông Hải quân cấu thiên tinh. Hiện tại hình tượng rất thê thảm, hai cánh tay hắn sưng nức, không ngừng ho khan ra máu tươi, dính vào trọm râu hoa dâm bên trên. Không thể nào, không thể nào. Khấu thiên tinh hai mắt vô thần, ngươi không thể nào nắm giữ mạnh như vậy sức mạnh. Đông Hải quân, ta mời ngươi làm một phương quân hầu, nhiều lần nhường nhịn, ngươi vậy mà không tha thứ, lấy lớn ép nhỏ, hướng ta luân phiên xuất thủ, đáng đời có lần này chàng. Hứa Dương tiến lên một bước. Lạnh lùng hỏi: "Ngươi vừa nói, muốn đem ta bắt, hiến cho một người khác, vậy là ai?" Hắn và ta có thù oán gì, ngươi buộc em út." Một tiếng mờ ảo thở dài, từ bốn phương tám hướng trong hư không lan truyền mà đến, "Không cần hỏi, chính là ta." Thứa Dương biến sắc, hắn lập tức nhìn thấy một cái áo vàng quỹ diện nam tử. Chậm rãi từ trong hư không đi ra, phản phất trong hư không có vô hình bất thăng, hắn mỗi một bước đều đi phi thường ngột tụ, chờ ổn. "Là ngươi?" "Ngươi tiến vào Huyền Quân cảnh giới." Thứa Dương ánh mắt lóe lên, "Quen lên, ngươi rốt cuộc là ai?" Áo vàng quỹ diện nam tử không có mở miệng chỉ là vận dụng một môn huyền thuật, hình thành mờ ảo sóng âm, ta là ai, không trọng điếu. Ngươi lại trưởng thành đến trình độ này, ngay cả ta đều cảm nhận được khiếp. Ta có chút hối hận rồi. Hứa Dương chợt quát lên, không được giả thần giả quỷ, ô hay. Thải quang đại thủ, trước mặt đánh ra mà đến, thế đạo tựa như núi lớn nặng nề, phù gia năm vạn quân tự lực. Uy thế rất mạnh, nhưng cấp độ quá thấp, sức mạnh tán loạn. Chỉ cần công một trong số đó điểm, nhất định có thể phá đi. Áo vàng quỷ diện thanh âm nam tử mờ ảo xa xưa, hắn giơ ra một mọ tay, hình thành một cái màu vàng gai nhọn, như lưu tinh giống nhau bắn ra. Thải quang đại thủ đánh ra bị gai nhọn bắn trúng, trong nháy mắt biến hóa hư huyễn rất nhiều. Hứa Dương biến sắc, thu hồi một trường này. Ngươi không có tấn thăng huyền quân cảnh giới, đối với lực lượng tăng trưởng khống tổn tại rất lớn thiếu hụt, cho nên, cho dù sức mạnh của ngươi mạnh mẽ hơn ta, cũng không phải là đối thủ của ta." Áo vàng quỷ diện nam tử nhà Nhật nói, "Hùng chi, sức mạnh của ta tổng số cũng không thua cho ngươi, ngươi muốn dốc hết toàn lực, tại trên người ta không thể thực hiện được. Ngươi đến cùng nghĩ từ trên người ta được cái gì?" Hứa Dương quát hỏi, "3 năm trước, tại Ô Lương Hải bên trên, ngươi liền xuất hiện rồi. Nếu như khi đó ngươi muốn giết ta, dễ như trở bàn tay." Có thể ngươi chỉ là hủy diệt rồi ta cối lâu thuyền. Nếu như ta ra tay giết ngươi, liền vi phạm với ta từng đã là lời hứa, áo vàng quỷ diện nam tử lạnh nhạt nói, cho nên ta chỉ là một mực cho ngươi thiết trí cả chở, hy vọng ngươi có thể đàn hoàng trở về Lâm Nguyên thành, bình bình đạm đạm qua cả đời. Có thể tiến bộ của ngươi, quá mức kia người, lại quá mấy năm, ta cũng có khả năng không hề là đối thủ của ngươi. Cho nên, cho dù làm trái lời hứa, ta cũng muốn xuất thủ rồi. Ngươi đã từng hứa hẹn sẽ không xuất thủ giết ta. Ngươi cho ai hứa lời hứa? Hứa Dương tư duy chuyển nhanh chóng, ta hiểu được, ngươi là hướng mẹ của ta hứa hẹn. Ngươi là mạc gia người. Mạc Vân Tưởng. Cái kia áo vàng bị diện nam tử thân thể chấn động, hiển nhiên không ngờ rằng, vừa dương lại có thể một cái nói toạc ra thân phận của hắn. Nhẹ nhàng lấy xuống quỷ diện, áo vàng nam tử Mạc Vân Tưởng lộ ra hình dáng. Đây là một anh tuấn người đàn ông trung niên, hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt mang theo một loại thiên nhiên chân thành, có một loại làm cho người tin phục khí chất. Đây là một trời sinh liền muốn trở thành lãnh tụ người. Lúc đó ta cùng Lê Túc liền đoán được, ngươi là Mạc Vân Tưởng, chỉ có điều bởi vì Huyền Cực bất động, ngươi lúc đó chỉ lộ là tổ cực Huyền Tông thực lực, mà Lê Túc lại biết Mạc Vân Tưởng lại ám đỉnh điểm Huyền Tông, cho nên đưa ngươi loại bỏ. Bây giờ nhìn lại Ngươi là hai cực kiếm tu, đã lựa gạt lên thúc, Hứa Dương nói ra, kỳ thực ngươi không có cần thiết lựa gạt lên thúc, hắn không là đối thủ của ngươi, cho dù hắn liều mạng, chỉ cần ngươi triển khai đất, ám hai cực thực lực, hắn liền không có cách nào đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Mạc Vân Tưởng Từ tú nói, Trọng Hiên là ta huynh đệ tốt nhất, ta không muốn bởi vì ngươi, cùng hắn trở mặt thành thù. Ngươi và Lệ Túc, Hứa Dương ngẩn người. Đúng vậy, ta, phù thân của ngươi Hứa Thanh Nguyên, còn có Trọng Hiên, năm đó ở Thương Lan phủ được xương tam kiệt, mẫu thân của ngươi Mạc Vân Hi, chính là thân muội muội của ta, Mạc Vân Tưởng Từ tú nói, cho nên, dựa theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng cậu. Năm đó dẫn dắt Mạc Gia Nhân Mã, đến Lâm Viên Thành Diệu Võ Dương oai, không phải là ngươi sao?" Thửa Dương lạnh lùng nói ra, "Phế bỏ ngươi nhị đệ Tinh Hải, để cho hắn trở thành phế nhân, lúc đó chẳng phải chủ ý của ngươi?" Xem lơ bề ngoài đường đường, kỳ thực nội tâm xấu xa, mẹ Lũ Xuân nịnh hạ người, cũng xứng cùng ta làm thân thích. "Thửa Dương, ngươi lớn mật, vậy mà cùng Mạc Quân Hầu nói chuyện như vậy." Khấu Thiên Tinh đã khôi phục như cũ, đi tới Mạc Vân tưởng bên người. "Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mở đến M Kilyan. Công đọc: Quy 1 chương 443, chiến huyền quân áo tơ người xuất hiện. Thải Ly Kỳ quái nói ra, cái tên lao đầu dâu bạc không phải là bị Hứa Dương đánh chính là rất thảm sao, thế nào nhanh như vậy liền lại mạnh như rồng như hổ, chẳng lẽ Hứa Dương ngươi ra tay quá nhẹ rồi? Lữ Huyền Vũ nói ra, huyền quân cấp nhân vật, trưởng khống bản thân, có thể chủ động điều trị thương thế, chỉ cần không phải tứ chi tàn tật, huyền linh hủy diện, cái khác lại nạn thương thế, cũng có thể khôi phục. Mạc Vân Tường nhìn Hứa Dương, từ tốn nói, ngươi làm càn như vậy nói chuyện cùng ta? Đơn giản là nhiễu loạn tâm tình của ta, để cho ta không có cách nào tại thấy hơi cảnh giới bên trên cùng ngươi chằm giết. Ngươi nghĩ làm rồi, ta đã thăng cấp thành Huyền Quân, ngoại vật không tệ ở tại tâm, ngươi nhục mạ cũng tốt, cầu xin tha thứ cũng tốt, cũng không thể để cho tâm tình của ta có chút biến hóa. Ta đã quyết định trái với lời hứa, tiến đánh ngươi, mặc cho tinh thần truy lạc, vạn vật sinh diệt, cũng sẽ không có chút nào dao động. Ít nói nhảm, động thủ đi. Hứa Dương sáng sảng một tiếng, rút ra huyết ẩm kiếm, dung hợp nguyên lực truyền vào huyết ẩm kiếm bên trong, nhất thời chôi này yêu dị tà kiếm phóng xạ huyết quang, kiếm cương tăng vọt 10 trượng, hướng Mạc Vân tường nội bổ xuống. Thiên giai huy khí. Mạc Vân Tường không có thất lễ, hắn năm ngón tay mở ra, một mặt màu vàng thổ cực la trán, ngang tại trước mặt. Huyết ẩm kiếm sắc bén vô cùng, màu vàng thổ tuấn vừa đánh tan nát tan. Bất quá Mạc Vân Tường không có hoang mang, ngón tay hắn xê dịch, vỡ vụn hoàng kim thổ thuần, dông nhiên nhiều hơn một chút hồi ám ánh sáng lộng lẫy, biến hóa như đầm lầy ma vực giống nhau, sền sệt dày nặng. Hứa Dương cảm thấy huyết ẩm kiếm tựa hồ lâm vào một cái cự đại nước bùn trong hầm, chỉ có tài năng tuyệt thế, nhưng không cách nào phát huy, hắn hết giận dữ một tiếng, rời tay ném. Trường Hồng quán nhận sát Cường Hãn dung hợp huyễn lực truyền vào dưới, huyết ẩm kiếm bạo phát ánh quang, phá tan cái kia hồi ám nước bùn quấn quanh cầm cố, trực tiếp đâm về mặc Vân Tường nguyên hầu. Không có tác dụng, phồn hoa thế giới. Trong nháy mắt xiết diệt, mặc Vân Tường trước mặt trong hư không, đột nhiên xuất hiện vô số sinh dân cùng canh làm lủng bóng mờ, trường hồng quán nhật sát ác liệt sát lực, để cho cái này phồn hoa thế giới vô số sinh dân bóng mờ phát toái, chết đi. Huyết ẩm kiếm lại xuất hiện tại hứa dương trong tay. Mặc Vân Tường phồn hoa đại thế giới lại thế, lại lần nữa khôi phục vạn dân sinh hoạt phồn thịnh. Thiếp ta một chiêu, vạn dân gia trì, cảm tiên động địa. Tại mặc Vân Tường đỉnh đầu phồn hoa bên trong thế giới, Vô số sinh dân tại Quỷ Sơn đất cầu khẩn, hắn cả người tỏa ra ánh vàng thánh quang. Cú đấm này phảng phất mang theo vạn dân tâm ý nguyện, sức mạnh đường đường chính chính, có một loại vương giả chi sư hào giác. Chỉ bằng ngứa như vậy tầm tính, cũng dám đại biểu vạn dân. Hứa Dương hét lớn một tiếng, huyết ẩm kiếm biến ảo vô số cánh hoa, ngưng tụ thành một mảnh mỹ lệ biến hoa. Cái này mỹ lệ biến hoa, là huyết ẩm kiếm kiếm khí cấu trúc mà thành, Mạc Vân tưởng cú đấm này mới vừa ra tay, liền đã tạo nội vô cùng vô tận nhỏ bé kiếm khí ngăn chặn. Nhưng Mạc Vân tưởng cú đấm này, uy thế quá mức hùng vĩ, hắn huyền quân cấp độ huyền lực độ tinh thuần, cũng vượt xa Hứa Dương vốn số đóa hoa phiêu linh giải giác, bị một quyền đánh tan. Nhưng ở cuối cùng một mảnh hoa phiêu linh sau, một đóa khủng lồ kiếm hoa đột nhiên ngưng tụ, hướng Mạc Vân Tường một quyền đòn đánh. Thất sát huyết kiếm, ta hoa nở qua, bạch hoa sát. Hai đại sát chiêu va chạm, nổ vang như sấm, Mạc Vân Tường cùng Hứa Dương đều bị đấu mãnh liệt khí lưu thổi, phân biệt ngược lại lùi lại mấy bước. Vậy mà có thể chịu đựng ta cú đấm này? Ngươi đủ để kiêu ngạo, Mạc Vân Tường tự tồn nói, bất quá, trạng thái như thế này ngươi không cách nào kéo dài, hơn nữa ngươi còn mượn huyết tầm kiếm, huyền lực tiêu hao càng nhanh hơn. Lại tiếp ta một chiêu, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Mạc Vân Tường lại lần nữa nổ ra một quyền, hắn phồn hoa đại thế giới, đột nhiên âm khí ầm ầm, hóa thành một mảnh tàn phá phế tích cổ chiến trường, trắng xóa bay cuốt, thi tích như núi. Nếu như nói Mạc Vân Tường bên trên một quyền là mang trách trời thương người, vô tận sinh dân chí nguyện to lớn, như vậy cú đấm này thì là mang theo thiết huyết binh qua, vô số oan hồn gào khóc. Hứa Dương ăn vào hai viên cực phẩm phục hồi đan, nguyên lực lần nữa dồi dào, hai tay hắn cầm kiếm, toàn lực vung ra, hư không vô số hỏa diễm kiếm ảnh, đồng nhiên trùng hợp vì một, hóa thành một thanh tiếp thiên cực địa hỏa diễm cực kiếm, ầm ầm hạ xuống. Thiết sát tuyệt kiếm, phá không liệt phong sát. Đòn đánh này, Mạc Vân Tưởng chiếm cứ thừa phòng, tay đấm đánh nát cửa kiếm, dư uy đem Hứa Dương đẩy lui. Tuyết, Hứa Dương tất nhiên không phải Mạc Quân Hầu đối thủ, thừa thắng xông lên. Khấu Thiên Tinh ở một bên âm thầm phấn chấn, bất quá hắn cũng vì Hứa Dương thực lực cảm thấy kinh ngạc. Dung mười chín tuổi, huyền sư cấp tu vi, tiểu đối kháng huyền quân sơ kỳ Mạc Vân Tưởng, phóng tầm mắt toàn bộ doanh châu, cũng không tìm tới thiên tài như vậy. Mạc Vân Tưởng cười lạnh một tiếng, tiếp tục truy kích, lại làm một quyền phá không, oanh kích mà ra. Xo xoi tiếng tiêu, huyền chuyển vang lên, thanh âm này phảng phất có một cỗ mã lực, khiến cho người không tự chủ được bị hấp dẫn sự chú ý ngươi cuối cùng chịu hiện thân. Mạc Vân Tường thu hồi quân thế, con người băng lãnh. Hứa Dương cũng nhìn về phía tiếng tiêu truyền tới phương hướng, nơi đó là một cái đầu mang mũ rộng vành, người mặc áo tơ người bí ẩn, tay cầm một ống ống tiêu, xa xôi thổi, thanh âm lưu luyến thảm thiết, nghe ngóng dọc trường. "Hừ, đừng giả thần lẫn quỷ, ta đã thăng cấp thành Huyền Quân sơ kỳ, có áp đạo thực lực của ngươi." Mạc Vân Tường ánh mắt lóe lên, giống to, "Hứa Thái Nguyên, có phải hay không là ngươi? Cho ta đem mũ rộng vành hái xuống." Mạc Vân Tường trong khi nói chuyện, một tay dò ra, huyền lực hóa thành một bàn tay lớn, hướng cái kia áo tơ đầu người đỉnh mũ rộng vành tìm kiếm liền muốn đem mũ rộng vành lấy xuống. Hứa Dương tâm thần chấn động, lẽ nào cái này thần bí áo tơ người chính là Hứa Thái Nguyên, hắn đời này phụ thân? Hắn không phải tinh hải bị phế, bởi vậy tại giờ nhà đi ra ngoài sao? Cái kia áo tơ người thu hồi ống tiêu, tay áo lớn mở ra, như nô lên buồm, đồng dạng hóa hình ra một cái huyền lực đại thủ, cùng Mạc Vân Tưởng huyền lực đại thủ đụng vào nhau, ầm ầm nổ tan. Mạc Vân Tưởng cười lạnh một tiếng, lại muốn mô phỏng theo thủ đoạn của ta, có thể ta đã đạt đến nhập vi cảnh giới, huyền quân cấp độ, ta xem ngươi thế nào mô phỏng theo. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên xoay tròn, giữa không trung cái kia chợt tản ra huyền lực đại thủ Lộ nhân ra tốc tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vô số huyền lực hóa thành gai nhọn, hướng áo tơi người bạn tới. Hứa Dương xem phải hiểu, Mạc Vân Tưởng tấn thăng huyền quân, đối với tự thân huyền lực trường khủng, đạt đến một loại tùy tâm sử dụng, thấy hơi biết cấp độ, vừa huyền lực đại thủ, nổ tán năng lượng tất cả chuyển hóa thành vòng xoáy, bắt đầu vòng thứ 2 sát chiêu. Ma áo tơi người hiển nhiên không phải huyền quân nhân vật, cũng chỉ có thể lần nữa truyền chuyển bản thân huyền lực chống lại, huyền lực tiêu hao so với Mạc Vân Tưởng muốn cao hơn nhiều. Bất quá rõ ràng có thể nhìn ra áo tơi người mạnh mẽ. Dùng Huyền tông định phong thực lực, đối kháng Huyền quân cấp bậc Mạc Vân Tưởng, đều có thể cân sức ngang tài, để cho Mạc Vân Tưởng không thể không cần liệu tiêu hao biện pháp thủ thắng. Đột nhiên, trong hư không một tiếng thanh loan hí rải, một cái bóng người màu xanh như ném lao giống như phóng tới. Người chưa đến, một đạo bàng bạc kiếm khí cũng đã cách không đánh kích, đem Mạc Vân Tưởng ngưng tụ vòng xoáy đánh nát. Thanh loan kiếm hiệp. Một bên xem cuộc chiến Huyền quân khâu thiên tình kinh ngạc nói ra. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Công đọc: Quy 1 chương 444, Thiên kiếm uy huynh đệ phản bội. Lê Thúc. Hứa Dương vui mừng gọi một tiếng. Lê Trọng Hiên chân đạp thanh loan, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Hắn như cũng là một thân áo xanh, thân thể thẳng tắp như là một cây trường thương, một đôi mắt lóe bén nhọn ánh sáng. Lê Trọng Hiên nhìn về phía Hứa Dương, ánh mắt có chút đố hỏa, ngắn ngủi 3 năm, ngươi liền tu luyện đến huyền linh đệ tạm biến, hơn nữa nắm giữ đối kháng phổ thông huyền quân thực lực, rất tốt. Lê Thúc hiện tại cũng không hẳn bị kịp được ngươi rồi. Nơi nào? Lê Thúc tiến cảnh càng thêm cái người. Hứa Dương cười nói: Hứa Dương có thể cảm giác được ra, Lê Trọng Hiên bây giờ thực lực có tiến bộ rất lớn, khí tức mạnh mẽ, như sâu như biển. Tại ban đầu lúc chia tay, Lê Trọng Hiên vẫn chỉ là huyền tông trung kỳ, mà bây giờ, hắn ít nhất là huyền tông hậu kỳ, thậm chí có thể là cảnh giới đỉnh cao. May mắn mà có ngươi truyền cho ta kinh văn." Lê Trọng Hiên truyền âm nói ra. Hứa Dương tại Ô Lương Hải bên trên, đem thần hoàng bất diệt điện truyền cho Lê Trọng Hiên, có bộ này bảo điện chỉ dẫn, lại tăng thêm Lê Trọng Hiên bản nhân tư, hắn tại 3 năm thời gian bên trong có loại này tiến bộ, cũng rất bình thường. Lê Trọng Hiên xoa tay, "Hứa Dương, ngươi tạm thời lùi về sau, hai người chúng ta sau đó lại tự Hắn đột nhiên nhìn hướng Mạc Vân Tường, sắc mặt rất phức tạp, mở miệng nói ra, "Đại ca, không nghĩ tới cái kia áo vàng người ma quỷ, đúng là ngươi." Mạc Vân Tường đã trầm mặc chốc lát, rồi mới nói, "Đáng tiếc, ta vốn định quý trọng ngươi ta ở giữa tình nghĩa, có thể cuối cùng vẫn là muốn tự tay đem cho vùi." Lê Trọng Hiên lạnh lùng nói ra, "Kể từ hôm nay, ngươi Mạc Vân Tường không còn là đại ca của ta, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt." Dựa vào lựa rối kéo dài tình nghĩa, ta Lê Trọng Hiên không cần. Lê Trọng Hiên nhìn về phía một bên áo tươi người, "Nhị ca, chuyện đến nước này, ngươi liền lấy xuống mũ rộng vàn đi, không có cần thiết lựa gạt nữa nữa dương." Chắc hẳn hắn có thể hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi." Cái kia áo tơi người trầm thấp thở dài một tiếng, tháo xuống mũ dọc vành, một tấm mang theo tang thương anh tuấn khuôn mặt lộ ra. Áo tơi người một đôi mày kiếm bay xéo nhấp tấn, đôi môi thật mỏng có như dao gọn, cái kia mặt mày cùng Hứa Dương quả thực như một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra, rất tương tự. Giống như là 20 năm sau Hứa Dương bộ dáng. "Hừ, Hứa Thế Nguyên, quả nhiên là ngươi." Mạc Vân tưởng trong mắt tinh mang lóe lên. Hứa Dương trong nội tâm nổi lên một cố cảm giác kỳ dị, trước mắt cái này anh tuấn áo tơi người chính là mình thất tán phụ thân Hứa Thế Nguyên. Bất quá, Hứa Dương cũng không có quá to lớn cảm tình bất ổn. Tại Lâm Nguyên thành, tham gia gia tộc thi đấu, quay về gia tộc, hoàn thành chết đi cái kia Hứa Dương nguyện vọng sau, từ trước cái kia Hứa Dương chấp niệm liền biến mất rồi. Hiện tại tồn tại ở trên thế giới này, cũng chỉ có một xuyên việt và năm, thế phải leo lên Huyền Giả đỉnh phong, đạt được đại tiêu dao, đại siêu thoát thiên tài Hứa Dương. Mạc Vân Tưởng, hứa thanh nguyên mở miệng, tiếng nói của hắn như vàng thạch dao kích, rễu dắt xúc xôi, ngươi nhiều lần làm khó dễ con trai của ta, không phải là muốn đem ta bức đi ra. Bây giờ ta liền tại trước mặt ngươi, mục đích của ngươi đạt đến rồi. Thu hồi ngươi cái kia một bộ trọng tình trọng nghĩa giả nhân giả nghĩa gương mặt đi, trọng hiên từ lúc nửa năm trước liền gặp ta. Ta đã đem diện mục thật của ngươi, đầu đuôi nói cho hắn." Lê Trọng Hiên nói ra, lúc đầu ta còn có chút không tin, có thể hôm nay nhìn thấy, hoàn toàn xác nhận nhị ca nói không oa. "Mạc Vân Tường, ngươi làm ta quá là thất vọng." Mạc Vân Tường quát lên, "Hừ, nếu như không phải ngươi nhiều lần trong bóng tối tính toán ta, ta như thế nào lại nghĩ thông qua hư dương, đưa ngươi bước đi ra? Ta nhàn rỗi không chuyện gì, viễn phó Đông Lai quốc, đi tìm một cái hậu bối phiền phái sao?" Hứa Thanh Nguyên Tử Tốn nói, "Ta chỉ hỏi ngươi một câu." Ban đầu ta cùng Vân Hi giả chết trở về Đông Lai quốc, kết làm vợ chồng. Tất cả những thứ này đều thiên ý vô phùng, Mạc gia nguyên bản không khả năng biết chân tướng của sự tình. Có thể 3 năm sau, Mạc gia lại đột nhiên biết được Vân Hi là giả chết. Tin tức này từ đâu mà tới? Là ai mà báo? Mạc Vân Trường lạnh lùng nói ra, ta làm sao biết? Không dám nói sao, vậy hãy để cho ta thay ngươi trả lời. Hứa Thanh Nguyên bình tĩnh nói, ban đầu huynh đệ ta ngươi ba người đều nằm ở Huyền Linh Cửu Biến giai đoạn, số tuổi của ngươi lớn nhất, cảnh giới cao nhất, là ba huynh đệ bên trong, có khả năng nhất cái thứ nhất tấn cấp Huyền tông người. Có thể thiên phú của ta so với ngươi cao hơn, lại đạt được một cây nhất không thảo, dũng dưng đem huyền linh mở rộng gấp đôi, vô cùng có khả năng đạt đến cựu biến thành tông tình trạng. Ngươi nhận lòng ganh tị điều động, liền vướng mặc gia mặt báo, sau đó mang theo mặc gia trước mặt người khác hướng trước vực sâu hứa thị, đem ta tinh hải phế bỏ. Hừ, ngươi muốn nói lưu nói vượn, vậy cũng do ngươi. Mạc Vân thường thần sắc trên mặt biến ảo, lạnh lùng quát lên. Nếu như không phải ta dám mạo hiểm kỳ hiểm, lén vào mặc gia cấm địa, gặp được Vân Hi, đã được biết đến chân tướng của sự tình gia còn thực sự có thể bị ngươi giấu giếm được, vẫn cứ đưa ngươi cho rằng trọng tình trọng nghĩa huynh đệ tốt, Hứa Thanh Nguyên ánh mắt băng lãnh, ngươi giấu đi thật sâu, liền ngay cả Vân Hi, cũng là tại một lần hộ vệ gia tộc nói chuyện phiếm thời điểm, mới biết được diện mục thật của ngươi. Mạc Vân tưởng sắc mặt khó coi, hắn quyết định chắc chắn, mở miệng quát lên, là lại như thế nào? Bây giờ ta đã là song đỉnh điểm huyền quân, cứ coi như ngươi cùng trọng hiên cùng tiến lên, có thể làm khó dễ được ta. Đối với Hứa Dương, ta sát ý đã quyết. Đương nhiên ngươi cái này sớm đáng chết đi cô hồn dã quỷ, cũng không có tiếp tục sống tiếp tất yếu. Vạn dân gia chỉ, cảm thiên động địa, tiếp tạm một quyền. Phồn hoa thế giới hiện lên, vô số sinh dân cấu bái cổ thần, Mạc Vân Tưởng Quyền Phong mang theo vạn dân nguyện lực, ầm ầm nổ vang. Thửa Thanh Nguyên nhẹ giọng nói ra, dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân, ai chọi bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Hắn hóa tự tại, biến ảo tự tâm. Sau lưng của hắn đồng dạng tuân ra phồn hoa thế giới bóng mờ, đơn giản một quyền đánh ra, cũng mang theo vạn dân nguyện lực, nên tiếp Mạc Vân Tưởng Quyền Phong. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Thửa Thanh Nguyên lùi về sau hai bước. Hắn dù sao còn chưa tới nơi huyền quân cấp độ, có thể cùng huyền quân cảnh giới Mạc Vân Tưởng đối kháng, đã đầy đủ kinh diễm. Lê Trọng Hiên hét dài một tiếng, Phía sau cắm đảy kiếm gãy núi hoang bóng mờ hiện lên, một thanh ánh bạc lóe lên hư huyền cư kiếm, bỗng nhiên ngưng tụ, mang theo vô biên tịch diện sát lực, hướng Mạc Vân Tường đánh giết mà tới. Mạc Vân Tường vận chuyển thần uy, trở tay một trường đánh tan kiếm thương đại thế, trầm giọng quát nói, "Trọng Hiên, ngươi thật sự phải trợ giúp Hứa Thái Nguyên, cùng ta đối địch." Lê Trọng Hiên che mặt nghiêm sương, căn bản không trả lời, hai tay xê dịch, thanh Loan Huyền Linh phóng lên trời, sắp nhập vào cái kia hư huyền kiếm thương đại thế bên trong, hóa thành một thanh vắt ngang trăm trượng to lớn tiên kiếm, hướng Mạc Vân Tường đánh tới. Đã nhận được thần hoàng bất diệt điện, Lê Trọng Hiên thực lực tăng lên rất nhanh, một chiêu này đem Huyền Linh tan vào đại thế, Tăng thêm thần uy pháp môn, giống nhau chỉ có huyền quân nhân vật mới có thể khiến đến ra. Vậy thì tốt, đừng trách ta không niệm từ xưa. Mạc Vân Tường thôi thúc hiện lực, hóa thành kích thiên phủ, nên tiếp lên trọng hiên tiên kiếm thần uy. Ầm ầm một tiếng nổ vang, Mạc Vân Tường liền lùi lại hai bước, vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Mà Lê Trọng Hiên trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Lại đến. Lê Trọng Hiên thân hình băng lãnh, hơi thở của hắn tại ngắn ngủn trong một nhịp hít thở, lần nữa khôi phục cường thịnh, thanh loan huy giải, lần nữa dung nhập thiên kiếm bên trong, nộ bộ xuống. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm. Kỳ Điền Công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Công đọc: Quy 1 chương 445, công pháp ăn thịt người hắn hóa tự tại. Vì Hứa Thanh Nguyên, ngươi đã vậy còn quá liều mạng, đáng giá sao? Mạc Vân Tường lần nữa cùng Lôi Trọng Hiên đối đầu một cái, hai người thân thể rung bần bật, mà Lôi Trọng Hiên sắc mặt càng thêm trắng xám. Mạc Vân Tường không biết, Lôi Trọng Hiên tu luyện Thần Hoàng bất diệt, điện, loại này đối đầu vết thương nhỏ, trong nháy mắt có thể khôi phục, căn bản không có áp lực. Một bên Hứa Thanh Nguyên cũng giáp công mà lên. Hai tên Huyền tông định phong thiên tài cao thủ, đối kháng Huyền quân sơ kỳ Mạc Vân Tường, miện tướng ngắc ngàng. Mạc Quân Hầu, lão phu tới giúp ngươi một tay. Khấu Thiên Tinh trong mắt hung quang lóe lên, khép giải quan lên. Khấu Thiên Tinh phi thường bị kịch, hắn thực lực chỉ là phổ thông Huyền quân sơ kỳ, đơn đả độc đấu, bất kể là Lê Trọng Hiên vẫn là Hứa Thái Nguyên, hắn đều đánh không lại, sẽ bị cái này hai cái thiên tài Huyền tông vượt cấp tiến đánh. Nhưng là hiện tại có Mạc Vân Tường chống tình cảnh, hắn cái này Huyền quân ngược lại cũng có hết sức quan trọng tác dụng, là đánh vỡ cân đối một con cò. Bất quá, Khấu Thiên Tinh quên mất một người. Một cái thải quang đại thủ, âm ầm sáng lên khế đảo xoay một cái, liền có long trời lở đất tư thế, hướng về Khấu Thiên Tinh mãnh liệt hạ xuống. Đông Hải Quân, đối thủ của ngươi là ta." Hứa Dương thanh âm trong trẻo từ một bên truyền đến. Khấu Thiên Tinh trong nội tâm tiêu khổ, hắn chỉ có thể kiên trì đối kháng Hứa Dương, điên cuồng hét lên một tiếng, cả người dâng lên đạo đậm về lực, nương tụ thành một thanh hỏa diễm trường đao, hướng về đè xuống thải quang đại thủ chém tới. Khấu Thiên Tinh sức mạnh mạnh nhất là hai và quân, mà Hứa Dương bắt cực toàn bộ dung hợp trạng thái, đạt đến năm và quân. Hai người chiến lệnh, tiếp cận cấp 3. Không có bất kỳ hồi hộp, Khấu Thiên Tinh trực tiếp bị một chưởng đập xuống lòng đất, hỏa diễm trường đao từng tấp từng tấp đoạn tuyệt, cả người xương cốt đứt gãy, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. "Hứa Dương, ngươi không thể đụng đến ta. Ta là Đông Hải quân, Hải Vân thượng quốc Khâm Phong Đông Hải thành chủ. Ngươi nếu là dám giết ta, toàn bộ Hải Vân thượng quốc, đem không có dung thân của ngươi chi điệu." Khấu Thiên Tinh vẻ mặt sợ hãi. "Ngươi quá phí lời, bất quá là một cái mạc gia chó săn mà thôi." Bị nâng đỡ lên đôi lỗi, đem mình nhìn quán nặng đi. "Hứa Dương lạnh giọng nói, lập tức bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Thải Quang đại thủ cũng cùng Hứa Dương bàn tay đồng bộ, làm ra một cái nắm chặt độc tác. Nhất thời Khấu Tiên Tinh bị Thái Quang Đại Tù gắt giao năm trận, hắn quổng dị hô một tiếng, liền bị vê thành bánh quay chèo. Không liệt tử vong. Ở một bên cùng Hứa Thanh Nguyên, Lê Trọng Hiên hai người chiến đấu mạc vân tưởng, vẻ mặt đại biến. Hắn đã nhìn ra, Lê Trọng Hiên tu luyện một môn thượng thừa chữa thương pháp môn, mỗi lần liều mạng đối hãm, chịu đến chấn thương luôn là đơn giản thôi phục, mà Hứa Thanh Nguyên dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân, ai chọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy, phương thức công kích cũng quỷ dị phi thường, dùng hắn thực lực, đối kháng hai người cũng không dám nói thắng. Hiện tại Khấu Tiên Tinh cư nhiên bị Hứa Dương bắt chết, quái thai này giống nhau tiểu tử rảnh tay. Tham dự vây công tâm mà nói, Mạc Vân Tường tuyệt đối đối kháng không dừng lại. Hứa Dương, ngươi càng dám giết chết Hải Vân Thượng Quốc thành chủ, tôi ác tài trời. Những ngày an nhàn của ngươi trống rức, tự nhiên sẽ có người tới trừng trị ngươi, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng." Mạc Vân Tường hét dài một tiếng, hóa thân một đạo kiếm hồng, phi độn mà đi. Lê Trọng Hiên cùng Hứa Thanh Nguyên liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu cười khổ, không có truy kích tâm tư. Bọn họ dù sao không phải huyền quân, không chế viền linh phi độn tốc độ, so với huyền quân trưởng khống bản thân, như thường phi hành, phải kém rất nhiều, truy cũng không đuổi kịp. "Hứa Dương, ngươi lại có cường đại như vậy bạo phát thực lực?" rốt cuộc là từ đâu chiếm được?" Lê Trọng Hiên tỏ mặt hỏi. "Lê thúc, so với cái này, để cho Hứa Dương cùng bá phụ quen biết nhau, tự tình phụ tử, càng trọng điếu hơn một chút chứ." Ngự Huyền Vũ cùng thải ly, rón rập tiến lên, Ngự Huyền Vũ cười nói, "Nói không sai, là ta cân nhắc không chủ đáo." Lê Trọng Hiên khẽ mỉm cười, "Nhị ca, còn lo lắng cái gì?" Hứa Thanh Nguyên trên mặt thoáng qua vẻ kích động, hắn ngữ điệu có chút run rẩy mà nói ra, "Dương Nhi, ngươi đều lớn như vậy." Hứa Dương lẳng lặng nói ra, "Ban đầu ta tại Lâm Nguyên thành nhận hết tức hiệp, phụ thân vì sao không ở đây? Tại Đông Lai thành, phụ thân lại vì sao không cùng ta quen biết nhau?" Hứa Dương rủ sao không phải cái kia chết đi Hứa Dương, hắn đưa ra hai điểm này, cũng không phải xuất phát từ phấn luật, mà là đích đích sắc sắc không hiểu, đây là hắn trong nội tâm lái đi không được hai cái điểm đáng ngờ. Hứa Thanh Nguyên mặt lộ vẻ khó xử, Lê Trọng Hiên mở miệng nói ra, "Hứa Dương, ngươi không nên trách phụ thân của ngươi, hắn sau khi rời khỏi nhà, tại Đông Lai quốc lang thang, ăn hết thế gian cơ hội tất cả cực khổ. Trời không tuyệt đường người, hắn tại một nơi tự địa, tìm được nửa bộ tàn kinh, mới được dùng đoàn tụ tinh hải, từ huyền độ giai đoạn, từng bước một tu luyện, đến bây giờ huyền tông đỉnh phong. Vệ phân hắn vì sao không trở về Lâm Nguyên thành?" Cùng với vì sao tại Đông Lai Thành không cùng ngươi quen biết nhau, cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng đấy." Hứa Thanh Nguyên tở dài nói ra, "Dương Nhi, ta tu luyện cái này nửa bộ tẩm kinh, tên là Tha hóa tự tại tâm kinh, chỉ có Huyền Quân trở xuống phát môn, tu luyện sau, tiến cảnh thần tốc, nhưng là có cực lớn tai hại. Mỗi khi gặp đêm trăng tròn, ta liền sẽ tâm ma phát tác, thậm chí không rõ, đã từng có một thôn trang, liền tại đêm trăng tròn bị ta đồ diệt. Hơn nữa thời gian càng lâu, tâm ma phát tác số lần càng nhiều lần, hiện tại đã không giới hạn với đêm trăng tròn rồi." Ngự Huyền Vũ nói ra, "Nguyên lai like là như vậy." Bá phụ là lo lắng, cùng Hứa Dương quen biết nhau sau, sẽ ở thậm chí không rõ thời điểm, giết chết Hứa Dương, đúc thành sai lầm lớn. Đúng vậy, Hứa Thanh Nguyên tờ dài, lập tức nói ra, tại ta chiếm được Tha Hóa tự tại Tâm Kinh, cái kia một nơi vách đá dựng đứng, từng có một câu nhắc nhở, nói tu luyện bộ này tà kinh chi nhân, đều không được chết tự tế, là thiên sát cô tình, khắc tận cả nhà. Ngay từ đầu tu luyện, ta còn không để ý lắm, chẳng đến về sau, mới hiểu được nói không qua. Hứa Dương lặng lẽ gật đầu. Tha Hóa tự tại Tâm Kinh, cũng là Hứa Dương trong tàng kinh các cất giữ bảo kinh một trong. Chỉ có điều Hứa Dương lấy được kinh văn, chỉ có huyền tông cảnh giới về sau bộ phận, hắn không có cách nào tu luyện. Cái này bản tha hóa tự tại tâm kinh, mỗi giết chết một người, liền phải nhận được người này bộ phận công lực cùng tu luyện ký ức, là một quyển ăn thịt người công pháp, xưng là Tà kinh, ngược lại cũng bình thường. Tu luyện cái này bản Tà kinh tệ nạn, chính là hứa thanh nguyên trố nói tâm ma sinh sôi. Càng tu luyện tới cảnh giới cao thâm, tu luyện giả giết người sẽ càng nhiều, cắn nuốt hết ký ức của tạp, liền dễ dàng đạo tâm thất thủ, bị tâm ma áp chế. Ta bây giờ còn không có cách nào bật thoát lên, gọi phụ thân ngươi, Thứa Dương lặng lặng nói ra, về phần tình huống của ngươi, ta đã hiểu rõ, cũng không chết ngươi. Hứa Dương lấy ra một chiếc bình ngọc, đưa tới, cái này chiếc bình ngọc bên trong chứa 9 viên bổ để thành tâm đan, là loại bỏ hy vọng, chém giết tâm ma thất phẩm bảo đan. Sau này ngươi tại tâm ma phát tác thời điểm, liền nuốt ăn một hạt, giúp ngươi chém giết tâm ma. Đây là thất phẩm bảo đan." Lê Trọng Hiên kinh ngạc nói ra, hơn nữa là đặc thù phá vọng bảo đan, giá trị liên thành a. "Hứa Dương, ngươi như thế nào tìm được?" Hứa Thanh Nguyên cự tuyệt nói, "Dương Nhi, ngươi tạm thời không muốn nhận thứ ta, ta có thể hiểu được, dù sao ta thua thiệt ngươi huynh muội rất nhiều. Chai này bảo đan, hay là ngươi giữ đi. Ngươi tiến cảnh quá nhanh, ta lo lắng ngươi căn cơ bất ổn." rõ ràng xinh xôi tâm ma. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Công đọc, Quy 1 chương 446, đệ tử biến đang phong tạo cực. Hứa Dương Tử Tốn nói, "Ngươi, ngài nếu như muốn sau này có thể trở về Lâm Nguyên thành, Quang Minh chính đại mà xuất hiện tại tiểu dư trước mặt, liền tiếp thu nó." "Tu vi của ta chính ta rõ ràng, không cần vật này." Lê Trọng Hiên ở một bên nói ra, "Nhị ca, đây là Hứa Dương một fan tâm bí." Ngươi vận lạ nhận lấy đi. Nhìn Hứa Thanh Nguyên tiếp nhận bảo đan, Hứa Dương lại nói: "Tha hóa tự tại tâm kinh, xác thực là một quyển tà kinh. Nhưng nếu như có thể dùng đại nghị lực, đại trí tuệ, chặt đứt rối gen phức tạp ký ức, thủ vựng bản tâm, liền có thể đạt được thành tựu lớn." "Dương nhi, làm sao ngươi biết?" Hứa Thanh Nguyên kinh ngạc nói ra, ở đằng kia mặt vách đá dựng đứng quy tắc trung bên trên, xác thực có câu nói này. Hứa Dương nói ra: "Tại Ô Lương Hải bên trên trải qua nguy hiểm thời điểm, ta đã từng thấy bản kinh thư này tản quyển, là huyền tông cảnh giới sau phương pháp tu luyện. Hiện tại ta liền đem đến tiếp sau công pháp truyền cho ngươi." hy vọng ngài có thể có thành tựu, không nên bị tâm ma khống chế. Cái gì? Tha hóa tự tại tâm kinh bộ phần sau? Hứa Thái Nguyên lấy làm kinh hãi. Lê Trọng Hiên cười nói, "Nhika, phụ tử các ngươi hai người thật là có duyên, một cái đã nhận được bảo kinh nửa bộ đầu, một cái đã nhận được nửa phần sau, tụ lại cùng nhau, công pháp của ngươi liền hoàn chỉnh. Ngươi kẹt ở Huyền Quân cửa hải bên trên đã có hơn 1 năm chứ? Có công pháp hoàn chỉnh chỉ dẫn, ngươi đột phá Huyền tông cảnh giới ngay trong tầm tay." Hứa Dương lúc này liền đem Tha hóa tự tại tâm kinh khẩu quyết truyền cho Hứa Thái Nguyên, tổng cộng bỏ ra nửa canh giờ, lại tăng thêm trước đó chiến đấu tiêu tốn thời gian bạo huyết ma đang thời gian một cái canh giờ, liền toàn bộ đi qua. Hứa Dương thân thể chấn động, toàn thân đều truyền đến kèn kẹt thanh âm một bộ, đứt thành từng khúc, cơ thể hắn tại sụp đổ. Hứa Thanh Nguyên đang tệ ngộ tha hóa tự tại tâm kinh, thấy thế kinh hãi, run giọng nói ra, "Dương Nhi, chuyện gì thế này?" Lê Trọng Hiên cũng kinh hãi, hắn tiến lên một bước, ngón tay liên lụy Hứa Dương phần tay, đưa vào một cỗ huyền lực dò xét. "Không sao." Hứa Dương nhịn xuống đau khổ kịch liệt, trên trán hoàng mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu một viên một viên hạ xuống. Hắn vận chuyển huyền thiên bắt cảnh kinh, tinh hải bên trong trấn huyền tháp âm ầm chuyển động, nhất thời chết đi khấu thiên tinh thi thể. Quá thành từng đạo từng đạo to lớn khói xám, hướng Hứa Dương lan tràn mà tới. Đây là Huyền Quân Tinh Hóa Sinh Mệnh. Hứa Thanh Nguyên Thất Thanh nói ra, phát sinh ở Hứa Dương trên người quỷ dị tình cảnh. Đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn Phạm Vi, đã nhận được Khấu Thiên Tinh vị này Huyền Quân Sinh Mệnh khói xám, Hứa Dương đang hỏng mất thân thể, cuối cùng vững chắc lại, không hề giải thể. Hung hồn sinh mệnh năng lượng bắt đầu ngược lại chữa trị Hứa Dương thân thể, xương cốt. Ta hiểu được, Hứa Dương nhất định là thi triển một môn cấm thuật, mới được dùng trong khoảng thời gian ngắn, nam dữ chống lại thậm chí tiến đánh phổ thông Huyền Quân thực lực. Bất quá loại này cấm thuật, đại giới rất lớn rất có thể vượt ra khỏi hứa dương thân thể gánh nặng, dẫn đến thân thể giải thể. Nhưng là hứa dương bảy miu cẩn thận rồi mới hành động, hắn lại có một môn rút lấy thi thể sinh mệnh năng lượng tà thuật, có thể rút lấy chết đi huyền giả sinh mệnh chi năng. Chữa trị bản thân. Hiện tại hắn chính là tại hút vào khẩu tiên tinh tinh hoa sinh mệnh, duy trì cơ thể chính mình không đến nỗi tán loạn. Lê Trọng Hiên thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra. Hứa Thanh Nguyên sắc mặt như cũng nghiêm túc, hắn yên lặng nhìn Hứa Dương, một mặt vẻ lo âu, cho dù có thể không ngừng tu bổ thân thể, nhưng loại thống khổ này, người thường căn bản khó mà chịu đựng. Dứt bỏ cái này không nói rút lấy sinh mệnh người khác năng lượng, quả thực chính là ăn thịt người, này cùng tha hóa tự tại tâm kinh cơ hồ không khác biệt gì. Dương Nhi sợ rằng sẽ tao ngộ tâm ma phản vệ. "Hứa Dương một mực rất bình thường a, bá phụ ngại quá lo lắng." Lữ Huyền Vũ nói ra. "Không, Hứa Thanh Nguyên thăng thở, hắn hiện tại cảnh giới không cao, không có tâm ma quấn thể trống khổ. Nhưng ta đoán chừng, tại Dương Nhi tấn thăng Huyền tông thời điểm, nhất định sẽ tao ngộ tâm ma quái phá." Một tên huyền quân sinh mệnh tinh khí, hạng gì khổng lồ, Hứa Dương rất nhanh chữa trị được rồi lần này thân thể tổn hại, hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục hút vào sinh mệnh quái sám. Hóa thành quần quận huyền năng, đầy đủ tiến vào tinh hải bát đại huyền linh bên trong. Hứa Dương đỉnh đầu, trong một vùng hư không, xuất hiện bát đại huyền linh bóng mờ. Chu Tước lệ khiếu, Băng Sà thổ tín, Kỳ Lân đi dạo, Thanh Long tung bay, còn có Thần Uyên Ma Thận, Minh Uyên hư linh, cùng với Cực Long, Huyền Vũ, tám con bản mệnh nguyên linh, đều có hơn 10 triệu lớn nhỏ, tám ánh sáng màu hoa, xông thẳng tới chân trời. Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên quan sát Hứa Dương huyền linh, không khỏi nhìn nhau tất sắc, nhưng trên mặt bọn họ lập tức đều dập dờn ra sắc mặt vui mừng. Hứa Dương càng mạnh, bọn họ liền càng cao hứng. Ta hiểu được, Hứa Dương là muốn mượn Khấu Thiên Tinh sinh mệnh tinh khí lại đột phá, tấn thăng đệ cử biến. Ngự Huyền Vũ kích động nói ra. Cửu biến? Trời, Dương Nhi tinh hải đến cùng có bao nhiêu khổng lồ? Hứa Thanh Nguyên thán phục. Bát phụ có chỗ không biết, chúng ta tại thủy nguyện động tiên tìm được một chút nham hà dịch, hứa Dương dựa vào cái này rèn luyện thân thể, mở rộng tinh hải, hiện tại hắn tinh hải rộng rãi trình độ chứa được 8 con cửu biến huyền linh, đều thừa sức. Ngự Huyền Vũ nói. Hứa Dương đỉnh đầu hư không, bát đại huyền linh bóng mờ quần quần gạt hết, một sóng sóng huyền năng sôi trào mãnh liệt truyền vào bát đại huyền linh bên trong. Âm ầm giống như tiếng sấm nổ vang lên, chu tướng huyền linh đầu đột phá trước, thân thể bỗng nhiên biến ảo phong lớn đến nguyên bản gấp 3, đầy đủ hơn 30 triệu. Con này huyền linh quần quần mãnh liệt rực rào, hai con mắt mở chính là hai vệt sáng đỏ, lại có một chút chí tôn tu ý thế. Cử biến, đang phong tạo cực, so với 8 biến cường đại rồi gấp mấy lần. Từ đó về sau, Hứa Dương liền có cái thế nhân kiệt tứ chất, sau này tất nhiên thành đại khí. Lệ Trọng Hicken. Theo chu tức huyền linh tấn thăng, cái khác bảy đỉnh điểm huyền linh, dồn dập phá vỡ cực hạn, trưởng thành đến hơn 30 triệu lớn nhỏ, khí tức kinh người. Khấu thiên tinh trong cơ thể màu xám sương mù, chia ra làm 8, không ngừng truyền vào những thứ này huyền linh thể xác bên trong, khiến cho càng thêm ngút Lần này tấn thăng kéo dài nửa canh giờ, Hứa Dương bắt đại huyền linh, đều có 34 mượn lớn nhỏ, so với giống nhau bắt biến cao thủ, mạnh gấp mấy lần. Hứa Dương mở hai mắt ra, cơ thể hắn phát ra đùng đùng đùng đùng tiếng nổ, cường hơn. Cầm quên, Hứa Dương có thể cảm ứng được tới, hắn hiện tại bản tôn sức mạnh có ít nhất 2 năm trăm quân. Bát đại huyền linh đều nằm ở cựu biến giai đoạn, mỗi một đầu huyền linh đều có hơn vạn quân như thế. Về phần bắt cực dung hợp, tại bộ phận dung hợp dưới tình huống, cũng có 25,0000 quân cự lực, nếu như Hứa Dương nuốt vào bạo huyết ma đan, bắt cực toàn bộ dung hợp đem sẽ đạt tới 6 vạn quân trình độ, coi như là mạc văn tượng, cũng có thể chính diện đối hắn rồi. Dương Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Hứa Thanh Nguyên hỏi. "Tạ rất tốt." Hứa Dương nhẹ giọng nói ra. "Hô, ngươi xấu, ngươi tấn thăng cựu biến thời điểm, quá đáng sợ một chút." Thái Ly túm túm Hứa Dương góc áo. "Bá phụ," Hứa Dương nhìn Trung Bình an vô sự, "chúng ta tiếp đó sẽ đi tới Đông Lai quốc, bá phụ có muốn cùng đi hay không?" Ngự Huyền Vũ hỏi. "Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài." chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. "Con đọc. Quy 1 chương 447, lên lầu thuyền trở về Đông Lai." Hứa Thanh Nguyên lắc đầu một cái, ánh mắt tiêu điều, "Ta không đi. Tại chém giết Tâm Ma trước đó, ta sẽ không về Lâm Yên Thành." Hắn lập tức đem cái kia chiếc bình ngọc mở ra, đổ ra một viên bổ để thành tâm đan, lập tức đem còn lại 8 viên toàn bộ đưa cho Hứa Dương, "Dương Nhi, ta lưu một viên bảo đan, chém giết Tâm Ma, còn lại đều cho ngươi. Ngươi cùng ta tình huống tương tự, tu luyện đều là ăn thịt người công pháp, tại Tuấn Thăng Huyền Tông thời điểm, có lẽ sẽ có Tâm Ma quái phá." Thư Dương vừa muốn nói chuyện, Hứa Thanh Nguyên chợt lại nói: "Tình huống của ta, chúng ta rất rõ ràng, một viên bổ để thành tâm đan, nếu như không thể giúp ta chém giết tà ma, như vậy 10 viên, 100 viên cũng không có tác dụng. Cho nên, ta lưu lại một viên là đủ. Kế tiếp ta sẽ một thân một mình đi núi sâu đậm lớn, chém giết tà ma. Các ngươi không cần chờ ta, nếu như ta thành công, nhất định sẽ về Lâm Yên thành." Thư Dương gật gật đầu, đem cái kia chiếc bình ngọc nhiệt lấy, trong nháy mắt tựa hồ có thiên luôn và ngứ, nhưng chặn ở trong cổ họng không nói ra được, chỉ thấp giọng nói một câu: "Chúc ngươi thành công, tiểu dư còn tại Lâm Yên thành chờ ngươi." Thửa Thiên Nguyên gật gật đầu, hắn cảm giác được Hứa Dương cùng hắn tâm đó, có rất lớn ngăn cách, trong nội tâm thở dài, nhưng không hề nói gì, chỉ lấy ra ba tấm mỏng như cánh ve mặt nạ, đưa cho Hứa Dương. "Dương Nhi, ngươi chém giết Đông Hải quân tại Hải Vân thượng quốc cảnh nội, nhất định sẽ có thủ vệ quân đội bắt, hơn nữa Mạc gia cũng không thể không đề phòng. Những thứ này mặt nạ có thể làm cho ngươi ngụy trang một cái thân phận mới, hơn nữa rất khó bị người nhìn ra, liền cho ngươi phòng thân." Hứa Dương tiếp nhận ba tấm mặt nạ, phân phối cho Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly một người một tấm. Ba người mang theo sau, đối mắt nhìn nhau, đều là sương sở. Ba người mang theo mặt nạ sau, Lúc đầu Tuấn Tú hoặc là tinh xảo khuôn mặt đều bị che che lại, biến hóa bình thường, không có chút nào đặc điểm. Thuộc về loại kia vứt tại trên đường cái không tìm ra được loại hình. Cái này cũng là loại này mặt nạ đặc điểm, chính là đem người biến hóa bình thường, khiến người khác không nhận ra. Thải Ly hì hì cười nói, Hứa Dương, ngươi dáng vẻ hiện tại thật xấu. Lữ Viễn Vũ vỗ một cái Thải Ly bay, ngược lại cũng không tính xấu, chỉ có điều cùng Hứa Dương nguyên bản tướng mạo so sánh, còn kém chút. Lê Trọng Hiên cùng Hứa Thái Nguyên thì là trên mặt mang theo đủ cười, nhìn ba cái tiểu đối. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại tiểu suất phát rồi. Hứa Dương mở miệng nói, Tất cả ngươi một đường cẩn thận." Lê Trọng Hiên nói ra. Bảo trọng." Song Vương lẫn nhau nói lời từ biệt, Lê Trọng Hiên vẫn là buổi tiếp hứa Thái Nguyên. Bởi vì Hứa Thanh Nguyên trạm trừ tâm ma thời điểm, cần phải có người ở bên hộ pháp. Hứa Dương ba người thì là dựa theo sớm định ra con đường, đi tới Đông Hải Biển Đỏ, cấy lâu thuyền vượt qua Ô Lương Hải, tiến tới trở về Đông Lai Quốc. Hứa Dương, ngươi và bá phụ nhiều năm như vậy không gặp, tại sao không gọi hắn một tiếng phụ thân à?" Lữ Nguyên Vũ có chút không hiểu, dù sao hắn là phụ thân của ngươi, tuy rằng nhiều năm như vậy không có đi Lâm Nguyên thành xem ngươi, nhưng là có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn, có thể tha thứ? Hứa Dương cười khổ một tiếng nói ra, ngươi còn là đừng hỏi cái này, ta có ta lý do của mình. Hứa Dương đến từ vạn năm sau, hơn nữa hiện tại đã không có từ trước cái kia Hứa Dương linh hồn ảnh hưởng, đối với Hứa Thanh Nguyên, bây giờ không có một loại phụ tử liên kết cảm ng giác, mở miệng xưng hô Hứa Thanh Nguyên vị phụ thân, đối với hắn mà nói rất không được tự nhiên. Lữ Nguyên Vũ tuy rằng không hiểu, nhưng là cũng không có tiếp tục truy vấn, ba người cưỡi trình rất nhanh, một đường đi tới Đông Hải Thành. Đông Hải Thành đã loạn thành hỗn loạn, rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận, phố bên trên đâu đâu cũng có trên người mặc thủ vệ quân quân phục huyền dạ. Thực hành giới nghiêm. Tại các đại cửa thành Còn có Hứa Dương chân dung báo cáo. Cứ may Hứa Dương hiện tại mang mặt nạ, không lo lắng bị nhận ra. Bọn họ một đường xuyên hành, đi tới Đông Hải thành bên ngoài Bắc Môn bến đò ơi. Mang theo vị mặn rõ biển tuổi phận, phía trước chính là mênh mông vô bờ ô lương hải. Thật nhiều thật nhiều lâu thuyền. Đông Hải bến đò quả nhiên so với Tân Nguyên thành thiên hạ bến đò, càng lớn hơn gấp mấy lần. Ngự Huyền Vũ nói ra. Ba nhân tuyển trạch một thuyền lâu thuyền, tại đăng ký danh tự thời điểm, Hứa Dương tự xưng Dương Húc, mà Ngự Huyền Vũ cùng Thải Ly, thì ra vẻ hắn tí nữ, ngược lại là không có lộ ra sơ hở gì. Hy vọng lần này sẽ không giống lần trước vượt qua ô lương hải đồng dạng gặp phải hải tặc, Vân Kình, Ngạc Quy và rất nhiều kiếp nạn, cuối cùng còn lưu lạc đến Vũ Đạo." Ngự Huyền Vũ nhỏ giọng nói. Thửa Dương khẽ mỉm cười, "Lần trước là Mạc Vân Tưởng lưu đồ đã lâu chặt lại, đó là nguyên nhân, nếu như không có Mạc Vân Tưởng, sẽ không có về sau Vân Kình Ngạc Quy, chúng ta khẳng định thuận buồm xuôi gió. Kỳ thực loại này lâu thuyền, tại Ô Lương Hải bên trên, dọc theo cố định đường biển đi, tính an toàn vẫn còn rất cao đấy." Sát thực, nếu như mỗi lần vượt biển đều cựu tử nhất sinh, lợi nhuận to lớn hơn nữa, những thương nhân kia cũng không biết làm cái này mua bán. Đoán Trừng yêu cầu khoảng 1 tháng thời gian, chúng ta có thể trở về Đông Lai Quốc. Tại một gian bình thường khoang bên trong, Hứa Dương đối với Ngự Huyền Vũ nói ra, "Mấy ngày này, ta cũng cần củng cố một thoáng tu vi, vừa tấn cấp đệ cử biến, ta căn cơ có chút không đủ dung trắc." Ngự Huyền Vũ cùng thải lý cũng đều là tấn thăng đệ lục biến không lâu, đồng dạng yêu cầu củng cố tu vi. Ba người liền tại đây trở về Đông Lai quốc cự lâu thuyền lớn bên trên, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. 4. "Nhị ca, ngươi không nên nạn chí, Hứa Dương cùng ngươi nhiều năm không gặp, có chút mới lạ rồi. Cha con trời sinh, há có thể đoạn tuyệt." Hắn lại là tặng đan, lại là tặng kinh, hiển nhiên là hiếu tâm đáng khen. Lê Trọng Hiên từ tòa nói, Hứa Thanh Nguyên khẽ gật đầu, thở dài một tiếng, "Là ta thua thiệt Dương Nhi cùng Dư, ta làm sao sẽ chết hắn? Như vậy, nhị ca ngươi sau đó phải thế nào làm?" Lê Trọng Hiên hỏi. "Trọng Hiên, kế tiếp ta muốn làm ba chuyện lớn. Thứ nhất, nỗ lực chém giết tà ma, tấn thăng đến phản pháp quy chân huyền quân cảnh giới. Thứ hai, lẻn vào Mạc gia cấm địa, đón về thê tử ta Vân Hi, để cho chúng ta một nhà bốn chiếc bản viên." Nói tới chỗ này, Hứa Thanh Nguyên tựa hồ chần chờ một chút. "Nhị ca, còn có một cái đại sự, là cái gì?" Lê Trọng Hiên hỏi. Hứa Thanh Nguyên thở ra một hơi, cắn răng nói ra, "Ta muốn giết Mạc Vân Thượng." Lê Trọng Hiên lặng lẽ, lập tức hớp giọng thở dài, năm đó thương lang tâm kiệt, huynh đệ một hồi, kết quả nhưng đến loại này binh đao gặp nhau tình trạng, thực sự là thế sự vô thường, tạo hóa trêu người. Hứa Thanh Nguyên trong mắt bắn ra ánh mắt cửu hận, nếu không phải Mạc Vân Tưởng tư tâm quái phá, hướng Mạc gia mật báo, ta cũng không lại luân lạc tới ngày hôm nay, như vậy người không ngợi, quỹ không ra quỹ tình trạng, có nhà không dám về, có tử không dám nhận tức. Hắn nhất định phải chết, bằng không thì khí phách của ta khó bình. Lê Trọng Hiên nói ra, nhị ca muốn giết hắn, ta sẽ không ngăn cản. Chỉ cần ngươi tấn thăng đến huyền quân cảnh giới, liền đủ để cùng Mạc Vân Tưởng chống lại. Ta sẽ một mực ngươi trái phải. Thẳng đến ngươi trở thành Huyền quân, ta liền sẽ rời đi." Lê Trọng Hiên lời nói ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ không tham dự vào hai cái huynh trưởng báo thù bên trong, chỉ cần Hứa Thanh Nguyên có chống lại Mạc Vân tưởng thực lực, hắn sẽ trở về Lâm Nguyên thành. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Com đọc. Quy 1 chương 448. Trải qua 1 tháng trên biển đi, sau đó là nửa tháng 43, Hứa Dương đoàn người cuối cùng đi tới cự mãng sơn mạch. Khoảng cách Lâm Viên Thành đã gần vô cùng rồi. Hứa Dương, Lâm Viên Thành có lớn hay không, có hay không chúng ta đi ngang qua tọa Cự Nguyên Thành đại? Thải Ly đùa cời hỏi, hai người các ngươi luôn là nói Cự Nguyên Thành khả lớn, bất quá dưới cái nhìn của ta, vẫn là quá nhỏ. Lữ Nguyên Vũ cười nói, Lâm Viên Thành là hẻo lánh thành nhỏ, so với Cự Nguyên Thành còn không lớn lắm. Khi còn bé ta cảm thấy Cự Nguyên Thành rất lớn, hiện tại lớn hơn rồi, ở bên ngoài du lịch, từng trải qua Hải Vân Hoàng Thành, Đông Hải Thành như vậy phồn hoa đại thành, Cự Nguyên Thành cũng liền lộ ra bình thường rồi. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Hứa Dương đã củng cố Cửu Biến tu vi, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình lúc nào cũng có thể thăng cấp thành huyền tông, khiếm khuyết chỉ là một cái cơ duyên. Không biết tiểu dư hiện tại ra sao, từ biệt 3 năm, nàng hiện tại hẳn là cùng cao lớn không biết. Hứa Dương trầm thầm, phía trước chính là lửa trấn, trong đó có ta một nơi trang viên. Chúng ta tạm thời ở trong đó nghỉ một chút chân, dựa mặt một phen, lại về Lâm Nguyên thành đi." Hứa Dương nói ra. "Hảo ha." Ba người cùng nhìn nhau, đều là phong trần mệt mỏi bộ dáng, không khỏi bật cười. Khi tiến vào Đông Lai quốc cảnh nội sau, Hứa Dương ba người liền tháo xuống mặt nạ, khôi phục diện mạo thật sự. Tại Hải Vân thượng quốc những cái kia truy nã báo cáo, chỉ là mặc gia lợi dụng bản thân quyền thế ban bố, cũng không phải hại Vân Thượng quốc toàn cảnh truy ná Hứa Dương. Một khi Hứa Dương trở về Thương Lan phủ, tại Tạ Vương sư phụ can thiệp dưới, mặc gia cái này truy ná cũng chỉ biết sống chết mà bay. Cho nên, tại Đông Lai quốc cảnh nội, sẽ không có người tới bắt Hứa Dương, ngoại trừ mặc gia tư quân. Ven đường xuất hiện một khối lại một khối ruộng lúa mạch, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai hộ nông dân, nhưng để cho Hứa Dương kỳ quái chính là, một ít hộ nông dân nhìn thấy hắn, lại có chút đóa đóa thèm thèm bộ dáng. "Ồ, phía trước cái kia hộ nông dân, đứng lại cho ta." Hứa Dương trầm giọng quát nói. Cái kia hộ nông dân trái lại xoay người, thoát được nhanh chóng. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình sức hút bắn ra, cách hơn 10 trượng khoảng cách, đem người kia lăng không hấp tới, kéo rất đến trước mặt mình. Chạy cái gì chạy, lẽ nào quên mất ta là ai? Hứa Dương quát lên, nói mau, đến cùng xảy ra cái gì? Cái kia hộ nông dân vẻ mặt đưa đám, hướng Hứa Dương tầng tầng dập đầu, thiếu gia, không làm tiểu nhân sự tình, nơi này trang viên đã không họ nữa rồi. Tiểu nhân chỉ là kiếm cơm ăn, dựa vào cắt da, cũng là hành động bất đắc dĩ thôi. Lời nói này bữa bãi, bất quá Hứa Dương nghe được rõ ràng rõ ràng, trong lòng hắn cả kinh, quát hỏi: cắt ra đoạn nơi này trong viên, ai cho bọn họ gan chó, lẽ nào Lâm Nguyên Thành bên trong, Hứa thị dòng họ, liền không hề có một chút phản kháng. Cái kia hộ nông dân xem Hứa Dương không có trách tội hắn ý tứ, dục khí thoảng khôi phục một ít, lồm lớp lo sợ mà nói ra, "Thiếu gia, nghe nói Lâm Nguyên Thành bên trong xảy ra đại biến, cắt ra một môn độc chiếm, liền ngay cả chiếc vực sâu quân cũng kiêng kỵ bà phần đây. Ban đầu ta ở lại hứa trách những người kia, bảo cái nơi nào thiếu mất, còn có Tống Đình Lan đây." Hứa Dương hỏi, "Bảo cái ca mang người phản kháng qua, nhưng cũng không là đối thủ, bảo cái ca bị cắt đứt chân, cùng Đình Lan tiểu thư bọn họ cùng một chỗ bị bắt đi rồi." Võ Dương nặng nề hừ một tiếng, bung ra cái kia hộ lông dần, trầm giọng quát nói, "Chúng ta hiện tại lập tức chạy tới Lâm Nguyên thành. Ta ngược lại muốn xem xem, cát giá hiện tại bá đạo đến mức nào." Ba người đều là huyền linh cấp độ cao thủ, toàn lực chạy băng băng, tốc độ cực nhanh, 50 dặm lộ trình một cái chớp mắt liền đi qua. Thủ vệ cửa thành hai cái huyền đồ cấp tiểu tốt, liền nhân ảnh đều không thấy rõ, chỉ cảm thấy một trận hô tiếng gió. Ba người liền xông vào trong thành. Tiểu biệt 3 năm, Lâm Nguyên thành đường phố bố cục, như cũ cùng nguyên bản không có quá đại biến hóa. Mấy hơi thở tâm đó, Võ Dương liền xuất hiện tại nguyên bản hướng ngõ hẻm. Trước ngõ hẻm một loại trạch viện, Hứa Dương nhà cũ, giờ khắc này đã bị san thành bình địa, một gian mới trạch viện dựng lên, phía trên kể chuyện cấp trạch hai chữ lớn. Hứa Dương nhịn xuống phẫn nộ, hướng một phố ngăn cách bản chỗ ở đi đến, nơi đó cũng vẫn là Hứa thị trạch viện không có thay đổi, chỉ có điều thủ vệ hai cái huyền sĩ, đều sợ phạt, cùng 3 năm trước tinh thần phấn chấn khí tượng, khá có khoảng cách. Đứng lại, người nào muốn xông Hứa trạch? Hứa Dương liếc mắt nhìn, hai cái này huyền sĩ, nhìn không quen mặt. Ngay cả ta cũng không nhận ra được sao? Hứa Dương quát lạnh một tiếng. "Ngươi?" Trong đó một cái huyền sĩ hộ vệ kinh hô một tiếng, "Ngươi là?" "Ta là Hứa Dương." Hứa Dương lạnh lùng nói ra, "Còn chưa tránh ra." Hai tên hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau chặn cửa hộ, không cho Hứa Dương nhập môn. Hứa Dương thiếu gia, trước khắc này khác, Hứa gia đã biến thiên a, một tên hộ vệ nhỏ giọng nói, "Huynh đệ chúng ta hai cái, không muốn nhìn thấy Hứa gia hy vọng duy nhất tự chui đầu vào lưới." Thừa cơ hội này, thiếu gia ngài nhanh lên đi, đi càng xa càng tốt, không có đủ thực lực, tuyệt đối không nên về Lâm Viên thành. Hứa Dương gia đầu có chút phát nổ, hắn đã linh cảm đến tình huống nghiêm trọng, nhưng không ngờ tới thì đã thối nát đến trình độ này. Hắn trầm giọng nói, "Gia tổ phụ Hứa trưởng làng ở đâu?" Chẳng lẽ nói, Hứa gia bản chỗ ở? cũng đã bị cắt da toàn diện chém cứ. Hai tên huyền sĩ hộ vệ vẻ mặt kinh hoàng, một người trong đó nhìn trước sau, đem Hứa Dương dẫn tới một cái yên lặng góc, nhỏ giọng nói, "Thiếu gia ngài mời nén bi thương. Lão gia chuẩn bị người làm hại, đã cưỡi hạc tây về. Hiện ở trong nhà chủ sự chính là tang tổ. Hắn tựa hồ đã nhận được cắt da nâng đỡ, đã trấn áp một nhóm lớn con em gia tộc, đem bọn hắn toàn bộ phế trừ tu vi, dáng thành con nô. Lâm Yên thành người đều truyền thuyết, hiện tại Hứa thị chỉ có điều đẩy một tấm Hứa thị ra, trên thực tế là cắt da một sự phạt tr오. Hứa Dương trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, hắn cầm thật chặt nắm đấm, thanh âm có chút run, "Cái kia Hứa Dư đây. Hứa Dương hiện tại lo lắng nhất chính là Hứa Dư, cùng Tiểu Dư Tình Thần, là hắn nhất quý trọng tình cảm một trong, quyết không cho phép người khác phá hoại. Nếu như Hứa Dư có ngoài ý muốn, Hứa Dương nhất định sẽ làm cho sở hữu người tham dự chôn cùng. Tiểu thư nàng mất tích, còn có thiếu gia ngải tại Hứa trấn trang viên mấy cái tân phúc, tỉ như một cái tên là Bảo cái người, còn có một cái gọi Tống Đình Lan tiểu thư, đều mất tích. Có người đồn, bọn họ đều núp ở Ngự gia, cho nên cắt ra một mực tại hướng Ngự gia tạo áp lực, bức bách Ngự gia giao người. Hứa Dương thoảng quyết tâm, lúc này hộ vệ kia lại nói, "Thiếu gia, ngài chạy nhanh đi." Hiện tại ngài là chức vực sâu hứa thị duy nhất hy vọng, sau này chỉ có ngài mới có thể khôi phục chức vực sâu hứa thị vinh quang. Hứa Dương hỏi thăm, hai người các ngươi hộ vệ rất tốt, giữ vững đối với hứa gia trung thành. Các ngươi tên gọi là gì? Hộ vệ kia nói ra, ta gọi Hứa Hổ, đó là ca ca của ta Hứa Long. Tốt, Hứa Hổ, Hứa Long, các ngươi nhìn kỹ, chỉnh đốn lại hứa thị, không cần sau này, ngay tại lúc này. Hứa Dương trầm giọng nói, nhanh chân hướng bản chỗ ở đi đến. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Luyện. -E Công đọc. Quy 1 chương 449, Hỏa luyện trận một lưới bắt hết. Hứa Dương nhanh chân tiến lên, hắn cả người mạnh mẽ huyền lực khí tức, ầm ầm bạo phát, giống như một vị ma thần, khiến cho người gặp tâm thấy sợ hãi. Một tiếng vang ầm ầm, đại môn bị hư vô kình khí phá tan, Hứa Long Hứa Hổ hình đợi hai người, đi theo Hứa Dương phía sau, thấp phòng bận. Thiếu gia tại đi Đông Lai thành thời điểm, chỉ là huyền sĩ trung kỳ chứ. Tại sao hiện tại khí thế mạnh mẽ như thế, ngắn ngủi 3 năm, thiếu gia đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Hứa Dương khí thế đã kinh động hứa Trạch bên trong người, từ trong trại viện, leo ra khỏi không ít người dự, mỗi người đều là huyền sĩ cấp thực lực, một người cầm đầu, cũng là Hứa Chính Minh. Hắn đã có huyền sư cấp độ thực lực, cũng làm cho Hứa Dương có chút ngoài ý muốn. "Hứa Dương, dĩ nhiên là ngươi." Hứa Chính Minh lấy làm kinh hãi, lập tức khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, cười ha ha, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới. "Ngươi nếu như an an ổn ổn ở tại Hải Vân viện, ngược lại cũng tôi, bây giờ dám trở về. Hôm nay ta liền muốn rửa sạch lục nhã, để cho ngươi xem một chút huyền sư cấp độ thực lực." Hứa Dương thanh âm dẫn lạnh, như cựu u địa ngục truyền tới âm phong. Hứa Chính Minh, ngươi tổ phụ đầu phục các gia, quên nguồn quen gốc, ngươi cũng theo làm tiểu chó săn, đúng hay không? Hứa Chính Minh giận dữ, quát lên, "Câm miệng! Đều lên cho ta, giết Hứa Dương, gia chủ tầng tầng có phần thưởng." Một đám huyền sĩ cùng nhau tiến lên, Hứa Chính Minh xông lên trước, một con sói hình huyền linh, tuấn Hứa Dương vào tới. Một đám gia tộc bại hoại, đều chết cho ta. Hứa Dương tiến lên trước một bước, biển lên hai ngón tay, lập tức chính là kiếm khí hỉ sợ kha dữ chốn không, không phải đạo kiếm, khí biến ảo thành cu chiều, đem giữa trường tất cả mọi người bao trùm. Lấy Hứa Dương thực lực hôm nay, cho dù là tay không sử dụng Huyền Ảnh Liên Huyết Sát, cũng không phải bọn này luận sĩ cấp độ hộ vệ có khả năng chống cự. Máu bắn tứ tung, đâu đâu cũng có hết thảm, rất nhanh ngoại trừ Hứa Chính Minh. Tất cả mọi người thi thể nằm trên đất. Ngươi, ngươi. Hứa Chính Minh môi trắng xám, đã không có màu máu. Hắn bị kiếm khí thổi qua, trên người nhiều hơn đến mấy chục đạo vết ấn, máu tươi chảy ròng ròng lưu xuống. Hứa Dương lạnh lùng nói ra, lưu ngươi một mạng. Cũng không phải là nhân từ, mà là muốn đem bọn ngươi những thứ này cắt ra chó săn, ngay ở trước mặt Hứa thị mặt của mọi người, tăng thêm thảm phán. Một chỉ điểm ra, Hứa Chính Minh tinh hải bị phá, hắn thống khổ rống một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, "Hứa Dương, ngươi không chết tự tế được, gia chủ đã là huyền tông cảnh giới cường giả, hắn nhất định sẽ giết ngươi." Hứa Dương mắt điếc hai ngờ, tiếp tục đạp bước tiến lên, Hứa Chính Minh thân bất do kỷ, bị một đạo trong suốt huyền lực xiềng xích trói buộc, kéo trên đất tiến lên. "Vương hắn ra." Một thanh âm truyền đến. Hứa Dương chạy tới trung viện, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Hứa thị tam tổ, mang theo hắn mấy con trai, tôn đới phận, cùng với Hứa gia một ít huyền sư cấp độ hộ vệ thủ lĩnh, chặn ở trước mặt của hắn. "Rất tốt, các ngươi một lần tập hợp, ngược lại bất đi ta một phen công phu." Hứa Dương từ tốn nói, Hứa gia tam tổ cao quát một tiếng, "Hứa Dương, ngươi tên súc sinh này, chẳng con hoàng, mau đưa chính mình thả ra, bằng không thì lão phu cho ngươi chết không có chỗ chôn." Hứa Dương trong mắt sát khí lóe lên, cách không một trưởng bán ra, quang ám huyền lực dung hợp dưới, Hứa Dương một trưởng này có 7500 quân đại lực. Hứa gia tam tổ tuy rằng tu thành huyền tông, nhưng rõ ràng ngượng ngoại lực, hắn đồng dạng một quyền lên tiếp, lại bị rơi gớm huyền lực tan rã, liền lùi mấy bước. Chuyện gì xảy ra? Hứa Dương tiểu súc sinh này lại mạnh mẽ đến mức này? Hứa gia tam tổ vừa giận vừa sợ, lớn như núi thế, cho ta trấn áp. Một tòa núi lớn bóng mờ, hướng về Hứa Dương đè xuống đầu. "Mạnh!" Hứa Dương hai mắt hạ ra kỳ quang, trong ngóc hồn tinh ánh xanh phun trào, đơn giản liền kích phá cái này huyền tông đại thế, hắn hét dài một tiếng, giũ tay quang ra một quả đèn nháy thiết bài. "Một người cũng đừng nghĩ đi, thiết bắt quái, bắt phương hỏa luyện trận." Đỏ đậm hỏa diễm, mãnh liệt từ bốn phương tám hướng ập tới, đem Hứa gia tang tổ cùng với hắn mấy cái huyền sư cấp độ nhị tử, huyền sĩ cảnh giới tôn bối phận đều vây ở trong đó, phạm vi đạt đến 10 trượng. Một cái Hứa gia ba đời, đạp sai rồi một bước, bị ngọn lửa cuốn một cái, cả người hóa thành than cốc. "Phu thân, đây là cái gì của quái trận thế?" Thư Đăng Liêu cả kinh tiêu lên. Không cần lo lắng, ta đã là Huyền tông, loại này một chút thủ đoạn, lật tay tầm đó liền có thể phá đi. Hứa gia Tam tổ khẽ quát một tiếng, một đầu dài hơn 10 trượng đại hùng sông ra ngoài thân thể, mạnh mẽ hướng Bát Phương Hỏa luyện trận vỗ tới. Hỏa diễm chợt tròn, nhẹ nhõm hóa giải đòn đánh này, trái lại là đại hùng huyền linh bị phản phệ lực lượng, bị bổng được rút nhỏ một vòng, chỉ còn lại có 8 trượng lớn nhỏ. Hứa gia Tam tổ sắc mặt chấn nhận, kỳ quái, kỳ quái. Mạnh như vậy trận thế, tiểu tử này như thế nào có năng lực chủ trì? Hứa Dương cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, tại Bát Phương Hỏa luyện trận bên trong hành động, như đi bộ nhà nhã tiện tay một chút, chính là một cái hứa gia nhân bị đánh nát tinh hải, quỳ bại trên mặt đất, sau đó bị Hứa Dương một chảo ném đi, đưa ra ngoài trận, cùng phế bỏ hứa chính minh rơi xuống cùng nơi. Hứa gia tam tổ nhìn thấy muốn rách cả mí mắt, "Tiểu Súc Sinh, ta và ngươi không đội trời chung, không đội trời chung." "Ăn cây táo, rào cây sum láo cậu, câu nói này nói tới quá muộn, ngươi hôm nay sẽ chết." Hứa Dương mấy hơi thở tầm đó, đã đem sở hữu vây công hắn hứa gia nhân đều phế bỏ, như xách con gà con đồng dạng, ném ngoài trận. "Rất tốt, hiện tại đến phiên ngươi." "Lão cậu, an ta một chiêu." Hứa Dương nguyên chỗ lưu lại một tấm ảnh. Thân thân trong nháy mắt nhằm phía Hứa Gia Tam Tổ, một quyền mang theo băng hỏa dung hợp lực lượng, đánh về đối phương. Mộ tổ La Trán. Hứa Gia Tam Tổ hai tay hợp lại, một khối nghiêng vẽ chứa thập hoàn kim tấm tiên, xuất hiện tại trước mặt. Một tiếng vang ầm ầm, Mộ tổ La Trán bị vừa đánh tan nát tan, Hứa Gia Tam Tổ phun ra một ngụm máu tươi, về phía sau ngã bay. Cho tới bây giờ, Hứa Gia Tam Tổ mới chính thức ý thức được Hứa Dương thực lực mạnh mẽ, thần sắc của hắn sợ hãi hoảng hốt, hét lớn, không thể nào, ngươi tên tiểu súc sinh này, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Hứa Dương bóng người như một đạo kinh điện, bắn nhanh đến trước người hắn, đấm ra một quyền. Chính giữa hứa ra tam tổ tinh hải. Một đòn, hứa ra tam tổ tinh hải rung động, đòn thứ hai, huyền linh tăng giá, một đòn cuối cùng, hắn tinh hải cuối cùng phát toái, trở thành phế nhân. Hứa Dương tu hồi bắt phương hỏa luật trận, hứa ra tam tổ khô gãy thân thể, như một cái phá bao tải, kế số đất, hứa Dương nhấc chân đá một cái, cùng cái khác vây công hứa ra đệ tử lăn làm một đoàn. Hứa Long, Hứa Hổ, hai cái huyền sĩ cấp độ hộ vệ, nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào, bọn họ không ngờ rằng, Hứa Dương tu vi đến như vậy một mức độ, ba quyền phế bỏ một cái huyền tông. Bọn họ phảng phất nhìn thấy, hứa thị vinh quang, lần nữa dựng lên. Chơi không diệt hứa thì a. Hai huynh đệ tại Hứa thị mấy thập niên, từ nhỏ đã tại Hứa thị lớn lên, trung thành tuyệt đối, bây giờ đều lễ nóng tôn trọng. Mang ta đi cắt ra quần mổ, đem những cái kia bị giáng chức làm quáng nô hứa ra đệ tử cho cứu ra." Hứa Dương Tử Tốn nói. "Vâng." Hứa Long Hứa Hổ hai huynh đệ đáp ứng một tiếng, mang theo Hứa Dương thẳng đến đại môn. "Hừ hừ, Chu Dương, ta xem ngươi là không có cơ hội này." Một cái âm lảnh thanh âm truyền đến. "Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài Hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Luyện. Công độc. Quy 1 chương 450, Diệt Huyền tông tiêu hồn và phách. Tại hứa trại trước cửa phủ, mười mấy tên Hắc Ý Huyền gia vây chặt đại môn. Bọn họ ngực ra huy, cho thấy bọn họ là bản thành một trong ba gia tộc lớn, Cắt Gia Nhân Mã. Dẫn đầu Hắc Ý Huyền gia chính là Cắt Lập Quốc. Cắt Lập Quốc? Ngươi tới thật đúng lúc, vậy hãy để cho Cắt Gia diệt vòng, dẫn ra một quãng thời gian đi, Hứa Dương Tử tuần nói, từ lúc 3 năm trước đó, ta liền nói qua, trong vòng 3 năm để cho Cắt Gia diệt tộc. Ngươi đi báo cho Cắt Kiến Phó Lao Nhi, bây giờ ta tới thực hiện. Lớn một Cách lập Quốc cao giọng quát lên, "Ta cắt ra lão tổ, tu vi cao thâm, há lại là một mình ngươi nhóc con miệng còn hôi sữa có khả năng xỉn độ." Một cái lao nhân thanh âm từ hậu phương xa xa truyền đến, "Lập Quốc, trời muốn khiến cho diệt vong, chứ phải khiến cho điên cuồng." Hứa Dương tiểu nhi, tự cao tu vi có chút tiến bộ, liền coi trời bằng vùng, ngày hôm nay nhất định sẽ bại vong, hà tất cùng một kẻ hấp hối sắp chết, nói nhảm quá nhiều. Cắt kiếm phó. Hứa Dương trầm giọng quát đạo, "Lão cậu, còn không ra lấy cái chết." Ba đỉnh tiểu nhỏ, trầm rãi phía trước, vậy ở trước cửa phụ cắt ra đệ tử, dồn dập vì là chính mình lão tổ nhường ra một lối đi, thần thái cung kính dị thường. Lập tức ba đỉnh cốt kiệu bị văng lên, ba tên ông lão tóc trắng lục tục từ trong tiệu chui ra. Ở trong một cái chính là các kiến phó. Hai người khác cùng hắn tướng mạo gần uý, nhưng là của hắn hai cái đệ đệ, cắt gia nhị tổ, tam tổ. Nguyên lai ba cái lão giả đều tấn cấp đến huyền tông cấp độ, chết không được đã năm chắc khí. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, "Các kiến phó, người hai cái đệ đệ có thể tấn thăng, phải là mượn ngoại lực chứ?" Cắt kiến phó đắc ý vươn râu nở nụ cười, "Hứa Dương, trời muốn hương ta cắt gia, tại tự mãng sân mạch, ta cắt gia huyền giả, vậy mà phát hiện một gốc chu quả cây." bằng vào chu quả bảo dược sức mạnh, chúng ta cắt ra nhiều hơn hai cái huyền tông nhân vật, rất là thị vượng. Các ngươi hứa ra tam tổ, chính là lão phu lấy một quả chu quả thu mua, để cho hắn tại hứa trường lăng người lão tặc kia tiệp mừng thọ bên trên. Lẫn vào độc ỉu, để cho lão tặc huyền lực tăng dã, lúc này mới không đủ sức xoay chuyển đất trời, bị ta cắt thị một lần đánh đổ. Đương nhiên ta liền suy nghĩ, nếu như có thể đưa ngươi cái này tiểu tặc cùng nhóc bắt, đó mới là hoàn mỹ nhất tình huống. Chỉ tiếc ngươi Viễn Phó Hải Vân Thượng quốc, một mực không xuất hiện. Như hôm nay liền người nguyện, ngươi vậy mà tìm trở về, hơn nữa tu vi chỉ là huyền sư cấp độ. Ta ngược lại muốn xem xem Tại ba vị huyền tông liên hợp trấn áp dưới, ngươi có thể cản trở đến khi nào? Chu Quả, Hứa Dương ánh mắt sáng lên, lập tức ha ha cười nói, "Các kiến phó, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể phát hiện loại này tiên tài địa bảo, rất tốt, rất tốt." "Bất quá, Chu Quả loại này thần vật, đưa cho ngươi hai cái đệ đệ sử dụng." "Thật sự là phúng phú của trời." Hai cái này tứ biến thành tông rất rợi, cho dù trở thành huyền tông, cũng bất quá là phổ thông huyền tông, bia lỡ đạn một cái. Hai tên cắt gia lão tổ, tức giận đến nét mặt dàn mua đỏ lên, dồn dập hét giận dữ một tiếng, từ trong cơ thể từng người lao ra một đầu vi linh, hướng về Hứa Dương đánh giết mà tới. Phương thức công kích còn dừng lại tại huyền sư cấp độ, thực sự là đáng thương mỗ cười. Thửa Dương khẽ mỉm cười, nguyên chỗ lưu lại một huyến ảnh phân thân, chân thân rút kiếm nơi tay, một chiêu huyến ảnh liên hồi sát cấp tốc đánh giết mà đi, vậy mà đem cắt ra ba tên huyền tông, toàn bộ cuốn vào kiếm khí trong cùng chiều. Xuy suy suy sỉ, kiếm khí hỉ sở kha dự trống không, cắt ra hai cái phổ thông huyền tông, qua trong giây lát trên người liền nhiều hơn mấy chục đạo vết thương, huyền linh cũng không ngừng tăng thêm vết thương. Các kiếm pháp tức giận hừ một tiếng, Thương Hải đại thế hiện lên, đồng thời trong cơ thể một đầu gián biển huyền linh, dài đến 20 trượng, một tiếng ngang rít gào, sáp nhập vào Thương Hải đại thế bên trong. Mánh liệt hải triều, một sóng sóng hướng Hứa Dương kiếm khí sóng to đánh tới, đem Hứa Dương một chiêu này uyển ảnh liên huệ sát mạnh mẽ đánh nát. Đúng vậy, quả nhiên là huyền tông đỉnh phong, so với hai phế vật kia mạnh mẽ không ít. Hứa Dương thản nhiên cười nói, lại một chiêu phá không liệt phong sát bạo trảm mà ra, huy hoàng hỏa diễm cư kiếm, đối với ba người ầm ầm hạ xuống. Các kiến phó đã nói không ra lời, hắn mơ hồ cảm giác được, Hứa Dương thực lực tuyệt đối không kém hắn. Trong nháy mắt, các kiến phó trong nội tâm xẹt qua một cái ý nghĩ, ta có thể hay không không địch lại Hứa Dương, các thị tao ngộ dị môn. Không thể nào. Các kiến phó trong nháy mắt bỏ đi cái này yếu ớt ý nghĩ. Điên cuồng hét lên nói: "Hứa Dương, ngươi lại yêu nghiệt, bây giờ cũng chỉ có 19 tuổi, ngươi không có thể thắng được ta." Huyền Hải yêu sả, mãnh liệt hải triều bao táp mà tới, trong đó có thân rắn to lớn như hận như hiện, ẩn chứa hung uy. Loại này đem huyền linh dung nhập đại thế bên trong ký xảo, giống nhau chỉ có huyền quân mới có thể thi triển ra, bởi vậy có thể thấy được, cắt kiến phó sát thực từ châu quả ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt, đã nửa bước bước vào huyền quân ngõ cửa. Bất quá, cắt kiến phó huyền linh dung nhập còn không đầy đủ, có không ít lỗ hổng. Hứa Dương nhìn chăm chú Huyền Hải yêu sả, ở trong đó đầu rắn xuất hiện trong đáy mắt, hắn động. Cố định kiếm phá không mà đi. Hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, mang theo sắc bén lôi âm nổ đùng, âm ầm phá tan không gian cách trở, trực tiếp đóng ở yêu xà đầu bên trên. Yêu xà hí rảy, tại xanh lam hải triều bóng mờ bên trong thống khổ rẽ rựa, nhưng là không làm nên chuyện gì. Một chiêu này hướng hạ yêu xà, bị Hứa Dương công kích cái hở, mạnh mẽ phá vỡ. Còn thừa hai tên huyền tông, tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, đồng dạng sử dụng đại thế, hướng Hứa Dương trấn áp tới. Hứa Dương trong ngóc hồn tinh tỏa ra lam quang, trực tiếp đánh nát hai tên huyền tông đại thế áp bức, hắn tay khẽ vây, cố định kiếm xuyên thấu yêu xà sọ, lần nữa trở về lòng bàn tay. Hai người các ngươi rác rưởi huyền tông, đi trước đoạn đường đi. Võ Dương sắc mặt nghiêm túc, cố định kiếm kéo ra to bằng cái bát tô kiếm hoa, vô số kiếm hoa mãnh liệt phập phồng, tạo thành một mảnh tráng lệ biển hoa, ẩn chứa vô cùng sát cơ. "Không tốt." Các tuyến phó điên cuồng hét lên, lão nhị Lao Tam, Đi Mao, cắt ra hai tên mới lên cấp huyền tông, liếc mắt nhìn nhau, đều cảm mờ mịt. Đột nhiên, biển hoa phiêu linh, vô số cánh hoa từ không trung từ từ hạ xuống. Hai tên mới lên cấp huyền tông, nhưng đang nhìn nhau, chợt phát hiện đối phương lốt hai, núi, cánh tay, dồn dập rơi xuống. "Ngươi!" Hai cái này huyền tông đang muốn lẫn nhau chỉ về trên người đối phương tứ chi không chạm bện, khoát tay Mới kinh ngạc phát hiện tay của mình cánh tay đã bộc ra. Tạ ý thức đến điểm này sau, hai tên huyền tông mới cảm nhận được hoan tim đau đớn, điên cuồng giống kêu lên. Đây chính là Hứa Dương Thất Sát Tuyệt Kiếm chiêu thứ 5, Tiêu hồn đoạn phách sát. Chiêu thứ 5 ẩn chứa tâm thần lực lượng tăng ảnh hưởng, khiến người ta trong lúc vô tình người bị thương nặng, quỷ dị nhất. Hứa Dương cũng là tại học tập đại mộng 3 khúc sau, hiểu rõ âm hoặc chi thuật, mới có thể hoàn mỹ sử dụng tới một chiêu này, lấy huyền sư cấp độ, tiến đánh hai tên huyền tông. Ở phía xa quan sát trước vực sâu cư dân, dồn dập kinh ngạc được không ngậm mồm vào được. Một đòn giết chết hai tên huyền tông, cái này là bậc nào cường thế khí phách. Mọi người phảng phất lại nhớ lại 3 năm trước đó, cái kia giết chết con cháu thế gia vô số tiểu sát thận. Cát Kiến Phó trong mắt bắn ra hảo quang tử hận, "Hứa Dương, Hứa Dương, ta muốn ngươi chết, ta muốn đem ngươi lột da moi tim, lột da chóp thịt a." Chưa xong con tiếp. "Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ấn gong, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. "Com đọc, Quy 1 chương 451, giết kiến phó lệ gia phản ứng." "Đáng tiếc, Cát Kiến Phó, người mãi mãi cũng không có cơ hội này." Hứa Dương từ tốn nói, Khí thế của hắn ầm ầm tăng vọt, một cái thải quang đại thủ, tách không chấm xuống. Bát cực bộ phận dung hợp, hai vạn 5000 quân tần lực. Cắt Kiến Phó quát to một tiếng, trong dâu hoa dâm từng chiếc lay động, hắn cảm thấy hứa dương một kích này đáng sợ, muốn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, nâng bầu trời ánh kích. Nhưng là tại đây có thể so với huyền quân sức mạnh trước mặt, Cắt Kiến Phó căn bản vô lực dãy rủa, như trong gió cây đèn tầy sắp tắt, bị trực tiếp đập chết. A, ngươi làm sao sẽ có mạnh như vậy sức mạnh? Cắt Kiến Phó một câu nói còn chưa nói hết, liền hóa thành thì nát. Tại ngập đầu sức mạnh áp bức mà tới thời điểm, trong lòng hắn thoáng qua một chút hối hận. Cắt Kiến Phó đứng yên vị trí, một cái bàn tay khổng lồ ớn ao hang xuống, nếu như không phải cái kia bắn tóe máu tươi, ai cũng không nghĩ đến cái này cái hố nhỏ bên trong mai táng một tên huyền tông. Chơi ạ, quá mạnh mẽ. Hứa Dương đây là muốn đi tiên. Hắn hiện tại còn giống như không đến huyền tông cảnh giới, vậy mà có thể tiến đánh đỉnh phong huyền tông, phần này tu vi chỉ có thể dùng khó mà tin nổi để hình dung a. Xa xa quan sát Lâm Viên thành các cư dân, đều kinh hãi, sợ run, bọn họ sa nghiêng nhìn Hứa Dương, cảm thấy vị này 19 tuổi thiếu niên, phảng phất là một tòa núi cao, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Cát Lập Quốc, ngươi nghĩ hướng đi nơi đâu? Hứa Dương nhẹ nhàng nói ra vạn cắt lập quốc nghe tới, nhưng thật giống như địa ngục Diêm La truyền tới thuốc hồn quốc. Một cỗ màu xanh gọi rồng, ầm ầm lao ra, phân hóa thành mấy chục đạo tinh tế phong chi roi rải, đem một đám cắt da đệ tử vướng vảng trói buộc. "Hứa Long, Hứa Hổ, chúng ta đi, đi cắt da quần mổ." Hứa Dương Tử tú nói. Một phen chiến đấu, đã đem cắt da tinh anh thế lực nhổ tận gốc. Về phần cắt phủ còn lại con mèo nhỏ hai, bà con, căn bản không đáng lo lắng. Hứa Long, Hứa Hổ hai người đáp ứng một tiếng, cực kỳ hưng phấn, bọn họ trước tiên dẫn đường, hướng về Lâm Liên thành Tây môn đi đến. Cắt da khống chế một mảnh kia quần mổ, Liên tại Lâm Viên thành Tây môn ở ngoài khoảng 50 dặm. 3. Lâm Viên thành Bắc. Trong phủ thành chủ, "Ngươi nói cái gì? Hứa Dương trở về rồi, vậy mà còn liên tục chém giết mấy cái huyền tông cao thủ, hiện tại cắt ra cao tầng chiến lực đã diệt sạch." Lâm Viên thành chủ Lê Bá kéo dài thất thủ độ một cái chén trà, nóng bỏng nước trà tung tóe. "Đúng, phụ thân." Tiểu Quân Hầu Lê Vọng lạnh lùng nói ra, "Hiện tại, Hứa Dương chính áp chứ cắt ra mấy cái tầng giữa đệ tử, đi tới cắt ra quần mổ, giải cứu Hứa gia tộc người." Lê Vọng đối với phụ thân hắn Lê Bá kéo dài, cực kỳ thất vọng. Liên tại các thị, Hứa thị hai nhà mâu thuẫn xung đột trở nên gay gắt. Tho trưởng Lăng bị ám hại chí từ sau, hắn chủ trương gắng sức thực hiện cứu viện hứa ra, ngăn lại cắt da lớn mạnh. Nhưng lạ Lê Ba kéo dài ngẫm mặt làm ngơ, hơn nữa mạnh mẽ khiển trách Lê vọng ngừng lại. Thế là, tại phủ thành chủ khoanh tay đứng nhìn dưới, cắt da lấy khó có thể tưởng tượng thuận lợi, tiếp thu hứa ra tất cả tài sản riêng. Ngay một cái trở thành hùng bá Lâm Nguyên thành đế nhất thế gia, còn Luân Phiên không ngừng hướng ngựa ra tạo áp lực, đối với phủ thành chủ cũng dần dần không hề kiêng kỵ, rất nhiều chính lệnh đều dương thịng em sui, phủ thành chủ dần dần mất đi đối với Lâm Nguyên thành chưởng khống. Làm sao có khả năng? Lê Ba kéo dài lẩm bẩm nói ra, ba năm trước đó Hứa Dương vẫn chỉ là huyền sĩ cấp độ A. Ai có thể nghĩ tới, hắn hôm nay đã vậy còn quá mạnh mẽ, có thể chém giết Đỉnh Phong Huyền tông. A hy vọng, bây giờ nên làm gì? Lê Vọng thở dài một hơi, hắn nói ra, nếu như ban đầu phụ thân có thể nghe ý kiến của ta, tham gia các thị cùng Hứa thị tranh đấu, để cho Hứa thị có thể thở dốc một hai, như vậy tự nhiên có thể giao hảo Hứa Dương. Ta đối mặt Hứa Dương thời điểm, liền sẽ không quá lung tung. Các thị tập kích Hứa thị, trái với Lâm Liên thành không được tư người bị đánh chết người lệnh cấm, mà phụ thành chủ nhưng vẫn không nói một lời. Hứa Dương trong lòng rất rõ ràng, hắn khẳng định trong nội tâm sẽ có khúc mắc. Lê Ba kéo dài thở một hơi, hắn bây giờ chỉ là Huyền tông hậu kỳ tu vi, còn không bằng cắt kiếm phó, cho nên đang nghe nói năm đó tiểu Huyền Sĩ Hứa Dương, vậy mà chém giết cắt kiếm phó sau, hắn vô cùng chấn sợ, trong lúc nhất thời mất đi tính toán. Nghe xong Lê Vọng, Lê Ba kéo dài trái lại dần dần tỉnh táo lại, hắn lạnh lùng nói ra, "Hứa gia đắc tội mà thị, chúng ta đương nhiên không thể cùng bọn họ đi gần quá, quyết định của ta cũng không sai." Hứa Dương đối với Lê gia lòng dạ khúc mắc, vậy lại như thế nào? Ta Lê gia cũng không phải quá ừ mềm, hắn Hứa Dương đều muốn đối phó chúng ta, cũng phải ước lượng một hai, dù sao gia tộc chúng ta có Huyền quân tọa trấn. Lê Vọng than thở, Phụ thân, cho đến hôm nay, ngài vẫn không có thấy rõ Hứa Dương. Hắn sẽ không minh mục trương đảm đối phó ta Lê gia, dù sao tổ phụ nhị thúc đối với hắn có ân. Ta đáng tiếc là chúng ta bỏ lỡ một cái kết giao Hứa Dương cơ hội, ngài ngẫm lại xem, một cái 19 tuổi có thể chém giết đỉnh phong Huyền tông thiếu niên thiên tài, tương lai sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Lê Ba kéo dài trong lòng cũng có một tia hối hận, hắn cô trên cái, thiên tài chưa trưởng thành lên, giữa đường chết trẻ thiên tài có nhiều lắm, Hứa Dương hiện tại ánh sáng và trượng, nhưng hắn đắc tội mặt gia, không có ngày sống dễ chịu đấy. Cho dù không đề cập tới Mạc thị, Hứa Dương tại Đông Lai Quốc, có như vậy nhiều kẻ thù, những gia tộc này người nào không có Huyền Quân lão tổ tọa trấn. Hắn trời sinh tính thích giết chóc, khắp nơi gây thù hằn, ta xem, sớm muộn có một ngày sẽ vẫn là đấy. Người như vậy, không kết giao cũng tốt, miễn cho gây họa tới ta lên thị. Phụ thân, ngài chắc là không biết Hứa Dương hiện tại năng lực, có người nói hắn tại Hải Vân viện đã từng luyện chế được ngũ phẩm linh đan, là một cái đại đàn sư. Lẽ vọng lúc đầu, ta vốn còn muốn mời Hứa Dương xuất thủ, vì là tổ phụ luyện đan, trị liệu ám thương. Dựa vào ta cùng giao tình của hắn, chuyện này năm chắc. Nhưng bây giờ, chỉ sợ cũng treo. Ngũ phẩm đàn sư, Có thể so với La Hàn Viễn cái kia nhất cực cái khác đại đàn sư, Lê Ba kéo dài triệt để xứng xơ rồi. Chỉ có ngũ phẩm trở lên đàn sư mới có thể luyện chế nhượng lại trước vực sâu quân Lê Châu Bình Khang phục đang được. Đây là Lê Ba kéo dài cùng Lê Vọng Nghiên cứu sau cho ra kết luận. Nhưng là bây giờ, một người tuổi còn trẻ đại đàn sư, liền để Lê Ba kéo dài mạnh mẽ thoái thác rồi. A hy vọng, ngươi xem có còn hay không hy vọng. Chúng ta chuẩn bị bên trên hậu lễ, người hứa dương qua phụ một lời như thế nào. Lê Ba kéo dài hít sâu một hơi, quan hệ đến trước vực sâu quân Lê Châu Bình khôi phục, đây là Lê gia hạng nhất đại sự. Lê Vọng lắc đầu, ta đã phái Lê Phong đi mời Hứa Dương thái độ như thế nào, ta cũng rất khó đoán trước. Đương nhiên, một cái trang phục màu xanh người trung niên, bước nhanh đi tới, một chân quỳ xuống, chính là Lê Phong. Thế nào? Lê Vọng tràn đầy ước ao mà nói ra. Lê Phong mặt lộ vẻ tức giận vẻ, thuộc hạ không có nhìn thấy Hứa Dương, Lâm Yên hứa thị đại môn đóng chặt. Xem hai cái cửa vệ bộ dáng, tựa hồ Hứa Dương là ở nhà, chỉ có điều rối xưng không ở đây mà thôi. Ai? Lê Vọng thật dài thở dài, Hứa Dương quả thực có ngăn cách, lần này khó khăn. Hứa ra bản chỗ ở. Trong đại sảnh, đứng đầy một đám quần áo lam lũ người, nhưng là bọn hắn khô bại khí sắc dưới.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 Rõ ràng cho thấy bọn này quần áo cũ nát, thân thể bẩn thỉu, người nhân vật trông yếu, bọn họ một cái mang trên mặt nhàn nhạt cuốn sắc khí, một cái khác thì là một mặt kiên cường, chính là Hứa Dương bá phụ Hứa Thái Lục, cùng với Tam Túc Hứa Thanh Cương. "Phu thân, nghe nói Hứa Dương đường đệ trở về rồi, đại sát tứ phương, từ chúng ta đem cát thị trong tay cứu ra, có thật không vậy?" Hứa Trình tín hỏi. Bên cạnh cũng không có thiếu con em gia tộc, Dộn Dập hỏi thăm, "Đúng vậy a, nghe nói Hứa Dương một lần giết chết cắt ra ba tên huyền tông, đem cắt ra cao tầng chiến lược diện sạch. Không biết là thật hay giả?" "Nhất định là thật sự, chúng ta Hứa gia cuối cùng hết cơn bi cực đến hồi thái lai." gia tộc lại ra một vị cao thủ, lần nữa mở mày mở mặt. Bất quá, Hứa Dương tại sao không có tự mình đi tiếp chúng ta, trái lại phái hai tên hộ vệ? Lẽ nào hắn không biết chúng ta là trưởng bối của hắn? Một cái có chút chua ngoa thanh âm truyền đến, "Hừ, sợ là sợ tại Hứa Dương là một ngông cuồng tự lại người, hiện nay hắn có thực lực, liền không đem gia tộc để ở trong mắt. Ta xem, chúng ta Hứa gia gia chủ vị trí, hắn hơn phân nửa sẽ không bỏ qua." Hứa Thanh Lục mở miệng, "Hứa Thanh Lương, ngươi cái này tranh chua tính tình, sớm một chút cho ta sửa đổi một chút. Lẽ nào hơn 1 năm cặm bỏ nô lệ sinh hoạt, vẫn không có cho ngươi đổi tính tử?" Lập tức Hứa Thành Lục lên giọng, tiếp tục nói: "Ta biết ở đây rất nhiều người, đều ôm hứa Dương là hậu bối, có lớn hơn nữa Thành Cừu, cũng phải phục tùng gia tộc ý nghĩ. Ta cảnh cáo các ngươi, loại ý nghĩ này, nhất định phải vứt bỏ." Hứa Dương không phải tại Lâm Yên Hứa thị che chở cho trưởng thành, hắn bây giờ Thành Cừu, đều dựa vào bản thân từng giọt nhỏ dốc sức làm mà được. Bây giờ hắn có tiền đồ, có thể nhớ tới đem chúng ta từ trong bể khổ cứu thoát ra, đó là hắn có tình có nghĩa. Lùi một bước nói: "Cho dù hắn không lý sự chết sống của chúng ta, cũng là chúng ta Hứa thị thua thiệt hắn, tội có nguyên nhân." Hứa Dương nếu có ý nguyện, nghĩ nhậm chức hứa gia vị trí gia chủ, ta giơ hai tay tán thành. Bây giờ ta hứa gia đại nạn chưa chết, đang đứng ở nguy cấp tổn vong bên ngoạt. Nếu có một người giống Hứa Dương như vậy tiên kiêu dẫn dắt, nhất định có thể khôi phục vinh quang, lần nữa tỉnh lại. Sợ la sợ tại, Hứa Dương không hẳn lưu ý người gia chủ này vị trí a. Hứa Thanh Lục thấp giọng thở dài. Hứa Thanh Cương nói ra, đại ca, nước cạn nuôi không ra đại lòng, Hứa Dương không sẽ ở Lâm Nguyên thành ngốc quá lâu đấy. Ai, nếu như không có hắn nữa, sợ rằng hứa gia sau này liền khó khăn a. Hiện tại cái này bầy đàn bị giáng chức vì là quáng nô Hứa gia nhân. Trên căn bản đều là đít tốn, chi thứ hai người, ba phòng người một cái đều không có. Điều này là bởi vì hứa ra tam tổ làm loạn, đem người phản đối trắng trợn thênh thảy, một mực nghiêm phong lại tu vị, đi lại đến cắt bạc quặng mò đi làm con nô, mà hứa ra ba phòng. Tùng hộ tam tổ người, nhưng đều tại hôm nay bị Hứa Dương giết sạch sành sanh. Giờ khắc này mọi người lặng lẽ, bọn họ tuy rằng tại Dĩ vãng không có tham dự bắt nạt Hứa Dương, nhưng ba phòng nhân mã đối với Hứa Dương ức hiếp, bọn họ cũng không có ra tay giúp đỡ qua, hiện đang nhớ tới tới, đều có chút niềm tin không đủ. Hứa Thanh Lương chần chờ nói, "Hứa Dương hắn, dù sao họ hứa không sẽ tuyệt tình như vậy đi. Khó nói, nhìn hắn hiện tại cũng không tới gặp thấy chúng ta, có thể nhìn được một đốm. Một cái khác Hứa Dương thúc bá thở dài nói. Ba. Lúc này Hứa Dương đang ngự ra trong khách sảnh, ngồi tiếp một ông già ngồi đối diện. Ông lão kia chính là được xưng Lâm Nguyên cáo giả, trăm năm bất đạo ông ngự Thiên Phong. Lúc đầu lấy Hứa Dương đối phật, nhìn thấy Ngự Thiên Phong hẳn là cung cung kính kính mới đúng, nhưng hiện tại xem ra, Hứa Dương thản nhiên tự nhiên, mà Ngự Thiên Phong nhưng cũng có chút khó mà nhận ra cảm giác khẩn trương cảm giác. Đây chính là thực lực mang tới địa vị, Thiên Huyền đại lục. Thực lực vi tôn. Hứa Dương có tiến đánh đỉnh Phong Huyền Tông sức mạnh, dĩ nhiên là có cùng Ngự Tiên Phong nói chuyện ngang hàng từ cách. Hơn nữa Ngự Tiên Phong còn từ tôn nữ trong miệng nghe nói, Hứa Dương có tiến đánh Huyền Quân chiến lực. Ngự Tiên Phong phản ứng đầu tiên tự nhiên là không tin, không cẩn thận nghiền ngẫm số lượng. Ngược lại cũng có khả năng. Thứ nhất, lời này xuất từ Ngự Huyền Vũ miệng, cái này tôn nữ bản tính, Ngự Tiên Phong rất rõ ràng, rất ít nói dối. Thứ hai, Hứa Dương tại tiến đánh cắt ra ba tên Huyền Tông thời điểm, quả thực là không tốn sức chút nào như vậy, cho nên giết chết Huyền Quân cũng không kỳ quái. Lần này, Ngự Tiên Phong đối với Hứa Dương liền coi trọng rất nhiều, trong khi nói chuyện không tránh khỏi có chút sốt sắng, bất quá hắn liếc về một bên ngự viện Vũ sau, loại này cảm giác khẩn trương đã bị hòa tan rất nhiều, vướt dâu mỉm cười. "Hứa Dương, ngươi ý đồ đến ta đã biết rồi, ngươi là nghĩ hỏi dò muội muội của ngươi, cùng với Hứa Chấn Trăng Viên. Ngươi tin tức đi." Ngự Thiên Phong ha ha cười nói, "Không cần lo lắng, bọn họ hiện tại cũng rất an toàn, ta hiện tại liền phái người, đem bọn hắn mời đi theo." Hứa Dương hạ thấp người thi lễ, đả tặng ngự tiền bối. "Nơi nào?" Hà Tất Sa lạ, "Lấy ngươi thực lực hôm nay, gọi ta tiền bối, ta nhưng nhận không nổi." "Tu viển giới người thành đạt vi tiên." Người ta đạo hữu tương xứng là đủ." Lữ Thiên Phong có chút cẩn thận mà nói ra. Hứa Dương lắc đầu, "Lữ Tiên Bối là Huyền Vũ tổ phụ, tại Hứa Dương trong nội tâm, tự nhiên cũng giống tổ phụ giống nhau tôn kính, sao dám vượt qua?" "Ha ha, tốt, tốt." Lữ Thiên Phong mặt mày hớn hở, hắn đối với Hứa Dương đánh giá lại cao hơn rất nhiều, không kiêu ngạo không nóng nảy, hơn nữa khiêm cung lễ phép. Nghĩ tới đây, Lữ Thiên Phong nhìn một chút Ngự Viêm Vũ, tiểu nha đầu này chính không nháy mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương gò má, thập phần chăm chú. Xem ra muốn tìm một cơ hội, hỏi một chút Huyền Vũ ý nghĩ, "Ai, con gái lớn không dùng được à?" Lữ Thiên Phong vui cười hớn hở mà nghĩ. Ca ca, một cái lênh lảnh nữ hải thanh âm truyền vào Hứa Dương trong tai. Hứa Dương bây giờ dần dần có một chút tông sư khí độ, núi thái sơn sụp ở phía trước mà không biến sắc. Nhưng nghe đến cái này tiếng thê ư, hắn còn là thân thể hơi chấn động một cái, hướng cửa ra vào phương hướng nhìn lại. Hứa Dương mắt mang lệ quang, bước nhanh hướng Hứa Dương chạy tới, Hứa Dương đứng dậy nên tiếp, tiểu nha đầu lập tức nhào vào Hứa Dương trong lòng ngực. Cùng 3 năm trước so với, Hứa Dương cao lớn không ít, như một cây tiểu bạch dương gỡ bỏ thân cái, bước đầu có một chút thiếu nữ hiểu điệu, đầu của nàng tại Hứa Dương trong lòng ngực liều mặt chùi, xa cách 3 năm. Đối với cái này, cái đem Hứa Dương cho rằng cả đời dựa vào tiểu cô nương tới nói, tuyệt đối là trong đời gian nan nhất một quãng thời gian. "Ka Ka, tiểu dư đã tu luyện đến huyền sĩ đỉnh phong, không là của ngươi phiền toái, không cho phép ngươi lại bỏ xuống ta." Hứa Dương nói ra. "Tốt, Ka Ka nhất định không bỏ xuống ngươi." Hứa Dương ôn nhu nói. Bên cạnh Thải Ly lôi kéo Hứa Dương áo, "Ngươi xấu, cái này sẽ là của ngươi muội muội. Cùng ta không chênh lệch nhiều a." Hứa Dương hướng Hứa Dương giới thiệu Thải Ly, chỉ bất quá khi ngự tiên phong đám người mặt, hắn không có vạch Trần Thải Ly thân phận, chỉ nói là nhặt được một cái nữ cô nhi. Hứa Dư trời sinh thuần khiết thiên lương, lập tức đã bị Thải Ly bi thảm thân thể đánh chuyển động, sinh ra cộc hượng, cùng Thải Ly rất nhanh quen thuộc lên. Tại Hứa Dư phía sau, Tống Đình Lan bảo cái đám người đều câu nệ mà kích động đứng. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài Hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Công đọc: Quy 1 chương 453, tới phong lớn không ai nợ ai. Bảo cái bọn người ở tại Ngự Gia tháng này, ký tực cũng không dễ chịu. Tuy rằng Ngự Thiên Phong dặn dò muốn ưu đãi những người này, nhưng bảo cái đám người dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, lo lắng đề phòng. Lại tăng thêm cắt ra luôn là đối với Ngự gia tạo áp lực, yêu cầu Ngự gia giao ra bảo cái đám người, Ngự gia bởi vậy thừa nhận lấy áp lực rất lớn, cho nên không ít Ngự gia người đều đối với bảo cái đám người ngược có ý kiến. May là Ngự Thiên Phong gia quy rất nghiêm, mới không có người khi dễ bảo cái, Tống Đình Lan bọn họ. Bảo cái, ngươi đã đạt tới Huyền Sĩ đỉnh phong, cái này rất tốt. Hứa Dương liếc mắt là đã nhìn ra bảo cái tu vi, thậm chí Tống Đình Lan đều đã đạt tới Huyền Sĩ cấp độ, cùng phụ thân của nàng Tống Nhân đạo sư cũng cách biệt không xa, tại Lâm Nguyên thành cũng có thể tìm tới một cái không sai việc cần làm rồi. Ngự Tiên Bối, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Hứa Dương thiếu nợ ngự ra một thân tình, Hứa Dương đứng lên, chậm rãi nói ra, "Hứa gia các vị thúc bá, còn đang chờ đợi Hứa Dương trở về chủ trì cục diện, như vậy xin cho phép Vãn Bối xin được cáo lui trước." Hứa Dương tiểu hữu ngươi quá khách khí, ngựa ra bất cứ lúc nào hoang nên người tới uống trà." Ngự Tiên Phong cười nói, nhìn theo Hứa Dương đáng người ly khai, một cái chừng 20 tuổi thanh niên đi tới, ra ra, vì Hứa Dương những người này, chúng ta ngự ra chế vào bao nhiêu áp lực. Cái này Hứa Dương vậy mà một cái nhẹ động ngẩn tình, chùu đem người đó đi. Người này chính là Ngự Huyền Vũ, ban đầu cùng Hứa Dương rất không hợp nhau, giờ khắc này nhìn thấy Hứa Dương lấy được đỉnh điểm thành tựu lớn, trong nội tâm không tránh được chỗ sót, nói chuyện đều lời nói ẩn dấu sự trăn trọng. Ngự Huyền Vũ hừ một tiếng, "Ngự Huyền Vũ, Hứa Dương là nhân vật bậc nào, đại khái ngươi còn không biết." Hắn tiến đánh phổ thông huyền quân, cũng như cắt dao gọt dưa, đã có thể so với người đứng đầu một thành, phong quân làm hầu, đều là điều chắc chắn. Ngươi cho rằng hắn một nhân tình, là tốt. Nhân tình này so cái gì tạ lễ đều trọng yếu. Ngự Huyền Vũ châm biếm lại, "Huyền Vũ, ngươi có phải hay không coi trọng Hứa Dương, khắp nơi vì là hắn nói chuyện." Ngự Viễn Vũ ngang nhiên nói, "Ta chính là coi trọng Hứa Dương, giờ sao?" Ngự Viễn Vũ ngắc mồm lẻ lưỡi, hắn không biết Ngự Viễn Vũ đã hiểu ra đạo tâm. Có tuyệt không nào đúng đại dũng, không phải người thường có thể suy đoán đấy. Ngự Thiên Phong quát lên, "Huyền Vũ, ngươi quá không giống lời nói rồi." Huyền Vũ nói đúng, Hứa Dương thực lực bây giờ đã đầy đủ kinh diễm, huống chi hắn tiền đồ vô lượng. Một nhân vật như vậy một thân tình, so với bất luận cái gì tạ lế đều quý trọng, thời khắc mấu chốt hay là có thể cứu vớt ta ngự gia toàn tộc. 3. Hứa Dương dẫn người, rất mau tới đến cửa. Hứa Lăng Hứa hổ hai huynh đệ người, cung kính mà hướng Hứa Dương hành lễ bọn họ mắt thấy Hứa Dương xoay chuyển cán côn, một tay giết chết cắt da lão tổ, đối với Hứa Dương đã vô hạn sùng bái. "Công tử, phủ thành chủ hộ vệ thống lĩnh Lê Phong tới tìm, nói là tiểu quân hầu cho mời, chúng ta dựa theo công tử dặn dò cứ tùy tiện." Hứa Long nói ra. Hứa Dương gật gật đầu, từ tốn nói, "Ta biết rồi." Nhanh chân đi vào trong phủ, lúc này Hứa Dương thúc bá các anh em, cũng đã bỏ đi rách nát quần áo cũ, thay lấy bộ đồ mới, không giống nguyên bản chán nản như vậy rồi. Hứa Dương, là Hứa Dương trở về rồi. Không ít người đều chạy đi tới, tranh nhau chứng kiến Hứa Dương phong thái. Tại cắt da quần mò, Hứa Dương diện sắt trông coi quặng mỏ cắt ra đệ tử, liền đồng bệnh ly khai, là Hứa Long hứa hổ đem bọn hắn từ quặng mỏ bên trong nhận được trở về, bảo hắn biết nhóm tất cả. Đại đa số người vẫn không có nhìn thấy Hứa Dương. Hứa Long, ngươi đi báo cho một thoảng, để cho các vị thúc bá, huynh đệ đến lại sảnh tập hợp. Hứa Dương nhàn nhạt phân phó một câu, lập tức dẫn Hứa Dư đến Hứa gia trung viện phòng khách, huynh ngoại hai người hồi lâu không gặp. Tự nhiên có rất nhiều lời nhi muốn nói. Không lâu lắm, liền có Hứa gia nhân lục tục từ các nơi trong sân, hướng trung viện phòng khách đi tới. Trước tiên đi vào đại sảnh người, gặp được đang cùng Hứa Dư nói chuyện Hứa Dương, lúc đầu nghĩ lên trước tiếp lời, nhưng không biết sao, có chút gò bó, luôn cảm giác Hứa Dương trên người có một loại nhàn nhạt uy áp. Hứa Dương bây giờ đã cực kỳ tiếp cận huyền tông cảnh giới, chỉ kém một cái đốn nộ. Hắn tích lũy đỉnh điểm sự hùng hậu, đã có huyền tông đại thế mô hình, mà những cái kia hứa gia nhân, tu vi đều bị phong cấm, tương đương với một người bình thường, đương nhiên sẽ cảm thấy Hứa Dương có loại khiến người không thể tiếp cận phía độ. Dần dần người bắt đầu tăng lên, Hứa Dư có chút bất an, nhỏ giọng nói, "Kaka, ngươi trước cùng các thúc bá nói chuyện a, chúng ta trở về rồi hay nói đi." Hứa Dương khẽ mỉm cười, đứng lên, sờ sờ hứa dư đầu, "Không sao." Theo Hứa Dương đứng lên, phản phất là một con mãnh hổ mở hai mắt ra, một loại vô hình khí thế, đảo qua phòng khách, tất cả mọi người run lên vì lạnh. "Hứa Long, từ cắt ra quặng mỏ cứu lại Hứa gia nhân, đều ở nơi này sao?" Hứa Dương không hề cùng một chút này nhà người nói chuyện, ở trong mắt hắn, những người này liền Hứa dư một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. "Bẩm báo công tử, còn có chi thứ hai Hứa Thanh lương lão gia không tới." Hứa Long nói ra. Hứa Dương nhíu những mày, thời gian trôi qua lâu như vậy, thế nào vẫn không có tới? Chẳng lẽ là tại quặng mỏ thương tổn tới chân? Lời của hắn mặc dù không nghiêm khắc, nhưng vẫn nhưng có khiếp người uy nghiêm. Hứa Long áp a ah a vung nói ra, Hứa Thanh Lương lão gia không tổn thương, chỉ là, chỉ là. Hứa Dương nghe lời đắn ý, đã đoán được mấy phần, từ Tô nói, hắn không tổn thương, chỉ có điều không cam lòng bị ta tên tiểu bối này đến téo đi hết, thật không. Hứa Long không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận. Hứa Dương, ngươi không nên tức giận, Hứa Thanh Lương người này, suy nghĩ có chút cứng ngắc, ta đi khuyên hắn một khuyên. Ngồi ở trong sảnh Hứa Thanh Lục đứng lên, mở miệng nói ra. Đại ba không cần, Hứa Dương lạnh lùng nói ra, xem ra là ta nghĩ xấu, nguyên lai Hứa gia cũng không cần ta. Lúc này mới vừa vừa về đến, đã có người đối với ta bất mãn, còn cố ý không đến, nghĩ phải cho ta hạ mã uy sao? Quả thực một cười. Ta đối với hứa ra, không có bất kỳ thua thiệt, diệt các thị là vì những lời thế ước, cứu các ngươi đi ra, là niệm tại bộ thân thể này chạy xuôi huyết mạch. Về phần ngày hôm nay triệu tập các vị thuộc bá huynh đệ, bất quá là muốn thống một giải trừ các ngươi huyền lực phong cấm mà thôi. Nếu Hứa Thanh Lương cũng đến, hắn huyền lực phong cấm không hiểu cũng được. Trong khi nói chuyện, Hứa Dương vung tay lên, từng đạo từng đạo huyền lực ánh sáng hiện lên, dung nhập trong sảnh thân thể tất cả mọi người bên trong. Từng trận xương cốt nổ vang thanh âm truyền ra. Tất cả mọi người đều cảm giác thân thể vì đó nhẹ đi, phản phất cẩm cố thân thể vô hình gông xiềng bị chặt đứt, trong lúc nhất thời, thật dài thổ khí thanh âm truyền khắp phòng khách. Bọn hắn huyền lực phong ấn đều bị Hứa Dương vẫy tay một cái mở ra, cho thấy Hứa Dương cao siêu thực lực. "Cắt gia đã bị ta tiêu diệt, các ngươi khôi phục bản thân huyền lực tu vi, từ đây xây lại hứa ra đi. Từ nay về sau, ta cùng với Hứa gia không ai nợ ai." Hứa Dương từ tốn nói, đồng thời cúi đầu nhìn một chút Hứa Dư, "Tiểu Dư, ngươi thì nguyện ý ở nhà, hay là muốn theo ca ca đi?" Hứa Dư không chút do dự mà nói ra, "Tiểu Dư theo ca ca, ca ca đi chỗ nào?" Tiểu Dư thì đi chỗ đó chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Com đọc. Quy 1 chương 454, Tấn Huyền tông kim kiều đại thế. Tốt, chúng ta đi. Hứa Dương tay trái nắm Hứa Dư, tay phải nắm Thái Ly, phía sau còn theo Tống Đình Lan, bảo cái đám người, nhanh chân hướng sảnh đi ra ngoài. Hứa Dương, xin dừng bước. Hứa Thanh Lục lớn tiếng nói, hướng Hứa Dương bóng lưng đổi tới, nhưng phát hiện một cỗ khí thế mạnh mẽ. Dần dần tự Hứa Dương thân bên trên dâng lên, đem hắn cưỡng tự qua một bên. Thực lực của ta là Huyền sư đỉnh phong, hiện tại đã là đệ nhị biến, Hứa Dương chỉ giựt vào khí thế, liền đem ta thổi ra. Hứa Thanh Lục biến sắc. Hứa Dương đang làm ra quyết đoán, hiểu rõ Lâm Nguyên Hứa thì ân oán oán sau, hắn cảm giác mình trên tinh thần một chút cầm cố đoạn nứt ra rồi, hồn tinh tỏa ra sáng lạn như hải triều lang quang. Tinh thần của hắn đang thăng hoa, một đạo màu xanh ngọc vòng bảo vệ, lấy Hứa Dương làm trung tâm, từ từ bay lên, đem hắn nắm Hứa dư, thải ly, tất cả đều cưỡng tự ra, phía sau theo bảo cái, Tống Đình Lan cũng dồn dập lùi về sau. Hứa Dương không kịp nói chuyện, Hắn khuỵu chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Tinh hải bên trong, hồn tinh tỏa ra sáng chói lăng quăng, tường nguyên bổn hình thoi tinh thể, dần dần biến ảo, phồng lớn lên gấp đôi. Hứa Dương đỉnh đầu trong hư không, bát đại huyền linh bóng mờ dồn dập xuất hiện, Chu Tước Thanh Long, Huyền Vũ Kỳ Lân, Cực Long Băng Sả, Ma Thần Hư Linh, tất cả đều là 30-40 trượng lớn nhỏ, đủ loại huyền lực quang mang chớp nhấp nháy, bảo quang chủ tiêu. Chẳng lẽ nói, Hứa Dương muốn bước ra bước đi kia. Thải Ly tại trong những người này, tu vi tối cao, đối với Hứa Dương tình huống cũng hiểu rõ nhất, nàng chớp chớp con mắt nghĩ đến. "Thải Ly, ca ca hiện tại thế nào rồi?" Hứa Dương lo âu nói ra. Không cần lo lắng, ta cảm thấy ngươi sớm khả năng muốn đột phá. Kể từ khi biết hứa dư thân phận sau, thải li tựu đối nàng cực kỳ tốt, so với Ngự Huyền Vũ được rồi gấp 10 lần. Đạo của ta, Tiêu Diêu tự tại, siêu thoát tất cả. Một phen cứu hộ hứa ra, diệt trừ cắt ra, coi như chặt đứt hứa ra ràng buộc, chấm dứt Lâm Yên thành những thứ này ân oán tình kiếu. Từ đó về sau, ta liền không còn là Lâm Yên hứa thị đích tôn cháu ruột Hứa Dương, mà là siêu thoát thế gian, lấy bước vào đỉnh phong làm mục tiêu tu huyền giả Hứa Dương. Hứa Dương suy tư tới đây, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, thét dài ngâm nói, "Trưởng kiếm Hồng Trần Dĩ thị điên." Kiêu tiểu bình bộ thượng thanh thiên, Trích Tinh đạp đấu báo nhận nguyện, Túy Ngọa Vân đoàn tiểu nhân gian. Theo hứa Dương câu nói này, tinh thần của hắn lần nữa thăng hoa, bát đại nguyên linh dồn dập lệ minh khắc giải, huyền lực ngưng tụ mà thành thân thể, vang lên đùng đùng đùng đùng tiếng vang, biến hóa ngưng thật rất nhiều, thân hình rút nhỏ gấp đôi. Hứa Dương há miệng hút vào. Trong tiên địa huyền khí bị hắn giống như cá voi hút nước rút lấy nhập vào cơ thể, tay cầm hai khối thượng phẩm huyền thạch, đồng thời đánh hấp huyền năng, nhanh chóng đầy đủ tám con huyền linh. Tại bước vào huyền tông cảnh giới sau, bản mệnh huyền linh sẽ trở nên ngưng tụ, có thể mang người phi hành, ngày chui mấy vạn dặm đều là bình thường. Hứa Dương bây giờ có hiểu ra, bản mệnh huyền linh trước tiên bước chân vào huyền tông cảnh giới. Một chút uy áp từ Hứa Dương trên người tiêu tán mà ra, càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên bản vây quanh ở Hứa Dương quanh người năm chục người, không tự chủ được dồn dập lui lại, Hứa Dương thân hình cũng càng ngày càng phiêu miểu, cơ hồ muốn dung nhập vùng thế giới này. Đạo tâm của ta là siêu thoát ngoại vật, tiêu dao hồn trận. Như vậy ta đã thế, liên hẳn là có được đột phá tất cả giam cầm sức mạnh to lớn. Hứa Dương có một chút hiểu ra, đỉnh đầu của hắn, bát đại huyền linh bóng mờ, dồn dập đi vào trong cơ thể hắn, trong hư không, một đạo kim tiểu chậm rãi thành hình. Tại Kim Tiếu bờ bên kia, mơ hồ có trên trời cung điện, mơ ảo nguy nga, không giống nhân gian khí tượng, thanh khí cuốn quẩn, nhật nguyệt bóng mở song song, cũng có trỏm sao lóng lánh dị tượng. Ta đem cái này lại thế, mệnh danh là Tự Tại Thiên, cũng có thể coi là Kim Tiếu lại thế." Hứa Dương thầm nghĩ. Truyền thuyết tại thần thoại thời đại, có một tòa kim tiếu, câu thông thiên nhân hai giới, phá toái tất cả cự cố, có được vô cùng vĩ đại sức mạnh." Hứa Dương mở mắt ra, hơi thở của hắn dài lâu, uy thế dâng trào, tựu như cùng một đầu man hoang cự thú, cường thịnh, đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Thu hồi lại thế, Hứa Dương hướng Hứa Dư cùng thải Ly đưa tay ra, để cho các ngươi bị sợ hãi, không nghĩ tới ta đột phá cơ duyên, ngay hôm nay. Đi thôi, nơi này đã không có cái gì đáng cho ta lưu luyến địa phương. Hứa Thanh Lục thầm than, Hứa Dương rời đi, tuyệt đối là hứa thị một tổn thất lớn. Bây giờ Hứa thị chỉ có hắn một cái huyền sư đỉnh phong, huyền linh nhị biến cao thủ, lập tức bị trở thành nhị lưu thế gia, Lâm Yên thành một trong ba gia tộc lớn uy danh, từ đây chân chính một đi không trở lại. Ca ca, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Hứa Dương rụt rè hỏi. Các thị cao tầng chiến lược tuy rằng bị ta tiêu diệt, nhưng cắt ra hẳn là cũng không có thiếu thứ tốt, bọn họ phát hiện chu quả cây Đây chính là bà bối, để cho các gia đạm kia heo hưởng dụng, thực sự quá cha đạm, Hứa Dương từ tốn nói, cho nên, chúng ta hiện tại liền muốn đi cắt ra, cấp giật chu quả cây. Đây là trắng trận cơ bọc, Hứa Dương nói đến, hào không làm bộ. Hắn bây giờ tâm tình ngưng cao một bước, tiêu diêu tự tại, tất cả chói buộc, cơ hồ đều không vào trong nội tâm, nói chuyện làm việc, liền lộ ra đặc biệt quảng ngẳng, trực chỉ bản tâm. Người xấu thật là uy phong. Thái Ly cười vô tay, chỉ có Hứa Dương một người kinh hồn bạc vía. Đi tôi cắt trước cửa nhà, Hứa Dương tay áo phất một cái, một đạo cương phong hóa thành cửa lớn, ầm ầm đánh đổ. Đem cắt ra giày nặng thanh đồng nạm đinh đại môn phá vỡ một cái lỗ thùng to. Đặt ở thường này, cắt ra người nhất định sẽ xung ra, một bên mang to, một bên đem người tới vây quanh đánh tàn bạo. Nhưng hiện nay cắt ra bức bên, cao tầng chiến lực bị quét đi sạch sẽ sạch, trong nhà chỉ còn lại có mười mấy huyền sĩ cấp độ còn tốt nhỏ. Những nha hoàn kia vũ giả đã sớm nghe tiếng mà chạy, hộ vệ cũng đi cái không còn một lống, nơi nào có người quản những thứ này. "Kaka, chu quả cây có thể hay không bị những cái kia cắt ra người mang đi?" Hứa Dương hỏi. Hứa Dương lắc đầu nói ra, "Chu quả cây khẳng định không ở đây cắt phủ, bằng cắt kiến phó năng lực" còn không thể nào di động loại này bảo thụ. Ta tới hỏi ra chu quả cây vị trí phương vị, sau đó tự mình đi cự mãng sơn mạch tìm kiếm cũng được. Lúc này, hai cái huyền sĩ tử cắt gia nội viện đi ra, phảng phất bị hoàng sợ chuẩn, lén lút nhìn xem kẻ xâm nhập. Cái này người thật giống như là Hứa Dương. Trời, quả nhiên là. Đi nhanh lên. Bọn họ tuy rằng gión da giòn giễn, nhưng ở Hứa Dương cái này mới lên cấp huyền tông trước mặt, bất quá là bị thai trùng trùng. Đến nơi đi. Hứa Dương trầm giọng quát đạo, lập tức một tay dựng đứng, một đạo trầm hùng sức mạnh, đem hai tên huyền sĩ đại lực đánh kích lại đây, té rớt tại trước mặt trên cỏ. Hai người các ngươi là cắt da đệ tử. Hứa Dương nhìn hai cái này thanh niên, bọn họ cùng Hứa Dương tuổi thọ không chênh lệch nhiều, nhưng chỉ có huyền sĩ tu vi, cách biệt rất xa. "Ta, chúng ta không phải." Hai cái huyền sĩ nơm nớp lo sợ mở miệng. Hứa Dương khẽ cau mày, hắn biết hai người đang nói dối lời nói, cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp tay phải giọ ra, trầm giọng quát nói, "Ngươi hay?" Hai ý thức con người trong nháy mắt bị đánh tan, tâm thần thất thủ, lập tức nhìn thấy Hứa Dương bị thương ấn quyết biến hóa, đây là đại mộng 3 khúc phủ văn biến ảo. "Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ản gong, tặng phiếu đề cử." Với thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Con đọc, Quy 1 chương 455, vào các thị gia chủ mất. Hai cái cắt da huyền sĩ, trong nháy mắt bị mê hoặc rồi. Có phải hay không các người cắt da đệ tử? Hứa Dương trong mắt tuân giả tinh mang, "Là Chu quả cây ở nơi nào?" Hai cái huyền sĩ thanh âm rất máy móc, tiếp tục đáp, "Tại Hắc Sà cốc." "Cắt da có còn hay không chu quả?" "Có." "Ở nơi nào?" Hứa Dương gia tăng tâm thần lực lượng tăng phát ra, trầm giọng hỏi, "Tại gia chủ mất." hai cái cắt ra đệ tử tâm thần rãy rựa, gia chủ mất thất. Tại sao không có bị người khác lấy mất? Hứa Dương tiếp tục củng hỏi, ngoại trừ gia chủ, nhị tổ, tam tổ, không người nào có thể mở ra gia chủ mất thất. Hai cái cắt ra đệ tử, tâm thần rãy rựa, nhưng lại lần nữa bị Hứa Dương khuất phục, lần này bọn họ tâm thần bị trọng thương, đều là miệng núi phun máu. Rất tốt. Hứa Dương hỏi rõ gia chủ mất thất phương vị, dẫn dắt thải ly cùng Hứa Dương, hướng về gia chủ mất thất phương hướng, cũng chính là cắt ra hậu viện đi đến. Dọc theo đường đi gặp phải mấy cái người làm trang phục người đều là công theo một cái cột cột ngang ngang một lớn, chất vật chạy trốn. cây đổ bầy khỉ tan. Hứa Dương nói một tiếng, đây là các gia trước mắt khất họa. Hứa Dương tìm được hậu viện, nơi này là các kiến phó thường ngày ở lại vị trí, bố trí ngược lại là chẳng lệ, chỉ có điều đã có không ít nơi tổn hại, Khảm Nạm Minh Châu vết tưởng, đều bị đào ra từng cái từng cái hang lớn, hiện nhiên là gia chủ mất mạng, cắt gia suy tàn sau, hộ vệ gia tộc, bọn người hầu nhân cơ hội quấn đi của cải chạy trốn rồi. Tiến vào hậu viện gia chủ phòng ngủ, Hứa Dương nhìn thấy không ít cắt gia người, vây quanh ở một cái khắc hoa giường lớn trước, lại còn có 3 cái huyền sư cấp độ Thửa Dương hơi kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, nơi này phải là gia chủ mật thất lối vào. Cái kia cắt da đệ tử nói, gia chủ mật thất liền tại phòng ngủ, sẽ không có sai rồi. Thửa Dương thinh âm, đã kinh động đám người kia, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào cắt da. Trong đó một cái huyền sư lên tiếng, "Khỉ hí, Thửa Dương, xem ra ngươi giết còn chưa đủ ác, lại còn có người không nhận ra ngươi." Thái Ly hí hí cười không ngừng. "Cái gì? Thửa Dương?" Nhóm người kia nhìn nhau biến sắc. Trong đó hai cái huyền sư ra tay rồi, phân biệt chụp hướng Thái Ly, Thửa Dương chụp tới, bọn họ ý nghĩ nhất trí đều phải bắt một con tin, lấy cái này làm chống lại Hứa Dương dựa dẫm. Thải Ly cười duyên dáng, tiếng cười như chuông bạc tựa hồ có một cổ ma lực, công hướng nàng cái kia viện sư ánh mắt trong nháy mắt mê ly, máy móc xoay người, trở tay một chưởng, bổ vào một cái khác xuất thủ lần sư đầu bên trên. Máu tươi ban toé, cái thứ hai huyền sư khó có thể tin liếc mắt nhìn hắn, cú hứng nga xuống. Ha ha ha, dám đối với bọn tiểu thư xuất thủ, các ngươi đều phải chết. Thải Ly so với một cái mảnh khảnh ngón tay, đầu nhỏ ngửa mặt lên trời làm bá khí hình. Cái kia bị khống chế viện sư, hung hãn xuất thủ. Chiêu nào chiêu nấy liều mạng, mấy hơi thở tầm đó liền giết chết mấy cái người. Cuối cùng một tên huyền sư bất đắc dĩ động thủ, chống chọi cái kia bị khống chế ở huyền sư, "Dư thân, ngươi nên đi rồi." Hứa Dương lắc đầu, "Chính sự quan trọng, không được chơi đùa." Hắn giơ tay, từ trong lòng bàn tay dâng trào ra hai đạo huyết lực, trực tiếp đem cái này hai tên huyền sư cầm giữ. "Ai tới nói cho ta biết, người gia chủ này mất thất, nên làm sao mở ra?" Hứa Dương nhìn kỹ còn sống mấy người. Từ Tốn nói, "Trong đó một cái cắt da đệ tử, nuốt một ngụm nước miếng, khẩn trương mà nói ra, cái này, cái này cái giường lớn, chính là cơ quan cắt duy nhạc." Người giám ban đứng ra tỏ bí mật Một cái khác cắt ra đệ tử rút ra một thanh tiên phong, hướng cái kia mở miệng cắt ra đệ tử chậm tới. Hứa Dương ánh mắt lóe lên, một cỗ uy thế của quận, trực tiếp đem người kia như tranh gián tường giống nhau, trấn đến trên vết tường, chậm rãi lướt xuống. Người gọi Cắt Duy Nhạc. Hứa Dương lẳng lặng nói ra, "Được rồi, ngươi nói tiếp. Nếu như đáp án để cho ta thỏa mãn, ta liền không giết ngươi." Cắt Duy Nhạc hít sâu một hơi, nói ra, "Cái này cái giường lớn phía dưới, chính là mật thất môn hộ, chỉ có điều đã bị khóa lại, chỉ có gia chủ, hoặc là nhị tổ, tam tổ trong nhận chứa đồ mới có chìa khóa." Hứa Dương gật đầu, cắt kiến phó cùng ba cái huyền tông nhận chứa vạn Hắn đã giết chết 3 người sau, đều thu vào, hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng. Phân ra một chút tâm thần sức mạnh thăm dò vào các kiến phối nhận chữ vật, Hứa Dương phát hiện trong đó có không ít huyền thạch, chỉ có điều cấp bậc không cao, cũng chỉ là chúng phẩm. Còn có một chút dược hộ thể, khi chiếm được thủy nguyệt động thiên tài bạo sau, Hứa Dương đối với những tiền này đã có đầy đủ sức miễn dịch. Cuối cùng, Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái nhỏ hộ, mở ra sau, từ bên trong đổ ra mấy chiếc chìa khóa. Cái này mấy chiếc chìa khóa, ngươi cầm, đi mở ra gia chủ mật thất, Hứa Dương đem bên trong một chiếc chìa khóa ném cho Cắt Duy Nhạc, mở ra sau, Ngươi có thể ở trong đó mặc cho lấy một cái bảo vật. Cắt Duy Nhạc run rẩy tiếp nhận chìa khóa, tại cắt ra những người khác ăn thịt người giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm dưới, mồ hôi tuôn như nước. Hắn đi tới bên giường, đối với trong đó một cái hơi nhỏ ổ khóa, sen vào chìa khóa. Chìa khóa đi vào ổ khóa, cắt Duy Nhạc sắc mặt vui vẻ, chợt chuyển động, bất quá trên mặt hắn sắc mặt vui mừng chưa qua, liền quát to một tiếng, ngựa mặt lên trời bay ngã ra ngoài, lực xuất hiện một cái lỗ máu. Phá Quân Huyền nhỏ. Thửa Dương Tử Tôn nói, vẫn còn có loại này cơ quan. Phá Quân Huyền nhỏ, uy lực cực lớn, nếu như có đầy đủ liền thạch làm nguồn năng lượng thúc dục có thể so sánh huyền tông một đoàn toàn lực. Cái kia cắt da nhạc gan một chiêu này đã là thở ra thì nhiều, kích vào thì ít. Xem ra, cái kia một chiếc chìa khóa cũng không chính xác, Hứa Dương vuốt vuốt trong tay còn lại hai chiếc chìa khóa, như vậy, cái này hai đem bên trong, khẳng định có một cái là thật chìa khóa. Trong khi nói chuyện, Hứa Dương đạp bước tiến lên. "Hứa Dương, ngươi vẫn để cho những cái kia cắt da người thí chìa khóa đi, ngược lại bọn họ không dám phản kháng." Hí hỉ. Thái Ly Dực dây nói, "Kia mấy cái cắt da người, từng cái từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, xem Thái Ly ánh mắt, quả thực như tại nhìn một đầu tiểu ác ma. Không cần thiết Hứa Dương tự tu nói, "Đầu tiên, phá quân phi nó còn không làm gì được ta. Thứ hai, phá quân phi nó muốn phát huy uy lực lớn nhất, ít nhất phải thời gian một nén nhang, từ huyền thạch bên trong lấy ra đầy đủ năng lượng mới có thể thành công thượng huyền." Hứa Dương xen vào cái chìa khóa thứ hai, nhẹ nhàng xoay tròn, rắc một tiếng vang nhỏ, gia chủ cửa mật thất hộ bị mở ra. Đây là một mật thất dưới đất, đen ngòm nhìn không rõ ràng. Hứa Dương rút ra một đạo hỏa nguyên lực, hóa thành một chùm màu đỏ thấm hỏa diễm, rọi sáng trong mật thất. Những cái kia cắt da đệ tử cũng đã bị khống chế ở, không bay ra khỏi cái gì xoắn. Hứa Dương nhẹ nhàng nhảy lên, Nhảy vào trong mật thất, Thái Ly cùng Hứa Dư đi theo mà vào. "Oa, thật nhiều tiền a." Thái Ly phát ra thán phục, nàng hai cái màu hồng con mắt đều lấy ra tiền phù hiệu. Bên kia có mảnh liệt huyền khí gần sóng, phải là thiên tài địa bảo vị trí. Hứa Dương đi tới trong khắp ngóc ngách, tay hơi động, một con ngọc hộp vào tay. Nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc, chỉ thấy mười mấy viên cỡ quả nhãn trái cây màu đỏ chỉnh tề đặt tại trong hộp ngọc. "Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lidian. "Con đọc, Quy 1 chương 456, được Chu Quả hứa phụ xây lại." Đây chính là Chu Quả a, thật giống rất bình thường bộ dáng. Khải Ly lại gần quan sát. Chu Quả bản thân là tiên địa linh vật, nó tầng này thật mỏng vỏ ngoài, phi thường cứng rắn, có thể ngăn cách Chu Quả bên trong linh khí tiêu tán, cho nên tự ở bề ngoài đến xem, tương đối phổ thông." Hứa Dương nói ra. Các gia nhị tổ, tam tổ đều dựa vào thứ này tần thăng huyền tông đấy." Hứa Dương nhỏ giọng nói. "Không sai, bất quá bọn hắn bản thân tại Huyền Sư giai đoạn nấu rất nhiều năm." khoảng cách Huyền Tông cũng chỉ là cách nhau một đường, chu quả đưa đến chính là một cái sự tối hóa." Hứa Dương giải thích. "Như vậy có thể giúp người đột phá linh vật, hẳn là rất đáng tiền chứ?" Thái Ly lại tham tài, trong mắt lóe kim quang. Hứa Dương nói, "Một quả chu quả liền đủ khiến Lâm Viên thành ba gia tộc lớn táng ra bại sản." "Bất quá, rất ít người nguyện ý đi bán loại bảo vật này." Tại trong mật thất, cũng không có thiếu tài liệu luyện khí, nhập phẩm dư liệu, đều bị Hứa Dương thu nạp hết sạch. "Được rồi, kế tiếp chúng ta đi Hắc Sa cốc, tìm kiếm chu quả cây." Hứa Dương nói ra, "Có thể đản sinh ra chu quả cây như vậy thiên địa linh vật." chắc hẳn cái kia Hắc Sà cốc khá có chỗ bất phàm, đáng giá vừa đi. Mấy người từ gia chủ trong mật thất lục lọi đi ra, những cái kia cắt da đệ tử như cũng bị giam cầm, không thể động đậy. Hứa Dương, những người này xử lý thế nào?" Thải Ly hỏi. Hứa Dương nói, giết bọn hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, liền theo bọn họ đi thôi. Hắn vung tay một cái, giải trừ những người này cầm cố, sau đó mang theo Thải Ly hứa dư đám người, đi ra cắt da hậu viện. 3. Lâm Viên Hứa thị đời thứ 3, Hứa Dương công tử, 19 tuổi liền tấn cấp Huyền tông. Tin tức này, tại Lâm Viên thành điên quẩn truyền ra, phố lớn ngõ nhỏ Trong lúc nhất thời đều là nghị luận xôn xao. Lâm Nguyên Quân phủ, 19 tuổi Huyền tông. Bên trong đại sảnh, Lâm Nguyên thành chủ Lê Bá kéo dài thở dài một tiếng, biểu lộ rất phức tạp, lần này, Hứa thị gia tộc triệt để xoay người. Có một cái thiên tài như vậy Huyền tông, gia tộc của bọn họ tương lai đem hoàn toàn sáng rực, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến chúng ta Lê gia địa vị. Thanh chủ đại nhân, nghe người ta nói, Hứa Dương thật giống ở trong gia tộc nhận lấy là nhạt, hắn trực tiếp tuyên bố cùng Hứa gia cắt đứt liên hệ. Hiện tại Lâm Nguyên Hứa thị, chỉ có Hứa Thế Lục, Hứa Thanh Cương cùng giải giác mấy cái huyền sư giữ thể diện, nhất định phải bị trở thành nhị lưu thế gia. Lê Phong bẩm báo, Lê Vọng mở miệng, dù vậy, người khác còn là sẽ không dễ dàng trêu chọc hứa ra đấy. Cứ việc Hứa Dương đã tuyên bố thoát ly Hứa thị, nhưng những gia tộc khác tại biết rõ Hứa Dương chân thực thái độ trước đó, đối với Hứa thị hay là sẽ còn có kiêng kỵ. Chí ít sẽ không minh mục trương đạm ức hiếp Hứa thị. Lê Ba kéo dài thở dài nói ra, không nói Hứa thị sự tình rồi. Chúng ta lê ra, mắt thấy liền muốn có một hồi đại thoại. Tổ phụ hắn thế nào rồi? Lê Vọng bén nhạy nhận ra được, phụ thân giữa hai lông mày vẻ ưu lo. Lê gia hiện tại dựa vào Lê Châu Bình cái này huyền quân tọa trấn, một khi Lê Châu Bình lao đi, Lê Gia làm Lâm Viên thành chủ địa vị đem một đi không trở về, nhiều năm qua tích trữ tài phú khổng lồ, càng La sẽ đưa tới khắp nơi nhìn xem. Cho nên, Lê Gia đại họa chỉ có một, cái kia chính là Lê Châu bình đại nạn. Người tổ phụ hắn đã dần dần không chống áp được trong thân thể ám thương, chỉ là 3 ngày, sinh mệnh lực của hắn khí tức liền mức độ lớn suy yếu, hiện tại đã lao được không nhận ra. Đáng hận hơn chính là, không biết ai đi lọt tin tức, mê mang hầu Liễu Vạn Đồng hướng Đông Lai quốc đại vương tử cầu lấy một đạo chiếu thư, một khi lão gia tử không chịu được nữa, Lâm Viên chức thành chủ, lập tức quy về Liễu thị. Quả thực lẽ nào có lý đó, tổ phụ vẫn còn sống? Bọn họ làm sao có thể làm ra chuyện như thế tới? Đông Lai Vương thế nào không quản một ống? Lê Vọng rất giận vẫn, càng cấp cao huyền giả, càng biết sinh mạng quý giá. Bọn họ không chịu lãng phí một tia một hào thời gian ở bên ngoài vật bên trên, toàn lực tăng lên cảnh giới của chính mình. Đông Lai Vương từ lúc tấn thăng Huyền Vương thời điểm, liền đem chính sự giao cho con trai của hắn, chính mình một mực tại tiệm tu không thôi. Không đến Đông Lai quốc diệt quốc trong lúc nguy cấp, hắn là không thể nào xuất hiện đấy. Lê Ba kéo dài nói ra, "Phụ thân, không thể trì hoãn, ta muốn tự mình đi tìm Hứa Dương, xin hắn vì là tổ phụ luyện chế cứu mạng đan dược." Lê Vọng đứng lên nói ra, Nhưng mà, các gia cùng hứa gia tranh đấu, chúng ta khoanh tay đứng nhìn, Hứa Dương nhất định sẽ ghi hận trong lòng, ngươi lần này đi, hơn phân nửa cũng chỉ là tăng thêm một phiền. Lê Bá lùi lại nghi, thử một lần, dù sao cũng hơn ngồi chờ chết muốn dị. Lê vọng than thở, Cung Thiên, Lê vọng liền chuẩn bị tốt hậu lễ, tự mình dẫn người đi hứa phủ. Hứa phủ bên trong, một mảnh tình cảnh bi thảm. Mắt mẹ, đều là ngươi tự cao tự đại, cho rằng bối phận cao hơn Hứa Dương, cố ý không đi phòng khách tập hợp, muốn cho Hứa Dương một cái hạ mã uy. Lần này được rồi, Hứa Dương đi, chúng ta hứa gia một cái huyền tông cao thủ đều không có, thế nào tại Lâm Yên thành đặt chân? Hứa Thanh Cương sắc mặt khó coi, quan mắng. Hứa Thanh Lương không cam lòng mà nói ra, "Hứa Dương, Hứa Dương, đều là Hứa Dương. Không có Hứa Dương thì thế nào? Hiện tại Cát thị đã diệt vong, chúng ta Hứa gia bình ngày tại Lâm Nguyên Thành, cũng kết giao không ít triệt duyên, làm sao lại không thể ở chỗ này là chân?" Hứa Thanh Cương lạnh lùng nói ra, "Vậy ngươi nói một chút xem, tại sao ta Hứa thị xây lại, mời Lâm Nguyên Thành từng cái thế gia nhân mã, nhưng đều một cái không đến?" Hứa Thanh Lương nói lẩm bẩm, nhất định là Hứa Dương giở trò quỷ, hắn vừa đi, để cho những cái kia thế gia nhóm đều cho rằng Hứa Dương cùng gia tộc xảy ra mâu thuẫn gì. Những cái kia lúc đầu muốn tham gia chúc mừng hứa phụ xây lại đại hội gia tộc, cũng chuốc bước, rất sợ đắc tội cái này 19 tuổi Huyền tông. Ngươi nói có chút đạo lý, bất quá ngươi cũng thừa nhận một chút, cái kia chính là hứa Dương tại toàn bộ Lâm Viên thành, có hết sức quan trọng sức ảnh hưởng. Hứa Thanh Cương nói ra, như vậy, Hứa Dương không đi, hôm nay xây lại đại hội, liền không đến nỗi quẹn quẽ e như vậy. Nhìn trong sảnh, chỉ có Hứa thị gia tộc rải rác mấy chục người, những gia tộc khác một cái không tới. Đầy đình đầy viện tử đàn bàn tròn, vẫn vẻ rất là trọ phúng. Đột nhiên, một cái Hứa gia hộ vệ vọt vào trong sảnh, miệng lớn thở hổn hển, nói ra, tới Đến rồi. Tới, hai tối. Hứa Thanh Lương vẻ mặt chấn động, đứng lên. Lã Lê Gia, Lê Gia tiểu quân hầu, tự mình dẫn người, còn mang theo hầu lễ, đi tới trước cửa phủ. Tiên hộ vệ kia sắc mặt rất kích động. Ha ha, ta liền nói, vàng vào ta hứa ra thiệt liền, không có cửa dương, cũng như thưởng có thể ở Lâm Nguyên Thành đứng vững gót chân. Hứa Thanh Lương một mặt vẻ hưng phấn, lo lắng làm gì, mở ra trung môn, mau mau cho mời. Nhìn hộ vệ như một làn khói đi ra ngoài, Hứa Thanh Lương đuốt râu cười nói, cái khác thế gia, cho dù toàn bộ cũng không tới, cũng không quan trọng, chỉ cần Lâm Nguyên Thành chủ Lê Gia có thể tới. Chúng ta hôm nay hứa phụ xây lại đại hội, tiểu không tính thất bại. Mau mau bày trên bàn, đón khách chứ. Đang hứa ra đám đệ tử vội vội vàng vàng bày ra bát đũa chén đĩa thời điểm, Lê vọng tại hứa gia hộ vệ dưới sự dẫn đường, đi tới trung viện trước đại sảnh. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ấn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Com đọc. Quy 1 chương 457, biết hư thực không nể mặt mũi. Tiểu Hầu gia, hôm nay là ta hứa thị xây lại ngày vui, ngài có thể tự mình đến. Ta hứa thị trên dưới rổng đến nhà Tôn. Mau mau mời đến đại sảnh ghế trên. Hứa Thanh Lục, Hứa Thanh Cương vân vân hứa ra một đám hai đời đệ tử, dồn dập tiến lên nên tiếp lên vọng. Chưa kịp Hứa Thanh Lục nói chuyện, một bên Hứa Thanh Lương liền mở miệng, khuôn mặt tươi cười đỏ lấy, tư thế thả phi thường thấp. Hứa Thanh Lục nhíu những mày, dù như thế nào, Hứa Thanh Lương vừa nói, tư thế thực sự quá thấp. Hứa gia dù nói thế nào, cũng là Lâm Nguyên thành một trong tam đại thế gia, mặc dù lớn khó vừa qua khỏi, nhưng theo cắt ra bại vòng, dị vãng phường thị, trang viên cũng đã trở về Hứa gia trong tay, đại thế gia Tôn Nghiêm không thể để mất với những câu nói kia, đối với Lâm Nguyên thành chủ Lê Bá kéo dài nói, còn không có trở lại, nhưng đối với con trai của hắn, một cái không đầy 20 tuổi thiếu niên nói, có chút hơi quá. Cứ may Lê vọng bản thân tao nhã hữu lễ, choáng đáp Lê nói ra, "Không, dám, các vị thúc bá mời." Tới đến trong đại sảnh ngồi vào chỗ của mình, Hàn Huyền sau, Lê vọng liền mở miệng nói, "Không biết Hứa Dương hiện đệ, phải chăng ở trong phủ? Ta lần này tới, cố ý tới tìm hắn." Hứa Dương. Hứa Thanh Lục cùng Hứa Thanh Cương liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút bất đắc dĩ. Thật không dám giấu duyến. Hứa Dương đã đem ta các loại tu vi phong ấn sau khi giải trừ, Tiểu Ly khai rồi, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào." Hứa Thanh Lục thở dài nói ra. "Tiểu Hầu gia, hà tất lưu ý một cái Hứa Dương đây, chúng ta hứa thị trẻ tuổi tài tuấn, không phải số ít, Chí Tín, Chí Nguyên, Chí Ý đều là cùng Tiểu Hầu gia bạn cùng lứa tuổi, nếu như Tiểu Hầu gia thích cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ tụ hội, uống rượu vui đùa, mấy người bọn hắn khẳng định tình nguyện tiếp đón đấy." Hứa Thanh Lương cười theo nói ra. "Hứa Dương không ở đây, hôm nay là hứa phụ xây lại đại hội, hắn đều không ở đây, xem ra Hứa Dương thoát ly hứa phủ đốn đãi." Là chân thật không lầm. Lê Vọng đứng lên tới, từ tốn nói, "Các vị, phải vậy, ta còn có chuyện." Đi trước một bước. "À, không chỉ có là hứa thanh lương, liền ngay cả hứa thanh lục cùng hứa thanh cương đáng người, đều ngây người rồi. Cái này tiểu Quân Hầu, trước sau thái độ biến hóa cũng quá lớn chứ." Hứa Thanh Lương đổi theo một bước, nói, "Tiểu Hầu gia tự mình phía trước, an mừng ta hứa phụ xây lại. Có thể nào đi như thế vội vàng đây, chúng ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, mời tiểu Hầu ra ghế trên, ăn cơm xong lại đi đi." Ai nói ta là tới ăn mừng hứa phụ xây lại? Lê Vọng xoay người, tựa như cười mà không phải cười, "Ngươi không nói ta lại đã quên." Các ngươi nếu cùng Hứa Dương không có quan hệ, vậy ta Lê Vọng cũng cùng các ngươi không có quan hệ. Lê Phong sai người đem Nhất tới Lê Vật, toàn bộ khiêng đi. Trong khi nói chuyện, Lê Vọng trước tiên đi ra trung viện đại môn. Từng hòm từng hòm Lê Vật bị lần nữa dìu ra ngoài, Hứa Thanh Lương đám người hai mặt nhìn nhau. Nhân gia liền là hướng về phía Hứa Dương mặt mũi phía trước. Hiện kỳ biết thật tình, chạy đi liền đi, chút nào không cho chúng ta Hứa Gia lưu một chút bộ mặt. Mắt mẹ, người bây giờ rõ ràng, Hứa Dương đối với chúng ta Hứa Gia đến cùng trọng hiếu bằng nào. Hứa Thanh Lục thở dài một tiếng, ngồi trên ghế dựa, có chút tâm lực quá mệt mỏi. Cái này Cái này không thể a, chúng ta hứa ra. Nói thế nào cũng là danh môn vọng tộc, lâm viên ba đại thế gia. Hứa Thanh Lương lẩm bẩm nói ra. Hứa Thanh Cương lạnh lùng nói, cái gì ba đại thế gia, cho ta tỉnh lại đi đi. Phía trên thế giới này không có thực lực, hết thảy đều là hư đấy. Chúng ta hiện tại chỉ có đại ca một cái huyền linh nhị biến cao thủ giữ thể diện, cũng thì tương đương với lâm viên thành nhị lưu thế gia. Phòng tầm mắt Đông Lai quốc, cái kia chính là không đủ tư cách. Lê Vọng đi ở phía trước, Lê Phong chỉ huy một đám lê gia đồng bộ, đem từng hòm từng hòm lễ vật lần nữa chuyển về. Trên đường cái, chung quanh người đi đường dồn dập liếc mắt, chuyện phiếm nghị luận Đây là Tiểu Quân Hầu Lê Vọng. Hắn đi hứa ra tham gia hứa phụ xây lại đại hội, thế nào chẳng được bao lâu tiểu ly khai rồi, vậy mà còn nghĩ sở hữu lễ vật toàn bộ mang đi. Cái này không chỉ có không có kết giao hứa thị, ngược lại sẽ đắc tội hứa thị. Này, Tiểu Quân Hầu Lê Vọng còn sợ hiện tại hứa thị. Nguyên bản hắn đi hứa phụ, đoán chừng cũng là bởi vì Hứa Dương tông sư duyên cớ, hiện tại hắn phải là xác nhận, Hứa Dương thoát ly hứa gia tin tức, cho nên liền mất đi cùng hứa gia kết giao hứng thú. Lê gia tiểu quân hầu mang về lễ vật, như vậy có thể xác nhận, Hứa Dương xác thực đối với hứa thị gia tộc thất vọng, cho nên chính thức thoát ly hứa gia. Sau này cùng hứa ra giao thiệp với, gia tộc chúng ta hoàn toàn không cần thoái nhượng. Tiếng bàn luận liên tiếp, nghe người trung quanh nghị luận, Lê Phong có chút bận tâm nói ra, "Thiếu gia, ngài làm như vậy, có thể hay không trêu đến Hứa Dương công tử không cao hứng?" Hắn hiện tại không phải là Hứa Dương công tử, ngươi muốn gọi hắn là Hứa Dương tông sư." Lê vọng khẽ mỉm cười, nói ra, "Ngươi yên tâm, ta cử động hôm nay là cố ý mà thôi." Hứa Dương đối với Hứa gia có như thế lại công, phản mà bị người là nhạt, dưới cơn nóng giận thoát ly Hứa thị, trong lòng hắn khẳng định có phẫn bất cảm xúc. Hiện tại ta quang minh chính đại mà giật hứa thị gia tộc một bậc hai, Hứa Dương biết, không chỉ có sẽ không tức giận, ngược lại sẽ cảm thấy ta cái bạn thai này lãnh được. Ta chính là muốn cho Hứa thị gia tộc biết, bọn họ không có Hứa Dương, chẳng là cái thá gì. Công tử cao kiến, tuy rằng thuộc hạ không hiểu, nhưng cũng cảm thấy rất lợi hại. Lê Phong tốc ngựa nói, "Lê Phong, kế tiếp ngươi tìm hiểu một thoáng, Hứa Dương đến cùng đi nơi nào, sau đó tới báo ta. Ta nhất định phải tìm tới Hứa Dương, cầu hắn cứu nhất cứu tổ phụ ta." Lê vọng phân phó nói. "Ba." Một đầu sải cánh hơn 30 trượng chu tước huyền linh trên lưng, "Hứa Dương, thả đi." Hứa Dương đám người đứng ở phía trên, nhanh chóng chạy như bay. Huyền linh tiểu biến cấp độ huyền giả, huyền linh không đủ ngưng tụ, không có cách nào mang người phi hành. Mà đạt tới huyền tông cảnh rồi sau, huyền linh ngưng tụ gấp đôi, liền có mang người phi độ năng lực, một ngày đi mấy vạn dặm cũng là chuyện dễ dàng. Hứa Dương, chúng ta ly khai hứa ra, hiện tại liền một cái chỗ đặt chân đều không có a." Thải Ly Lầu đầu nói, dọc theo đường đi ăn gió năm sương, da rẻ của ta cũng bắt đầu thô thảo. Tu huyền giả lấy trời làm chăn, đại địa làm giường, nơi nào không thể đặt chân." Hứa Dương từ tốn nói. "Không được, không được, ta muốn ở căn phòng lớn, ta muốn tẩy cánh hoa tám." ta còn muốn ngủ đám giường." Thải Ly giơ chân, "Thải Ly tỷ tỷ, ca ca khẳng định có ý nghĩ của hắn, ngươi liền đừng làm rộn." Hứa Dư hiểu chuyện, nàng thấp giọng khuyên nhủ. Kỳ thực Hứa Dư tuổi nhỏ, hẳn là so với Thải Ly càng lớn hơn nửa tuổi, bất quá Thải Ly rất giàu hoạt, nàng nói dối một tuổi, kết quả Hứa Dư chỉ có thể gọi nàng tỷ tỷ. Bị Hứa Dư một quyền, Thải Ly nhìn trung nhân tĩnh, nàng rẩm gì không nói lời nào. "Yên tâm đi, ta bây giờ vừa tấn thăng Huyền tông, có rất nhiều cảm ngộ, yêu cầu sửa sang lại, tìm hiểu, cho nên ta sẽ tại Lâm Yên thành mua một nơi bất động sản, sau đó định cư một quãng thời gian." Hứa Dương Tử Tôn nói, khẳng định so với ở tại hứa Trạch, muốn phải mãi nhiều. Hi hi, vậy thì quá tốt rồi. Thái Li mặt mày hớn hở, cái này tiểu hồ nữ đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ấn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Công đọc. Quy 1 chương 458, Hắc giả cấp huyết quan hư giả. Cự mãng sơn mạch, chính là hứa dương lần thứ nhất khổ tu đường trỗ đi qua địa phương. Hiện tại trở lại chốn cũ. Từ Dương mới phát hiện, nguyên bản trải qua hiểm trở khu tu đường, bất quá là dọc theo Cự Mãng Sơn mạch ngoại vi, đi vòng một vòng tròn lớn, cũng không có liên quan đến Cự Mãng Sơn mạch khu vực trung tâm. Cự Mãng Sơn mạch khu trung tâm là một mảnh thương mang đầm lầy, trong đó tê cư chứa một đám hung thú cấp bậc trưởng xa đại mãng, phun ra nuốt vào mây khói, toàn bộ đầm lầy bị mông lung sương mù che dấu. Đây là Cự Mãng Sơn mạch chỗ nguy hiểm nhất, hiếm người đến. Đương nhiên, trong đó cũng ẩn chứa không ít tiên tài địa bảo, không biết đã qua bao nhiêu cái đầu năm. Hắc Sa cốc chính là ở mảnh này đầm lầy khu vực trung ương, đã là toàn bộ Cự Mãng Sơn mạch ở trung tâm nhất. Chính là chỗ này Thải Ly vui mừng gọi. Hứa Dương phiẩm xuống Huyền Linh, một nhóm 3 người hạ rơi xuống đất bên trên. Hứa Dương vẫy tay một cái, một cái màu xanh ngọc vòng bảo hộ, đem Hứa Dương đẩy cái chập chẽ. Đây là thủy cực huyền lực ngưng tụ thành huyền thuật vòng bảo vệ, tên là thủy mạc tiên hoa, có thể ngăn cách độc khí, cũng có thể ngăn cản trình độ nhất định công kích. Hắc Sa Cốc, quả nhiên như kỳ danh, đâu đâu cũng có loại người này. Hứa Dương một cái con dao, cách không bộ ra, một cái dài một trượng, to bằng cánh tay mãng xà bị chém thành hai đoạn, hay còn tại trong nước bùn không dừng lại cuộn cuộn. Trên mặt đất đâu đâu cũng có vẩn thỉu nước bùn, bất quá Hứa Dương cùng Thải Ly Lòng bàn chân đều có một tầng như là thật huyền lực năng, bọn họ thoạt nhìn là làm đến nơi đến chốn, trên thực tế, hai chân cùng mặt đất còn có cao mấy tấc, cũng không có nhận chạm được nước bùn mặt đất. Hứa Dư không có bực này thực lực, bất quá Hứa Dương lấy thủy mạc tiên hoa huyền thuật đem toàn thân bao lại, đương nhiên cũng kể cả lòng bàn chân, để tránh một ít độc trùng bò qua đi, cán bị thương Hứa Dư. Nơi nào có chu quả cây a? Hứa Dư tò mò khắp nơi nhìn xung quanh. Chỉ có điều tầm mắt bị sương mù xám xịt che chở, chỉ có thể nhìn thấy ở gần. Muốn tìm chu quả cây, không thể dùng con mắt xem, dùng mũi ngửi thấy sẽ càng tốt hơn một chút. Hứa Dương hơi mỉm cười nói: Thải Ly giật giật cái mũi nhỏ, chỉ vào một phương hướng nói ra, nơi đó. Nơi đó thật giống có một kia thiên tài điệu bảo mùi thơm ngát, không nhất định là chu quả tây, nhưng khẳng định không phải là vật phàm. Ba người theo Thải Ly chỉ dẫn phương hướng, bỗng bền tiến lên, dọc theo đường đi nhàn nhạt khói sám, bị trên thân ba người huyền lực khí tức, tự động tách ra. Mấy cái to bằng cánh tay mãng xà uốn lượn bò sát, lao cắn mà đến, đều bị Hứa Dương bất động thanh sắc đánh văng ra, nằm ngửa tại trong nước bùn, lộ ra trắng toát cái bụng, đã chết thấu. Những thứ này mãng xà chỉ là phổ thông dã thú, liên tầng thấp nhất dị thú cũng không bằng. Đương nhiên sẽ không đặt tại Hứa Dương đám người trong mắt. Tước Trừng đi về phía trước mới rậm, dọc đường mãng xà thú loại, càng ngày càng mạnh, đã xuất hiện có thể so với Huyền Sư dị thú đại giả. Bèn, Hứa Dương thu hồi thủ trưởng, một đầu sáu trượng đại giả, bị hắn một trường cắt ra, thẳng tắp chém thành hai mảnh, ròng máu giàn rụa. Thải Ly, người người thấy đến tiên tài địa bảo, liền tại phía trước, bất quá đáng tiếc, không phải Chu quả cây. Hứa Dương chỉ về đằng trước một đóa đón gió nở rộ thanh đoá hoa màu xanh lục cười nói: "Hừ, tuy rằng không phải Chu quả cây, nhưng cũng coi như là không sai linh vật, ta đi đem nó lấy xuống, phóng tới ta ở trong phòng xem xét." Thải Ly liền muốn đi lên, Hứa Dương giữ nàng lại, "Quên đi, gốc cây kia thanh linh quả rõ ràng không có thành thụ, ngươi đi hái hoa của nó chính là lãng phí một cây linh dược." Thải Ly bĩu môi nói, "Một cây tam phẩm linh dược mà tôi, giá trị cái gì?" Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng vẫn là thuận theo theo sát Hứa Dương xoay người, tiếp tục tìm kiếm chu quả cây tung tích. Phía sau gió tanh mái liệt, một đầu sinh trưởng huyết quan đại xà bỗng nhiên đột ra. Con này đại xà, thân rắn thô như cây cột, dài đến 10 trượng, hai cái mắt rắn huy hoàng như đèn, một tấm cái miệng lớn như chậu máu mở ra, muốn nuốt sống người ta. Mặc dù chỉ là một đóa tam phẩm linh dược, nhưng tiên tài địa bảo vẫn cứ trêu đến hung thú thủ hộ. Hứa Dương cười nói, tiện tay một chưởng, một cỗ mềm nhẹ thủy cực huyền lực thẩm thấu qua thân thể mà phát ra, tạo thành một vòng kích động vòng xoáy, đem cái kia con rắn to ầm ầm cuốn lên. Cái kia con rắn to lấy làm kinh hãi, nó đã là hung thú cấp bậc, có thô thiện trí tuệ, Hứa Dương vừa ra tay, hắn liền phát giác được không dễ trọc, mau mau vung vậy đùa giải, ý đồ ly khai. Đến đây đi. Hứa Dương năm ngón tay hợp lại, thủy cực huyền lực hóa thành một con bàn tay lớn màu xanh lam, đem cái kia con rắn to nắm lên, để qua trước mặt, lập tức chính là một cỗ nặng nghề như núi thổ cực lực, chế trụ đầu kia đại xà hành động. Cái kia đại Sà lại cảm nhận được thân rắn bên trên, một khối bằng bạc cự lực hàm mã khủng phát, chỉ cần hơi động, tựu có khả năng bị ép tới tan xương nát thịt, nó không dám lộ sổ, phun ra nuốt vào Sà Tín, Kinh Nghi bất định nhìn Hứa Dương. "Phi Cẩu, câu thông trọng trách giao cho ngươi, con thú dữ này lại Sà, đã có trí khôn nhất định, nó xuất thân hắc sà cốc, hẳn là biết được chu quả cây vị trí." Hứa Dương nói ra. Lúc đầu lườm biếng Phi Cẩu, khi nghe đến chu quả hai chữ sau, tinh thần chấn hưng, lập tức từ thải ly trong lòng bò ra ngoài, một cái xinh đẹp nhào tới trước, đã rơi vào đại sà chứa chắn. Đại sư bản năng muốn đem cái này đoàn mẩu trắng con vật nhỏ lướt, nhưng nó vừa mở cái miệng rộng, liền phát hiện trên lưng áp lực đống nhiên chìm xuống, thân rắn vậy nộ tung, đau đớn không chịu nổi. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể mặc cho Phỉ Cầu tại nó đầu bên trên đi dạo. Phỉ Cầu huyền tuyên theo sát đại xà giao lưu. Không trong chốc lát, Phỉ Cầu liền nhảy về hứa dương trên bà vai, ngủ gục ngủ gục gọi một tiếng. Lần này, hứa dương ba người họ nghe hiểu ý của nó. Thì ra là như vậy, cái này hắc xà cấp phạm vi 700 nặng, có số lượng đông đảo thiên tài địa bảo, chỉ có điều phẩm giai càng cao bảo vật, bảo vệ tự xà càng tương hãn. Hứa dương phất tay một cái, bung ra cái kia tự xà Để cho tự do du đấu, một cây tam phẩm thanh linh quả, bảo vệ cự sở chính là có thể so với huyền tông hung thú, như vậy chu quả cây loại này kỳ trân, thủ hộ dị thú khẳng định càng thêm hung hãn. Phi câu tiếp tục cùng ngủ cùng ngủ dưới đất thấp gọi, huống hồ Dương Lan truyền nó lấy được tin tức. Thủ hộ chu quả cây là cự mãng sơn mạch lớn nhất một cái loại rắn bộ tộc, lưng đen kim tiên xã. Cái này loài rắn bộ tộc có số lượng đông đảo huyền tông cấp mãng xà, thủ lĩnh càng là mạnh mẽ, tuyệt đối cường lực hung thú, có thể so với huyền quân tồn tại. Hứa Dư đầu ngất ngất mê mê, "Kaka, đây cũng là huyền tông, lại là huyền quân, chúng ta vẫn là trở về đi, quá nguy hiểm." Khải Ly hì hì cười nói, nguy hiểm. Đối với Hứa Dương tôi nói, cái này cũng chưa tính nguy hiểm. Hứa Dương nở nụ cười, Tiểu Dư, ta đã không phải là lấy trước kia cái tiểu hiệp sĩ, khắp nơi cẩn thận chặt chẽ, hiện tại ta, tại Cự Mãng Sơn mạch bên trong, nên ngang mà đi đều tuyệt đối không có vấn đề. Đi thôi, căn cứ Phỉ Cẩu lấy được tin tức, chu quả cây liền tại phía nam 150 dặm nơi. Ba người đi về phía trước đi, ven đường lại chém giết một ít màu đen mã sả, đương nhiên, Hứa Dương phất tay, để cho Dư hai người ngừng. Phía trước có chút quái lạ, thật giống có tranh đấu thanh âm. Hứa Dương nói ra. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ký đi ẩn. Công đọc, Quy 1 chương 459, tìm đường tắt cự xã ăn thịt người. Thật giống còn có một kia mùi máu tanh. Thải Ly giật giật cái mũi nhỏ, nàng thiếu giác có thể là phi thường bén nhạy. Chúng ta chậm một chút đi, xem xem rốt cục phía trước là tình huống thế nào. Hứa Dương nói ra. Truyền qua một nơi khe núi, Hứa Dương ba người tại một mảnh cây thấp thấp thỏm dưới, thò đầu ra. Phía trước là một mảnh đất trống lớn. Tướng chừng có mấy trăm trưởng phạm vi, một đám lương đen tử xạ, đang cùng một đám huyền giả, không màng sống chết chém giết. Đám kia huyền giả có 10 mấy cái, dẫn đầu bốn người, đều là huyền tông cảnh giới, trong đó một cái áo vàng nam tử, là huyền tông đỉnh phong cường giả, khí thế mạnh mẽ, trong lúc phất tay, có tiếng sấm nổ vang. Cái khác 7, 8 cái huyền giả, cũng đều là huyền sư đỉnh phong cao thủ. Những người này khẳng định không là đến từ Lâm Yên thành, chỉ xem thực lực của bọn họ liền biết rồi. Lâm Yên thành bất kỳ một gia tộc nào, đều không bỏ ra nổi loại đội hình, ba tên huyền tông, còn có tám cái huyền sư đỉnh phong cao thủ. Hứa Dương lấy huyền lực truyền âm cho Thải Ly, Hứa Dương hai người. Thái Ly che miệng cười không ngừng, đồng dạng lấy huyền lực truyền âm nói, vốn là có, chính là cắt ra, chỉ có điều cắt ra bị ngươi tiêu diệt. Đám người kia cũng là vì chu quả cây mà đến, ngược lại là có chút phiền phức, Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, liền có tính toán, trước tiên ẩn nó một bên, xem bọn họ là lai lịch thế nào. Lúc này, trong sân chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Những cái kia lưng đen kim tiên giả, mặc dù là mấy đông đạo, nhưng chân chính đến huyền tông cảnh giới, có thể xưng tụng hung thú, lại chỉ có 3 cái. Mỗi một cái hung thú hắc xạ, đều đối mặt một tên huyền tông. Mà cái kia huyền tông đỉnh phong cường giả, thập phần mạnh mẽ vung tay chính là một mảnh chói mắt lôi điện hải dương, đem một con hung thú hắc xà cho gói lại, điện giật thành than cốc. Đại trưởng lão Vi Vũ, cái khắc huyền giả tiếng hoan hô như sấm động, bọn họ nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Cái kia Huyền tông đỉnh phong cường giả, khóe miệng hơi cong lên, hiển nhiên phi thường đắc ý, hắn một quyền lần nữa đánh ra, một cái đường kính một trượng to lớn lôi điện mâm tròn đột ngột xuất hiện tại giữa không trung, đem một đầu hắc hung thú hắc xà cấp ba khóa thuần phệ. Chi chi lạp lạp điện lưu trong thanh âm, con thú giữ kia hắc xà lại bước nó đồng loại gót chân. Mấy chiêu tầm đó, cái kia đỉnh phong Huyền tông liền đánh chết ba con có thể so với Huyền tông lưng đen kim kiếm sĩ đem còn tựa hai tên huyền tông giải phóng ra ngoài, tham dự vào đối với hắn dư hắc xạ vây quét bên trong. Không lâu lắm, cái này một mảnh khu vực hắc xạ liền bị quét đi sạch sành sanh. Cắt Lập Nguyên, ngươi nói đường tắt ở nơi nào? Đỉnh Phong Huyền Tông Mi phong dựng thẳng lên, giơ tay đem một cái vẻ mặt kinh hoàng người đàn ông trung niên hô tới. Đại trưởng lão, ta cảm thấy cái này Cắt Lập Nguyên là nói dối, căn bản không có đường tắt. Một tên trên mặt có mang vết dao huyền tông trầm giọng nói, chúng ta dựa theo hắn chỉ dẫn con đường, lén vào hắc xạ cốc, lẽ ra nhất lộ bình an, có thể ở đây lại gặp phải ba con huyền tông cấp thú dữ khác hắc xạ, tổn thất hai gia tộc vệ sĩ. Ta cắt ra bị Hứa Dương tiêu diệt, đại thủ không chỗ được báo, chỉ có thể được che chở với ngải cự nguyên bành thị. "Nào dám lựa gạt các ngươi à? Cái kia gọi là Cắt Lập Nguyên người đàn ông trung niên, một mặt đau khổ, đi về Hắc Xà cốc nơi sâu xa nhất, cây kia chu quả cây đường tắt, ta cũng chỉ là nghe chúng ta Cắt Gia lão tổ nói qua một ít, vội vàng tầm đó, rất khó tìm đến a." Cái kia đỉnh phong Huyền tông, đại trưởng lão mở miệng nói ra, "Ta tin tưởng ngươi nói chính là nói thật, không có đường tắt." Dựa vào Lâm Nguyên cắt thị sức mạnh, căn bản không khả năng từ đầu kia viền quân cấp bậc cường giả lực hung thú thủ hộ rưỡi, an cấp đến chu quả. Cắt Lập Nguyên nói ra, khi thực lấy cự nguyên thành bản ra thực lực, trực tiếp mời ra Huyền Quân lão tổ, liền có thể lấy thực lực tuyệt đối quét ngang cự mãng sơn mạch. Hà Tất ở đây khổ sở tìm kiếm. Ba một tiếng, một bạn thai té rớt, cắt lập nguyên lập tức ý niệm, bừng xưng lên mặt, sợ hãi đàn sen. Nhận rõ ngươi thân phận, một cái chó mất chủ, dám chê trách ta cự nguyên bản thị gia chủ quyết sách. Cái kia mặt thèo Huyền Tông hừ lạnh một tiếng, Huyền Quân lão tổ thời gian sao mà quý giá, mỗi một phút mỗi một giây đều phải dùng tại cảnh giới đột phá bên trên. Ta bản gia lão tổ tông, đã là Huyền Quân cảnh giới đỉnh cao, nếu như có thể tấn thăng vương giả, Như vậy ta bành ra nhảy một cái liền sẽ trở thành hải vân thượng quốc cảnh nội siêu cấp thế gia, há có thể trà trộn tại một cái nho nhỏ đồng loài quốc. Nguyên lai like những người này là cự nguyên thành bành gia người, bị cắt ra dương nguyệt chỉ dẫn, cùng đến tìm kiếm cái này chu quả cây, Hứa Dương khẽ mỉm cười, cũng tốt, như vậy độc thủ liền không có nỗi lo về sau, chém giết sạch sành sanh là được. Bất quá nghe Cát Lập mới nói, nơi này có bí mật đường tắt, có thể trực tiếp đi về Hắc Xà cốc nơi sâu xa. Như vậy ngược lại cũng tốt, có thể tránh lưng đen kim tiến xạ thủ lĩnh, đầu kia huyền quân cấp cường lực hung xạ, cũng không phải dễ chế được. Ở chỗ này Một tiếng vui mừng gọi, từ Cắt Lập Nguyên trong miệng truyền ra. Hứa Dương theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Cắt Lập Nguyên rời ra một tảng đá lớn, lộ ra một cái hang một trượng, đen tủi lủi cử động, tán phát ra trận trận mùi tanh tơi khí. Chính là chỗ này, theo ta Cắt Gia lão tổ nói, nơi này hang động, phải là một đầu chết đi nhiều năm xa huyện, bên trong bốn phương thông suốt, phần cuối quán thông hắc sặc lốc, thẳng tới cái kia một cây chu quả cây vị trí. Cắt Lập Nguyên hướng mấy tên bành da người giải thích. Một cái bành da huyền sư tò mò hướng trong hang động liếc mắt nhìn, đột nhiên quát to một tiếng, về phía sau lui nhanh. Nhưng đã quá muộn. Một đầu bốn trước độ lớn lưng đen kim tiên xà, đột nhiên từ trong hang động thoát ra, to lớn miệng rắn mở ra, đem cái kia bánh da huyền sư trực tiếp hút vào trong miệng, xin nuốt xuống. Đáng chết, làm sao sẽ nhiều hơn như thế một đầu xúc sinh. Bành ra ba tên huyền tông dồn dập tức giận mắng, cái này rõ ràng cho thấy một đầu có thể so với huyền tông hung thú. Đại xà tại thôn phệ tên kia bánh da huyền sư sau, tốc độ không giảm chút nào, từ trong huy động đột nhiên bật ra. Vẫn còn có. Ở đằng kia đại xà lao ra hang động sau, phản phất mở ra ổ rắn, một điều lại một điều lưng đen kim tiên xà, từ trong huy động chen chúc chui ra từng cái từng cái phun ra nuốt vào sa tín, trong khoảnh khắc liền chiếm cứ một mảnh đất trống lớn. Đây đủ mấy chục con hung thú đại sà, đều là có thể so với Huyền Tông tồn tại. Vành ra mọi người nhanh tuyệt vọng, những hung thú này đại sà, quá mức đáng sợ, nhìn sang đều là tối om om một mảnh, từng cái từng cái mắt rắn như đèn, tỏa ra hung quang. Chúng ta đi." Vành ra đại trưởng lão, vị tia đỉnh phong Huyền Tông hét lớn một tiếng, hướng khe núi ở ngoài chạy đi. Hai gã khác Huyền Tông phát một tiếng gọi, cũng cùng nhau đuổi kịp, bất quá vận khí của bọn hắn cũng không bằng đại trưởng lão, bị bốn con đại mãng đồng thời cái đuôi lớn đánh kích, cho ngăn lại, sau đó liền nhấn chìm ở cự mãng trong đám. Bọn họ ra sức chém giết, huyền lực ánh sáng, đại thế hung uy lóng lánh, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, trước sau chết thảm. Cái khắc bánh ra huyền sư, kể cả Cát Lập Nguyên, càng là không đỡ nổi một đòn, bị mấy con hung thú đại xả, gió cuốn mây tan ăn hết, nuốt vào trong bụng. Bánh ra đại trưởng lão muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng, hai chân tầm đó phun ra tia điện, một cái nhảy vọt, nhảy đến không trung, lập tức từ hắn trong thân thể lao ra một đầu điện quang trường xả, cuốn lượn bốc lên, liền muốn bay lên không. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Con đọc. Quy 1 chương 460, ám hại thành huyền quân cự mãng. Người cũng lưu lại đi. Một cái thanh âm trong trẻo vang lên, lập tức một đạo kinh thiên cầu rồng, hướng về Bành Gia đại trưởng lão dưới chân điện quảng trường xả huyền linh kích bắn tới. Đây là Hứa Dương sát sát tuyệt kiếm, trường hồng quán nhật sát. Ngược lại Hứa Dương cùng Cự Nguyên Bành thị là địch không phải bạn, cái này đại trưởng lão lợi hại như vậy, không bằng ngay ở chỗ này lưu lại tính mạng được rồi, miễn cho đại trưởng lão sau khi trở về, tập hợp lại, lại đánh chu quả tây chú ý. Trường Hồng Quán Nhật Sát. Đặc điểm lớn nhất chính là sắc bén, mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt, liền quán xuyên điện quang trường xà huyền linh, con này huyền linh đau đớn mà rên lên một tiếng, lần nữa trở về đại trưởng lão trong thân thể. Phương nào bọn đạo trích, lại dám ám hại lão phu? Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, không tự chủ được hướng phía dưới vừa giật đi. Những cái kia hắc bối kim tuy xà, cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhìn thấy chạy thục mạng con ngồi lần nữa đưa tới cửa, từng cái từng cái hưng phấn vô cùng, lúc này liền có hai con dài đến 20 trượng, thân thể tráng kiện như đại thụ đại mãng, thật cao bản coi mà lên, xúc tích lực lượng sau, một cái hung ác nhào cán. Cái này hai giới công kích nhanh chóng Tuyệt Luân, cái kia đại trưởng lão người mặc lôi điện áo giáp, mạnh mẽ chống đỡ cái này hai nhớ công kích, lập tức bắt một đầu cự xà bẩy tốc, hét lớn một tiếng, một đạo to lớn lôi quang từ trên trời giáng xuống, đem đầu kia cự xà chém thành thăng cốc. Bất đắc dĩ, cự xà số lượng quá nhiều, lại làm một đầu đại mãng vô thanh vô tức triển rảo mà đến, đột nhiên nắm chặt, đem đại trưởng lão thân thể đè ép được chi chi văng vọng, xương cốt sắp nát. Đại trưởng lão phẫn nộ điên cuồng gào hét, nhưng không làm nên chuyện gì, hắn thống hận nhất không phải cự xà, mà là cái kia triển khai kiếm thuật, đem hắn huyền linh đánh rơi bọn đạo chích đồ. Càng làm cho đại trưởng lão đầy bụng điếc quất, la trí tử đều không nhìn thấy kẻ thủ chân thân. Cuối cùng, đại trưởng lão huyễn lực tiêu hao hết, sống sợ sờ, sờ chết ở cự xà miệng, bị phân mà ăn. Tại thôn phệ cái này đỉnh phong huyền tông sau, mấy con cự xà khoái ý gặp rét, thân thể vậy mà lớn rồi mấy phần, hung uy cường thịnh hơn. Hiển nhiên, một cái đỉnh phong huyền tông, huyết nục gần chửa bảo có thể. Đối với hung thú tới nói, cũng là vật đại bổ. Hứa Dương, thật kỳ quái à, cái kia cắt lập nguyên rõ ràng nói phát hiện đường tắt, có thể thông suốt tiến vào hắc xà cốc nơi sâu xa, an cấp châu quả. Tại sao từ bên trong chui ra nhiều như vậy hung hãn đại xà? Trái lại đem bành da người đến toàn bộ tiêu diệt. Thải Ly không hiểu, Hứa Dương một chút suy tư, liền nói ra, lần trước cắt kiến phó trộm cấp 10 mấy viên châu quả, thủ hộ châu quả cây cường lực hung thú, đầu kia huyền quân cấp đại xà, nhất định sẽ có phát hiện, tất nhiên nổi giận. Cha xét hắc xà cốc bốn phía. Hắc bối kim tiến xà đối với hắc xà cốc mỗi một chỗ hang động, so với nhân loại muốn rõ ràng nhiều lắm, chúng nó rất dễ dàng liền phát hiện nơi này cái gọi là đường tắt, cho nên bố trí trọng binh phòng thủ. Tất lập nguyên cùng bành da người, từng cái từng cái ngu như lợn, muốn từ lần trước con đường bí mật tiến vào, lại vơ vét một số. Quá coi thường huyền quân cấp đại xà trí tuệ. Thái Ly như có điều suy nghĩ gật đầu, Hứa Dương nói rất có lý. Vậy chúng ta nên làm gì?" Thái Ly hỏi. "Ta không cần cái gì con đường bí mật, trực tiếp hướng Hắc Sả cốc khu vực trung tâm đi tới, gặp sa giết sả, gặp mãng chém mãng là đủ." Hứa Dương hờ hững nói ra, trong lời nói lộ ra một cố tuyệt cường tự tin. Hứa Dương bây giờ tiến vào Huyền tông cảnh giới, thân thể đã đạt đến 4000 quân trở lên sức mạnh, quả thực chính là một đầu hình người cư thú. Nếu như lấy huyền lực giá trị, phổ thông quyền cấp công kích, liền có gần vạn quân thần lực. Có thể so với đỉnh phong Huyền tông. Hứa Dương mạnh nhất lá bài tẩy, vẫn là dung hợp huyền lực giá trị. Hai cực dung hợp thì trở ra, chính là 12,0000 quân sức mạnh, so được với bên trên phổ thông huyền quân. Nếu như bắt cực bộ phận dung hợp, thậm chí toàn bộ dung hợp, sẽ trong nháy mắt bạo phát 4 vạn 8 vạn quân sức mạnh, mặc dù là huyền quân hậu kỳ cường giả, đều có thể một trận chiến. Đây tuyệt đối là rợa người thực lực, phải biết đến huyền tông, huyền quân cấp độ, một cái cảnh giới kém, chính là khác nhau một trời một vực. Thứa Dương lấy huyền tông sơ kỳ thực lực, ngang hàng huyền quân hậu kỳ, vượt qua 7 cái cảnh giới nhỏ, chiến lực đi tiên. Đương nhiên, bắt cực toàn bộ dung hợp là tự mình hại mình thân thể pháp môn, không thành công, cũng thành nhân Nếu như không có giết chết đối thủ, đúng lúc cấp đoạt đối phương tinh khí bù đắp bản thân hao tổn, Hứa Dương thân thể sẽ rất nhanh sụp đổ. Chúng ta vòng qua nơi này khe núi, từ bình thường trước thông đạo vào đi, cái này Hắc Sà cốc còn không tha ở trong mắt ta. Hứa Dương mang theo thải lý cùng Hứa Dư, vòng qua khe núi, nhanh chân đi tới. Một đầu Hắc Bối Kim Tiên Sả phát hiện Hứa Dương, TT thổ tín, tấn công mà đến, bị Hứa Dương trở tay một chưởng, thời hật đánh văng ra, tại bùn đen trải rộng trên đất trống cổ lăn. Cốt sống của nó cốt đã bị Hứa Dương huyền lực thấm qua vào thể nội đánh gãy. Cái này một đầu Hắc Bối Kim Tiên Sả chết đi, đưa tới cái khác hung sả chú ý lập tức liền có hai con có thể so với huyền tông hung sả, lắc đầu quẫy đuôi bò sát mà đến, miệng lớn mở ra, một cái bảng bạc sức hút tuôn ra, phải đem Hứa Dương ba người hấp vào trong bụng. Hứa Dương song quyền cùng xuất hiện, từng người đạo ra một cỗ nóng rực hỏa cực huyền lực, hóa thành hai đạo lộ hết ra sự sắc bén mũi tên, đâm vào hai con hung thú qua miệng, từ cổ của bọn nó sau xuyên qua mà ra. Côn bá lực đạo, kéo thân rắn to lớn, không tự chủ được về phía sau nhào lộn. Người xấu rất đẹp trai a. Thải Ly màu hồng phấn con mắt buốt lên môi sao nhỏ, Hứa Dương cũng là một Maxime, si nàng lần thứ nhất phát hiện, Hứa Dương ka ka biến hóa mạnh như thế. Trong Hắc Sà Cốc nơi sâu xa được rồi không hơn trăm trượng, Hứa Dương đã liên tục đánh chết mười mấy con hung thú cấp đại sà, về phần dị thú cấp loài rắn, chừng hơn trăm đầu. Về phần phổ thông giả thú cấp con rắn nhỏ, càng là nhiều vô số kể. Nơi này gọi Hắc Sà Cốc, quả nhiên là hắc bối kim tuyến sà thiên đường. Hứa Dương lần nữa chém giết một đầu có thể so với Huyền Tông đại mãng, đưa nói chân huyết, sa đàm đều tu lấy, cười nói. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hắc Sà Cốc cây rung đổ, một cái bóng đen to lớn che khuất bầu trời, ngang nhiên đứng lên. Hoa, thật lớn một con rắn. Thái Ly sợ hết hồn, Hứa Dương cũng khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Đây chính là Hắc Bối Kim Tiên Sà thủ lĩnh, Hứa Dương sắc mặt lộ ra một chút ngượng trọng, đúng như dự đoán, khí tức mạnh mẽ, vừa xa phổ thông cửu mãng, hẳn là đã thức tỉnh một ít Thiên Phú thần thông, có thể so với Huyền Quân thực lực. Con trăn lớn này, vẹn vẹn ngẩng lên thân rắn, liền cao tới 20 trượng, thô như phao úp, hai cái hung con mắt tỏa ra hừng quang, như sáng loáng đầy lòng. Trên đầu nó, có một cái rõ ràng đĩa thịt ló ra, dường như một đạo huyết quan, chỉ dựa vào khí thế, cũng đủ để làm kinh sợ huyền sư cao thủ. Khá lắm, con này Huyền Quân cấp cửu mãng, đã có hóa giao dấu hiệu, một khi nó thành công hóa giao, liền sẽ biến thành giao long. Ngậy một cái trở thành yêu thú, có thể so với Huyền Vương tồn tại." Thửa Dương nói ra. "Nó tại sao không tiến công?" Khải Lý hỏi. "Kỳ thực, nó đã chuẩn bị tiến công, đây là cự xạ bản coi tư thế, cũng là nguy hiểm nhất tụ lực giai đoạn, một khi phát động thế tiến công, chính là thạch phá thiên kinh một kích." Thửa Dương từ tốn nói, "Các ngươi lùi về sau 10 trượng, để tránh bị lan đến. Có ta áp dụng ở trên người các ngươi thủy mạc tiên hoa huyền thuật, cái khác huyền tông cấp đại giả, rất khó công phá phòng ngự của các ngươi." Chưa xong con tiếp. "Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn quang, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài." chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Con đọc. Quy 1 chương 461, Giơ thần uy đỉnh xuyên cử mãng. Hắc bối kim tiến sĩ thủ lĩnh, có thể so với Huyền Quân đại xã, kém một bước có thể hóa thân làm dao, dị thường mạnh mẽ. Tại thật cao địa bản coi như sau, con cử mãng này bỗng nhiên hướng Hứa Dương cắn xé mà đến, thế đạo cực kỳ nhanh ác, cơ hội là nháy mắt ở giữa, mang theo nồng đậm mùi tanh đầu chăn, liền vọt tới Hứa Dương trước mặt. Bắt cực hệ lực, bộ phận dung hợp. Hứa Dương cả người thải quang lưu chuyển, hóa thành một con thải quang đại thủ, nắm tay vung kích. Vây anh Song Vương đối kháng chính diện một cái, Hứa Dương chỉ cảm thấy một cỗ tựa như núi lớn cự lực vọt tới, thải quang đại thủ từng tấp từng tấp tán loạn. Thật là lợi hại. Hứa Dương đã nắm rõ ràng rồi con này đại giả thực lực, một đoàn toàn lực dưới, có 5, 6 vạn quân lực đạo, so được với bên trên phổ thông huyền quân trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ. Xem ra, chỉ có triển khai mạnh nhất lá bài tẩy, bắt cực toàn bộ dung hợp. Hứa Dương tinh hải bên trong, tám con huyền linh cùng nhau dâng trào huyền lực, tất cả đỉnh điểm huyền lực loa toàn quân quanh, đồng nhiên dung hợp lại cùng nhau, trong cơ thể hắn hiện tại chỉ còn lại có một loại màu sắc rực rỡ huyền lực, cái kia chính là dung hợp sau sức mạnh. Hứa Dương cả người thải quang tỏa sáng, dường như một ngọn đèn sáng, soi sáng hắc sà cốc. Cường lực hung thú, có thể so với nguyên quân. Vậy thì như thế nào, cái này nửa bước hóa giao lắm mãng, cả người đều là bảo dưỡng, chém giết nó sau cấp đoạt tinh khí, đủ để bù đắp ta triển khai bắt cực toàn bộ dung hợp, sinh ra thiếu hụt. Hứa Dương thải quang đại thủ, lại lần nữa xuất kích, so với nguyên bản bộ phận dung hợp, uy thế càng thêm hùng vĩ, có tám vạn quân sức mạnh. Đối mặt loại này mạnh mẽ tự mãng, Hứa Dương hiện tại sở học huyền thuật chiêu thức, cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể lấy nguyên thủy nhất sức mạnh, chính diện đấu sức, đem đánh bại Cái kia cự mãng hai con mắt hồng quang lóe lên, nhất thời đại địa gục lên. Hắc xạ quốc mặt đất, vô số gai đất đột nhiên dưới đất trồi lên, đều đối với Hứa Dương phương hướng bắn mạnh. Quả nhiên có thiên phú thần thông, là thủ cực phương diện năng lực. Hứa Dương tay trái bình thường ép một chút, một con khắc thải quang đại thủ, hóa thành một mặt màu sắc rực rỡ tấm khiên, đem tất cả gai đất đỡ. Tiếng va vừa vang, Hứa Dương tay phải biến ảo ra màu sắc rực rỡ dung hợp huyền lực đại thủ, đã chặt chẽ nắm cự mãng phòng ốc độ lượn gãy. Hứa Dương phía sau một đôi thải rực bỗng nhiên mở ra, hắn mãnh liệt rít gào một tiếng, bay vút trời cao. Thải quang đại thủ đem đầu kia cự mãng hướng thiên không mang đến. Lần này, liền nhìn ra cự mãng toàn bộ chiều dài, có tới hơn 80 trượng, quả thực làm người giận sôi. Hứa Dương hét lớn một tiếng, mạnh mẽ một ném, đem cự mãng từ giữa không trung té rớt. Đại địa bạo chấn, hắc sà cốc mặt đất, bị nặng nghề thân rắn, thêm vào hùng hồn dội dụng sức mạnh, đập ra một cái rộng một trượng, lớn lên mười mấy trượng cái khe lớn. Đại mãng gào lên đau đớn hỉ giải, cả người vảy rắc long lánh nhàn nhạt, nhạt ánh vàng, đang nhanh chóng khôi phục thương thế. Lần này trọng kích, đều phản phất vô sự thừa nhận xuống. Cự mãng sức sống, mạnh mẽ khiến người ta thán phục. Hứa Dương tại giữa không trung, một tay giò ra, dõng nhiên nắm lấy cự mãng đuôi rắn. Lăng Không nhấc lên, cự mãng bị Hứa Dương xách ngược mà lên, sợ hại dây rủa, Hứa Dương ở giữa không trung, thải quang đại thủ đống nhiên giun lên, đem con chăn lớn này sương đánh tan. Thải Ly cùng Hứa Dương thấy cảnh này, đều không tự chủ được nhớ tới nắm bắt xà nhân cầm xà bộ dáng. Cao Minh nắm bắt xà nhân, mang theo đôi rắn, dùng sức giun lên, liền có thể đem xà toàn thân khớp xương chấn tủng, vô lực phản kháng. Hứa Dương vừa động tác, vậy mà cùng nắm bắt xà nhân động tác tương tự. Chỉ có điều, phổ thông nắm bắt xà nhân, bắt chính là ba thước con rắn nhỏ, mà Hứa Dương là nhấc theo hơn 80 trượng dài cự mãng, cả hai thần thông khác biệt, không thể tính theo lẽ thường mà mười văng, cự mãng bị quang hồi hắc sà cốc đại địa, toàn này hắc cốc lần nữa đã dẫn phát một hồi địa chấn. Bất quá, cự mãng đã trưởng thành đến có thể so với huyền quân cấp độ, nó có thể nhanh chóng khống chế toàn thân của chính mình xương cốt, huyết dịch, vải giáp, cho mình bó xương trở lại vị trí cũ để khôi phục thường thế. Cho nên, Hứa Dương vừa công kích, đối với cự mãng thương tổn không lớn, chỉ là tạm thời tính để cho cự mãng tê liệt. Bất quá đối với Hứa Dương tôi nói, cái này mấy hơi thở bại liệt thời gian đã đủ rồi. Hắn rút ra một thanh đỏ thẫm như máu bảo kiếm, lăng không có dưới. Huyết ẩm kiếm Mang theo sắc bén thải quang gia chỉ, đông nhiên hướng cự mãng đầu vào tới. Nó dài đến trăm trượng, như một thanh huy hoàng tiên kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua cự mãng to lớn đầu, đem đóng ở hắc xà cốc trên mặt đất. Cự mãng dù chết, dư uy vẫn còn, nó khổng lồ cháng kiện thân rắn thống khổ dãy rủa, đập, đem hắc xà cốc trung đoạn vô số cây cỏ ép tới độ, nổ nàng không chịu nổi. Cuối cùng, tại hứa dương rút ra huyết ẩm kiếm sau, con này có thể so với huyền quân đại mãng đã chết đi. Hứa Dương hít sâu một hơi, thu hồi huyết ẩm kiếm, hắn quanh chân ngồi ở cự mãng thi thể trước, vận chuyển huyền thiên bát cảnh kinh. Chấn huyền tháp tầm âm điệu chấn động, đem cự mãng thi thể hóa thành đạo đạo sinh mệnh khói xám dung nhập Hứa Dương thân thể. Ta lần này không có dùng Bạo Huyết Ma Đan. Tại Tấn Thăng Huyền tông sau, cơ thể ta mức độ lớn tăng cường, đã có thể ngắn ngủi thừa nhận bắt cực toàn bộ dung hợp cường bạo sức mạnh. Chỉ có điều, cái này 8 vạn quân sức mạnh vẫn là quá mức khổng lồ, giả như chiến đấu lan tràn đến thời gian một nén nhang, cơ thể ta liền sẽ tan vỡ. Hứa Dương mở mắt ra, tinh thần sáng láng. Hắn lần này thân thể bị hao tổn không lớn, chỉ rút lấy cự mãng một phần tinh khí huyết nục, liền hồi phục như lúc ban đầu. Thái Ly, Tiểu Dư đều lại đây. Con trăn lớn này tuy rằng bị ta hấp thu một phần, nhưng còn thừa xuống dòng máu, vải giáp, đặc biệt là nội đan. Sadam đều là đồ tốt, có thể dùng tới chế thuốc chế khí. Hứa Dương triển khai huyền lực, đem huyền quân cấp cự mãng máu tươi đánh mút vào tới, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái cự đại dòng máu chi cầu, sau đó vận chuyển hỏa huyền chí lực, đem nhanh chóng mà tinh luyện, cuối cùng tạo thành bảy giọt hung thú chân huyết. Đây là bảy giọt cường lực hung thú chân huyết, mỗi một giọt đều hàm chứa lượng lớn bảo có thể, có thể luyện chế một ít đại bổ đan dược. Hứa Dương lại phá tan bụng rắn, lấy ra một viên to bằng cái tứ sadam, sau đó còn móc ra một viên tỏa ra kim quang nội đan. Đây đều là quý báo dược liệu, bị Hứa Dương thích đáng gói kỹ, thu nhập trong nhận chứa đồ. Hứa Dương cùng Thải Ly Zun Jab tiến lên, quan sát cự mãng vậy giáp sắp xếp quy luật, loại này cường lực hung thú xương cốt, vậy sắp xếp, bản thân liền phù hợp bên trong đất trời diệu lý, có thể dùng tới cải thiện chính mình huyền linh cấu tạo. Trải qua một phen đại chiến, hắc xạ cốc bên trong cái khác hắc bối kim tiên giả đã sớm chạy mất dép, chỉ còn lại có đại xà con rắn nhỏ 2, 3 con, run lẩy bẩy trốn ở trong hang động. Chỉ cần chúng nó không ra chạ đường, Thứa Dương ngược lại cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt. Một nhóm ba người tiếp tục tiến lên, cuối cùng phía trước phương nhìn thấy một cây nho nhỏ quả thụ. Cái này một cây quả thụ, chỉ cao bằng một người, chặt cây phi thường mạnh, Lục Diệp giật ngạc. Cất từng viên một to bằng lòng nhãn xích trái cây màu đỏ. Một fan cực đọc, cuối cùng gặp được chu quả cây, Hứa Dương ha ha cười nói, "Kế tiếp, ta liền phải đem cái này khóa chu quả cây dự truyện, hảo hảo trồng." Chưa xong con tiếp, "Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Công đọc, Quy 1 chương 462, Giới chu quả bành thị mật nghị. "Hứa Dương, chúng ta hiện tại liền một cái chỗ đặt chân đều không có, ngươi đem chu quả cây trồng chỗ nào?" Thải Ly lẩm bẩm. Tiên Tâm, ta đã dặn dò Hứa Long, Hứa Hổ cùng bảo cái đám người, liền tại Lâm Nguyên thành khu vực trung ương, mua xuống một miếng phạm vi 10 dặm địa sản. Hứa Dương nói ra, ta hiện tại vừa tấn thăng Huyền tông, cần thời gian tới cùng cố tu vi, đặc biệt là muốn suy nghĩ một chút, kế tiếp cảnh giới nên như thế nào tăng lên, còn muốn tìm tỏi thích hợp nhất ta phương thức chiến đấu. Bụi cây này chu quạc cây, liền trông ở nơi đó, ta lại bày xuống trận thế, đem phạm vi 10 dặm khu vực linh khí cầm cố lại, không để tản ra. Như vậy, chúng ta nơi ở, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một phiến huyền khí đầy đủ động thiên phúc địa. Hứa Dương giải thích, Hứa Dương vừa nói chuyện, một bên điều khiển tổ cực huyền lực, tiểu tâm rực rực thăm dò chu quả cây bộ rễ, gắng đạt tới không tổn thương bộ cây này bảo thủ sợi rễ. Tại chu quả cây phía dưới, lại có một cái mạch khoáng, bất quá bị chu quả cây quanh năm suốt tháng hút lấy, đã không có giá trị gì. Hứa Dương tìm rõ sau, cũng không khỏi lưu luyến, đừng xem chu quả cây chỉ cao bằng một người, rễ của nó nhưng cực kỳ phát đạt, đầy đủ bao phủ phạm vi 50 trượng vuông bi, sâu đến 10 trượng. Tìm rõ sau, Hứa Dương trực tiếp lấy tổ cực lực, hóa thành đại xạ, quất lên, lên. Ầm ầm, tiếng vang nặng nề từ dưới nền đất truyền ra, Hứa Dương lấy mạnh mẽ nguyên lực, điều khiển địa mạch Đem chu quả dưới cây phạm vi 50 trượng, sâu 10 trượng phạm vi tất cả thổ nhũng, toàn bộ sèn xúc ra. Trong tay nâng một con to lớn đùn cầu, Hứa Dương chấn động hỏa dục, bay ở giữa không trung, dù sao cũng hơi khơi hải. "Thải Ly, Tiểu Dư, lần này mục đích đã đạt đến, chúng ta trở về." Hứa Dương cười nói. "Kia hỉ, ngươi xấu. Ngươi đều khiêng lớn như vậy một viên bồn đất cự cầu, cũng không kém ta cùng Tiểu Dư hai cái chứ." Thải Ly mới không muốn chính mình bước đi, nàng lôi kéo Hứa Dương tay, thả người nhảy một cái, liền nhảy lên bồn đất cự cầu. Hứa Dương cười lắc đầu một cái lập tức hai cánh rung lên, nhanh chóng hướng Lâm Nguyên thành phương hướng, bay vút qua. Ba. Cự Nguyên thành Nam, Bành Thị Trâm Viên. Đại trưởng lão dẫn dắt một nhánh tinh anh tiểu đội, đi tới Hắc Sà cốc, trộn lấy chú quả. Có thể có tin tức. Một mặt uy nghiêm Bành Thị gia chủ Bành Hạo Quang, nhà nhà hỏi. Một cái huyền tông lão giả trả lời, còn không có tin tức. Gia chủ bình tĩnh đừng nóng, lấy lão hủ xem ra, cái kia cắt lập nguyên nói mật đạo, tính chân thật vượt qua 9/10. Lâm Nguyên cắt thị, chỉ là hạng bét thế gia. Đều có thể từ trong mật đạo ăn cấp mười mấy viên chú quả, chúng ta Cự Nguyên Bành Thị, đương nhiên cũng có thể. Bành Hạo còn nói, thử Nếu không phải Kiên Kỵ đầu kia trông coi chu quả cây lưng đen kim tuyến đại mãng, ta đã sớm dẫn người bình hắc sát cốc. Đến lúc đó đem chu quả cây giọi về trong tộc, há khó chịu. Chỉ tiếc ta ban ra hai vị Huyền quân lão tổ, nhiều năm bế quan. Chu quả đối với bọn họ đã không có tác dụng gì, cho nên bọn họ không muốn vì một cây chu quả cây xuất quan. Bằng không có bọn hắn hai vị bất luận một hai dẫn đội, đầu Kiêu Huyền quân cấp đại mãng đều khó thoát khỏi cái chết, chu quả cây dễ như trở bàn tay. Gia chủ, hiện tại có mật đạo, chúng ta không cần làm phiền Huyền quân lão tổ, cũng có thể đạt được chu quả." Thiên Kiêu Huyền Tông lão giả khuyên giải nói. Báo một cái huyền giả lão đạo chạy vào trong sảnh, vẻ mặt kinh hoàng. Làm sao vậy? Bành Hào Quang nhận ra người này chính là phụ trách tại Hắc Sà Cốc ngoại vi, tiếp ứng đại trưởng lão một tên huyền sư, thấy tình cảnh này, nhất thời nhíu mày, một cú dự cảm không tốt từ trong lòng bay lên. "Báo, báo gia chủ, đại trưởng lão. Gặp nạn, chu quả cây bị người cướp đi." Cái kia huyền sư sợ hãi toáng rệt loạn, nói ra. "Cái gì?" Bành Hào Quang bỗng nhiên đứng lên, tầng tầng vũ bản một cái, đỉnh phong huyền tông khí thế bạo phát, "Có chuyện như thế? Rốt cuộc là tình huống thế nào? Đuổi nhanh cho ta nói." "Dạ dạ." Tiên Tiêu Huyền Sư lau một cái mồ hôi lạnh, tiểu nhân một mực tại Hắc Sa cốc phía nam lối vào thung lũng chờ đợi, đột nhiên cảm giác được bên trong thung lũng truyền đến vô số cự xà đồng loạt bới lộ dung động, ngay sau đó đại trưởng lão điều động hắn điện quang trường xà huyền linh, bắn mạnh suất cấp ở ngoài, muốn chạy trốn. Hừ, đáng chết cắt ra dư nghiệt. Hắn nói cái kia mật đạo không có bất kỳ hung thú thủ hộ, có thể vì sao đại trưởng lão muốn luân lạc tới chật vật chạy thuộc mạng tình trạng. Bạch Hào quang cắn răng nói, ta muốn giết bên trên Lâm Biên thành, đem cắt thị cả nhà, triệt để di tộc. Nói tiếp, tiên tiêu Huyền Tông lão giả ra hiệu, đại trưởng lão nếu điều động huyền linh phi đội, Hẳn không có cự giả có thể theo kịp, chẳng lẽ là đầu kia Huyền quân cấp lão mãng sát thủ? Không, không phải, Huyền sư thở hổn hển, ta thấy được một vệt cầu vồng bắn qua, đem đại trưởng lão Huyền Linh đánh ngã rơi, đại trưởng lão giống một tiếng phương nào bọn đạo trích, dám ám hại lão phu, cũng nặng nề rơi vào rồi hắc xà cốc bên trong, cũng không còn hắn tiếng động. Đáng chết, nguyên lai like không phải Huyền quân cấp đại mãng độc thủ, đại trưởng lão là đã tao ngộ ám hại. Rốt cuộc là ai, có gan dám ám hại đại trưởng lão? Cha, nhất định phải điều tra rõ ràng, ta muốn tiêu diệt đi hắn cả nhà già trẻ. Bạch Hào Quang hai mắt phút lửa, lớn tiếng rít gào. Gia chủ bất đắc Xem ra chúng ta tạm thời rất khó từ hắc xạ cốc chu quả cây nơi nào, đạt được chu quả, Tiên Kiêu Huyền Tông lão giả nói ra, cho nên, chúng ta muốn đi Lâm Nguyên thành một chuyến, cái kia cắt ra tuy nhiên đã suy tàn, nhưng là cắt kiến phó cũng là đạt được mười mấy viên chu quả, đều dấu ở gia chủ trong mật thất. Bành Hào quang ánh mắt lấp loé, không sai, cắt lập nguyên hại ta bành ra một nhánh tinh anh độn ngũ, đại trưởng lão đều bị hắn hại chết, cái này hao tổn nhất định phải từ cắt ra trên người đòi lại, cấp giật cắt ra còn lại chu quả, thiên kinh điểm nghĩa. Mỗi một cái chu quả giá trị, Bành Hào quang đều rất rõ ràng, một cái tại Huyền Sư đình phòng, huyền linh cấp độ trịu khổ nhiều năm huyền giả đạt được chu quả trợ lực sau, liền sẽ đạt được một lần thời cơ đột phá, tấn thăng đến huyền tông cảnh giới. Vành ra kẹt ở huyền linh cửu biến cấp độ huyền dạ, đạt được nhiều đến cũng hết, nếu như có thể cầm được cái kia mười mấy viên chu quả, liền có thể tăng lên gần mười vị tông sư nhân vận, thực lực tự nhiên tăng mạnh. Cắt ra bị Hứa Dương tiêu diệt, nhưng cái kia chu quả rất có thể đã rơi vào Hứa Dương trong tay, tên tiêu huyền tông lão giả có chút xấu lo, gia chủ, đồn đại Hứa Dương đã tu luyện đến huyền tông cảnh giới, thiếu niên tông sư, tiềm lực tuyệt cường, không dễ trêu chọc a. Hừ, đồn đại không hẳn có thể tin, lại nói cho dù hắn là huyền tông, cũng bất quá là huyền tông sơ kỳ. Ta đã là Định Phong Huyền Tông, nửa bước Huyền Quân cảnh giới, giết hắn dễ như trở bàn tay, Bành Hào quan cười gằn, cái này Hứa Dương, từng ở Hoàng Quốc bí cảnh, kích giết ta nhi Bành Diệu Tông, liền ngay cả Diệu tổ cũng bị hắn áp chế, tại Hải Vân viện đi lại liên tục khó khăn. Cái này thù mới hận cũ, ta muốn cùng hắn cùng tính một lượt. Gia chủ thân phận ngài quý trọng, không thể tùy tiện ra tay, như vậy chuyện này, liền giao cho lão hủ đi. Thiên Tiêu Huyền Tông lão giả chủ động xin đi dễ dàng. Tốt, tứ trưởng lão, lần này liền làm phiền ngươi ra tay, mang theo năm tên Huyền Tông, đi Lâm Nguyên thành, hướng cát thị, Hứa Dương quân đội. Bành Hào còn nói, chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. Công đọc: Quy 1 chương 463, bày trận pháp khách không mời mà đến. Lâm Viên thành bầu trời. Xem, trên trời thế nào có một cái rất lớn quả cầu đang bay. Vô số Lâm Viên cư dân ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy một viên to lớn bùn đất hình cầu, ở trên bầu trời cấp tốc bay tới. Bay dần rồi, mọi người mới phát hiện, tại to lớn bùn đất hình cầu dưới, còn có một cái nho nhỏ nhân ảnh, phần lưng một đôi hỏa dục. Vô nhẹ nhẹ đánh tầm đó, như cực nhanh, tốc độ nhanh kinh người. Là Hứa Dương tông sư, có mắt sắc người tiêu lên. Hứa Dương, cái này mới lên cấp Huyền tông, là gần nhất Lâm Nguyên thành một cái nhiệt môn đề tài. Bất luận là hắn tiến đánh cắt ra ba Huyền tông, vẫn là thoát ly Hứa thị, đều cho người nói chuyện sai xưa. Thải Ly, ngươi xuống, nói cho Hứa Long, bảo cái bọn họ, ta muốn thu xếp chu quà tây, để cho bọn họ đem mua sóng khu vực, trong phạm vi 10 dặm tất cả mọi người, hết thảy phân phát. Hứa Dương nói ra. Thải Ly nhảy xuống bồn cầu, rất nhanh, Hứa Dương ý chí đạt được quan triệt. Hứa Long rõ hồ cũng bảo cái lựa chọn địa phương rất tốt, ở vào Lâm Nguyên thành khu vực trung tâm, vốn là kỳ môn đạo trưởng vị trí. Chỉ có điều kỳ môn đạo trưởng từ lúc 3 năm trước đó đã bị Hỏa Vân đạo trưởng trên đi, nơi này liền dần dần phá rơi xuống, nguyên bản phòng xá kết đầy mạc nền, hồ sen cũng là trải rộng nước bùn. Hứa Dương không để ý chút nào, hắn hiện tại đến đạt luyện tông cảnh giới, bắt cực huyền lực hùng hậu dị thường, trình độ như vậy một cái lùi bại đạo trưởng, tự nhiên phi thường nhẹ nhõm. Một quyền oanh kích mà xuống, thủ cực huyền lực ngưng tụ thành bàn tay lớn màu vàng óng, đem nguyên bản giả sơn, hồ sen toàn bộ san thành bình địa, chỉ để lại một cái phạm vi trăm trượng hồ sâu lập tức hứa dương trong cơ thể, lao ra một đầu dài 40 trượng to lớn kỳ lân, kim quang lấp loé. Màu vàng kỳ lân tại trong hố sâu dậm chân, hung hồn thổ cực huyền lực ảnh hưởng, vô số mây đất bị bốc lên đi ra, chiều sâu mở rộng đến 10 trượng. Hứa Dương thu hồi kỳ lân huyền linh, đem chu quả cây mang theo to lớn buồn cầu, tiểu tâm rực rực thu xếp ở 10 trượng trong hố sâu, sau đó vung bay lên, phong cực huyền lực mãnh liệt, đem đống kia dọng lại thành đồi mới đất. Lần nữa đẩy vào trong hầm, lắp bằng đầy thực. Hứa Dương, chu quả như vậy tiên địa linh vật, hẳn là phi thường mạnh mẽ đi, ngươi như thế rời chồng, nó có thể sống? Tiểu hồ nữ thải ly chợn mắt lên. Nhìn Hứa Dương lấy một loại gần như thô bạo phương thức, đem chu quả cây rời trồng. Ta khiến nó sống, nó đương nhiên phải sống. Hứa Dương khẽ mỉm cười, lập tức lấy ra một cái nhỏ tối ra, bên trong có mười mấy chiếc nhận chữ vận. Trong nhận chứa đồ bảo quang lóe lên, nhất thời hàng trăm hàng ngàn khối huyền thạch. Giao thiết bay ra nhận chữ vận, đùng đùng không ngừng đánh xuống lòng đất, quay chung quanh tại chu quả cây bốn phía rễ cây tầm đó. Thiết tọa lan rang đại trận, lên. Hứa Dương hiện tại tâm thần sức mạnh, so với Hải Vân chúng tuyển thời điểm, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, trong mắt. Cửu lấy tâm thần khắc họa huyền thạch, thành tựu 24 khối thượng phẩm dược chú phân biệt rơi vào nơi này chạch viện các nơi trong góc, từng đạo từng đạo không nhìn thấy phụ văn năng lượng, tại 24 khối bữa chú tầm đó kích phát, đem hứa dương đánh xuống lòng đất hàng trăm hàng ngàn khối huyền thạch, toàn bộ thôi thúc lên, liên tục không ngừng phóng thích huyền năng, dung nhập phạm vi 10 dặm tiến địa, cải thiện nơi này huyền khí nồng độ. Hoa, hiện tại bên trong tòa đạo trường này huyền khí nồng độ đều theo kịp Thương Lan phụ rồi. Thái Lịch có chút say sưa hít một hơi. Ta dùng tiết tỏa lan giang đại trận, thu lại huyền khí, kích phát cái kia dưới đất huyền thạch năng lượng, khiến cho chúng nó dung hợp, tạo thành một đạo loại nhỏ màu quặng, lấy bảo đảm chu quả cây tồn tại. Nói đến Chu quả cây nếu có linh, hẳn là cảm tạ ta, nó lúc đầu tại Hắc Sa cốc, rút lấy đạo kia mỏ cũng đã gần như khô cạn, ta không đem nó rời trồng lại đây, không đến trăm năm, nó sẽ khô héo mà chết." Hứa Dương giải thích. "Hiện tại phạm vi trong vòng 10 dặm, tại trăm ngàn khối huyền thạch tôi hòa dưới, huyền khí mức độ đậm đặc mạnh mẽ kia người, chỉ là ngoài vì, liền có thể so sánh với Thương Lan phủ, nếu như tại Chu quả bên tây, nồng nặc độ sẽ càng cao hơn." Tại Thiết Tỏa Lan Giang đại trận bên ngoài, Hứa Dương lại kiến tạo một tòa sương mù đại trận, đây là một tòa tổng hợp trận pháp, về mặt tổng thể là mê trận, nhưng lại có thể diễn hóa ra sát trận biến hóa. Đại trận này Hứa Dương tham khảo Ô Lương Hải Vũ đạo thời đại thượng cổ trận pháp chỉ đạo, hết sức lợi hại, huyền tông cường giả đều không thể đơn giản xông vào, nghĩ mạnh mẽ hơn phá trận, chỉ có huyền quân cao đoạn cường giả mới có thể. Hứa Long hứa hộ, cùng với bảo cái đám người, thuê không ít hộ nông dân, phía trước vì là Hứa Dương quét tước đạo trưởng. Hứa Dương mở ra đại trận, đem bọn hắn mang vào. Những thứ này hộ nông dân, trên căn bản đều là từ trước Hứa trấn trăm viên, đi theo Hứa Dương hộ nông dân đệ tử, nữ có năm có, ước chừng hơn trăm người, là tin được. Hứa Dương chuẩn bị tại đây ở lại nơi ổn định lại sau, từ trong những người này chọn một ít, làm đồng bộ Đương nhiên, một tiếng vang thật lớn từ đạo trường chỗ cửa lớn truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Thải Ly kinh ngạc nói ra. Có người dùng thủ đoạn bạo lực, nỗ lực phá giải Sương Mù đại trận. Hứa Dương lạnh lùng nói ra, lai giám huynh gia tộc của ta, ta ngược lại muốn xem xem, là cái nào không biết sống chết người. Ngay sau đó, Hứa Dương dặn dò bảo cái đám người, dựa theo nguyên kế hoạch, tiếp tục thu thập trong đạo trường phòng xá, Hứa Dương cũng ở tại Sương Mù bên trong đại trận, tại chu quả cây bên cạnh đã tọa tu luyện. Hứa Dương mang theo Thải Ly, trực tiếp hướng đi đạo trường đại môn. Toàn này nguyên bản kỳ môn đạo tràng, bây giờ Hứa Dương gia đỉnh, ngoài cửa lớn vây quanh một va người đều là xem náo nhiệt khán giả. Tại trước đại môn, một nhóm hơn 10 người, đều mặc áo bào màu vàng, trước ngực có một ngọn núi cao hình dạng huy chương. Những người này lạ mặt cực kỳ, không giống như là bạn thầy người. Thật giống là từ các phủ tới, một đường hỏi thăm Tiêu Sát thần hứa Dương nơi ở, đến nơi này. Không nói hai lời, liền lện hủi đại môn, xem ra cùng Hứa Dương tông sư quan hệ không nhỏ. Mọi người chính tập giọng nghị luận, lại nghe cái kia hơn 10 tên huyền giả bên trong, một người cầm đầu huyền tông lão giả cao giọng quát lên, "Hứa Dương, tức thời mau mau đi ra cho ta, cứ nguyên thành Bành thị tứ trưởng lão ở chỗ này. Nguyên lai like là cự nguyên Bành thị" Thở Dương tông sư thế nào trêu chọc đến tứ khủng lỗ này? Cự Nguyên thành không thể so Lâm Nguyên thành, khủng lỗ gấp 10 lần, mà bánh ra tại toàn bộ Đông Lai quốc đều được cho cự tổng, có hai tên huyền quân lão tổ tọa trấn, mạnh mẽ vô cùng. Có biết khán giả kinh hô. Tứ trưởng lão, cái tên Hứa Dương không dám ra tới, ta xem chúng ta không bằng vây quanh ở bốn phía, hợp lực lấy ra bản mệnh nguyên linh, đem hắn, cái này lão trưởng, kể cả cái này chim trận cùng một chỗ san thành bình địa." Một tên huyền tông nói ra. Cự Nguyên thành bánh ra. Tới thật đúng lúc, bằng không ta đều đã quên, cùng nhà ngươi còn có một đoạn ngân oán, cần chấm dứt. Hiện tại cự Nguyên thành bánh ra người thương nghị thời điểm, Hứa Dương đã mang theo tài lý, đi tới chỗ cửa lớn. Hứa Dương chậm rãi đi tới, áo lam phất phất, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ, hai con mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước, lại có một loại vô hình khiếp người uy nghiêm. Người này khí độ, không thể coi thường, đợi một thời gian, nhất định là ta ban ra hiểm họa từ bên trong. Ban ra tứ trưởng lão nheo mắt lại, hắn mơ hồ cảm giác được Hứa Dương lợi hại. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Com đọc Quy 1 chương 464, ba tội lớn trưởng chết Viện tông. Hứa Dương dương thành kim tiểu đại thế, siêu thoát tất cả, tiêu dao ngoại vật, bình thường luôn hành cử chỉ, một cách tự nhiên mà liền có như vậy một loại khí độ, bất kể là cái gì chuyện kinh thiên động địa, đều không thể khiến cho hắn thay đổi sắc mặt. Hứa Dương, ngươi cuối cùng dám ra đây. Tiên kia vừa đề nghị phá cửa Viện tông, lớn tiếng quát, ngươi phạm vào tội lớn, biết chưa? Hại chết ta cự nguyên bảnh thị dòng chính đệ tử, đây là điều thứ nhất tội lớn, không phục tùng bảnh rượu tổ thiếu gia, ý đồ cùng hắn địa vị ngang nhau, đây là điều thứ hai tội lớn, cướp giật ta cự nguyên bảnh thị châu quả, đây là điều thứ ba tội lớn. Hiện tại ngươi quỳ xuống, thú đầu nhận tội, còn có thể hóa không kịp gia nhân. Nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta Cự Nguyên Bảnh Thị chắc chắn ngươi cả nhà sát diệt. Ngươi nói nhăng gì đó, Hứa Dương lúc nào cướp giật qua các ngươi bảnh gia châu quả. Thải Ly không nhịn được phản bác. Hừ hừ, cắt lập nguyên là cắt da người, hại ta Cự Nguyên Bảnh Thị một nhánh tinh anh đội ngũ, ba tên huyền tông đều đã bị chết ở tại Cự Mãng sơn mạch. Chúng ta vừa đi cắt da vấn tội, cái kia còn sót lại cắt da người nói, phải đem gia chủ mật thất bảo tàng, trong đó kể cả hơn 10 viên châu quả, toàn bộ dâng làm buổi tội lễ. Nhưng là châu quả bị Hứa Dương cướp đi. Cái này chẳng lẽ không phải cấp ta bành ra đồ vật? Khẩu khí thật là lớn, Hứa Dương từ tốn nói, "Ngươi nói ba cái tội lớn, điều thứ nhất, Bành Diệu Tông thật là ta giết, ta không giết hắn, hắn liền giết ta, căn bản liền không có chuyện gì để nói, cái này cũng là sự thật. Bất quá điều thứ hai, Bành Diệu tổ tính là thứ gì? Ta ý đồ cùng hắn địa vị ngang nhau. Nói cho các ngươi, loại này cái gọi là thiên tài mặt hàng, ta Hứa Dương chưa bao giờ đặt ở trong mắt. Về phần điều thứ ba, ta cướp được đồ vật, liền là của ta, ngươi bành thị muốn cướp đoạt, trước tiên ước lượng ước lượng thực lực của mình đi." Tiên Kiêu Viễn Tông sắc mặt biến đổi, đang đằng đằng sát khí nói ra, Hứa Dương Xem ra ngươi coi thật muốn rượi vào nơi hiểm yếu chống lại, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Lời còn chưa nói hết, Hứa Dương tiến lên trước một bước, sắc mặt lạnh lùng nói ra, ngươi nói nhảm quá nhiều, trước tiên từ ngươi bắt đầu đi. Ầm ầm vỡ vang, một mặt hỏa diễm dầu tay, đột nhiên phóng lớn, dài đến 2 trượng, hướng tên Kiêu Huyền tông út tới. Hứa Dương bây giờ về lực hùng hồn, tiện tay dùng ra hỏa diễm đại thủ lớn, so với 3 năm trước đó, cường thịnh gấp trăm lần nghìn lần. Tên Kiêu Huyền tông bất quá là sơ kỳ, thấy thế lấy ra đại thế, là một cái màu xanh lam sông lớn, cuồn cuộn vọt tới, ý đồ sông vỡ hỏa diễm đại thủ lớn uy năng. Thự, vậy mà triển khai nhân giai huyền thuật. Hứa Dương, ngươi quả nhiên chỉ là cái nông thôn thành nhỏ nhà quê, tuy rằng may mắn nhảy lên tới huyền tông cảnh giới, huyền thuật vẫn cứ thô lỗ không chịu nổi. Xem ta chuẩn tiên giai huyền thuật, Vạn Lưu Quý tông. Ngàn vạn đạo dòng chảy sóng từ các phương hướng ầm ầm hội tụ, cái kia màu xanh lam sông lớn đại thế, mơ hồ có biến ảo thành Hải Dương dấu hiệu. Vạn Lưu Quý tông liền đem sông lớn diễn biến thành biển rộng, lấy Hải Dương bàng bạc sức mạnh to lớn, trấn áp địch nhân. Hứa Dương từ tốn nói, nhân giai huyền thuật lại như thế nào? Đối phó ngươi loại phế vật này, nhân giai huyền thuật liền vậy là đủ rồi. Trở Dương song trưởng liên phách, ầm ầm sấm dậy, trong nháy mắt đầy đủ 10 đạo hỏa diễm đại thủ hắn mãnh liệt đánh ra, mỗi một trưởng đều mang theo trước một trưởng dư uy, nhưng nghe được ầm ầm không ngừng bên hai, cuối cùng chỉ nhìn thấy hai tấm to khoảng 10 trưởng hỏa diễm bàn tay khổng lồ. Âm ầm đập chúng vạn lưu quy tông huyền thuật biến thành Thâm Lam Hải Dương. Lôi âm bạo trấn, Thâm Lam Hải Dương nhanh chóng tán loạn, hai cái hỏa diễm cự trượng trực tiếp đánh vào tên kia huyền tông lực. Thấy ra ra, thiên địa huyền tông tiêu thẳng thiết, trong nháy mắt liên hóa thành một khối hình người than cốc, chế toán chết khủng. Người vây xem, kinh ngạc thốt lên không ngừng, ai từng muốn đến, đến từ cự tộc bành ra một cái huyền tông. Cứ như vậy chết rồi, không phải Hứa Dương chống lại chi địch. Được lắm Hứa Dương, vậy mà có thể đem Thụy cực huyền thuật điệp lăng ứng dụng tại Hỏa cực huyền thuật bên trong, không lộ ra ngoài, liền đánh chết ta bành ra một cái huyền tông nhân vật, áp chế động bên ta nhiệt khí, Tứ trưởng lão thầm nghĩ, bất quá, Hứa Dương bản thân thực lực, so với ta muốn kém xa lắm, ta đã tiếp cận đỉnh phong huyền tông, đại thế ngưng tụ thành hư huyễn lĩnh vực, khẳng định không phải Hứa Dương nhất giới huyền tông sơ kỳ có khả năng ngăn cản. Tứ trưởng lão hét dài một tiếng, "Hứa Dương, ngươi dám giết ta bành ra trưởng lão." "Muốn chết, tiếp ta một cái dạ ma đại thế." Nồng đậm hắc ám từ tứ trưởng lão quanh thân tán dật ra tới, mang theo một áp lực trầm trọng, tứ trưởng lão trực tiếp mở ra chính mình hư huyền lĩnh vực. Hứa Dương cảm giác quanh thân hơi hơi trầm xuống một cái, bất quá hắn không chút phần lòng, "Hừ, hư huyền lĩnh vực mà tôi, ngươi cho rằng ngươi là huyền vương nhân vật, có lĩnh vực lực gia trì, trưởng không tiên địa hay sao? Phá cho ta." Một đạo như du long rực quang, cuốn chàng du tộc, không ngừng cắt rợi hắc ám, ầm ầm lôi âm nổ vang, toàn bộ dạ ma đại thế, dường như một mặt bị đánh nát màu đen pha lê, nổ tan thành vô số mảnh vỡ, lập tức tại nóng rực bạch quang xua đuổi dưới, không thấy hình bóng. "Ngươi vậy mà có thể phá giải ta dạ ma đại thế?" Vừa đó là cái gì? Tinh khiết quang cực huyền lực. Xem ra đồn đãi là thật, Hứa Dương ngươi kiêm tu bát cực. Tứ trưởng Lao sắc mặt có chút khó coi. Ngươi quá phí lời, như vậy ngươi liền là cái thứ hai. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, cổ định kiếm chém một tiếng ra khỏi vỏ, một kiếm chém ngang. Đẹp đẽ quang hồ bỗng nhiên chém ra, Tứ trưởng Lao thay đổi sắc mặt, lăng không lộn một vòng, liền thoát ly một chiêu này, nhất khí đoạn kim sắt phàm vi. Bất quá hắn mang tới người, sẽ không có vận tốt như vậy, ngoại trừ mặt khác bốn tên huyền tông né tránh bên ngoài, những cái kia huyền sư đỉnh phong bành ra huyền giả, tất cả bị chém giết, thân thể cắt thành hai đoạn, lăn xuống trên mặt đất. Đáng giận, Hứa Dương tiểu tặc, nhận lão phu một chưởng. Tứ trưởng lão nổi giận, vẫn còn chưa rơi xuống đất, liền lăng không bộ ra một chưởng, một đạo như mực chưởng mâu hóa ra, bắn nhanh hướng Hứa Dương lồng lực. Mặt khác bốn tên huyền tông dồn dập hô, "Tứ trưởng lão, tiến đánh tiểu tặc này không cần chú ý đạm nghĩa, chúng ta sóng vai tử tiến lên." Bọn họ đồng thời gọi ra bản thân huyền linh, trong lúc nhất thời đủ loại huyền lực ánh sáng rung động, chói lọi bầu trời, đồng loạt hướng Hứa Dương vây giết mà tới. Cái này bốn tên huyền tông đều là huyền tông sơ kỳ tu vi, huyền linh đánh giết lực đạo, có chừng 7, 8000 quân, Hứa Dương cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là cái này Tứ trưởng lão Đã tiếp cận đỉnh Phong Huyền Tông, một chiêu kia Hắc Cám Trường Mâu đánh giết sức mạnh, chừng hơn một vạn quân, không thể khinh thường. Thứa Dương tay trái vung một cái, đem cái kia bốn tên Huyền Tông Huyền Linh một trưởng đập lui, lập tức tay phải cầm kiếm, hoa xuất ra đạo đạo kiếm khí, chém đánh Hắc Cám Trường Mâu, cùng đem đánh tan. Song phương tổng cộng 6 tên tông sư, đại chiến nức lên, trong lúc nhất thời viện lực khí tức, nhấc đầy trong sân, vây xem Lâm Nguyên cư dân, bị bàng bạc sức mạnh to lớn dư uy, đẩy đẩy ra mấy bên ngoài trong trượng, chỉ có thể xa xa quan sát. Thứa Dương tông sư quá mạnh mẽ, mặc dù chỉ là thiếu niên, nhưng lấy một địch năm. Đối phương còn có một vị tiếp cận đỉnh phong Huyền tông, thật sự rất hiếm thấy. Hơn nữa Hứa Dương tông sư còn chiếm thượng phong, chuyện này quả thật khó có thể tin, người này chẳng lẽ là Thiên Thần hạ phàm, cường thế vô song. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài Hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký Điền Công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Con đọc. Quy 1 chương 465, Bạch Hoa giết chằm tấn sát tuyệt. Hứa Dương tông sư ở đây mua xuống sản nghiệp, chẳng lẽ là muốn xây dựng đạo trường. Nếu là như vậy lời nói Ta đập nổi bản sát, cũng phải đem dòng dõi đưa tới đây cầu học, tại Hứa Dương tông sư môn hạ, khẳng định có rộng lớn tiền đồ. Không đợi người vây xem nhóm phản ứng lại, giữa chưởng tình thế, đột nhiên từ chiến đấu giằng co, thay đổi bất ngờ. Hứa Dương cổ định kiếm triển khai, hóa ra mỹ lệ cánh hoa chi hải, đây là thất sát tuyệt kiếm đệ ngũ sát, câu hồn nhiếp phế sát. Hai tên bành thị hội tông, còn chưa kịp phản ứng, đã bị tình nhân giống nhau ôn nhu cánh hoa chém mất, khắp toàn thân, đồng loạt rưng trào ra máu tươi, bọn họ quát to một tiếng, khí tuyệt ngã xuống đất. Tứ trưởng lão mạnh mẽ tắn một cái đầu lưỡi, từ một chiêu này ý cảnh bên trong tỉnh lại, kéo hai gã khác khá gần hội tông. Trải qua tai nạn này, hắn lòng vẫn còn sợ hãi, âm trầm kỳ quái, vì sao Hứa Dương một chiêu này, câu hồn nhiếp phách sức mạnh mạnh mẽ như vậy, liền hắn một cái tiếp cận đỉnh phong Huyền Huyễn tông, đều suýt nữa chúng chiêu. Kỳ thực, một chiêu này câu hồn nhiếp phách sát, cùng người thi thuật tâm thần sức mạnh tu vi mật thiết tương quan. Hứa Dương bây giờ tâm thần sức mạnh, so với tứ trưởng lão còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, gần như có thể so với Huyền Quân cấp bậc cao thủ. Như vậy chiêu thức này câu hồn nhiếp phách sát dùng đến, uy lực mạnh mẽ là kỳ, so với thất sát tuyệt kiếm thứ 6 giết đều lợi hại hơn. Đi, đi mau. Hứa Dương tiểu tặc này, mạnh mẽ ngoài dự đoán mọi người. Chúng ta nhất định phải bẩm báo gia chủ, phái càng mạnh trưởng lão, phía trước trấn áp Hứa Dương. Tứ trưởng lão một tay mang theo một cái Huyền Thông, mũi chân gấp chìa xuống đất mặt, nhanh chóng tung nhẹ ra, cấp đường bỏ chạy. Đi được sao? Hứa Dương khẽ mỉm cười, cùng cấp tầm đó, có thể chạy qua huyễn ma thân pháp người, vẫn đúng là không tưởng thấy. Hứa Dương phù một tiếng, biến mất ở nguyên chỗ, chân thân mấy lần kích tiệm, đã ngăn ở Tứ trưởng lão trước mặt. Hứa Dương, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chúng ta cự nguyên bành thị, là đông lai quốc ít có cự nhà đại tộc. Ngươi thật sự muốn triệt để đắc tội ta nhà? Tứ trưởng lão sắc mặt trắng bệch, ngoài mạnh trong yếu mà nói ra, xuống đột cùng một chỗ, nói nhiều hơn nữa chỉ là uổng công. Người tu thành huyền tông không dễ, còn như vậy lại nhải. Không duyên cớ ngã một phương tông sư thân phận khí độ, Hứa Dương hở hững nói ra, về phần các ngươi bành ra uy hiếp, ta Hứa Dương tử không đặt ở trong mắt. Chỉ cần ta tấn thăng nữa một hai cảnh giới, tự coi như các ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ giết đến tận bành ra, gặp gỡ một lần các ngươi Huyền Quân lão tổ. Tứ trưởng lão bạo giống, ngươi khoan đã ý Hứa Dương. Ngươi không hẳn có thể giết chết được ta. Hắn quyết định chắc chắn, Dạ Ma đại thế lần nữa mở ra, cùng còn thừa hai tên Huyền tông, đồng loạt đánh về phía Hứa Dương ta khi thời tướng số cái kia mấy năm trường mới nhất. Hứa Dương triển khai thủ đoạn, nên chiến 3 tên Huyền tông, thất sát tuyệt kiếm luân phiên sử dụng, đem 2 tên sơ kỳ Huyền tông tất cả tiến đánh. Nhưng là tứ trưởng lão không hổ là tiếp cận đỉnh phong Huyền tông cao thủ, hắn nhất moọi lấy thu thế. Hứa Dương rất khó làm gì được hắn. Nếu như bắt cực bộ phận dung hợp, trong nháy mắt liền có thể dễ như bẻ cánh khô, đem lão già này một trường đập xuống lòng đất, hóa thành thịt nát. Hứa Dương khẽ cau mày, hắn đã phát giác chính mình trước mắt trên tu hành một vấn đề. Cái kia chính là khuyết thiếu chân chính có hiệu quả thông thường giết địch thủ đoạn. Bắt cực bộ phận dung hợp, đối với thân thể có tổn hại rất lớn. Tuy rằng có thể cướp bóc người chết tinh khí khôi phục, nhưng Hứa Dương trong cõi u minh luôn cảm thấy phương thức này không được, thân thể không phải là khí, sao có thể luôn là tu tu bổ bổ. Cho nên không đến thiết yếu thời khắc, Hứa Dương không có ý định vận dụng bắt cực dung hợp. Ha <cười> ha, Hứa Dương, ngươi một chiêu này câu hồn nhiếp phách sát kiếm thuật, đã không thể không biết sao ta. Tứ trưởng lão râu tóc đều dựng, vừa Hứa Dương lần nữa dùng ra Tất Sát Tuyệt Kiếm đệ ngũ sát, lại bị tứ trưởng lão chiêu giá chuột. Thứ 6 giết. Hứa Dương mặt lạnh, cổ định kiếm phun ra kiếm khí, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm hoa, lật thành hoa chi hải dương. Lại là này một chiêu, câu hồn nhiếp phách sát kiếm thuật. Hứa Dương ngươi kĩ cùng rồi." Tứ trưởng lão cười ha ha, nhún mũi chân, nhanh chóng phía bên trái độ lệnh, đồng thời song trưởng liền phách, từng đạo từng đạo ám đỉnh điểm huyết lực, hóa thành cuồn sư voi lớn, đập lên biển hoa. Vô số cánh hoa hiếu tán, Tứ trưởng lão cười đắc ý, tự cho là phá hết Hứa Dương cái này một sát chiêu. Bỗng nhiên, từ hiếu tán kiếm khí trong biển hoa, bỗng nhiên một đóa to bằng cái bát tơ ngân sắc điểm hoa, bốc thẳng lên, từ dưới lên bắn vào tứ trưởng lão bụng dưới, từ hắn phía sau cổ xuyên ra. Cái cái gì? Tứ trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên đại ra, cố định kiếm mũi kiếm, từ cổ của hắn sau đâm ra, một dây huyết châu, chậm rãi nhỏ xuống. Hứa Dương vẫy tay, cổ định kiếm lần nữa bay trở về trong tay, hắn trong nháy mắt dùng một cái, bảo kiếm thản nhiên hy giải, dòng máu bốc hơi hết sạch, lại khôi phục nguyên bản lạnh lẽo sắc bén. Trung quanh các khách xem, không dám thở mạnh. Hứa Dương lấy một đích sáu, liên sát cự nguyên Bành thị 6 tên huyền tông, uy thế dọa người, triệt để đánh suất uy danh của hắn. Cái này 6 cái huyền tông thi thể, đều bị Hứa Dương lấy huyền lực nắm được, mang về đại trưởng. Đây chính là huyền tông cao thủ thi thể, thần chứa bảo có thể, chốt ở chu quả dưới cây, là cực tốt phân. Ngươi xấu, ngươi giết cái kia Bành gia thật là nhiều người, Bành thị gia chủ nhất định sẽ tới tìm ngươi phiền toái, tiếp theo yếu hơn. Khả năng tới liền đều là Định Phong Huyền tông, thậm chí là Huyền quân cấp 1 cường giả. Thái Lỵ có chút lo lắng, đã không có bình thường loại kia e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng, ngược lại là có chút hiếm thấy. Không sao, Huyền quân cấp cường giả, ta cũng không phải không có chém giết qua, Hứa Dương từ từ nói, ta trải qua trận chiến này, đã đã nhận ra thiếu sót của ta chỗ. Tại không sử dụng bắt cực dung hợp trạng thái, ta khuyết thiếu tiến đánh cường lực Huyền tông tuyệt chiêu thủ đoạn. Kế tiếp ta muốn chuyên tâm tu luyện, bù đắp không đủ. Còn có một chút, Hứa Dương không có nói rõ. Hắn tu luyện Huyền Thiên Bát cảnh kinh, là một bộ tàng kinh chỉ có huyền tông cảnh giới chờ xuống pháp môn, nói cách khác, Hứa Dương thăng cấp thành huyền tông sau, phía trước con đường làm như thế nào đi, hắn cũng có chút hoang mang rồi. Cái này cùng phụ thân hắn Hứa Thanh Nguyên tương tự, chỉ có điều Hứa Thanh Nguyên tu luyện tha hóa tự tại tâm kinh, là thiếu một huyền quân cảnh giới trở lên pháp môn mà thôi. Tiện nghi phụ thân con đường, có ta thay hắn tiếp tục, nhưng con đường của ta, ai tới tiếp tục?" Hứa Dương nhẹ nhàng thở dài. Bất quá, trong giây lát này không như ý, liền tan thành mây khói, Hứa Dương lên dây cót tinh thần, âm thầm nghĩ, phía trước không phải không có đường, chỉ có điều không thấy rõ đường ở nơi nào. Ta liền dùng hai chân của ta, đi ra một con đường. Không có đến tiếp sau công pháp, ta liền sáng tạo công pháp. Tuy rằng không nhất định so với nguyên bản Huyền Thiên bắt cảnh kinh mạnh, nhưng nhất định là thích hợp nhất ta đấy. Tinh hải bên trong, nữ tử quần trắng tiểu bạch, cái kia quỹ dị tự đồng quan quyển, Hứa Dương chỉ là học tập một cái gia lông. Hắn dự định thừa dịp cảnh giới tăng lên tới Huyền tông, khảo khảo nghiên cứu cái kia vòng sáng một phen, để cầu khai phá ra thích hợp hơn tại dưới trạng thái bình thường tác chiến huyền thuật, mà không phải bắt cực dung hợp, loại này cuồng bạo khó mà điều động sức mạnh. Tự đồng quan quyển, là hướng vào phía trong loa toàn kết cấu, mà ban đầu ta lấy viễn sư cảnh giới, chậm chạp không có cách nào luyện thành, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Miễn cứu hướng ra phía ngoài loa toàn, kết quả sai có nguyên do, sinh ra bắt cực dung hợp loại này kinh thiên tự mình hại mình đại thuật. Hiện tại, ta có thể thử một lần, hướng vào phía trong loa toàn kết cấu. Quy 1 chương 466, sáng tạo công pháp bắt cực dung lô. Trải qua 2 ngày tu sửa, nguyên bản rách nát kỳ môn đạo tràng đã triệt để mà biến ảo diễn mạo. Khu vực trung tâm là một cây chu quả cây, phun ra nuốt vào thủy khí, tỏa ra mùi thơm ngát. Phương bắc là từng tòa từng tòa rừng chân phong ốc, phía nam khu vực thì là rộng rãi diễn võ trường, đổ vật hai bên là phòng khách. Thải Ly tỷ tỷ, Kakak một mực tại chu quả cây ngồi phía dưới. Đến cùng đang tu luyện độ vật gì? Ngồi xuống chính là 2 ngày, liền cơm đều không ăn, làm được hả?" Thứa Dương ôm một con sinh sản hổ cơm, nhỏ giọng hỏi. Thái Ly khoát tay áo một cái, "Tiểu Dương, ngươi không cần lo lắng, người xấu đã tu hành đến tông sư cảnh giới, không thể lẽ thường suy đoán. Người bình thường tu luyện đến huyền quân cảnh giới, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, nhập thực ngàn dê không no, mấy tháng không ăn cũng không có gì đáng ngại, đã coi như là nửa bước kích tốc." Thứa Dương hiện nay thân thể mạnh mẽ, so với huyền quân đương nhiên không bằng, nhưng so với giống nhau huyền tông mạnh hơn rất nhiều, 2 ngày không ăn cơm không tính là gì. Tại Hứa Dư trước mặt, Thái Ly nói chuyện một bộ lão khí hoành thu bộ dáng, đầu nàng đỉnh hoa sen mũ quả dừa, khảm nạm tiểu ngọc châu run lên một cái, phi thường đáng yêu. "Không đề cập tới cái này, tiểu dư, ngươi cảm thấy Tây Sương phòng khách cái vị kia, đến cùng thế nào?" Thái Ly hạ thấp giọng, đối với Hứa Dư cắn lên lốt hai. "Tây Sương phòng. Ngươi nói chính là Huyền Vũ tỷ tỷ à, ta cảm thấy Huyền Vũ tỷ tỷ rất tốt, rất chiếu cố ta." Hứa Dư nói ra. "Hừ, cái kia kiếp nữ Huyền Vũ có nhà không trở về, hết lần này tới lần khác vu vạ nhà ngươi, rõ ràng không có lòng tốt." Ngự gia lão giả kiếp nữ Thiên Phong, cũng mặc kệ quản hắn tôn nữ. Thải Ly một mặt căm giận, "Không liên quan à, Thải Ly tỷ, ngược lại phòng ở quá nhiều, Huyền Vũ tỷ tỷ tới, sẽ náo nhiệt một ít, không có vẻ quận công ép." Hứa Dương nói, "Thải Ly, ngươi lại đang nói xấu gì ta?" Ngự Huyền Vũ thanh âm. Từ nơi không xa truyền đến, phía sau tiếng người nói xấu, sẽ được hồng nhãn bệnh đấy. "A, ngươi vốn là có." Thải Ly giận dữ, "Ta con mắt này là trời xanh, trời xanh ngươi hiểu không?" Ngự Huyền Vũ nhún vai một cái. Nàng so với Thải Ly lớn hơn 6, 7 tuổi, đương nhiên sẽ không cùng Thải Ly đấu khí, đồng dạng đi tới chu quả bên tây, ngồi ở Hứa Dương bên cạnh, đả tọa tu luyện. Thải Ly bị không để ý tới, chuyện này quả thật giao đấu miệng càng làm cho nàng hơn tức giận. Nàng cắn một đôi răng nho nhỏ, nhưng lại bó tay hết cách. Thải Ly bây giờ là Huyền Linh đệ sáu biến, cùng ngự Huyền Vũ tương đương. Nhưng là nàng mạnh mẽ tại Âm công, âm hoặc chi thuật, hết lần này tới lần khác điểm này đối với ngự Huyền Vũ tới nói hiệu quả không cao. Ngự Huyền Vũ đã hiểu rõ đặc tâm, tinh thần thăng hoa có thể so với Huyền Tông cao thủ. Không phải Thải Ly thực lực bây giờ có khả năng mê hoặc đến đấy. Hai người đã từng tỉ thí qua một hồi, Thải Ly chủ động khiêu khích, kết quả trên đầu nhiều hơn một cái túi lớn, tức giận đi tìm Hứa Dương cáo trạng, khiến người ta dở khóc dở cười. Bất quá có ngự huyền vũ kích thích, thải li tu luyện, ngược lại là so với trước đây tưởng thật rồi rất nhiều. Nang bản thân liền là Thanh Khâu Hồ tộc vương tộc huyết mạch, cái này nổ ra lực, tu vi cũng là tăng tăng tăng lên, đã tiếp cận huyền linh đệ thất biến. Hứa Dương nhắm hai mắt, thứ hải bên trong, ký ức vô số công pháp đan đán, đan dệt dung hợp, hắn lấy huyền tông cảnh giới tăng thêm suy tính, muốn từ đó chỉnh hợp ra huyền thiên bắt cảnh kinh đến tiếp sau pháp môn tu luyện. Như thế nào tông sư? Tông sư đó là có thể đủ sửa cũ thành mới, đem đã có công pháp huyền thuật tăng thêm thay đổi huyền giả. Đến tông sư cảnh giới. Mỗi một cái huyền giả đều trên có rất mạnh thôi diễn năng lực, phàm tục võ học tri thức chủ cột nhân giai huyền thuật, tại tông sư trong mắt, cũng giống như chó đi thăm ông nội đồng dạng đơn giản, đơn giản có thể phân tích ra trong đó tính nghĩa. Thăng thêm đổi mới, Khâu Diệp tập, Hoài Dương tự chắt ký, Kim Trung Tiết cháo bảo quyển, Nhật Nguyệt Tịnh Hành huyền thuật. Vô số công pháp tu luyện, tại Hứa Dương trong đầu liên tiếp, dung hợp đang dệt, diễn dịch ra hoàn toàn mới pháp môn, sau đó Hứa Dương lại thêm lấy đo lường. Hai ngày thời gian, ta đã thí nghiệm hơn 300 loại công pháp tu luyện, lấy tinh hoa, loại bỏ tạp bã, cuối cùng xác định, huyền thiên bắt cảnh kinh huyền tông cảnh giới phương pháp tu luyện. Hứa Dương mở mắt ra, mặt lộ vẻ mỉm cười. Thành công! Ngự Viễn Vũ có chút kinh hỉ, coi như thành công, từ hiện tại một mức tu luyện tới Huyền tông đỉnh phong đều đã có con đường. Chỉ có điều đến lúc đó như thế nào thăng cấp thành Huyền quân, vẫn cần cân nhắc suy diễn. Thừa Dương đứng lên tới, cả người xương cốt phát ra nổ vàng, cả người dường như sống lại giống nhau, tinh thần sung mãn, hai mắt bắn ra tinh mang. Người tu luyện huyền thiên bắt cảnh kinh, nhưng là kinh thư cấp bậc cấm pháp, chỉ có vượt qua huyền hoàng nhân vật mới có thể sáng lập ra. Người tại Huyền tông cảnh giới, có thể sáng tạo ra tới, sẽ có hay không có vấn đề. Ngự Viễn Vũ suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút lo lắng. Không biết Ta có phía trước mấy cái giai đoạn phương pháp tu luyện, đây là con đường chỉ dẫn. Ta chẳng khác gì là đứng ở trên vai người khổng lồ phóng tầm mắt tới, tự nhiên có thể nhìn càng thêm xa. Tiếp theo, ta còn tổng hợp bắt cực dung hợp, kim tu tịnh xúc diệu lý, như vậy tu luyện ra được huyền thiên bắt cảnh kinh, khẳng định cùng nguyên gốc bất động, nhưng tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề." Hứa Dương nói ra. "Vậy ngươi kế tiếp nên tu luyện thế nào?" Ngự Huyền Vũ hỏi. "Ta dựa theo Nhật Nguyệt Tịnh Hành huyền thuật thôi diễn, suy luận ra bắt cực sóng sóng pháp môn. Ta muốn đánh thông 108 đạo loại nhỏ huyền mạch, cấu kết các đại chủ mạch, thành tựu một tòa bắt cực dung lô. Một khi tu thành bằng vào ta thực lực chân thật, đối kháng sơ kỳ huyễn quân đều không lạ rất mơ. Hứa Dương chỉnh trọng nói ra, hắn bây giờ là huyền quân cảnh giới, nói những thứ này, Ngự Huyền Vũ không hề toàn bộ hiểu, chỉ có thể nghe ra bát cực dòng lôn là cực kỳ cường hãn công pháp. Hứa Dương, ngươi cũng không có thể chỉ lo tu luyện, tự nguyên thành bành thị hai ngày nay một mực không có phái trước mặt người khác đến báo thủ, rất có kỳ lạ. Ngự Huyền Vũ nói ra. Hứa Dương đem đến xâm phạm bành gia người dẹp sạch, không có ai mật báo, tin tức này rất khó truyền tới 3000 dặm ở ngoài Cự Nguyên thành. Thái Ly đi lên trước nói ra. Không, thời gian đã qua 2 ngày, bành gia tiểu đội chưa có trở về đi. Vành thị dĩ nhiên là biết tứ trưởng lão đám người đã lành ít dữ nhiều. Bọn họ trầm trặm không đến, chỉ sợ là đang nổi lên âm mưu quỷ quái gì. Bất quá có quỷ cái gì, ta tự lấy lực phá đi, không cần lo lắng. 3. Cử Nguyên thành phía nam 50 dặm, Vành thị trang viên. Gia chủ, phái ta đến Lâm Nguyên thành thám tử, đã phát ra tin tức, lão tứ bọn họ đều bị hứa dương tất cả sát hại. Một cái râu tóc hạo niên, mù một con mắt lão nhân, ho khan một tiếng, chậm rãi nói ra. Không chỉ có như thế, hắc xạ cốc đầu kia huyền quân cự mãng cũng đã bị người chém giết, chỉ còn lại có một bộ to lớn cung sương, còn bị rút lấy thần thủy. Chu quả cây cũng bị người giật truyện. Theo Lâm Yên Thành thám tử giảng, có người nhìn thấy Hứa Dương tay nâng chu quả cây, bay trở về Lâm Yên Thành, như vậy chém giết cự mãng, cướp đoạt chu quả cây người, nhất định là hắn, không phải người ngoài. Hơn nữa, đại trưởng lão tại Hắc Sả cốc bị tiểu nhân ám hại, cái kia ngự kiếm đánh rơi lại trưởng lão Huyền Linh người, rất có thể cũng là Hứa Dương. Khác một người đầu chọc lão giả, giọng o mồm mà nói ra, trong mắt ẩn chứa lửa giận. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Công đọc. Quy 1 chương 467, thấy lệ vọng tình cảm luận tuyệt. Cũng khó trách cái này lão giả đầu chọc nổi giận. Cử Nguyên Bành thị, tổng cộng có hơn 30 người Huyền tông cao thủ, trong đó phần lớn đều là Huyền tông sơ kỳ. Ngoại trừ gia chủ bên ngoài, có 4 tên Huyền tông mạnh mẽ nhất, theo thứ tự là tu luyện Lôi đỉnh điểm đại trưởng lão, Băng cực nhị trưởng lão, Hỏa cực tam trưởng lão, cùng với ám đỉnh điểm tứ trưởng lão. Trước tam trưởng lão đều là đỉnh phong Huyền tông tu vi, tứ trưởng lão cũng tiếp cận đỉnh phong Huyền tông. 4 người này, tại gia chủ Bành Hảo Quang không ra tay, Huyền Quân lão tổ bế quan thời điểm, chính là bành thị lớn nhất uy hiệp. Bây giờ bốn đại cường giả, bị người giết đi hai cái, hơn 30 người hội tông, trước sau chết trận 10 người. Coi như là cự nguyên bành thị bực này đông lai tự tộc, cũng coi như là thương gần động có rồi. Cái kia độc nhãn lão giả, chính là băng cực nhị trưởng lão, lão giả đầu trọc, chính là hỏa cực tam trưởng lão, tứ đại trưởng lão xưa nay mặc dù có chút khắc nghiễng, thế nhưng trong thời gian bộ mâu thuẫn, đối ngoại đương nhiên là đoàn kết nhất trí, hiện tại chết đi hai cái, hai người này cũng có mẹo khóc chuột cảm giác. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, không cần nổi giận. Hứa Dương có thể chém giết tứ trưởng lão dẫn đội 6 tên Huyền tông, thực lực mạnh mẽ đến làm cho người không thể tin được. Sợ rằng tại doanh châu Tiên bảng tông sư bảng bên trên, cũng nên có hắn một vị trí. Chúng ta bành ra hai vị Huyền quân lão tổ, đều bế quan chưa già, cho nên chuyện này còn cần chúng ta tự mình giải quyết." Bành Hạo Quang nói ra. Tam trưởng lão lão giả đầu trọc, tính tình bốc lửa, ra chủ, ngươi hạ tất lớn lên địch nhân chí khí. Ta cùng nhị trưởng lão, kể cả ngươi tại bên trong, ba tiên định phong Huyền tông, lại mang theo bành ra còn lại toàn bộ Huyền tông cao thủ, dốc hết toàn lực, mặc cho cái kia Hứa Dương ba đầu sáu tay, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bành Hào Quang lắc đầu nói ra, cho dù đem Hứa Dương giết chết, ta Bành gia cũng phải nguyên khí đại thương. Ta gần nhất nhận được Đông Lai thành một vài gia tộc phong thư, đều là chút cùng Hứa Dương có thâm cừu đại hận gia tộc, bọn họ để cho ta đi tìm hiểu Hứa Dương bên người, có hay không một đầu hòa ứng thủ hộ, xem ra là muốn hướng Hứa Dương độc thủ. Chúng ta Bành gia, hà tất làm ra đồ chim? Ta đã phái người đánh tra rõ ràng, Hứa Dương một đường trở về Lâm Nguyên thành, cho tới hôm nay mua bất động sản, đều không có nhìn thấy lựa kia ưng bóng dáng. Cho nên, trực tiếp hồi hàm cho Đông Lai trừ tộc, để cho bọn họ tới tìm Hứa Dương rối quẩy là được rồi. Chúng ta Bành gia Liên ẩn nó ở bên, ngồi thong ngư ông thủ lợi. Nghị trưởng lão lạch cạch nhăn nheo trải rộng mí mắt, nhàn nhạt nói một câu, "Gia chủ Anh Minh. Vậy thì như thế làm đi." "Ba. Công tử, cái kia Lê gia tiểu hầu gia lại tới nữa rồi. Lần trước hắn tới, ta như thực chất đáp lời, nói công tử ngài tại bế quan tu luyện, hắn tức thời đi rồi. Bây giờ lại đến, muốn không cần tiếp tục tự tuyệt ở ngoài cửa." Hứa Long hỏi. "Hứa Dương tử tôi nói, không cần rồi. Để cho hắn đi vào." Hứa Long đáp ứng một tiếng, hướng đạo trưởng đại môn đi đến. Hứa Dương ngay từ đầu không gặp lệ vọng, một mặt sắc thực là tại tôi diễn trận pháp, không thích hợp gặp khách. Nhưng mà khác, cũng là tại hướng lên vọng biểu thị bất mãn ta của hắn. Lâm Yên thành vốn là có không được tự mình ghét người quy củ, có thể cắt ra đánh lén Hứa thị, cũng đem Hứa trưởng làng lão gia tử cho ám hại. Sau đó càng là ngầm chiếm toàn bộ Hứa gia. Cái này rõ ràng rất lớn trái với Lâm Yên quân quy củ, có thể phụ thành trụ nhưng làm như không thấy. Tuy rằng Hứa Dương đối với Hứa thị gia tộc cũng chẳng có bao nhiêu nhận thức đồng cảm, nhưng cái này dù sao cũng là tông tộc của hắn. Lê Gia đối với Hứa gia chẳng quan tâm, bản thân cũng là đối với Hứa Dương coi thường. Hơn nữa, tại Hứa gia tao ngộ họa diệt một lúc, Lê vọng vậy mà không có đem Hứa Dương bảo vệ để cho Hứa Dư đã gặp phải rất lớn nguy hiểm. Nếu không phải ngự ra chĩa vào áp lực, đem Hứa Dư thu nhận giúp đỡ, hậu quả khó mà lường được. Vạn nhất Hứa Dư có chuyện, toàn bộ Lâm Viên thành cũng sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh, Hứa Dương lửa giận sẽ đem kể cả Lê Gia ở bên trong tất cả gia tộc La Út. Bất quá, Lê Vọng cùng hắn còn là có giao tình. Hơn nữa Lâm Viên quân Lê Châu Bình cũng có tặng kiếm đức. Quan trọng nhất đó là, đợi Hứa Dương thân như dòng dõi Lê Trọng Hiên tâm phúc, là thật đả thật Lê Gia người. Cho nên, Hứa Dương đồng ý tiếp kiến Lê Vọng, không có triệt để cùng Lê Gia đoạn tuyệt. Hứa huynh, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Thư Long dẫn Lê Vọng, từ đạo trường Đại môn, bước nhanh đi tới, một đường đi vào nội đường. Lê Vọng so với trước kia, cao hơn một chút, 3 năm qua, tu vi của hắn cũng có một ít tiến bộ, bây giờ là Huyền sư hậu kỳ. Cái này tốc độ tiến bộ, đặt ở Lâm Liên Hành, như cũ tính toán là thiên tài, nhưng là cùng Ngự Huyền Vũ so sánh, liền thua chỉ kém em, em, càng không cần phải nói tấn thăng Huyền tông Hứa Dương. Hứa Dương trên mặt không chút biểu tình, hắn ngồi cao ở bên trong đường chủ vị trên lễ, phía sau treo một bộ Huyền Tiên Thượng Đế chân dung. Hứa huynh, ta trước phải hướng ngươi tạ lỗi, không có khuyến động phụ thân ta, bảo vệ tốt Hứa thị gia tộc. Lê Vọng nhìn thấy Hứa Dương như vậy một bộ nhàn nhạt, nhạt bộ dáng, trong nội tâm một cái hồi hộp, Khẩn Trương nói ra, "Bất quá, ngươi nếu cùng Hứa gia thoát ly quan hệ, nói rõ cảm tình cũng không sâu dày, tuân nữa Hứa gia may mắn còn sống sót những người kia, đối với ngươi cũng có chút nào cảm ân đái đức chi tâm. Cho nên, ta hôm nay mới mặt dày phía trước, thỉnh cầu sự tha thứ của ngươi." Lê Vọng vỗ vỗ tay, 18 tên lê ra đồng mục, ngẩng lên chín hòm lễ vật, đều đặt ở bên trong trong nội đường. Chín cái dương mở ra, phục trang đẹp đẽ, một chồng chất chồng chất huyền thạch, tiền, hoàng ngươi nhấc cầu. Lữ Huyền Vũ cùng Thải Lệ đều từng trải qua Thủy Nguyệt động tiên bảo tàng. Đối với cái này một phần hậu lễ cũng không để ý lắm." Ngự Huyền Vũ lúc này nói ra, "Lê Vọng, tại Hứa Dương trong nội tâm, Hứa thị dòng họ không tính là thân nhân của hắn, cho dù bị giết sạch, cũng chính là nhan trên mặt có chút không dễ nhìn mà thôi. Nhưng Hứa Dương thất vọng nhất chính là, ngươi không có đem hắn yêu như chân bảo muội muội Hứa Như cho cứu giá, vẫn để cho ngự gia xuất thủ, cũng chế vào cắt ra áp lực từ lớn." Lê Vọng thở dài nói ra, "Đây chính là lỗi của ta, là ta suy nghĩ không chu đáo." Lê Vọng, Hứa Dương nhàn nhạt mở miệng, "Ta biết ngươi ý đồ đến, là muốn để ta vì Lâm Huyền Quân Lê Châu Bình, luyện chế kéo dài mạng sống đang dương." Lê Vọng có chút lúng túng. Lúc này bên cạnh Lê Ngọc Dung nhẹ nhàng thi lễ, mở miệng nói, "Hứa Tông động chúc nhân tâm, Ngọc Dung kính phục." Hứa Dương nói ra, "Lê Vọng, ngươi ta tình cảm đã hết, ngươi như vậy bằng hữu, ta Hứa Dương không hề nhận thức cùng." "Bất quá, xem tại Lâm Nguyên quân về mặt tình cảm, ta đồng ý vì nhà ngươi luyện chế một viên huyết phù đồ bảo đan, nhưng là hết thảy đều muốn dựa theo luyện đan sư quy củ tới, đem ngươi dược liệu chuẩn bị ba phần, lại đến cầu đan đi." Lê Vọng trong nội tâm thốn tức, nghe đến phía sau, Hứa Dương đáp ứng luyện đan, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, "Đa tạ Hứa huynh." "A, đa tạ Hứa Tông cao thượng." Luyện chế huyết phù đồ vị thuốc chính, tổng cộng có 4 loại, chú quả Việt Liễu Tử, Hoàng tê mục, Thiên Mộc, Thiên Nguyên Thăng Vương. Còn lại thuốc phụ, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị đầy đủ, cũng không cần ngươi đi thu thập rồi." Hứa Dương nói ra. Thuốc phụ không có bao nhiêu giá trị, đàn sư giống nhau cũng sẽ không báo cho cầu đàn người, để tránh tiết lộ phương pháp. Cái kia liền làm viền hứa tông phi tâm, lê vọng túi người hành lễ, biết điều cáo từ. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, tình cảm ngày trước cứ như vậy hóa thành hư không rồi. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. "Công đọc. Đỗ S, cảm tạ mọi người chờ đợi, hai chương liên phát. Quy 1 chương 468, đội chu quả ngọc dung tâm tư." Lê gia. "Ngọc Dung tỷ, gia tộc chúng ta trong phòng kho có hay không hừa dương tr chỗ nói những dược liệu kia?" Lê Văn hỏi. Lê Ngọc Dung suy tư nói ra, "Huyết liên tử, gia tộc trong nhà kho có một ít, hoàng tê một cũng có, thiên niên hương vương, nghị muốn thu thập, tại hướng tây bắc xa chỉ quốc Bắc Hoang Man tộc lãnh địa, hẳn là cũng không khó." "Bất quá, chu quả loại này cực phẩm bảo dược, gia tộc trong nhà kho một viên đều không có." "Chú quả" Hứa Dương không phải có một gốc chu quả cây sao. Lê Vọng tỉ tỉ, thiên tài nữ đan sư Lê Nguyên Trị cười nói. Tỉ tỉ, chu quả là cực phẩm bạo dược, có thể làm cho một cái kẹt ở huyền linh cấp độ huyền linh giả, có tấn thăng huyền tông cơ hội. Hứa Dương bây giờ cùng ta đã không có tình cảm, muốn tử chỗ của hắn cầu lấy chu quả, sợ rằng rất khó. Lê Vọng nói ra. Vậy cùng chúng ta Lê ra giao hảo cái khác thế ra, có hay không? Lê Nguyên Trị hỏi. Sợ rằng không có, Lê Ngọc Dung cười khổ. Chu quả được cho lục phẩm đặc thù bảo dược, có trợ giúp huyền sư tấn thăng huyền tông dược hiệu, tồn thế số lượng vốn là rất ít, nhà ai không có mấy cái chờ đợi tấn thăng huyền linh cấp độ cao thủ. Cho dù đạt được chu quả, cũng sớm đã dùng xong. Chu quả loại này thiên địa bảo vật linh vật, cực kỳ quý hiếm, hắc xạ cấp huyền quân cấp đại mãng, kể cả vô số huyền tông trưởng giả, chỉ vì một gốc chu quả tây, trước sau đánh chết nhân loại huyền tông cao thủ nhiều vô số kể. Có thể nói, giống nhau chỉ có thực lực mạnh mẽ huyền quân lão tổ mới có thể đạt được chu quả. Vậy chúng ta tìm kiếm một ít dữ liệu, hướng hướng Dương trao đổi chu quả như thế nào? Lên nguyên chỉ đề nghị. Ta có thể đi thử xem." Lên Ngọc Dung có chút chần chờ, "A Hy vọng, ngươi thì không nên đi." "Ta luôn cảm thấy, Hứa Dương bây giờ đối với ngươi rất có ý kiến, ngươi đi, thậm chí sẽ có tác dụng ngược lại." Lê Vọng còn có thể nói cái gì, chỉ có cười khổ một tiếng, gật đầu đồng ý. Nhìn Lên Ngọc Dung yêu kiều thức tha bóng lưng rời đi, Lên Nguyên chỉ nói ra, "Ngọc Dung quả nhiên là cái quản gia tốt, từ khi nàng chấp chưởng bên trong gia tộc vụ, tất cả sự tình, bất luận lớn nhỏ, đều là ngay ngắn rõ ràng." Lê Vọng trong mắt lóe ra một tia gái mộ. Lên Ngọc Dung bến nhảy bắt được đệ đệ ánh mắt Belly, nàng hi hi cười nói, "A Hy vọng, ngươi coi trọng Ngọc Dung, đúng hay không?" Lê Vọng sắc mặt trở nên hồng, lúng ta lúng túng không nói. "Kì hỉ, xem ngươi mặt, đỏ theo cái gì tựa như Lê Nguyên Chỉ đạo, nói cho ngươi biết một tin tốt, phụ thân hắn cố ý đem ngọc dung gả cho ngươi làm tiếp." Thật sự, Lê Vọng đột một tiếng đứng lên. "Phụ thân thật đúng là nói như vậy. Lê Nguyên Chỉ nói, liền tại hôm qua, phụ thân cùng Ngọc Dung chuyện tiếu, nhắc tới chuyện này. Ngươi cũng không nhỏ, nhanh 20 tuổi rồi, đến cưới vợ niên kỳ rồi." Nhìn thấy Tỷ Tỷ nói chuyện lao khí hoành thu, như ông cụ non, Lê Vọng phản kích nói, "Tỷ Tỷ, vậy còn ngươi? Ta nhớ được, ngươi so với ta còn lớn hơn 2 tuổi." Bây giờ đã 20 có một chữ. Lê Nguyên Trì hừ nói, ta đem cả đời đều dâng hiến cho Đan đạo, lập gia đình gì gì đó, chưa bao giờ đang suy nghĩ bên trong. Ngược lại phụ thân cũng nhớ không nổi tới ta nữ nhi này, hắn coi trọng nhất chính là người đứa con trai này, có thể vì Lê gia khai chi tán lẫm, nối dõi tông đường. Lê vọng không có tâm sự cùng tỷ tỷ đấu võ mồm, hắn lẩm bẩm nói ra, Ngọc Dung tỷ có thể gả cho ta, vậy thì quá tốt rồi. Ta không muốn nàng làm tiếp, ta muốn kết hôn nàng làm chính thê. Người đây cũng đừng nghĩ rồi. Chúng ta Lê gia là bực náo nhân gia. Ngọc Dung xuất thân thấp hèn, có thể làm tiếp, đã là phụ thân chú có thể cực hạn làm được. Người chính thế vị trí, nhất định là kia mấy cái cùng chúng ta lê thị giao hảo đại tộc khue thú. Lê Nguyên Trị cười nói, cửa nách bên ngoài, Lê Ngọc Dung lặng lặng nghe bên trong tường tỉ đại hai người trò cười. Trên mặt thoáng qua vẻ phật tạm, làm như bình thường, làm như do dự. Cuối cùng, Lê Ngọc Dung tựa hồ hạ quyết tâm, màu xanh nhạt quần dài hơi loe lên, nàng đã nhẹ nhàng đi. 3. Hứa Dương xếp bằng ở chu quả dưới cây, hắn mỗi một lần phun gian nuốt vào, tựa hồ cũng tại hút vào chu quả tản mát linh khí. Tại chu quả dưới cây, huyền khí nồng nặc độ cực cao, so được với bên trên thương lan phủ cấp thấp tính nhất. Hứa Dương hai tay đều nắm nhanh một khối thượng phẩm huyền thạch, không ngừng hút vào huyền khí, hóa thành huyền năng, mở ra quanh thân 108 nơi loại nhỏ huyền mạch. Tinh hải bên trong, Tiểu Bạch lướt ra, hai con mắt bắn ra tử quang, đem tám con huyền linh phun ra quần quật huyết lực, hoàn nguyên thành tinh tinh khiết huyền năng, trợ Hứa Dương đánh thông kinh mạch. Tiểu Bạch trợ giúp, thật sự là quá trợ yếu. Nếu như bình thường con đường mở ra huyền mạch, Hứa Dương phải hao phí chí ít 3 tháng, mà có Tiểu Bạch tự đồng quan quyền, Hứa Dương mở ra 108 nơi huyền mạch, chỉ cần tiêu hao 10 ngày công lao. Đệ 10 một cái loại nhỏ huyền mạch, mở cho ta. Hứa Dương nhất thanh trầm hắc, hùng hồn huyền năng Đem cái kia loại nhỏ kinh mạch cho giải khai. Hứa Dương cái trán mồ hôi đầm địa hạ xuống, hắn thở hổn hển hướng Tiểu Bạch phát ra một đạo tâm thần truyền âm, "Tiểu Bạch, hôm nay tới đây thôi, đã tạm." Nữ tử quần trắng Tiểu Bạch tươi sáng nở nụ cười, lần nữa đi trở về trong bức tranh, cuốn thành một cái ố vàng quyển sách, bay vào trấn huyền tháp. Hứa Dương thân thể đã đến thừa nhận cực hạn, khi nắm khi bùng, văn võ chi đạo, nếu là hắn lại tiếp tục mở ra huyền mạch, nhất định sẽ đau đớn không chịu nổi, có thể sẽ dẫn đến thân thể bị hao tổn. Nhẫn nhịn đau nhức, Hứa Dương ở trong viện diễn luyện trụ cột động tính như nhau dẫn khí quyết, thân hình như long, như sả, như ngựa, như voi, động tác tầm đó Có mang lẫn mà không phát vô cùng hậu kỳ như thế. Theo cảnh rối kéo lên, Hứa Dương đã không cần cái này bát đại tư thế cận thân tác chiến, cái này động tĩnh như nhau dẫn khí quyết, chỉ là Hứa Dương rèn luyện thân thể sử dụng. Một bộ dẫn khí quyết đánh xong, Hứa Dương thở một hơi, thân thể mở ra huyền mạch cảm giác tê dại, cảm, rắc, thoáng khôi phục. Lúc này Hứa Long tới bẩm báo, "Công tử, Lê gia lại người đến rồi." "Ồ, là tới đưa dược liệu." Hứa Dương khẽ cau mày, ngược lại là rất nhanh. "Gọi bọn hắn vô đi. Lần này tới, chỉ có Lê gia Thiên Bạo các chủ nhân, Lê Ngọc Dung tiểu thư." Hứa Long đối với Hứa Dương công tử, hiện tại bội phục sắt đắt. Để cho Lê Gia tiều quân hầu, Thiên Bảo các chủ nhân luân phiên đến nhà bái phỏng, còn nhiều lần bị đóng sầm cửa trước mặt Lâm Nguyên Thành thiếu niên tài tuấn, cũng chỉ có hứa dương một cái. Lê vọng không có tới. Hắn ngược lại cũng thông minh, biết ta cùng hắn giao tình đã hết, đến vậy là ổn phí. Hứa Dương từ tốn nói, "Lê Ngọc Dung đi tới nội đường. Hứa Tông, ngài nói luyện chế huyết phù đồ bảo đàn bốn loại dược liệu, trong đó ba loại, ta Lê Gia đều có thể tìm tới, chỉ có cuối cùng một loại châu quả, thực sự khó tìm. Nói thật, toàn bộ Lâm Nguyên Thành, có châu quả, cũng chỉ có Hứa Tông ngài một người." Lê Ngọc Dung thảng thán, "Không sai, ta là có châu quả." Bất quá ta cùng Lê Gia, hiện tại không có giao tình gì, chỉ là cơ bản đan sư đối mặt cầu đan người thân phận. Người tôi cầu đan, nên chuẩn bị tốt dược liệu, không có hướng đan sư đòi hỏi dược liệu đạo lý." Hứa Dương Tử vốn nói. Ngọc Dung không dám hướng Hứa Tông không chuyên cớ đòi hỏi dược liệu, ta Lê Gia có thể ra giá cao mua, hoặc là lấy vật đổi vật, chỉ cần là có thể lấy ra được, tuyệt không nhíu mày một cái." Lê Ngọc Dung nói ra. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Luyện. Công đọc: Quy 1 chương 469, xây dựng thế lực bảo dược thay đổi người. Khẩu khí thật là lớn, Hứa Dương Tử Tốn nói, "Bất quá, Lê Gia bà khố, ta còn thực sự không có bao nhiêu hứng thú. Các ngươi chiếm lấy Lâm Nguyên Thành nhiều năm, tự cho là rất hào phú. Nói thật, Lâm Nguyên Thành quá nhỏ, cũng quá vắng vẻ, căn bản không có bao nhiêu mỡ có thể nói. Người Lê Gia tổ chức mấy chục năm, có thể có thất phẩm năng lượng hoặc là thất phẩm dư liệu, bảo liệu. Lê Ngọc Dung tối đầu, thất phẩm bảo vật, Lê Gia không có." Cái kia cũng đừng có nói lấy vật đổi vật, chu quả thuộc về lục phẩm đặc tù bảo dược, giống nhau lục phẩm bảo vật căn bản đổi lấy không đến, Hứa Dương từ Tôn nói, về phần tiền tài, liền lại càng không cần nói, ngươi cũng biết, tứ phẩm bảo dược từ trước đến giờ là có tiền cũng không thể mua được. Hứa Dương cũng không phải cố ý cho Lê gia xử bản tử, hắn nói đều là thật tình. Lê Ngọc Dung ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nói ra, Hứa Tông, ngài mua kỳ môn đạo tràng địa phương, là muốn mở đạo tràng, thành lập một phương thế lực sao? Mở đạo tràng, xây dựng thế lực. Hứa Dương hơi sững sờ, hắn không biết Lê Ngọc Dung vì sao đột nhiên nói lời nói này. Hứa Dương suy nghĩ một chút, Hứa Dương hồi đáp, ta tạm thời không có thành lập thế lực ý nghĩ. Hứa tông, Ngọc Dung kiến nghị này, vẫn là nhanh chóng thành lập một phần cơ nghiệp của mình, Lê Ngọc Dung nói ra, đối với ngài tới nói, Lâm Viên thành bắt đầu quá nhỏ, muốn đi rộng lớn hơn tiên địa lang bạn, có một cái thế lực, chí ít sẽ để cho mình thay mắt Càn Thông Linh, chỗ nào có thiên tài địa bảo xuất thế, chỗ nào xảy ra náo động, quái thú công thành, cái nào quốc gia lên xung đột, giãy lên ngọn lửa chiến tranh. Hiểu rõ những tin tức này, ngay liền có thể suy các tình huống, chỗ tốt không thể đo đến. Hứa Dương rơi vào trầm tư, hắn cảm thấy, Lê Ngọc Dung nói rất có đạo lý. Ngươi nói không sai, bất quá, cái này cùng Chu Quả có quan hệ gì? Hứa Dương hơi có chút tò mò. Mục đích của ngươi, đơn giản là cầu lấy Chu Quả đi. Cho dù ta đồng ý giải thích của ngươi, cũng sẽ không dạng Chu Quả miễn phí dâng tặng cho Lê gia, ta Hứa Dương muốn thành lập một phần cơ nghiệp, căn bản không cần Lâm Yên thành chủ làm nữa. Hứa Dương cảm thấy, Lê Ngọc Dung là muốn khuyên chính mình tại Lâm Yên thành thành lập thế lực, như vậy liền muốn cầu cạnh Lâm Yên thành chủ, hứa nhiều phương diện cần Lâm Yên thành chủ chống lòng. Bất quá bằng Hứa Dương thực lực hôm nay, đảm nhiệm người đứng đầu một thành đều thừa sức, đương nhiên không cần Lâm Yên thành chủ Lê Bá kéo dài nữa. Lê Ngọc Dung mỉm cười nói: "Thừa tông, ngài hiểu Lẩm Ngọc Dung ý tứ. Ta nhưng thật ra là nói, ngài phải chuyên tâm tu luyện, như vậy nếu như thành lập thế lực, không tránh được chuyện lớn chuyện nhỏ cuốn quanh người." Ma Ngọc Dung hướng ngài đề cử một cái cực tốt nội chính nhân tài, nàng tu vi không cao, nhưng am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thấy rõ lòng người, có thể vì là ngài quản lý bên cạnh việc vặt việc vãnh, để cho ngài chuyên tâm tu luyện. Lê Ngọc Dung cường điệu tu vi không cao, cũng là có dụng ý tu vi không cao người, thì sẽ không quyền cao chấn chủ, có thể yên lòng đem chỗ xây dựng thế lực vận chuyển phó thác. Nếu như có một người như thế mới, có thể chủ trì nội vụ, thật là không tệ." Thừa Dương khẽ mỉm cười. Ngươi nghĩ dùng một nhân tài như vậy đem đổi lấy chú quả? Người kia là ai? Người kia, chính là Ngọc Dung chính mình. Lên Ngọc Dung buông xuống cổ trắng, từ từ nói, thanh âm nhẹ nhàng, ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Ngươi. Hứa Dương cả kinh, cũng không phải Lên Ngọc Dung buồn sự không cao, mà là nàng thân phận của người này rất ý vị sâu xa. Ngự Huyền Vũ đi tới, mở miệng nói ra, "Lên Ngọc Dung tiểu thư, ngươi là Lâm Nguyên thành trụ nghiễn nữ, chấp trưởng Thiên Bạo Các, đem Thiên Bạo Các xử lý rất náo nhiệt, năng lực của ngươi ta rất rõ ràng." Bất quá, ngươi vừa trong lời nói ý tứ, là muốn thoát ly Lê gia, nhờ vả Hứa Dương Ta không tin. Thải Ly cũng đã tới, hừ hừ nói, người xấu, nữ nhân này rất khả nghi, hơn phân nửa là cái tiếp cái gì thành chủ phái tới năm vùng, ngươi nhất định không thể nhận. Lâm Yên thành chủ nghĩa nữ lại như thế nào, Ngọc Dung xuất thân Hàn Vi, tại tu viện bên trên vừa không có hơn người thiên tư, cả đời này vận mệnh cũng chỉ là gả cho Lê Vọng làm tiếp. Lê Ngọc Dung cắt nước hai con người, có chút mơ ảo, Ngọc Dung không cam lòng, ta nhất định phải chống lại vận mệnh của ta, tìm kiếm chân chính hạnh phúc. Người chân chính hạnh phúc, lẽ nào chính là Hứa Dương? Phi phi phi, ta không tin. Thải Ly màu hồng phấn con mắt trợn tròn, giơ lên quả đấm nhỏ thị uy. Lê Ngọc Dung khẽ mỉm cười, lắc đầu nói ra, "Không, dĩ nhiên không phải." Tại Ngọc Dung trong nội tâm, một mực có một cái nam tử tổ đại đã có hơn 10 năm. Hắn lại như vậy hoàn mỹ, cho tới Ngọc Dung một mực tự ti mà cảm, sợ hãi không xứng với hắn. Bất quá, liền tại hôm qua, nghĩa phụ theo ta nói chuyện, để ta suy nghĩ gả cho Lê Vọng làm tiếp thời điểm, Ngọc Dung cuối cùng chân chính cố lấy dũng khí, hiểu rõ chính mình nội tâm chân chính ý nghĩ. Cho nên, cho dù không có chu quả chuyện này, Ngọc Dung cũng sẽ nghĩ biện pháp nương nhờ vào đến Hứa Tông nơi này. Tại Lâm Viên thành, Hứa Tông trước mắt là duy nhất có thể tử Lê gia đem ta phải đi người. Hơn 10 năm Nghe được thời gian lâu như vậy, Lệ Huyền Vũ liền biết Lê Ngọc Dung nói nam tử khẳng định không phải Hứa Dương. Hơn 10 năm trước, Hứa Dương 18, 9 tuổi, vẫn là Lâm Liên thành một cái cả ngày bị người bắt nạt thằng nhóc rách dưới, thế nào lại là Lê Ngọc Dung người yêu? Thải Ly nói ra, "A a, nguyên lai ngươi là mình chỉ muốn thoát khỏi Lê gia. Vậy ngươi còn nhắc tới điều kiện gì, lén lút chạy tới là được rồi." Thải Ly đừn lịch, Hứa Dương nhàn nhạt mở miệng, "Lê Ngọc Dung, ta đã biết, người trong lòng của ngươi rốt cuộc là người nào. Lấy người kia và ta ngọn nguồn, ta sắp thực nên xuất thủ, đưa ngươi từ Lê gia muốn đi qua, phóng ngựa ngươi gả cho Lê vọng làm tiếp." Bất quá, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi thiệt tình ưa thích người kia, nhưng hắn không hẳn thích ngươi." Lên Ngọc Dung kiên định nói, Ngọc Dung quyết tâm đã định. "Ồ, oh, ta cũng đoán được." Ngự Huyền Vũ ánh mắt sáng lên, hứa dương lời nói nhắc nhở nàng, "Đúng vậy, Lên Ngọc Dung tiểu thư, ngươi xem bên trong người xác thực là một kỳ nam tử. Ta ủng hộ ngươi, ưa thích một người, liền nhất định phải lớn tiếng nói ra, để cho hắn biết mình tâm ý nữ nhân, cũng phải có dũng khí truy cầu hạnh phúc của mình." Thải Ly Tỏ mồm nói, "Các ngươi đều ở đây đoán, Lên Ngọc Dung đến cùng ưa thích là ai?" "Không nói cho ngươi." Ngự Huyền Vũ vỗ vỗ thải ly hoa sen mũ quả dừa, "Bé gái gia gia." Sang một góc chơi, nhưng chuyện này chờ ngươi lớn rồi lại nói. Thái Ly chu chu ngọ, không truy hỏi nữa. Chỉ cần Lê Ngọc Dung người yêu không phải Hứa Dương, hay cùng nàng quan hệ không lớn. Có thời gian, muốn hảo hảo thẩm hỏi một chút người xấu, đem Lê Ngọc Dung người yêu cho hỏi ra tới. Thái Ly trong nội tâm theo con mèo nhỏ móng vuốt bắt đầu dạng, ngứa một chút. Ngọc Dung sẽ không để cho Hứa Tông có làm, ta sẽ trước đó theo nghĩa vụ nói rõ ràng, gả cho Lê vọng làm thiếp, không phải ta mong muốn. Lê Ngọc Dung nói ra. "Không cần, do để ta làm cái này cái ác, đưa ngươi tử Lê gia muốn đi qua, Hứa Dương tự tôn nói, mời Lê Ngọc Dung tiểu thư trở về chuẩn lời." thì nói ta nguyện ý trả giá 3 viên châu quả làm luyện đan dược liệu, điều kiện là Lê Ngọc Dung tiểu thư từ đây cùng Lê gia không tiếp tục liên quan, gia nhập ta Hứa Dương thủ hạ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ấn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn. Công đọc. Quy 1 chương 470, Minh tâm tích Lê gia phản ứng. Hứa Dương tiếp tục nói, bất quá, thành lập thế lực sự tình tạm thời không đổi. Lê Ngọc Dung, ngươi có thể viết một phần thành lập thế lực kế hoạch, giao cho ta xem qua. Lê Ngọc Dung nói, "Vâng." Đưa mắt nhìn Lê Ngọc Dung bóng lưng rời đi, Thả Ly hãy còn tức giận nói ra, "Hứa Dương, nữ nhân này lai lịch bất chính, mà lại nói lời nói rất không thực sự, ngươi cũng đừng đơn giản tin tưởng hắn." Ngự Viễn Vũ nói ra, "Bất quá Lê Ngọc Dung nói có đạo lý, thành lập một cái thế lực, nếu như có thể phát triển lớn mạnh, đối với Hứa Dương con đường sau này sẽ có tác dụng rất lớn. Về phần Lê Ngọc Dung là có hay không tâm nương nhờ bảo, ta cảm thấy nàng bây giờ là tình thế chói buộc, vì tránh né lễ vọng việc kết hôn, nàng nhất định cần ly khai Lê gia, là lấy chúng ta làm làm vớ nhảy." Xem, Liên Ngự Viễn Vũ đều nói như vậy, Hứa Dương Vẫn là không muốn để cho người phụ nữ kia đến nơi này đến nơi đi." Thải Ly nói, "Ta không hề chủ trương từ chối lên Ngọc Dung, bởi vì đây là cái hiếm thấy nhân tài, nhìn nàng đem thiên bảo các tổ chức được hừng hừng hỏa hỏa, liền có thể nhìn ra năng lực của nàng. Hiện tại nàng đầu nhập tới, chúng ta có thể chậm rãi thu phục trái tim của nàng, làm cho nàng biến thành chân tâm quang rựợ vào chúng ta." Ngự Huyền Vũ nói ra. "Ngươi, Thải Ly rầm gì? Chỉ nếu là có lợi cho Hứa Dương sự tình, ta đều sẽ tâm bình khí hòa đi tiếp thu." Ngự Huyền Vũ Tử Tôn nói. "Được rồi được rồi." Hứa Dương Vũ vỗ tay, "Ta hiện tại sát thực không tin lắm từng chiếm được Lê Ngọc Dung." chưa hết để cho nàng tới nơi này đi, cùng quen thuộc một quãng thời gian, nghị luận nữa phải chăng thành lập thế lực sự tình. Bất cứ lúc nào, bản thân mạnh mẽ đều là đệ nhất việc quan trọng. 3. Lâm Nguyên thành phụ chủ, bên trong đại sảnh, mọi người vẩn quanh một cái bàn dài ngồi xuống. Cái gì? Hứa Dương vậy mà dùng ba viên châu quá áp chế, để cho Ngọc Dung tỷ thoát ly Lê gia. Truyền quang hắn dưới trướng. Lê Vọng Cát Kinh, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, Hứa Dương khinh người quá đáng. Hắn, hắn nhất định là đối với Ngọc Dung tỷ có thâm giảo chi tâm. Thiết thôi ta còn vẫn cho là hắn là cái trọng tình trọng nghĩa nam nhi tốt. Ai biết tâm địa càng như thế xấu xa. Cái này là đối ta lê gia khiêu khích, phụ thân, Ngọc Dung là của ngài nhi nữ, lại là thiên bảo các chủ sử người, có thể nào đơn giản chuyển qua nhà khác. Lê Nguyên Chỉ cũng vị đệ đệ phụ họa. Lâm Nguyên thành chủ Lê Bá Duyên, một cái tay vươn cằm, trầm rãi nói ra, Ngọc Dung bất quá là mới vào huyền sư cảnh giới, Hứa Dương cũng thật sự chịu rưới tiền vốn, ba viên châu quả, nếu như vận dụng được tốt, thậm chí có thể tạo nên ba tên tông sư nhân vật. Hiện tại dùng để cứu trị lão gia tự ám thương, giá trị càng là khó mà đoán chừng. Một khi lão gia tự khôi phục, ta lê gia địa vị ngay lập tức sẽ có thể vững chắc xuống. Phu thân, ngài không phải là thật sự phải đáp ứng hứa Dương đi, như thế hoang đường điều kiện, quả thực có nhục lê thị cửa nhà." Lê Vọng lớn tiếng nói. "Hử, ngươi biết cái gì?" Lê Ba duyên trừng mắt lên, một cố khiếp người uy nghiêm tản mắt ra, Lê Vọng lảo đảo một bước, ngồi trên ghế dựa. "Nghĩa phụ, A Vọng, các ngươi không nên trách Hứa Dương tông sư." Lê Ngọc Dung dường như hạ quyết tâm, nàng lặng lặng nói ra, "thoát ly Lê gia, cũng là trong lòng ta mong muốn." "Ngọc Dung tỷ?" Lê Vọng con mắt trừng lớn, khó có thể tin nói ra, "Tại sao? Ngươi nói ngươi vẫn muốn thoát ly Lê gia?" Lê Ba duyên thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, "Tại sao?" Lẽ nào ta lê ra đợi ngươi chinh lệnh, trêu đến ngươi muốn đi? Lê gia không có bạc đãi ta, nghĩa phụ đại nhân, ngài đem ngọc dung từ trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong ôm trở về, lại nhận tức ta làm nhi nữ. Phần ân tình này, ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Tại Lê gia những năm này, ta lên ngọc dung một mực cần trọng, vì Lê gia lợi ích, khắp nơi tính toán, đem tiên bảo cát từ một cái nho nhỏ mặt tiền cửa hiệu, phát triển trở thành Villa Lâm Nguyên thành lớn thứ nhất cửa hàng, cũng coi như là trả lại ngài bộ phần ân tình. Hôn qua ngài nói với ta, muốn cho ta gả cho Á Vọng làm thiếp, nhưng ta vẫn là đem Á Vọng cho rằng đệ đệ của mình nối xử, chưa từng có gả cho ý nghĩ của hắn. Lê Ngọc Dung nhẹ nhàng nói ra, "Ngọc Dung, tự coi như ngươi không muốn gả cho Á Vọng, có thể hướng phụ thân nói ra, tại sao phải ly khai Lê gia?" Lê Nguyên Trị chất vấn. "Ngọc Dung sớm đã có người yêu." Tại Lê gia chấp trưởng Thiên Bảo Các, Ngọc Dung vì lợi ích cơ quan toàn trấn, cũng là người kia không thích nhất. Ngọc Dung đã rõ ràng, tiếp tục tại Lê gia, chỉ có thể cùng người trong lòng của ta càng ngày càng xa, thậm chí đời này đều không có cơ hội để cho hắn nhìn thẳng xem ta một lần. "Ngọc Dung tỷ, nguyên lai like ngươi đã sớm có người yêu." Lê vọng sắc mặt thống khổ và mẹo, "Là ai? Rốt cuộc là ai?" "Phải hay không hứa dương?" "Xin lỗi, Á Vọng." Người kia họ tên, ta không tiện nói ra." Lên Ngọc Dung nói ra. "Ngươi đi đi, đi thôi." Lê Vọng dùng sức đện một phát cái bàn, trong mắt mơ hồ có nước mắt, "Đi càng xa càng tốt, ta không hi vọng gặp lại được ngươi." Lên Ngọc Dung dịu dàng đứng thẳng, hướng về Lâm Nguyên thành chủ Lê Bá Duyên quỳ xuống, từng tầng dập đầu lễ ba cái, sau đó hướng lên Nguyên chỉ, "Lê Vọng thi lễ." Nàng trực tiếp xoay người, màu xanh nhạt quần dài biến mất ở cửa. "Nguyên chỉ, ngươi mang A Vọng trở về phòng, hảo hảo khuyên giải khuyên giải hắn." Lê Bá Duyên nhàn nhạt nói, "Tiểu tử này, vì một người phụ nữ, đáng giá như thế nện bạn góc giống, không có tiền đồ." Lên Nguyên Chỉ đáp ứng một tiếng, mạnh mẽ duệ khởi lên vọng cánh tay, đem hắn giá trở về phòng. Lê Bá Duyên thân hình lóe lên, nhanh đi vài bước, tại trong đỉnh viện ngăn cản Lê Ngọc Dung. "Nghĩa phụ, ngài còn có lời gì, xin mời đối với Ngọc Dung nói đi." Lê Ngọc Dung thập phần trấn định. "Ồ, ngươi sẽ không sợ vi phụ dưới cơn nóng giận, đường ngươi nói lại." Lê Bá Duyên từ tốn nói, "Dù sao như ngươi vậy coi như đại nghịch bất đạo, phản bội Lê gia. Nghĩa phụ là người bên trong tuấn kiện, đương nhiên sẽ không như vậy làm." Lê Ngọc Dung nhẹ nhàng nói ra, "Hiện tại Lê gia, lão gia tử ám thương một ngày so với một ngày nặng nghề, cứu trị hắn là Lê gia hạng nhất đại sự." Đối với so với Ngọc Dung ly khai Lê Gia, chẳng qua là một diệp hồng bao việc nhỏ mà thôi. Vì Ngọc Dung, chẩm chế lão gia tự thương thế, nghĩa phụ là người thông minh, sẽ không không hiểu được lấy hay bỏ. Ha ha, quả nhiên là ta con gái tốt, Lê Bá duyên trên màn hỏa hoàn rất nhiều, lộ ra hiếm thấy nụ cười, Ngọc Dung à, ngươi không muốn gả cho á vọng, ta có thể lý giải, ngươi muốn truy cầu hạnh phúc của mình, ta cũng ủng hộ. Nghĩa phụ ở đây chúc ngươi tâm tưởng sự thành, có thể gả cho Hứa Dương tông sư. Ngươi yên tâm, Lê Gia vĩnh viễn là ngươi kiên cố hậu tuấn, nếu như cái kia Hứa Dương khi dễ ngươi, cứ việc tới chỗ của ta, nghĩa phụ vì ngươi làm chủ. Lê Bá Duyên còn tưởng rằng Lê Ngọc Dung người yêu là Hứa Dương. Lê Ngọc Dung khẽ mỉm cười, hành lễ nói ra, đả tạng nghĩa phụ. Nàng không có cố ý nói rõ. "Ân. Cái kia viết phụ đồ đang dược, vẫn cần ngươi giúp Hứa Dương tông sư sớm một chút luyện chế ra, dù sao lão gia tử đối với ngươi mà nói, cũng là cùng gia gia đồng dạng, đúng không? Sau này nếu có chuyện lớn án, cầu đến chỗ ở của ngươi, còn cần dựa vào ngươi, nhiều hướng Hứa Dương tông sư nói tốt vài câu." Lê Bá Duyên xoa xoa tay, cười ha hả nói ra, "Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử." Với thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Công đọc, Quy 1 chương 471, giắt tay nhau đến Đông Lai Trư tộc. Lê Ngọc Dung trong nội tâm nổi lên một trận bĩ thương. Tại nghĩa vụ Lê Bá Duyên trong mắt, hết thảy đều là hy vọng, chỉ có Lợi X mới là thật thật tại tại. Hắn nhìn như không tính đến Lê Ngọc Dung thoát ly Lê gia phản bội hành vi, còn đuổi theo ra tới quan tâm đầy đủ, trên thực tế đều là xem tại Hứa Dương như vậy một cái đại đàn sư, thiếu niên huyền tông trên mặt mũi, muốn thông qua Lê Ngọc Dung giao hảo Hứa Dương. Nếu Lê Ngọc Dung thoát ly Lê gia bắt buộc phải làm. Vậy thì tận lực nhường lợi ích, ích sử dụng tốt nhất. Đây chính là Lê Bá Duyên ý nghĩ. Nghĩa phụ nói đúng lắm, Ngọc Dung ghi nhớ trong lòng, tất nhiên sẽ không quên Lê thị cho ân tình của ta. Lê Ngọc Dung nhẹ nhàng nói ra, sau đó lần nữa hướng Lê Bá Duyên cáo từ. Đưa mắt nhìn Lê Ngọc Dung màu xanh nhạt quần dài tiêu tan ẩn tại cửa viện nơi, Lê Bá Duyên trên mặt cái kia cứng ngắc nụ cười mới thú liễm. Hắn bước nhanh đi trở về phòng, thật giống rất vui vẻ. Hứa Dương người này, dĩ nhiên là cái tham hoa đồ háo sắc, lấy ba viên châu quả đại giới, đổi lấy một cái mới vào huyền sư cảnh giới Lê Ngọc Dung. Thật sự là phá sản a. Theo như cái này thì, người này thành tựu có hạn, cho dù hiện tại chợt có kỳ ngộ, trở thành thiếu niên Huyền tông, thành tựu tương lai cũng chưa chắc có thể đánh phá Huyền tông giới hạn, tấn thăng quân hầu. Như thế xem ra, hắn còn không uy hiếp được ta Lê thị, chỉ cần lao ra tự thân thể khôi phục, coi như là Hứa Dương cũng đoạt không đi ta Lê gia chức thành chủ. Lê Ba duyên ánh mắt lấp lóe, trong nội tâm âm thầm tính toán, bất quá, Hứa Dương có thể có năm chắc luyện chế huyết phù đồ cái này một lục phẩm bảo đan, mặc dù bản thân của hắn một mực dừng lại tại Huyền tông giai vị, cũng là không như bình thường. Phóng tầm mắt toàn bộ Hải Vân Ngự quốc, lục phẩm đan sư đều là hiếm lạ nhân vật. Nhân tài như vậy, Có thể giao hảo, tận lực không nên trêu chọc. Phu thân, cái kia Lê Ngọc Dung đi. Lê Nguyên chỉ có chút thanh âm mệt mỏi từ giữa đường truyền ra, a vọng một mực đỏ ra, bất kể thế nào khuyên bảo, đều không có phản ứng chút nào. Ta rất lo lắng. Lê Ba Duyên lông mày vừa nhíu, nhanh chân đi tới nội đường, Lê vọng phòng ngủ. Lê vọng ánh mắt đờ đẫn, yên lặng nhìn cửa sổ mang theo một chuỗi phong linh. Đây là hắn 15 tuổi sinh nhật thời điểm, Lê Ngọc Dung đưa cho quà tặng sinh nhật cho hắn. Hắn một mực trân trọng treo ở phía trước cửa sổ. Lê Ba Duyên hừ một tiếng, đại thủ dò ra, một cỗ sức hút dâng trào, phong linh tại ken ken ken vang vọng bên trong bị trực tiếp hấp thụ mà tới. Lê Vọng tức tỉnh, quát to một tiếng, "Không được." Nhưng lạ Lê Ba Duyên đã sớm cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt. Cái kia đồng chất phong linh, trong nháy mắt bị về thành tản tạ không chịu nổi bộ dáng. "Ngươi cái này loại không có tiền đồ." Lê Ba Duyên đem tàn phá phong linh dùng sức ném xuống đất, "Ta Lê gia năm nhi, từ nhỏ liền muốn làm đại sự, tại sao có thể khốn khổ vi tỉnh? Bây giờ ngươi tổ phụ có khôi phục hy vọng, ta Lê gia lâm biên chức thành chủ." Vô cùng vững chắc. "Sau này, ngươi chính là lâm biên thành chủ, muốn cái gì dạng nữ nhân không có." Lê Vọng cúi xuống đầu, không nói lời nào. "Ừ." hiện đang luyện chế huyết phù đồ bốn loại vị thuốc chính, đã có ba loại, cuối cùng một loại thiên niên tham vương. Cần phải đi một chuyến xa trì quốc, cùng Bắc Hoang Man tộc giao dịch. Chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm. Quan hệ đến ngươi tổ phụ An Uy, ngươi cho ta chấn lên tinh thần, nhất định phải đem ba cây thiên niên tham vương nắm bắt tới tay. Lễ Nguyên chỉ cả kinh nói, "Phụ thân, nơi đây đi tới xa trì quốc, sợ là có 300 ngàn dặm lộ trình, ven đường cũng không có thiếu nguy hiểm địa vực, có rất nhiều hùng thú qua lại. Ngươi để cho đệ đệ tiền đến, vạn nhất có cái bất trắc. Yên tâm, ta sẽ không để cho một mình hắn đi." Lễ Bá duyên tử tu nói, "Ta sẽ phái Lễ Phong Dẫn dắt lê ra 42 tên tinh nhuệ tự sĩ, hộ tổng A vọng đi tới Sa Chỉ quốc. Từ Đông Lai quốc đến Sa Chỉ quốc thương lộ, không ít huyễn sĩ, huyền đồ cấp độ bán dạo đều thường xuyên đi qua, lẽ nào ta lê ra tinh anh đội ngũ, còn không tránh được những thứ này giá đường bán hướng dạo. Nhưng là, Lê Nguyên Trị còn muốn lên tiếng, lại bị Lê Vọng ngăn lại. "Tỷ tỷ, ta nguyện ý đi Sa Chỉ quốc." Lê Vọng lặng lặng nói ra, "Sớm một chút ly khai cái này tường tâm, để cho ta nội tâm yên lặng một chút, cũng tốt." "Đây mới là ta Lê Bá duyên nhi tử. Ta sẽ dặn dò thiên bảo các bên kia, phụng thượng giao dịch cần thiết bảo vận." Lê Bá duyên hài lòng nói ra, Ba, Cự Nguyên thành lớn nhất Tử lâu, tên là Trạm Nguyên lâu. Tầng cao nhất, cao quý nhất nhã gian bên trong, một đám người ngồi đối diện nhau, nói cười hiền hiền. Các vị đều là Đông Lai Vương thành quý khách, có thể tới đến ta Cự Nguyên thành, ta Cự Nguyên Bành thị làm địa chủ, đương nhiên muốn tận một thoáng người chủ địa phương. Bành thị gia chủ Bành hảo quang giơ ly rượu lên, sa sa mời rượu. Một người đàn ông trung niên, biểu hiện không giận tự uy, nghe vậy ha ha cười nói, "Bành gia chủ khách khí, chúng ta Đông Lai Chu tộc, lần này phái tinh anh đội ngũ phía trước, chính là muốn bắt cái kia tặc tử Hứa Dương, mang về Đông Lai Vương thành, tiếp thu các đại gia tộc xét xử." Lần này làm phiền bành gia chủ vì ta nhóm tìm hiểu Hứa Dương hư thực, Lý Dương xả ben đã tại. Hứa Dương cái này tạp tử, cướp giật của Liễu gia ta báo vật phân hình định ảnh đồ, còn nhiều lần giết chết ta Liễu thị đệ tử, tội ác tày trời. Một phen chúng ta Đông Lai chi tộc dắt tay nhau mà đến, nhất định phải để cho hắn chịu trừng phạt. Một mặt đầy gọ, hoa trộm dâu bạc phơ Liễu vạn rậm nói ra. Nói đến, ta Kim gia cùng Hứa Dương tử hận, không đội trời chung, một cái to như cột điện đại hán, lạnh lùng nói ra, liền ngay cả ta Kim gia lão tổ, đều chết tại yêu cầm hỏa ưng dưới móng, ta Kim gia trên dưới, cho dù liều tính mạng, cũng phải chém xuống Hứa Dương đầu. Cái này một lần Đông Lai Chu tộc liên quân, ngoại trừ dẫn đầu Liễu gia ở ngoài, còn có Lý gia, Kim gia, Thượng gia, Nghiêm gia vân vân, đều là cùng hứa dương có nợ máu cử tộc. Mỗi một cái gia tộc đều phái chi ít 3 tên huyền tông. Mà thua Kim gia càng là phái ra 7 tên huyền tông, cơ hồ là đem cả gia tộc cao tầng chiến lực tất cả vận dụng. Kim gia hiện trạng thật không tốt, không có huyền quân lão tổ tọa trấn, bọn họ tại Đông Lai thành sự nghiệp, khắp nơi chịu đến ngầm chiếm sát lánh, cuối cùng vẫn là Kim gia lựa chọn nương nhờ vào Liễu gia, dựa vào Liễu thị, lúc này mới kéo dài hơi tản, bất quá đã không có Đông Lai tự tộc khí tự. Bành thị gia tộc Bành Hảo Quang Âm Thẩm Tinh Hải, cái này một lần Đông Lai Chu tộc liên hợp, tổng cộng phái ra 23 tên tông sư, đều là huyền tông trung kỳ, huyền tông hậu kỳ cao thủ, hơn nữa mỗi một nhà đều có một cái đỉnh phong huyền tông dẫn dắt, cái này đội hình xa hoa cực điểm, không cần nói cầm cái kế tiếp Hứa Dương, cho dù tấn công Lâm Liên Thành, đều thừa sức. Gia chủ, cái này Đông Lai Chu tộc, hẳn là cũng ý thức được Hứa Dương người mang nghịch thiên thần công, bọn họ báo thủ chỉ là một cái lý do, mục đích thực sự là bắt Hứa Dương, ép trên người của hắn chỗ tốt. Cứ như vậy, cái kia chu quả liên rất có thể khó giữ được. Tiếp khách nghị trưởng lão Mở to chỉ có một con mắt, huyền lực truyền âm cho Bành Hào có nói: "Cho dù chu quả khó giữ được, cũng muốn mượn những người này sức mạnh, đem Hứa Dương diệt trừ." Bành Hào quang lạnh lùng nói ra, "Đương nhiên, có thể cầm được chu quả, đó là không còn gì tốt hơn." Nghị trưởng lão, sau đó ngươi, Tam trưởng lão còn có ta, dẫn dắt gia tộc Tinh Uyệ, đủ phó Lâm Uyên, nói cái gì cũng phải chia một chén canh. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Công đọc Quy 1 chương 472, bạn kế hoạch Ngọc Dung tài năng. Bành gia chủ, ngươi nói Hỏa Ưng bên người đã không có Hỏa Ưng thủ hộ, tin tức này là hay không có thể chắc chắn chứ?" Liễu Vạn Lý vỗ râu, trầm giọng hỏi. Cái này vừa nói, nhất thời Đông Lai thành tất cả huyền tông, cùng nhau hướng Bành Quang Huy nhìn lại, người trong mắt người đều mang trưng cầu tâm ý. 3 năm trước đó, Hỏa Ưng tại Liên Vân Phong đại phát thần uy, tiến đánh 3 tên huyền quân, hung uy cái thế, những thứ này viện tông đều là người chứng kiến, hiện đang nhớ tới tới, vẫn cứ không rét mà run. Cho nên, cho dù đã 99% vững tin, Hứa Dương bên người không có lựa ứng là mà. Những thứ này Đông Lai Huyền Tông vẫn cứ rất phiền phức thật sự nhật tức, để cầu an lòng. Bành Quang Huy nói ra, ta có thể xác nhận. Hứa Dương đã trở về Lâm Viên Thành hồi lâu, mấy ngày nay, ta tại Lâm Viên Thành bày ra không ít cơ sở ngầm, chưa từng gặp các ngươi nói hòa ưng. Nhìn thấy Đông Lai Chu tộc Huyền Tông nhóm dồn dập thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, Bành Quang Huy nhíu nhíu mày, nháp nhở, bất quá, Hứa Dương thực lực hôm nay, không thể coi thường. Theo ta suy đoán, hắn tuy rằng bây giờ còn chỉ là Huyền Tông sơ kỳ, nhưng chân thực chiến lực, rất có thể là Đỉnh Phong Huyền Tông. Đỉnh Phong Huyền Tông, làm sao có khả năng? Đúng đấy, Bành gia chủ, ngươi là đang nói đùa chứ? Đồng lai các tộc Huyền Tông nhóm dồn dập cười ha hả, dưới cái nhìn của bọn họ, Hứa Dương không biết đi cái gì số phận, 19 tuổi liền trở thành Huyền Tông, nhưng nói hắn có đỉnh phong Huyền Tông chí lực, thực sự quá nói nghe sởn cả tóc gáy rồi. Đáng tiếc, Lâm Yên Thành cũng không có thiên bảng bổn đơn, cho nên Hứa Dương tại trên thiên bảng thứ tự một mực không có biến động, Bành Quang Huy thở dài, "Bằng không, các ngươi thì sẽ biết, Hứa Dương thực lực bây giờ mạnh mẽ đến đâu, tuyệt đối có thể ở tông sư bảng bên trên chiếm cứ một vị trí." Nhìn thấy Bành Quang Huy thần tình nghiêm túc, ở đây các vị tông sư đều thu hồi nụ cười. Bành gia chủ, ngươi nói là sự thật? Lý Dương Hạo trầm giọng hỏi. Không sai. Hứa Dương từ khi trở về Lâm Nguyên thành, đầu tiên là chém giết Lâm Nguyên các thị gia chủ, Định Phong Huyền tông các kiến phó, cắt ra hai gã Khác Sơ Kỳ Huyền tông, đồng thời bị chém. Ta cùng Hứa Dương cũng có cựu án. Tại mấy ngày trước đó, phái gia tộc tứ trưởng lão, một tên Định Phong Huyền tông dẫn dắt năm cái tông sư, đi tới Lâm Nguyên thành hưởng Hứa Dương vẫn tội. Có thể kết quả, cái này Lục Đại Huyền tông đồng thời bị Hứa Dương sát hại. Bành Quang Huy thanh âm nặng nề. Khá lắm. Nhìn thấy Bành thị gia chủ vẻ mặt không phải người trang. Lý Sương Hạo, Liễu Văn Lý, Kim Nhân Hùng cùng mấy tên Định Phong Huyền tông, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh trao đổi một cái ánh mắt. Bành Mô hướng các vị nói rõ hứa Dương thực lực, là hy vọng các vị không cần có khinh địch tâm tư, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Bành Quang uy nghiêm túc nói ra, các ngươi cũng không cần quá mức kiêng kỵ, ta phái người hỏi qua trận chiến đó người chứng kiến, hiểu rõ chiến đấu toàn bộ quá trình. Hứa Dương tiến đánh phổ thông sơ kỳ Huyền tông, không tốn sức chút nào, nhưng là tại tiến đánh ta Bành gia tứ trưởng lão, đỉnh phong Huyền tông thời điểm, kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, đều không thể không biết sao tứ trưởng lão, cuối cùng vẫn là dở trò lừa bịp, mới đưa tứ trưởng lão sát hại. Cho nên, hứa Dương thực lực chân chính không sẽ vượt qua đỉnh phong Huyền tông cấp độ. Kim Nhân hùng nói: "Hừ, chúng ta cái này một lần dắt tay nhau điều động, phái 23 tên Huyền Tông cao thủ, xem ra thực sự là quyết định chính xác. Đối phó Hứa Dương như vậy cấp độ yêu nghiệt thiên tài, liền nhất định phải lấy thế lôi đình, đem triệt để nghiền nát. Hắn mặc dù có đỉnh phong Huyền Tông thực lực lại như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, cùng tiến lên, định có thể đem hắn chết giết." Những người khác dồn dập tán thành. Liễu Vạn Lý nói: "Chúng ta hôm nay tụi xuất phát, điều động Huyền Linh, chạy tới Lâm Nguyên thành." Kim Gia Huyền Tông, Kim Nhân Mịch cười nói: "Cái kia đặc tử gặp được hơn 10 vị Huyền Tông mỹ thế, sợ rằng sẽ dọa đến kẻ gia quân." Câu này lời nói dí dỏm vừa ra, nhất thời nghiêm túc nặng nề bầu không khí có chỗ hòa hoãn, tất cả mọi người ha ha bật cười. 3. Thứ 101 cái loại nhỏ kinh mạch, mở ra. Hứa Dương mồ hôi tuôn như nước, thở hổn hển, đem tiểu Bạch Thu hồi quần sách, bay vào trấn huyền tháp bên trong. Hắn mở hai mắt ra, lão đạo bắt đầu diễn luyện động tĩnh như nhau dẫn khí quyết, khôi phục thân thể mệt nhọc. Khoảng cách lần trước một trận chiến, đã qua tháng ngày. Ta đã đả thông 101 cái loại nhỏ huyền mạch, chỉ cần 108 cái huyền mạch toàn bộ mở ra, liền có thể hình thành bắt cực rồng lô, luyện hóa tất cả huyền lực, chiến lực tăng lên trên diện rộng co như là địch phong huyền tông, ta cũng có thể đơn giản chém giết. Công tử, thành lập thế lực kế hoạch, Ngọc Dung đã viết xong, mời ngài xem qua." Một thân màu xanh nhạt quân dài lên Ngọc Dung, yểu điệu thướt tha đi tới, đem một phần sách nhỏ thật mỏng đưa cho Hứa Dương. Tại chính thức gia nhập Hứa Dương dưới trướng sau, Lê Ngọc Dung đối với Hứa Dương xưng hô liền thay đổi, không hề xưng hô Huyền Tông, mà là xưng hô công tử. Hứa Dương lật xem sách nhỏ, đồng thời nói ra, "Vậy thì tốt, ngươi đến nói vừa nói ý nghị của ngươi." Lê Ngọc Dung nói ra, "Công tử trước mắt ưu thế lớn nhất là thiếu niên Huyền Tông, chiến lược mạnh mẽ, hơn nữa sở trưởng về luyện đan." Cho nên Ngọc Dung dự bị dựa vào công tử thế tuổi mở đạo trường, thành lập đan dược cửa hàng, bằng tốc độ nhanh nhất khai hỏa nổi tiếng, thông qua dạy dỗ đệ tử cùng bán đan dược, tụ tập đệ một món tiền bạc. Hứa Dương khẽ gật đầu, tiếp tục. Tại có khoản tiền tài thứ nhất sau, Ngọc Dung sẽ bồi dưỡng thông minh Thao Vác, người làm thuê trung thành tuyệt đối, tại những thành trì khác mở chi nhánh, trải rộng ra mạng lưới dây chuyền. Loại này quả cầu tuyết phát triển phương thức, nếu như có thể thành công, có thể tại năm đến trong vòng 10 năm, để cho công tử trở thành toàn bộ Đông Lai quốc ít có phú hào. Có tiền mua tiên cũng được, chỉ cần có đầy đủ tài chính, chiêu mộ bồi dưỡng từ sĩ, nhân viên điệp báo vân vân dễ như trở bàn tay. Công tử thế lực cũng liền có mô hình. Hứa Dương là xem xong sách nhỏ tờ cuối cùng, không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Lên Ngọc Dung, sắc thực là một cái hiếm thấy nhân tài, phần kế hoạch này sách, tính khả thi cực cao, tại năm đến trong vòng 10 năm, có thể tụ tập đến lượng lớn của cải. Ngươi phần kế hoạch này, cùng với nói là thành lập thế lực, không bằng nói là vơ vét của cải kế hoạch." Hứa Dương nói ra. "Công tử minh giám, thành lập bất kỳ thế lực nào, tài chính đều là người thứ nhất, cái gọi là tiền có thể thông thận, chính là đạo lý này. Không có tiền tài, cho dù tốt kế hoạch sách đều là kính hoa thủy nguyệt công giá chàng." Lê Ngọc Dung rất bình tĩnh mà nói ra: "Ngươi phần kế hoạch này sách không tốt. Ta hỏi ngươi, nếu như ta cho ngươi không dùng hết tiền tài, cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn, chế tạo một cái phân bố Hải Vân Thượng Quốc mạng lưới tình báo, ngươi nên như thế nào đi làm?" Thửa Dương mỉm cười hỏi: "Không dùng hết tiền tài?" Lê Ngọc Dung lấy làm kinh hãi, lập tức cười nói: "Nếu quả thật có nhiều như vậy tài chính, sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Tỷ như thu mua Hải Vân Thượng Quốc quá lớn, tại chỗ khẩn yếu xếp vào nhân thủ, mượn quốc gia sức mạnh, liền có thể nhẹ nhõm chế tạo một chương trại rộng Hải Vân Thượng Quốc, cùng với từng cái tối tớ quốc mạng lưới tình báo. Toàn bộ quá trình Tuốn thời gian không sẽ vượt qua 1 năm. Có ý nghĩa? Hứa Dương bị Lê Ngọc Dung lớn mặt tiếp lập muốn hấp dẫn, không khỏi gật đầu tán thưởng. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Công đọc: Quy 1 chương 473, đàn sói rừng 23 huyền tông. Hứa Dương đưa cho Lê Ngọc Dung một cái chiếc nhận chứa đồ. Công tử, đây là cái gì? Lê Ngọc Dung một bên tiếp nhận, vừa nói, chính ngươi xem một chút đi. Hứa Dương mỉm cười. Lê Ngọc Dung kiểm tra nhẫn chữ vật, dần dần, nét mặt của nàng tràn đầy khiếp sợ, miệng nhỏ cũng đã trương thành hình tròn, một đôi con mắt rất lớn mở, "Trời." Hứa Dương nói ra, "Ta đã từng du lãng qua một cái bí cảnh, tên là Thủy Nguyệt Độc Tiên. Tại bí cảnh bên trong, ta gặt hái được vô số tiền tài, chỉ là dự trữ hộ tệ, liền có mấy ngàn vạn cực lớn, càng không cần phải nói tròng chất như núi thượng phẩm huyền hạch, trung phẩm huyền hạch, chỉ có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung. Cho ngươi xem nhẫn chữ vật, trong đó chứa đựng chẳng qua là một phần dự trữ hộ tệ, có chừng 3 triệu viên." Lê Ngọc Dung một lát mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, đem nhẫn chữ vật đưa trả lại cho Hứa Dương. Công tử nói vô hạn tiền tài, Ngọc Dung ngay từ đầu còn tưởng rằng là đang nói đùa, sẽ theo miệng nói một cái ý nghĩ. Hiện tại công tử quả thực có tài chính hùng hậu như vậy, muốn khai sáng một phần cơ nghiệp thì có được trời cao chiếu cố điều kiện. Ngọc Dung muốn mau đi trở về, lần nữa chế tác một phần bản kế hoạch, giao cho công tử xem qua. Hứa Dương nói, ngươi vừa cái kia thu mua quá lớn, thành lập mạng lưới tình báo ý nghĩ liền rất tốt, lại chỉ là ngươi thuận miệng nói một cái ý nghĩ. Lên Ngọc Dung tươi sáng cười nói, "Công tử, loại kia mạng lưới tình báo chỉ là vô căn trí thủy, không vốn mục, tin tưởng lấy công tử hùng tâm sẽ không thỏa mãn tại này." Nộc Dung sau đó phải chế luận kế hoạch, bao dung như thế nào dùng tiền sinh tiền, như thế nào bồi dưỡng Tân Phúc, như thế nào trải rộng ra mạng lưới tình báo cùng va rất nhiều nội dung, chỉ bằng nhất thời ý nghĩ là không đủ, nhất định phải tỉ mỉ viết xuống tới. Dùng tiền sinh tiền. Thửa Dương cười nói, ngươi còn thật sự không quên quyết điển. Lệ Ngọc Dung chỉnh trọng nói ra, công tử không nên cười, nếu như miệng ăn núi lở, nhiều hơn nữa tiền tài đều có lúc dùng hết. Có công tử số tiền kia, Ngọc Dung có thể mở ra sở trưởng, đem thế lực kéo dài tới Hải Vân thượng quốc từng cái ngành nghề. Đến lúc đó tiền tài quần quật mà đến. Công tử cơ nghiệp mới sẽ không ngừng có nước chảy truyền vào, một mức phát triển lớn mạnh thêm. Hai người chính lúc nói chuyện, bỗng nhiên hoành một tiếng, toàn bộ đạo trường tựa hồ cũng tại rung động. Lê Ngọc Dung một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Chuyện gì xảy ra? Hứa Dương thân hình như điện, đem Lê Ngọc Dung eo nhỏ nhắn nắm nắm ở giúp nàng ổn định thân hình, lập tức cau mày nói: "Trong coi đạo trường đại môn Hứa Long, Hứa Hổ huynh đệ, nhanh chân chạy tới, vội vã nói ra: "Công tử, không xong. Bên ngoài tới rất nhiều huyền tông cường giả, từng cái từng cái mở lời khiêu ngạo, để cho công tử triệt hồi lại trận. Chúng ta vốn định đối bọn họ" Nhưng bọn họ chợt bắt đầu công kích Dương Ngủ đại trận, đưa tới trận pháp biến hóa. Chẳng lẽ là bại ra, bọn họ rốt cuộc đã tới sao? Hứa Dương nhanh chân hướng đi đạo trướng đại môn. Đạo trướng đại môn, kỳ thực liền là cả Dương Ngủ đại trận trấn môn, ở đây có thể xem đến tình huống bên ngoài, một cái không đúng. Ngay lập tức sẽ có thể trở về Dương Ngủ đại trận. Hứa Dương, ngươi cuối cùng nhận thân, rất tốt. Kim gia đỉnh phong huyền tông Kim Nhân Hùng, lớn tiếng quát, mau mau triệt hồi đại trận, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bằng không, ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Nguyên lai là Đông Lai thành Kim gia người. Hứa Dương nhìn thấy quen thuộc Kim nhân bích cùng Huyền tông không khỏi nở nụ cười. Tất tất tử, mau mau đi ra cho ta. Kim Nhân Bích cùng Hứa Dương thù hận sâu nhất, phụ thân hắn Kim Gia lão tổ, nhi tử kim túc, mặc kệ trực tiếp vẫn là gián tiếp, đều nhân Hứa Dương mà chết. Kẻ thù gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt. Kim Nhân Bích hét lớn một tiếng, vung trưởng bán ra một cái hoàng kim đất mãng. Âm ầm va về phía đại trận, lại bị sương mù đại trận nuốt mất. Hứa Dương, đừng tưởng rằng ở bên trong đại trận chính là an toàn vị trí. Liêu Gia Huyền Tông Liễu Vạn Lý chậm rãi mở miệng, "Chúng ta chuyến này, tổng cộng có 23 cái huyền tông, đến đòi phạt ngươi cái này tiểu ma đầu." Lại tăng thêm cự nguyên bảnh thị các vị Không dưới 30 vị tông sư, 30 tên tông sư hợp lực một kích, mạnh hơn đại trận, cũng không chịu nổi mấy vòng oanh tạc đấy. Ngươi nhanh lên rút lui lại trận, dâng trên người tất cả bảo vật, Huyền Công, ta có thể nhân từ vi hoài, đặc xá thân nhân ngươi tội lỗi, chỉ lấy tính mạng của ngươi. Ngự Viêm Vũ, thải ly đám người, dồn dập đi tới đạo trưởng cửa, cùng Hứa Dương đứng song vai. Xem đi ra bên ngoài nhiều như vậy cường hãn Huyền tông, sắc mặt của các nàng đều là biến đổi. Hứa Dương, không cần để ý lão già này, chúng ta không muốn xảy ra đi." Ngự Viêm Vũ nói. Cái kia Liễu Vạn Lý cười hì hì, "Hứa Dương, cái tiểu nha đầu này Đối với ngươi ngược lại là chi kỳ đến mức rất. Nói cho ngươi biết, ngươi nếu không triệt tiêu đại trận, chúng ta trước hết đi Lâm Nguyên thành ngựa ra đi một chuyến. Nhà đầu này là ngựa ra người chứ? Ngự Viện Vũ biến sắc, quát lên, ngươi muốn như thế nào? Kim Nhân Hùng thâm trầm mà nói ra, đem ngựa ra cả nhà già trẻ, tất cả đều chụp tới, ngay ở trước mặt Hứa Dương trước mặt, từng cái xem xét. Ta ngược lại muốn xem xem, Hứa Dương có thể hay không mở mở đại trận. Một nhóm Đông Lai Huyền tông, ồn ào bật cười to, có liền muốn xoay người lì khai, hướng ngựa ra phương hướng đi đến. Chấm đã. Hứa Dương một tiếng gào to, quát bảo ngừng lại một đám Đông Lai Huyền tông. Hắn vô vô ngự huyền vũ bay, nhanh chân đi ra đạo trường ngoài cửa. Các ngươi mong muốn, chính là ta hứa dương một người mà thôi. Hiện tại ta chủ động đi ra đại trận, thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Hứa Dương trên mặt có một vẻ không nhìn ra dự tận lạnh lùng nghiêm nghị, một đám chó lợn không bằng độ vặn. Hiện tại, tất cả đều chết đi cho ta. Bắt cực huyền lực, âm ầm bạo phát, mơ hồ trong lúc đó, có Chu Tước vỗ cánh, Thanh Long tung bay, Huyền Vũ gồ lượn, Kỳ Lân đi dạo. Tất cả tám con chí tôn thú bóng mờ từ Hứa Dương trên người lập ra. Cái này tám con chí tôn thú bóng mờ hiện lên hình cái vòng sắp xếp, mơ hồ tạo thành một tòa thật to lò lung hình ảnh vị thế đủ để phần thiên trừ hại. Chỉ có điều, cái này lò nung còn không chạm vện, vận chuyển trong lúc đó, có nhỏ bé vương nhi. Điều này là bởi vì Hứa Dương chỉ kịp mở ra 101 cái loại nhỏ huyền mạch, còn có 7 cái không mở ra, bắt cực long lô vẫn còn chưa tu luyện xong toàn bộ. Dù là như thế, uy thế như vậy đã cường hãn được kia người. Ta mạn phép không tin cái này tà, một cái 19 tuổi tiểu nha nhi, có thể mạnh bao nhiêu tu vi? Thiết ta một chiêu, Vân Long Dương Trảo. Thượng ra một tên huyền tông hét lớn một tiếng, trong tay huyền khí bảo kiếm xoạt chém ra, mang theo một đầu ngân long, bước lên mây mù, một trảo từ trên 9 tầng trời Tốn Hỏa Dương tìm xuống. Bát Cực Long Lô, tồn vệ, luyện hóa. Hỏa Dương trầm giọng quát đạo, nhất thời hư huyễn lò lùng phát ra tuyệt cường sức hút, đem tên kia thượng gia huyền tông chém ra ngân long dống nhiên nuốt mất. Bát Cực Huyền Linh cùng kêu lên gào thét mãnh liệt rít gào, lò lùng bóng mở bên trong một mảnh thải quang xuất hiện, đem ngân long mạnh mẽ luyện hóa thành làm chủ cột huyễn năng, dung nhập Bát Cực Long Lô bên trong. A! Tên kia thượng gia huyền tông kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệ, ta huyền lực đang không ngừng mà bị tổn vệ. Có thể nhìn thấy, tên này thượng gia huyền tông tinh thuần huyền lực hóa thành một dòng lũ lớn, không ngừng truyền vào Bát Cực Long Lô bên trong, trở thành lò lùng nhiên liệu tình hình vô cùng quỷ dị, chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Com đọc. Quy 1 chương 474, lò luyện uy như ngục như biển. Không nên kinh hoàng, đồng loạt ra tay, chặt đứt cái này tà thuật. Liễu Vạn Lý trầm giọng quát đạo, lúc này liền có 10 tên huyền tông, đồng loạt động thủ, nổ ra bản thân đòn đánh mạnh nhất. 10 đạo huyền thuật, lộ đầy vẻ lạ, cùng chung đánh chúng vào Hứa Dương đỉnh đầu trong hư không bắt cực trong lô bóng mờ. Bát cực long lô âm ầm một chuyện, nỗ lực tu nạp cũng luyện hóa như vậy một cỗ sức mạnh khủng lồ. Nhưng Hứa Dương sắc mặt rất nhanh thay đổi. Bát cực long lô dù sao vẫn còn chưa hoàn thiện, chỉ là miễn cưỡng thành hình, như vậy một lần mạnh mẽ bành kích, thập đại huyền tông hợp lực, trong đó còn có vài tên đỉnh phong huyền tông. Cái này đã vượt ra khỏi không chọn vẹn bát cực long lô tu nạp hạn mức tối đa. Âm ầm một tiếng, lò luyện bóng mờ nghiền nát ra, tám con huyền linh lần nữa chui vào Hứa Dương trong cơ thể. Tiên địa thượng gia huyền tông, cái này mới cảm giác được huyền lực đỉnh chỉ trôi qua, hắn dùng mình một cái, chặt chẽ tập trung Hứa Dương. Có hiệu quả. Liễu Vạn lý lặng lẽ cười nói: lại đến, đồng loạt công kích, không có khả năng để cho Hứa Dương lấy loại kia tà thuật tiêu diệt từng bộ phận. Còn lại hơn 20 người Huyền tông đồng loạt đáp ứng, dồn dập phết giải xuất thủ, đỉnh đầu của bọn họ, đủ loại đại thế chìm nổi bất định, từng con bản mệnh nguyên linh, xoay quanh bay lượn, dựng dựng ra công kích mạnh nhất. Tổng cộng 23 đạo huyền thuật công kích, đồng loạt hướng Hứa Dương đánh giết mà tới. "Tiểu Bạch giúp ta, huyền năng vượt cửa ải, phá tan còn lại 7 đạo loại nhỏ huyền mạch." Hứa Dương trong nội tâm kết lên âm ý, nhất thời tinh hải bên trong trấn huyền tháp hơi run, run run, Tiểu Bạch từ trong bức tranh đi ra, tươi sáng nở nụ cười, hai con mắt bắn ra tử đồng quan quyền đem bắt cực huyền lực phân giải thành làm chủ cổ nguyên năng, để cho Hứa Dương khống chế lấy này cốt hùng hồn nguyên năng, phá tan cuối cùng 7 đạo loại nhỏ huyền mạch. Chỉ là trong nháy mắt, Hứa Dương bất kể đại giới, quần quật huyền năng mãnh liệt mà qua, đem còn lại 7 đạo huyền mạch đồng thời xung ra. Hắn hét dài một tiếng, đỉnh đầu lần nữa lóe ra bắt cực trong lô bóng mờ, tám con huyền linh rộn rập bay lượn, hóa thành tám con trông rất sống động phù điêu, khảm nạm tại lò luyện tám mặt. Cái này một lần hóa sinh ra bắt cực trong lô, so với Hứa Dương vừa thi triển lò luyện bóng mờ, muốn ngưng thật gấp mấy lần, phản phất là một tòa vĩnh hằng thần lô. Ngoài vách khắc họa bát đại viền linh phù điêu, bên trong lần chứa pháp tắc chí lý, thôn phệ tất cả, luyện hóa tất cả. 23 tên huyền tông thế tiến công. Như đá chìm đáy biển, toàn bộ bị bắt cực dòng lô nuốt mất. Huyền tiên táng cảnh, hóa thành thần lô, thôn phệ tất cả dị chủng huyền lực, luyện hóa trở thành ta bản nguyên. Hứa Dương lạnh lùng quát, chuyện gì xảy ra, tại sao ta huyền thuật, cùng ta mất đi tâm thần liên hệ? Có huyền tông kinh hoàng kêu to, ta huyền lực đang không ngừng trôi đi. Lại một người sợ hãi hô. Mấy tiếng nổ, mấy tên đỉnh phong huyền tông, mạnh mẽ từ bắt cực dòng lô tuyệt cường sức hút bên trong, đoạn tuyệt bản thân huyền lực, nhanh chóng lui nhanh mười mấy trượng. Nhưng là còn lại hơn 10 người tông sư, sẽ không có tốt như vậy trở. Bọn hắn huyền lực bị hút vào Bát Cực Long Lô. Sau đó chính là tính mạng du quan bản mệnh nguyên linh đang giãy giụa bên trong, một điểm nhỏ bị hấp thụ đến Bát Cực Long Lô bên trong. Hứa Dương sắc mặt lạnh lùng, hắn nhịn xuống thân thể đau rát đau nhức, vận chuyển từng nét dược chú, hai tay đánh xuất ra đạo đạo thủ quyết, điều khiển Bát Cực Long Lô, đem cái này hơn 10 người Huyền tông dị chủng huyền lực, tất cả đều luyện hóa thành trụ cột nhất bản nguyên nguyên năng. Cái này cùng tiểu bạch tử đồng quan quyền, khá có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bản thân Hứa Dương bắt cực trong lô hồi công, chính là lấy Huyền Thiên bắt cảnh kinh làm trụ cột, tham chiếu tiểu bạch tử đồng quang quyền huyền lý, tôi diễn mà ra đấy. Các vị, Hứa Dương tiểu tử này, quả thực chính là một vị tà ma. Hắn cái này thôn phệ người khác huyết lực, thậm chí thôn phệ huyền linh thủ đoạn, gần như ma đạo. Ta xem chúng ta không thể ở lâu, nhất định phải nhanh chút trở về Đông Lai Thành. Bẩm báo Huyền Quân lão tổ, xin bọn họ xuất quan, chém giết tà ma. Kim gia đỉnh phong huyền tông kim nhân hùng, sắc mặt nặng nề, hắn nhìn thấy còn lại 6 cái huynh đệ, tại bắt cực trong lô uy năng phía dưới kêu thảm thiết, lửa giận như sôi. Đúng vậy, là muốn bẩm báo Huyền Quân lão tổ Liễu Vạn Lý thở dốc nói ra, hơn nữa, chỗ Dương tiểu tằng này chưa được mấy ngày ngày sống dễ chịu rồi. Huynh trưởng của ta, Mên Mang Hầu Liễu Vạn Đồng đã chiếm được Đông Lai Vương Tất Sắc Phòng, tại Lâm Nguyên Quân Lê Châu Bình đi đời nhà ma sau, sẽ lấy quân hầu thân phận, dáng Lâm Lâm Nguyên thành, thống trị một phương thành trì. Đến lúc đó, sẽ cùng Hứa Dương tính sổ. Năm tên đỉnh phong Huyền tông, đồng loạt triển khai Huyền Linh, phi độn mà đi, muốn rời khỏi. "Thử, muốn đi?" Hứa Dương thanh đạm chống cẹo, như cựu đũa điện ngục trở tới ác phòng, lạnh như có thủy. Hắn hét dài một tiếng, bắt cực trong lâu quần quật vận chuyện, bước hơi xương ngủ rực rỡ. Đem cái kia hơn 10 tên huyền tông bản mệnh huyền linh tất cả luyện hóa. Cái kia hơn 10 người đồng lai chư tộc huyền tông cao thủ, dồn dập thổ huyết hét lên ầm ĩ, cái kia là bổn mạng của bọn hắn huyền linh, bây giờ bị luyện hóa, bản mệnh huyền linh bị hủy diệt. Khí tức của bọn hắn lập tức về phải xuống, từ giữa không trung rơi xuống. Hứa Dương bàn tay mở ra, bắt cực trong lô bên trong 18 khối lấp lóe bảo quang huyền tinh, va chạm nhau tin tức nhập lòng bàn tay của hắn. Dùng giá 18 tên huyền tông cao thủ bản mệnh huyền linh, bị Hứa Dương lấy bắt cực trong lô bá đạo thuật, nung nấu là bản nguyên huyền năng, sau đó hóa thành tinh thuần huyền tinh. Thật ta ác thủ pháp, đem huyền linh luyện hóa thành huyền tinh cùng những cái kia đem huyền giả luyện hóa thành huyết độc bảo đan tà ma ngoại đạo, có cái gì khác nhau chứ? Thấy cảnh này, Liễu Vạn Lý cả người đều run rẩy, một nửa là sợ hãi, một nửa là tức giận. Cái kia 18 tiên bị tức đoạt bản mệnh huyền linh tông sư, tu vi đều phế bỏ, muốn khôi phục, lại không biết là năm nào tháng nào. Các ngươi năm cái, đứng lại cho ta đi. Hứa Dương vận chuyển huyễn ma thân pháp, trong mấy mắt đã cản trở ở năm cái đỉnh phong huyền tông trước mặt, bắt cực dòng lô thần uy như biển, hướng về năm người bao phủ mà đi. Bằng bạc sức hút tuôn ra, năm tiên đỉnh phong huyền tông đều cảm giác cả người huyền lực dục dã dục dịch, cũng bị Hứa Dương hút đi. Đáng chết! Lão phu liều mạng với ngươi." Liễu Vạn Lý trong mắt bắn ra hảo quang tử hận, hoàng sa đại thế, trấn áp thiên địa, kim long huyền linh, hóa long một kích. Vốn là mùa đông, thiên khí phảng phất có nghịch chuyển tính biến hóa, như chói chang ngày mùa hè, dưới chân vô số hoàng sa tung tóe. Một đầu màu vàng trường long, mũi tên tiểu linh động, bỗng nhiên hướng Hứa Dương đạp tới, một đôi cái gầu đại lợi chảo rõ ra, phải đem Hứa Dương phân thây. Kim Nhân Hùng trong mắt cũng có lựa giận, hắn đơn trường dựng đứng, kim trung thiết cháo bảo quyển sử dụng, một tòa hoàng kim trùng cũng cổ bóng mờ hiện lên, hướng Hứa Dương trên đầu chụp xuống, tiếng chuông long ngọc, thần hàm âm công đạo. Lưỡng giới phân cắt đại thuật, Cái này năm cái đỉnh phong huyền tông trong, muốn thuộc Lý Sương Hạo cường đại nhất, hắn là Đông Lai Lý gia đời tiếp theo gia chủ, thực lực mạnh mẽ, vừa ra tay chính là sâu nhất một tiện hai đạo màu xanh cự luân, mơ hồ có cắt rời thanh thiên đại địa tựn uy. Ngũ đại đỉnh phong huyền tông, tất cả đều đánh xuất chí cường công kích. Vũ dụng, bắt cực long lô, thôn vệ tất cả, luyện hóa tất cả. Hứa Dương thanh âm lạnh lùng trước sau như một, năm đạo công kích, tất cả đều bị bắt cực long lô nuốt mất, ầm ầm vận chuyển trong tiếng, ngũ đại đỉnh phong huyền tông huyền lực bị không ngừng đánh hấp, dung nhập lò luyện. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn quang tặng phiếu đề cử, với thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Công độc, Quy 1 chương 475, dung hợp huyền thuật trăm dặm truy sát. Trước hết không chống đỡ nổi, là Kim gia lão đại Kim Nhân Hùng, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, "Hứa Dương, ngươi cái này tiểu tà ma, không chết tử tế được." Một đầu mỏ vàng cự hùng huyền linh, từ hắn tinh hải bên trong bị tươi sống đánh mút vào tới, đi vào bát cực long lô. Hứa Dương đánh vào một đạo thủ quyết, bát cực long lô nổ vang một chuyện, đem cự hùng huyền linh luyện hóa, một khối to bằng đầu nắm tay huyền tinh tử trong lọ luyện lật ra. Đúng vậy, Kim gia Kim Trung Thiết chao bảo quyển, theo ngươi tu hành được xuất sắc nhất, ta vận chuyển bắt cực long lô, thứ ngươi kia mấy cái huynh đệ viền linh trên người, rút lấy huyền công pháp môn cũng không bằng ngươi hoàn thiện. Thứa Dương Tử tún nói, lập tức một con sinh sán trùng vàng bóng mờ, hóa thành một hạt bụi nhỏ, khắc vào bắt cực long lô trên nội bích. Thứa Dương lấy bắt cực long lô, thôn vẻ địch nhân huyền linh, huyền thuật công kích, chẳng những có thể nung nấu là bản nguyên huyền năng, gen độc huyền tinh, còn có thể phân tích của nó hành công con đường, truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đem công pháp thôi diễn hoàn thiện, làm chi thức dự chữ, khắc vào bắt cực long lô bên trên. A, ngươi ác ma này Liêu Vạn Lý cũng không chịu nổi, một đầu kim long bị hấp thu hút lọ luyện bên trong. Hắn tu luyện là Liêu gia một môn cuốn cấp công pháp, gọi là Vô Tẫn Hoàng Sa bảo quyển, đồng dạng bị Hứa Dương tại luyện hóa kim long thời điểm, thôi diễn pháp môn, khắc vào bát cực long lô bên trong trống rách. Hứa Dương vừa ý nhất thu hoạch, là Lý Xương Hạo lượng giới phân cắt huyền thuật, một chiêu này huyền thuật, cực kỳ sắc bén, là phong cực huyền giả định phong thuật, phẩm giai vị là thiên giai. Lượng giới phân cắt đại thuật, uy năng cực cường, thiếu chút nữa liền cắt ra Hứa Dương bát cực long lô. Tại luyện hóa cái kia xấu nhất một tiện hai đạo màu xanh bánh xe gió sau, Hứa Dương thị có một chiêu này huyền thuật vận chuyển con đường. Một bức quý tích huyền ảo đồ hình, bị Hứa Dương thôi diễn mà ra, dung nhập bát cực trong lâu ngoài vách. Lý Dương Hạo, hiện tại chỉ còn lại ngươi rồi, lại đã luyện hóa được hai cái đỉnh phong huyền tông huyền linh, Hứa Dương mắt nhìn Lý Dương Hạo, từ tốn nói, ngươi là Lý Quán rộn giảng phụ thân, lý gia đời tiếp theo gia chủ, không biết ngươi còn có cái gì mạnh mẽ huyền thuật, đều xuất ra đi. Lý Dương Hạo con mắt thoáng qua ánh sáng sắc bén, hắn lạnh lùng nói ra, Hứa Dương, thật là của ngươi bất thế gia kỳ tài, cái này kỳ dị hấp nhiếp ma công, không chỉ có thể hút vào huyền lực, còn có thể phân tích ra công kích công pháp của ngươi huyền thuật. Ta sẽ không tái sử dụng mạnh mẽ huyền thuật công kích ngươi rồi, cái kia thuần túy tư địch. Bất quá, ta muốn cảnh cáo ngươi một câu, Đông Lai Chư tộc nội tình, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, hôm nay thất bại, để cho chúng ta thấy rõ thực lực của ngươi. Tiếp theo yếu hơn, sẽ có càng mạnh lão tổ xuất thủ, đưa ngươi triệt để nghiền nát." Thửa Dương khẽ cau mày, nói ra, "Ngươi bình tĩnh như thế, xem ra là yên tâm có chỗ dựa chắc, chẳng lẽ nói có một loại nào đó bảo vật, có thể miễn trừ vừa chết?" "Hừ, ta làm Đông Lai Lý gia đời tiếp theo gia chủ, làm sao có khả năng đơn giản bứt vào tử địa." Lý Dương Hạo cười lạnh một tiếng, Tiểu sát thần, lần sau tạm biệt. Bát cực long lô sức hút hút, động nguyên tăng lớn, Lý Dương hạ boss nát một khối ngọc phù. Cảm nhận được một loại năng lượng sức mạnh, Hứa Dương trong mắt phóng xạ lăng quăng, tập trung Lý Dương, độ địa phù. Ngươi mơ tưởng chạy trốn. Lý Dương Hahaha ha cười lớn, đã biến mất ở ngân chỗ. Độn địa phù cử ly, tại 10 dặm đến 300 dặm trong lúc đó. Lý Dương sử dụng la hàng cao cấp sắc, hắn cho rằng giựợ vào một chương độ địa phù, có thể khiêu chiến uy nghiêm của ta, thành công đạo thoát. Buồn cười. Hứa Dương nhắm mắt, trong óc hồn tinh tỏa ra lăng quăng, hắn tại từ nơi sâu xa, cảm ứng Lý Dương hạ phương vị. Hắn vừa lấy tâm thần sức mạnh, tại Lý Dương Hạo trên người thả ở một cái hạt giống, hiện tại dựa vào hồn tinh cùng tâm thần hạt giống liên hệ, tới khóa chặt Lý Dương Hạo phương vị. Quả nhiên là hướng về cự nguyên thành phương hướng mà chạy, bất quá ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hứa Dương Thu hồi bắt cực trong lô. Chu Tước Huyền Linh một tiếng lệ minh, mang theo hắn bay về phía trước bay lượng, rộng chừng 40 trượng hai cánh triển khai, một cái chớp phiến, chính là mấy chục dặm, trên bầu trời mơ hồ truyền đến tiếng nói của hắn, Huyền Vũ, thải ly, đóng cửa lại trận, không được đi ra. Bạch quang rọi lên, Lý Dương Hạo thân hình xuất hiện tại hơn 200 dặm ở ngoài không trung, hắn lau một vệt mồ hôi lên Tự độ, tiểu sát thần, quả thực mạnh mẽ đáng sợ. Lần này trở lại về gia tộc, định muốn bẩm báo lão tổ, để cho tọa quan lão tổ tự mình xuất thủ, đem Hứa Dương chém giết. Điều động Huyền Linh, Lý Dương Hạo nhanh chóng hướng Cự Nguyên thành phương hướng vi đột, hắn muốn trở về Đông Lai thành, nhất định phải đi qua Cự Nguyên thành truyền đạo, con đường này là an toàn nhất, không có mạnh mẽ hung thú, yếu tố chấm giữ. Lý Dương Hạo, ngươi trốn không thoát. Phía sau cung phong hô khiếu, một cái trong sáng thanh âm thiếu niên, như điểm ngủ các phòng, thổi đến Lý Dương Hạo bên tai. Là Hứa Dương, hắn làm sao tìm được ta sao? Lý Dương Hạo kinh hãi, quay đầu nhìn lại một cái thiếu niên áo lam, chân đạp một đầu sải cánh 40 trượng hung cầm, hai, ba lần vỗ cánh, liền đã vượt qua chính mình. Bát cực dòng lô, thôn vẻ tất cả. Hứa Dương lần nữa lấy ra thần lô. Lý Dương Hạo tim mật đều run, hắn cuối cùng tuyệt vọng. "Hứa Dương, ngươi không thể giết ta, ta là Lý gia đời tiếp theo gia chủ. Ngươi giết ta, sẽ chỉ làm chúng ta Lý gia cùng ngươi không chết không thôi." Lý Dương Hạo tuyệt vọng kêu to. "Hừ, các ngươi Lý gia, ta sớm muộn muốn lên môn tiêu diệt. Muốn lấy thân nhân của ta bằng hữu hiệp, còn để cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta cùng Đông Lai chi tộc đã sớm là không chết không thôi cùng diện." Vừa dương tử Tốn nói, Bát cực long lô nổ vàng, tám con huyền linh chiếm giữ tại thần lâu ngoài vách, trông rất sống động, đều phụt lên huyền lực, truyền vào thần trong lọ, sản sinh cường tiện sức hút, hấp nhiếp luyện hóa lý dương hạ huyền lực, huyền linh. Lý Dương hạ quát to một tiếng, bổn mạng của hắn huyền linh bị hấp thu hút bát cực long lô, hóa thành một khối bóng ánh sáng lóng lánh, nắm tay lớn nhỏ huyền tinh. Đồng thời, hắn công pháp tu luyện, Tốn phong bảo quyển cũng hóa thành vô số tật phong quy tích, khắc sâu tại bát cực long lô trong vách. Đông lai chi tộc, xâm phạm địch nhân, đã bị ta tất cả tiêu diệt. Kỳ quái chính là, cái kia bành thị gia tộc người mã, cũng chưa từng xuất hiện. Được rồi, tạm thời không đi gây sự với bọn họ, ta trưởng thi mạnh mẽ mở ra huyền mạch, luyện thành bắt cực trong lô, có một ít mơ hồ ám thương. Lần này muốn mau đi trở về, chữa trị ám thương. Hứa Dương chân đạp chu tốc huyền linh, như tật phong liệt điện, mấy trăm dặm lộ trình, thoáng qua mà qua. Lúc này Lâm Viễn Thành còn đắm chìm tại Hứa Dương một trận chiến bại địch, tiến đánh hơn 20 người viện tông cao thủ dư uy bên trong, thật lâu không có bình tĩnh. Hứa Dương tông sư, quả thực là thiên thần hạ phàm, uy mãnh vô song. Nhiều như vậy mạnh mẽ tông sư nhân vật, lại bị hắn một người quá ngang, quả thực có so với huyền quân cường giả uy thế. Đúng vậy à, hơn nữa Hứa Dương tông sư có pháp thần diệu vô cùng, để cho những cái kia huyền tông công kích toàn bộ bị hấp thu luyện hóa, Tiên Tiên đứng ở thế bất bại. Hứa Dương, ngươi trở về rồi. Nhìn thấy trên bầu trời to lớn chu tất huyền linh, Ngự Viễn Vũ đứng ở đạo trưởng cửa, kinh ngạc nói ra, chưa đổi kịp sao? Tại Ngự Viễn Vũ xem ra, ngắn ngủi như thế công phù, là không thể nào đuổi theo, Hứa Dương nhất định là theo mất rồi. Lý Dương Hạo đã bị ta chém giết, Hứa Dương hở hững nói ra, tuy rằng hắn đã thoát ra 300 dặm, nhưng vẫn là trốn không thoát. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lyễn. Công đọc: Quy 1 chương 476, phân chia bát tự tám loại đại thế. Tốc độ của ngươi đã vậy còn quá nhanh. Cứ như vậy ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, liền đuổi theo ra 300 dặm, còn đánh chết một tên Đỉnh Phong Huyền Tông. Ngự Huyền Vũ lấy làm kinh hãi. Không cần ngạc nhiên, trải qua trận chiến này, ta đã luyện hóa được 23 tên Huyền Tông Huyền Linh, đạt được bọn hắn tu hành công pháp, huyền thuật vân vân kinh nghiệm quý báu, chỗ tốt rất lớn. Kế tiếp ta muốn tiệm tu mấy ngày, xung kích Huyền Tông trung kỳ cảnh giới. Hứa Dương thu hồi Chu Tất Huyền Linh, đã rơi vào Ngự Viễn Vũ trước mặt. Cái kia Bành gia người ở đâu, có chưa từng xuất hiện? Hứa Dương hỏi. Ngự Viễn Vũ lắc đầu, bọn họ một mực chưa từng xuất hiện, có thể là bị ngươi trấn nhiếp. Bành gia không lại tốt, từ khi Hoang Cốc bí cảnh, ta chém giết Bành gia đệ tử Bành Diệu Tông, cũng đã cùng gia tộc này kết không hiểu thù oán, trước đó vài ngày lại giết Bành gia mấy tên huyền tông, u hận càng lúc càng lớn. Lần này Đông Lai Chu tộc, rõ ràng cho thấy do Bành gia chỉ dẫn, phía trước Lâm Nguyên Thành tìm ta trả thù. Đợi được ta lần này tiệm tu xong xuôi, suất qua ngày, liền sẽ đi cư Ngư Thành cùng bành thị gia tộc hào hào tính toán một chút nợ cũ. Hứa Dương từ từ nói, hắn nhanh chân đi vào đạo trường. Hứa Dương giắt chém giết 23 tên Huyền tông uy nghiêm, nhất cử nhất động đều có một loại nhàn nhạt vi áp. Đây là tông sư uy nghiêm, tông sư khí độ. Trừ phi đợi được Hứa Dương tấn thăng huyền quân, có thể trưởng khống bản thân tất cả, mới có thể tu lại loại này lộ ra ngoài vì thế. Bất luận người nào đều có thể nhìn ra Huyền tông cao thủ cảnh giới, bởi vì bọn họ đại thế dư vị không có cách nào tu lại. Nhưng người bình thường nhưng không nhìn ra huyền quân cao thủ sâu cạn, trừ phi đối phương chủ động bạo phát uy năng, lên ngọc dung Hứa Dương khoanh chân ngồi ở chu quả dưới cây, trầm giọng nói: "Công tử, Ngọc Dung tại." Lên Ngọc Dung cung kính mà cúi đầu nghe lệnh. Thành lập mạng lưới tình báo, thậm chí là một phần thế lực, cấp bách." Hứa Dương chậm rãi mở miệng, "Ngươi buông tay đi làm, bất luận cái gì vật tư thiếu thốn, đều hướng đi Ngự Huyền Vũ lãnh." Hứa Dương đang lúc nói chuyện, liền đem một chuỗi chức nhận chứa đồ, cách không gian chuyển cho Ngự Huyền Vũ. Lên Ngọc Dung mới đến, vẫn còn chưa đạt được Hứa Dương tín nhiệm, cùng đi cùng Hứa Dương vào săn ra tử Ngự Huyền Vũ, đương nhiên không thể giống nhau. Lên Ngọc Dung thông tuệ hơn người, nàng rất tốt nhận rõ điểm này, không có chút. Trải qua lần chiến đấu này, Hứa Dương chân thiết nhận tức được, thành tựu một phần cơ nghiệp, nắm giữ một cái thế lực tầm quan trọng. Đông Lai Chu tộc, đường xa mà đến, chinh phạt Hứa Dương, thẳng đến đánh vào gia tộc một khác. Hứa Dương Vương mới hiểu được, quá bị động rồi. Nếu có một cái thế lực, nắm giữ một phần mạng lưới tình báo, từ lúc Đông Lai Chu tộc xuất phát, đi tới Cự Nguyên Thành thời điểm, Hứa Dương liền sẽ nhận được tin tức, làm ra tìm cách tới ứng đối. Đây mới là trường tình không suy tăng cơ. Cũng may cái này một lần, Đông Lai Chu tộc chỉ một nhóm Huyền tông, nếu như dốc hết toàn lực, phái ra mấy tên huyền quân nhân vật đây, sợ rằng Hứa Dương thúc dục độ cao cao nhất độ bắt cực dung hợp, đều khó mà ngăn cản thành lập thế lực, mạng lưới tình báo, chỗ tốt tuyệt đối không chỉ ở đây, tựa như Lê Ngọc Dung đã từng nói, nơi nào có bí cảnh xuất thế, nơi nào có thiên tài địa bảo, nơi nào có náo động chấn động, có mạng lưới tình báo sau, có thể dẫn ra báo trước, bất kể là vơ vét chỗ tốt, vẫn là giảm thiểu tổn thất, đều thập phần trọng yếu. Chuyện này, Hứa Dương toàn quyền giao cho Lê Ngọc Dung phụ trách. Chỉ cần quyền lực tài chính trưởng cứng tại trong tay mình, liền không lo lắng Lê Ngọc Dung có cái gì nhị tâm. Đổi cái góc độ tới nói, cái này dù sao một cái sức mạnh làm đầu thế giới, Lê Ngọc Dung bất quá huyền sư sơ kỳ tu vi, cũng sát thực dễ dàng trường khủng. Lê Ngọc Dung thập phần hưng phấn, nàng trước đây khuất thân tại Lê gia, hoàn toàn không có tài nguyên, hai vô hộ lá chắn, chỉ có thể ở Lâm Nguyên thành trò đùa trẻ con. Hiện tại dẫn thân vào Hứa Dương dưới trướng, cuối cùng có thoải mái tay chân cơ hội. Lê Ngọc Dung lúc này triệu tập Hứa Long Hứa Hồ cái này hai tên hộ vệ, bảo cái cùng hộ nông dân đệ tử, cho bọn họ phân công nhiệm vụ. Những người này tuy rằng tu vi không cao, nhưng đối với Hứa Dương trung thành cũng là chịu qua thử thách, thích hợp làm thế lực sáng lập thời kỳ cái thứ nhất thành viên mà cốt. Hứa Dương thôn hấp lấy quần quần không ngừng nhiệt khí, lật bàn tay một cái, liền đem hai khối hóng ánh sáng long lanh màu ngũ bạch huyền tinh lấy ra. Huyền tinh là cực kỳ thuần túy huyền năng cô hóa thể, ẩn chứa tinh thuần huyền năng, là huyền giả tăng lên cảnh giới, mở rộng bản thân huyền năng dự trữ tốt nhất bảo vận. Trải qua trận chiến này, Hứa Dương lấy bắt cực dung lô, đã luyện hóa được 23 tên huyền tông huyền linh, thu được 23 khối to nhỏ không đều huyền tinh. Trong đó có 5 khối huyền tinh lớn nhất, đều to cỡ nắm tay nhỏ, màu sắc tại màu nhũ bạch bên trong, mơ hồ lộ ra một chút xanh biếc, hiển nhiên phẩm chất cũng rất cao. Nếu như có thể luyện hóa huyền quân một thân tu vi, hóa thành huyền tinh, nhất định sẽ là cực cao phẩm giai. Hứa Dương nắm chặt huyền tinh, thân vận huyền công, hai cú khủng lỗ huyền năng từ cánh tay huyền mạch nơi tràn vào. Mây nông quần quần chìm vào tinh hải, hắn lập tức bắt đầu chữa trị bản thân thương thế, lấy viền năng phải mài cái kia mạnh mẽ trùng mạch đưa đến một chút ám thương. Thứa Dương đỉnh đầu, mây khói bốc hơi, trong mơ hồ có hư vô mờ ảo cung điện, một đạo kim kiệu vắt ngang trong đó, phảng phất nhắc lên thiên nhân thời khắp thông đạo. Thứa Dương bây giờ là Huyền tông sơ kỳ, đại thế bắt đầu tạo ra dị tượng, có chấn áp, đầu độc uy năng. Thứa Dương sau đó phải xung kích Huyền tông trung kỳ, một giai đoạn này, đại thế sẽ dần dần thực chất hóa, có được tính thực chất đánh giết sức mạnh, có thể trực tiếp tác dụng với thể xác. Ta bắt cực hệ lực, bất luận cái gì nhất cực, cũng có thể thúc dục kim tiểu lại thế, như vậy có thể diễn biến tám loại đại thế. Hứa Dương trong nội tâm thoáng qua một chút hiểu ra, hắn bỗng nhiên thúc dục quang cực hệ lực, sử dụng tới lại thế, nhất thời to rõ thánh ca vang lên, đám mây tiên cùng chuyển hóa thành thánh quang quanh quần tiên đường, tựa hồ có vô số lưng ngọc hai cánh thần linh bóng mờ ở phi hành. Quang cực hệ lực, có thể diễn hóa ra thiên đường đại thế. Hứa Dương hiện lực chuyển đổi, ám cực hệ lực tuôn ra, trong hư không tiên đường đại thế biến mất, thâm trầm hắc ám hiện lên, hóa thành một phương minh thổ, uy nghiêm tốc mục minh vương cung điện, tại cửu vũ minh khí thấp tầng dưới, như ẩn như hiện. Tiếp tiếp là lôi cực huyền lực, thúc đẩy đại thế, hóa thành một mảnh lôi trì, vô số màu trắng bạc lôi điện, tại vạn phần một cái hô hấp ở giữa sinh sinh diệt diệt, chiếu rọi lôi trì. Băng cực huyền lực đại thế, chính là vô cùng băng tuyết bao trùm, một trò bóng ánh sáng long lanh hàn băng lao ngục, vô số băng xương xiển xích chợt tròn, phát ra lênh lảnh tiếng vang. Thổ cực huyền lực đại thế, là một tòa trang nghiêm tốc mục thần miếu, đứng sừng ở quái thạch đá lởm chầm núi cao trong lúc đó, mơ hồ lộ ra một góc. Thủy cực huyền lực đại thế, là vô tận đũ lam trong ánh sáng một tòa thủy tinh cung điện, mơ hồ có cá lớn rú đãng, thủy thú hành hành. Hỏa cực huyền lực đại thế Quả thực là nóng rực địa ngục tái hiện, vô số thiêu đốt xích hỏa xiên xích tại từng tòa từng tòa nhà giam trên hàng rào treo. Cuối cùng là phong cực huyễn lực, đại thế biến đổi, hóa thành vô biên mây khói bên trên mờ ảo chi thành. Một phen diễn biến, hứa dương cuối cùng toàn bộ hoàn thành, trong tay hắn hai khối huyền tinh, tất cả hóa thành hư không, bị toàn bộ hấp thu hết hiện năng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Công đọc. Quy một chương 477 tế đàn bãi thần bảnh ra nhị tổ. Thì ra là như vậy, người kiêm tu nhiều cực sẽ có nhiều loại đại thế. Nghĩ cái kia Mạc Vân tưởng, người mang ám, thủ song cực, cho nên liền có hai loại đại thế. Hắn ngay từ đầu lựa rối lên thúc, sử dụng hồn hoa đại thế giới đại thế, hẳn là thuộc về thủ cực. Hứa Dương đồng thời tu luyện bát cực, hắn thì có 8 loại đại thế, như vậy thủ đoạn của hắn liền tăng lên rất nhiều, có thể dựa theo địch nhân bất đồng, lựa chọn bất đồng đại thế đánh giết. Vừa Hứa Dương lấy 2 khối huyền tinh năng lượng, chỉ là đem 8 loại đại thế diễn biến một phen, nếu như đem cái này 8 loại đại thế chân chính tu thành thực chất, tấn cấp huyền tông trung kỳ, liền không biết muốn tiêu hao bao nhiêu nguyên năng, tiêu tốn bao nhiêu thời gian rồi. Trái lại, nếu như chỉ tu luyện một loại lại thế, đem hóa thành thực chất, liền nhẹ nhõm rất nhiều, độ khó thấp xuống đầu chỉ gấp trăm lần. Cái này cũng là bắt cực kiêm tu người nhất định phải phải trải qua cửa ải khó, muốn so với phổ thông huyền tông mạnh mẽ lớn hơn gấp trăm lần, liền muốn khắc phục gấp trăm lần gian nguy. Bất quá cũng tốt, ta ngộ ra được bắt cực dòng lô, có thể cướp đoạt huyền tông cao thủ huyền linh, hóa thành tinh thuần huyền tinh, cung cấp ta tu hành. Mà công pháp của bọn họ tu luyện, huyền thuật cũng sẽ bị ta cướp đoạt, thôi diễn hoàn toàn sau, đi khắc tại bắt cực dòng lô trong vách, ngoài vách bên trên Để ta sáng lập ra giai đoạn tiếp theo, cũng chính là Huyền Quân giai đoạn, Huyền Thiên bắt cảnh kinh thần công. Cái này một lần cướp đoạt hơn 20 khối huyền tinh, là một món của cải khổng lồ, tương đương với mấy ngàn khối thượng phẩm huyền thạch, nếu như dùng rực hộ tệ mua, ít nhất phải 10 vạn viên, hơn nữa không nhất định mua được. Những thứ này huyền tinh đều không nhất định có thể làm cho Hứa Dương thăng cấp Huyền Tông trung kỳ, có thể thấy được hắn tăng lên cảnh giới, cần thiết năng lượng khổng lồ. Bất quá, mặc dù không có cách nào đột phá, cũng sẽ cực kỳ tiếp cận cảnh giới tiếp theo. 3. Bành gia gia chủ Bành Quang Huy, cùng với nhị trưởng lão Độc Nhãn lão nhân, tam trưởng lão lão giả Đẩu Trọc, Dẫn dắt một đám bành gia huyền tông, lấy một loại hoàng hốt tư thế, thoát đi Lâm Viên thành. "Gia chủ, chúng ta lẽ nào cứ như vậy đi?" Tam trưởng lão nói ra, Hứa Dương vừa lại chiến kết thúc, khẳng định hề bại không chịu nổi. "Chúng ta vừa vặn từ đó mưu lợi bất chính a." "Không động não." Bành Quang Huy một bên điều động huyền linh nhanh chóng hướng Cự Nguyên thành chạy đi, một bên lấy huyền lực bao vây Thanh Âm, sấm độ giống nhau vang lên, quát lớn, "Ngươi cũng không nhìn một chút, Hứa Dương bây giờ trưởng thành đến trình độ nào? Cái kia loại tà thuật, liền ta xem đều kinh hồn bạt vía. E sợ cho bị hắn cắn nuốt mất huyền linh, vạn kiếp bất phục." Một câu, Huyền Quân trở xuống tầng gia. Hứa muốn đối phó Hứa Dương. Vậy chúng ta nên làm gì? Bằng thực lực của chúng ta là không làm gì được được rồi Hứa Dương rồi. Chẳng lẽ muốn nhân nhượng cho yên chuyện? Nghị trưởng lão lặc cách bộc nhãn, chậm rãi nói ra, "Nhân nhượng cho yên chuyện." Bành Quang Huy cười khổ một tiếng, "Lần này chúng ta dẫn dắt đông lai trừ tộc, đi tới Lâm Nguyên thành giết chết Hứa Dương, đã kết không hiểu thủ án, ngươi nghĩ nhân nhượng cho yên chuyện? Hứa Dương cũng chưa chắc nguyện ý. Chúng ta bàn ra, cùng Hứa Dương song phương, chỉ có thể từ một phương tiếp tục tồn tại, một phương khác tất nhiên diệt vong. Vậy làm sao bây giờ?" Hai cái trưởng lão cũng không có chú ý. Bành Quang Huy thở dài một tiếng, Chuyện đến nước này, đã đến bài ra sống còn trong lúc nguy cấp, ta lại muốn đi bẩm báo Huyền Quân lão tổ, xin bọn họ xuất quan, đem Hứa Dương bỏ chết. Lần trước chúng ta xin chỉ thị Huyền Quân lão tổ, xuất quan đi Lâm Nguyên thành tranh cấp chu quả cây, chia một trận canh. Kết quả bị lão tổ trách cứ, nói chúng ta liền chút chuyện nhỏ này, đều phải qué nhiều hắn. Lần này lại đi cầu lão tổ, có thể hay không rước lấy càng nhiều hơn trách phạt. Tam trưởng lão co rụt lại đầu, có chút khiếp đảm mà nói ra. "Không, tình huống bây giờ, Huyền Quân lão tổ đã đến không xuất thủ không được tình trạng. Một khi để cho Hứa Dương lần nữa trưởng thành, đột phá cảnh giới cao hơn, liền ngay cả Huyền quân lão tổ đều không chế trụ được hắn. Bành Quang Huy thấy rất rõ ràng, những người này đều là Huyền tông, 3000 dặm lộ trình, điều động Huyền linh. Chưa tới một canh giờ liền đến. Bành Quang Huy trực tiếp đi tới cự nguyên thành phía nam bành thị trang viên, tại trang viên khu vực trung tâm, có hai cái tòa lớn thần đàn, thần đàn trung quanh che kín trận văn, chưng bày rất nhiều huyền thạch, nồng nặc huyền khí, bị giam cầm ở thần đàn bên trong, không có cách nào tiêu tán. Hai tên Huyền quân lão tổ, liền tại thần đàn bên trong bế quan. Bành Quang Huy rơi vào thần đàn phía trước, hắn do dự một chút, đối với cái kia hơi nhỏ một chút thần đàn, đánh ra một đạo phủ văn dấu tay. Dấu tay đã rơi vào thần đàn trên trận pháp, như một hòn đá tập trung vào mặt nước, tỏa ra đạo vẻ sóng gợn, nhất thời thần đàn bên trong tồn tại đã bị kích động. Ngươi lại tới nữa rồi. Thần đàn lão tổ vô cùng thiếu kiên nhẫn, âm ầm thanh âm vang lên, "Bành Quang Huy, đừng tưởng rằng ngươi bành thị gia chủ thì có đặc quyền." Lão phu đang tu luyện một môn mạnh mẽ huyền thuật, một khi thành công, liền có thể dùng nâng cao một bước, đột phá hiện tại Huyền Quân Trung kỳ cảnh giới, thẳng tới Hậu kỳ. Ngươi nhiều lần trì hoãn thời gian của ta, là đang tìm cái chết sao?" Bành Quang Huy thân thể hơi rung động, liền liền nói, "Nhị tổ bất giận, bất giận." thật sự là ta bành ra, đã bộc bên nguy hiểm, cho nên Quang Huy không thể không mạnh ra, tới thỉnh cầu nhị tổ ra tay, chém giết gia tộc đại gia. Ồ, ngươi lần trước tới, nói Đông Lai chi tộc đi động khối lượng lớn huyền tông, đi Lâm Nguyên thành kích giết một người trẻ tuổi. Hiện tại lại để van cầu ta, chẳng lẽ là Đông Lai chi tộc đang hoàn thành nhiệm vụ sau, độ thừa không đi. Bọn họ muốn mưu đoạt ta bành thị cơ nghiệp. Nhị tổ, sự tình hoàn toàn ngược lại. Bành Quang Huy vẻ mặt đau khổ nói ra, cái kia hứa dương chẳng những không có chết, trái lại đại phát thần uy, đem Đông Lai chi tộc huyền tông cao thủ một lưới bắt hết, 23 cái huyền tông a. Một cái đều không có chạy thoát. Hiện tại Hứa Dương vẫn không có tới tìm ta bành thị phiền toái, nhưng là đợi một thời gian, hắn cảnh giới càng cao hơn, nhất định sẽ đánh tới cửa. Quang Huy phong ngự chủ đạo, mới nghĩ muốn tiên phát chế nhân, dẫn ra đem Hứa Dương bóp chết tại Viễn Tông sơ kỳ cảnh giới. Hừ, rắc rưởi. Thân đàn bên trong nhị tổ gắt một cái, liền một cái Viễn Tông sơ kỳ tiểu oa nhi đều đánh không lại, ngươi cái này mấy chục năm huyền công, muốn tu luyện đến trên thân chó đi tới. Quang Huy học nghệ không tinh, thẹn với tổ tông, bành Quang Huy túi đầu rơi lệ, bất quá Cái kia Hứa Dương sắc thực là cái thế yêu nghiệt, hắn tựa hồ tu luyện một loại nào đó tà công, thôn phệ người khác huyền linh, mạnh mẽ vô cùng. Đang lúc này, mặt khác một chỗ lớn hơn thần đàn, một cái lôi đỉnh giống nhau thanh âm vang lên. "Lão nhị, ngươi cũng không cần quái Quang Huy, hay là cái kia Hứa Dương, quả nhiên là cái ghê gớm thiên kiêu nhân vật." Nhân vật như vậy, giống nhau đều ẩn chứa bí mật lớn, nếu có được đến bí mật của hắn, hay là ngươi ta huyền công, cũng có thể lại lên một tầng nữa. Cái thanh âm này uy nghiêm, hùng vĩ, khiến người ta nghe ngóng nghiêm nghị, không dám thở mạnh một cái. Bành Quang Huy kích động đến cả người run, "Lão tổ tông minh giám!" Hắn nhậm chức gia chủ vị trí hơn 10 năm, vị lão tổ này vẫn là lần đầu tiên nói chuyện. Đại ca nói có lý, ban gia nhị tổ mở miệng nói ra, như vậy, ta liền đi một lần, nhìn cái kia gọi Hứa Dương thanh niên, có phải không thật sự sinh ba đầu sáu tay. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Công độc. ĐS, 2 chương liên phát, đã mượn xin lỗi. Quy 1 chương 478, xây dựng thế lực dũng giả cơ hội. Bành Gia hai vị Huyền quân lão tổ, trong đó Lao tổ đã là Huyền quân cảnh giới đỉnh cao, đang cố gắng xung kích vương giả cảnh giới, không thoát thân nổi. Mà Bành Gia nhị tổ, mà là Huyền quân trung kỳ, tiếp cận hậu kỳ nhân vật cường hành. Nghe được Bành Gia nhị tổ đồng ý miệng, phải ra khỏi mã một chuyến, nhất thời Bành Quang Huy đại hỉ, lúc này dặn dò người thủ hạ, làm cho nãi vị nhị tổ tông chuẩn bị hương án, đại điệu, cổ nhạc, nên tiếp hắn suất quan quyết định. Một trận huyên náo, diễn đấu sáo và trống, thời gian đã qua một ngày. Bành Quang Huy dặn dò hạ nhân, dùng bát sĩ đại kiệu, tiểu lớn tám người khiêng, đem nhị tổ đưa đến tự nguyên thành bản trong nhà sẽ đặt buổi tiệc vì là nhị tổ chúc thọ trước ngày sinh. Cự Nguyên thành là một cái đại thành, so với Lâm Nguyên thành còn tốt đẹp hơn vài lần. Cự Nguyên thành chủ họ Châu, còn lại còn có phùng gia, Tạ gia, đều là có thể cùng Cự Nguyên Bành thị địa vị ngang nhau thế gia đại tộc. Chỉ có điều Cự Nguyên Bành thị, lấy hai tên Huyền quân uy thế, sắp xếp vị thứ nhất. Vừa về đến nhà thì có một tên quản gia báo cáo gần nhất Cự Nguyên thành sự vụ lớn nhỏ. Gia chủ, ngày hôm nay chúng ta Cự Nguyên thành Trạng Nguyên lâu bị người mua, người mua rất thân bí, mua xuống tiểu lâu sau, cho tất cả gia tộc phát ra thư mời. Xin bọn họ cần phải dự họp sau 3 ngày Trạng Nguyên lâu lần nữa khai trương nghi thức. Chúng ta bành ra làm cự nguyên thành đệ nhất gia tộc, cũng nhận được mời, ngài xem. Sau 3 ngày, Bành Quang Huy nói ra, xem một chút đi, nếu có thời gian, ta liền đi nâng cái trạng, kết một tiệc lên. Gia chủ, cái kia Trạng Nguyên lâu mới chủ nhân, phi thường ân cần, cho tất cả gia tộc đều đưa lễ trọng, chúng ta bành ra cũng không ngoại lệ. Cha cha, thật sự rất biết làm người đấy. Quản gia tận hết sức lực khen, hiển nhiên cũng là thu lấy một chút chỗ tốt. Bành Quang Huy nhìn một chút, trên đất bày đầy một dãy dương tử. Bên trong có không ít kim ngân châu ngọc, tuy rằng đều là phàm vật, nhưng thả ở thế tục, giá trị coi như không ít rồi. Hắn khẽ mỉm cười, gật đầu nói, "Thật là không tệ." Tính toán thời gian, sau 3 ngày, ta bàn giao Huyền Quân nhi tổ, khẳng định đã chém giết Hứa Dương, đắc thắng chiến thắng trở về. Đến lúc đó ta dắt chiến thắng oai, liền đi qua cho cái này thần bí mới chủ nhân một bộ mặt. "Được rồi." Quản gia kia cười híp mắt nói ra, "Ta đây liền cho đám kia tính toán trở về cái lời nói." Quản gia một đường phòng ngoài dàn giữa, không lâu lắm liền tới đến một cái phòng khách nhỏ bên trong, một tên đầu đội thành khan đồng nghiệp đang có chút co quắp đứng ở trong phòng khách, ngồi cũng không dám ngồi. Ngươi gọi tòa tử đúng không? Nói cho ngươi biết, lão gia nói chuyện, đến lúc đó sẽ đi cổ động." Quản gia cười híp mắt nói ra. "Ta miệng lưỡi đều sắp bại hỏng, mới khiến cho lão gia cho các ngươi quần bạc này." "Ai ơi, vậy cảm ơn ngài lặc." Thanh Khan đồng nghiệp vội vàng nói dạ, lại rơn một túi nhỏ tiền, bằng lão gia một ngày kiếm tỉ bạc, có thể quan lâm. "Chúng ta tiểu điểm đó là rồng đến nhà tôm." "Ồ, quý phụ bên trên răng đèn kết hoa, thổi cái chiêng bù tròn, chẳng lẽ có chuyện gì vui?" Cảm nhận được túi tiền nặng nghề phất lượng, quản gia sắc mặt tư dãn không ít. "Ha." Đương nhiên là đại hỉ sự, ta bành ra một vị viện quân lão tổ xuất quang, ít ngày nữa liền muốn đi Lâm Viên thành, chém giết một người gọi Hứa Dương tiểu tà ma. Lấy vị lão tổ tông kia thực lực, vực này ta biến, bắt vào tay. Bất luận người nào dám khiêu chiến chúng ta bành ra, đều là một con đường chết. Đúng vậy, đúng vậy." Tiểu Nghị gật đầu liên tục, lập tức cáo tử. 3. Công tử, thành lập thế lực kế hoạch đã bắt đầu áp dụng, Lên Ngọc Dung trên mặt xinh đẹp hơi có chút tiểu tụy, giơ một quyển nho nhỏ sách, đây là Ngọc Dung suốt đêm viết kế hoạch sách. Hứa Dương chậm rãi lật xem. Lên Ngọc Dung đồng thời nói cho Hán Thư Ngọc Dung chuẩn bị mở một nhà cung cấp ủy thác môi giới cơ cấu, làm mạng lưới tình báo của chúng ta lại, Lên Ngọc Dung nói ra, loại này ủy thác cơ cấu, Ngọc Dung cho nó đặt tên gọi là Dũng giả công hội, Dũng giả, tức là chấp hành nhiệm vụ dũng sĩ, công, là lao công ý tứ. Những tán tu kia huyền giả, trên từ cao cao tại thượng tông sư, quân hầu, xuống tới huyền độ cấp tồn tại, cũng có thể tổng quân vị là dũng giả. Về phần tiếp nhận nhiệm vụ phạm vi, bao dung món nhỏ vật phẩm vật chuyện, bán dạng hộ tổng, trong nhà hầu viện, thậm chí là hành động ám sát. Chúng ta Dũng giả công hội, chịu trách nhiệm vụ công chứng cùng đảm bảo. Đương nhiên ngay từ đầu chúng ta chỉ tiếp nhận phía trước ba loại, đợi được tình thế vững chắc, lại bí mật mở ra cuối cùng một loại. Lê Ngọc Dung xoa xoa mi tâm, phân kế hoạch này là nàng lo lắng hết lòng mới soạn viết ra. Hứa Dương nhàn nhạt hỏi thăm, ý nghĩ của ngươi không sai, bất quá công hội thừa nhận nhiệm vụ uy thác, danh dự là trọng yếu nhất. Phương diện này, ngươi như thế nào bảo đảm? Lê Ngọc Dung khẽ mỉm cười, mỗi một cái gia nhập dũng giả công hội dũng giả, Ngọc Dung đều sẽ tiến vào cấp hành tinh đánh giá, dựa theo bọn họ hoàn thành nhiệm vụ số lượng cùng tỷ lệ thành công, chúc thứ tăng lên tinh cấp hoặc là hạ thấp tinh cấp. Tinh cấp tổng cộng chia làm là số không đến tiểu tinh. Huyền sĩ xin dũng giả, mới bắt đầu thăng cấp vì là và tinh, huyền sư thì là một tinh, mà huyền tông thì là ba tinh, cứ thế mà suy ra. Mỗi một cái dũng giả hoàn thành nhiệm vụ sau, đều sẽ có cố chủ đánh giá, lấy cái này để cân nhắc nhiệm vụ độ hoàn thành. Lên Ngọc Dung dừng một chút, tiếp tục nói, dựa vào cái phương án này, Ngọc Dung liền có thể đem mỗi một cái gia nhập dũng giả công hội dũng giả, tỉ mỉ lập hồ sơ. Những cố chủ kia phía trước trình ủy thác thời điểm, có thể có bộ phận tìm đọc dũng giả hồ sơ quyền hạn, như vậy liền có thể làm được khôn sống mống chết, những cái kia hoàn thành suất thấp dũng giả Một cách tự nhiên sẽ tinh cấp càng ngày càng thấp, uy thác càng ngày càng ít, như vậy sẽ đốc thúc tất cả dũng giả tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, thật là không tệ. Hứa Dương thoáng suy tư, liền đã minh bạch cái này một cái dũng giả công hội chỗ lợi hại, quả thực chính là một cái vô cùng bất nhập điệp báo tổ chức, sẽ thu hoạch rất nhiều tin tức. Nếu như có thể tại Hải Vân thượng quốc trải rộng ra, Hứa Dương chẳng khác nào có vô số tai mắt, làm chuyện gì cũng có thể bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động. Quy 1 chương 479, chi vi cảnh giới huyền quân bốn cảnh. Lên Ngọc Dung biểu hiện biến hóa trở nên nghiêm túc, công tử có chỗ không biết, cái kia bảnh gia người không có rằng khoa gia chủ Bành Quang Huy đã từ trong tộc thần đàn, mời ra bế quan nhiều năm một tên Huyền quân lão tổ, trong vòng 3 ngày liền muốn tới Yên Thành đối phó công tử. Huyền quân lão tổ. Thửa Dương thần không biến sắc, ta đã sớm đoán được, Bành gia hai đại huyền quân, trong đó đại tổ Huyền quân Đình Phong, nhị tổ Huyền quân Trúng Kỳ, không biết lần này tới chính là lão đại vẫn là lão nhị. Lê Ngọc Dung nói, là nhị tổ Bành Nguyên Giang, đại tổ Bành Nguyên Hải một mực cật lực xung kích Huyền Vương cảnh giới, nhiều năm chưa từng xuất quan. Thửa Dương cười nhạt nói, một cái Huyền quân Trúng Kỳ lão gia hỏa, còn không đặt tại trong mắt ta. Bất quá, ngươi mới sáng lập cự Nguyên Thành Dũng Giả công hội, còn chưa khai trương. Có thể lan truyền như vậy tin tức trọng yếu, xem ra thật là không tệ, thành lập một phần mạng lưới tình báo rất tốt yếu. Người tốt nhất đi làm đi, cái khác tất cả có ta. Lên Ngọc Dung lúc đầu trong lòng nặng nề, nhưng nhìn thấy Hứa Dương dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng nhẹ nhõm rất nhiều, gật đầu rời đi. Hứa Dương hít sâu một hơi, tại Lên Ngọc Dung trước mặt, hắn biểu hiện thập phần bình tĩnh. Nhưng là một cái huyền quân trung kỳ cường giả, vẫn là cho Hứa Dương đã mang đến rất lớn áp lực. Đặc biệt là tại sau lưng của hắn, còn có một cái kinh khủng hơn đỉnh phong huyền quân cao thủ. Huyền giả tu hành, từ huyền sĩ cấp độ bắt đầu, huyền luân cảnh giới Nương tụ huyền lực qua luân, vì là tu huyền đạo đường đánh xuống cơ sở. Huyền sư cấp độ, lại xưng hóa linh cảnh giới, hóa hình bản mệnh huyền linh, tương giọt nhỏ tích chứa tiềm lực, như trong nội hiệp, thạch trung ngọc, chờ đợi phá xác mà ra kinh diễm phách khác. Huyền tông cấp độ, chính là sinh mạng một lần thăng hoa, được gọi là đại thế cảnh giới, huyền giả sinh mệnh nợ độ, lừng lẫy mà sánh dự. Huyền quân cấp độ, thì là lãng động kỳ, lại được xưng là chi vi cảnh giới, là một cái phản pháp quy chân quá trình. Trưởng cống bản thân mỗi một tập thân thể, mỗi một tơ vi lực, làm được thân thể huyền lực hoàn mỹ phù hợp lấy cái này ngưng tụ ra thuộc về mình lĩnh vực, tấn thăng cái kia cao cao tại thượng huyền vương cảnh giới. Cái này một cái chi vi cấp độ, căn cứ huyền giả không cùng giai đoạn, đối với tự thân trưởng khống lực lại có bất động. Huyền quân sơ kỳ, là chi kỳ cảnh giới, hiểu rõ chính mình, đối với tự thân mỗi một chỗ thể xác, huyệt mạch đều rõ ràng nắm giữ, cẩn thận tỉ mỉ, tại mọi thời khắc tại vận chuyển khí huyết, vận chuyển huyền lực, duy trì tại hoàn mỹ trạng thái. Huyền quân trung kỳ, là chi cơ cảnh giới, một giai đoạn này, huyền giả đối với tự thân tinh thần cũng có mạnh mẽ chưởng khống, tại thời điểm chiến đấu, thường thường đoán trước ý đồ kẻ địch. Cái gọi là gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, bất kỳ chiến đấu nào bên trong giảo quyệt thủ đoạn, đối với một giai đoạn này huyền giả cũng đã vô hiệu, chỉ có chỗ dựa sức mạnh, đường đường chính chính nghiến ép mới có thể chiến thắng. Huyền quân hậu kỳ thì là chi mệnh cảnh giới, một giai đoạn này huyền giả, có thể chuẩn xác báo trước chính mình điểm cuối cuộc đời, hiểu ra bản thân đại nạn. Bọn họ đối với sắp sửa phát sinh ở trên người mình nguy hiểm, có trong cõi u minh linh cảm, thường thường có thể thu cắt tị hung. Huyền quân đỉnh phong chính là chi thiên cảnh giới, huyền giả cùng một vùng thế giới, có trên tinh thần liên hệ nào đó. Như vậy huyền giả đã có thể ngưng tụ ra lĩnh vực mô hình. Trong lúc vất tay, tận chứa bộ phận thiên địa uy năng, bày ra nhị tổ Bành Nguyên Giang, chính là một cái huyền quân trung kỳ cao thủ, chi cơ cảnh giới cứng giả, trong chiến đấu bất luận cái gì giảo quyệt thủ đoạn đều đối với hắn không có tác dụng, nhất định phải lấy sức mạnh đường đường chính chính nghiền ép mới có thể đem của nó giết chết. Nếu như Bành Nguyên Giang tiến thêm một bước nữa, đạt đến huyền quân hậu kỳ, vậy thì kinh khủng, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều mất đi tác dụng. Muốn giết chết một cái huyền quân hậu kỳ cao thủ, trừ phi thực lực khắp mọi mặt chiếm cứ ưu thế áp đảo, bằng không rất khó. Bởi vì loại này huyền quân hậu kỳ, chi mệnh cảnh giới cứng giả, sẽ rõ ràng báo trước đến chính mình sắp gặp nguy hiểm. Không ngừng trốn, rất khó nắm lấy. Hứa Dương lấy ra huyết ẩm kiếm, nai bả hung kiếm vừa vừa ra khỏi vỏ, liền phát ra chấn thiên mông nga, một đạo ý niệm, rõ ràng khắc sâu vào Hứa Dương trong đầu. "Muốn bực giết ta vậy?" Hứa Dương hơi mỉm cười nói, "Tuy rằng ta một mực không muốn sử dụng ngươi, nhưng là kế tiếp, thực sự không thể không cần rồi. Bởi vì ta sắp đối mặt một hồi ác chiến. Tại sao? Tại sao không dùng tới ta?" Huyết ẩm kiếm như máu thân kiếm ong ngọng, một câu ý niệm đâm thẳng vào người, "Ngươi tên nhát gan này, ta sẽ mang cho ngươi tới lực lượng cường đại, vượt cấp giết địch như dễ như trở bàn tay, chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ máu tươi cùng linh hồn." Hứa Dương Tử vốn nói, ngươi một mực không muốn thần phục ta, ngươi là một thanh ma kiếm, mỗi một cái nắm giữ ngươi người, đều sẽ bị vô biên chém giết ảnh hưởng thần trí, cuối cùng trở thành đệ tớ của ngươi, ngươi lương thực. Hứa Dương thực sự nói thật, hắn đã sớm biết huyết trầm kiếm không phải người lương thiện. Loại này ma kiếm, có được yêu dị đặc tính, mỗi giết chết một người người, tại thời gian nhất định bên trong, bảo kiếm uy năng sẽ tăng thêm một phần, hơn nữa có sinh mạng tinh khí, chạy vào người sử dụng trong cơ thể, tạo thành ngạo giác. Người sử dụng sẽ cảm giác bản thân biến hóa càng ngày càng lớn mạnh, tính tình cũng sẽ càng ngày càng tàn bạo thích giết chóc, cuối cùng biến thành huyết trầm kiếm kiêm nô. Cái kia Bắc Vũ thành tựu gia Tương Kinh Vĩ, một mực rất bình thường, là bởi vì hắn có một cái người cha tốt, hóa ra một đạo phân thân ý niệm, trấn áp huyết ẩm kiếm ma tính. Bất quá cũng chính bởi vì như thế, Tương Kinh Vĩ không có cách nào phát huy huyết ẩm kiếm uy lực lớn nhất, bị Hứa Dương đơn giản cướp đi bảo kiếm, chết ở cao hiệu tụng thanh một đại ma phía dưới. Huyết ẩm kiếm đã trầm mặc, đột nhiên nó cười hắc hắc nói, ta sẽ không miễn cưỡng người, nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ngươi khẳng định có cần ta lực lượng tăng thời điểm, không thể không nhiều lần sử dụng ta, đoạt đi một cái địch nhân sinh mệnh. Nói thí dụ như, cái này một lần ngươi phải đối mặt tác chiến. Ha ha, cuối cùng có một ngày có thể ngươi đem biến thành hành thi, ý chí của ngươi sẽ thuộc về ta." Hứa Dương không nói một lời, trong mắt hắn bắn ra hai đạo lam quang, bắt đầu phù khắc huyết ẩm kiếm bên trên tuyệt phẩm huyền văn. Hiện tại Hứa Dương tâm thần sức mạnh so với huyền sư cấp độ mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm, mấy hơi thở trong lúc đó, liền đem thanh kiếm ma này phù khắc thành công. Hứa Dương mơ hồ cảm thấy, hắn và chuôi nải thiên giai huyền khí đã sinh ra chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Thật mạnh tâm thần sức mạnh, chà chà, ta đối với ý chí của ngươi, càng ngày càng cảm thấy hứng thú, huyết ẩm kiếm kiếm linh cười lớn, huyền tông sơ kỳ, có thể nhẹ nhõm đem ta phù khắc thành công thành lập tâm thần liên hệ, ngươi rất cường đại. Lấy huyết nục cùng linh hồn cung dưỡng ta đi, ta đem ban cho ngươi sức mạnh mạnh mẽ. Ta nếu phục khắc ngươi, liền đại biểu ta có nắm chắc trấn áp ngươi mà tính." Hứa Dương Tử tuột nói. "Hi hi, vậy thì nhìn kỹ, ai có thể cười đến cuối cùng." Huyết ẩm kiếm không chút nào yếu thế. Thứ hại bên trong, nhiều hơn một cái yêu dị huyết phát nam tử, đây chính là huyết ẩm kiếm kiếm linh. Mà tại cái này huyết phát nam tử bên cạnh, một đầu hắc hổ run lẩy bẩy, chính là Hứa Dương phục khắc hắc rượu chiến giáp chi linh. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài Hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử. Vệ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Con đọc, Quy 1 chương 480, Bành Nguyên Giang long trọng ra trận. Hứa, Hứa Dương, ngươi, ngươi đưa cái này ra, ra hỏa, thả, đặt ở Thượng Hải, không có vấn đề chứ? Chiến giáp Chi Linh Miêu Jun lấy bảy tắc tắc mà nói ra. Ngươi sợ cái gì? Hứa Dương kỳ quái nói ra, huyết ẩm kiếm là thiên giai nguyên khí, ngươi cũng là thiên giai chiến giáp, phẩm giai tương đương à? Huyết Phát Nam tử hừ một tiếng, Hứa Dương, ngươi lại đem ta cùng con này mèo lớn đánh đồng với nhau. Đây quả thực là đối với Vũ Như ta. Trở Dương không còn gì để nói, xem thứ hại bên trong, Huyết ẩm kiếm linh uy phong lẫm lẫm dáng vẻ, lại nhìn Hắc rượu chiến giáp chi linh miêu ôm đầu thất tức dạng, lập tức phân cao thấp. Chiến giáp chi linh hắc hổ giọng ồm ồm mà nói ra, con không phải là trách chủ nhân đợi trước lạc bạch thủy, hắn đem ta tách ra gác lại thời gian thật dài, đã tạo thành ta linh tính thoái hóa, liền bản danh đều quên. Bàng không thị, bàng không thị. Huyết ẩm kiếm linh một cước giẫm lên phía sau lưng của nó, bàng không thị thế nào? Hắc hổ trong nháy mắt xú đỏ, bàng không thị, ta cùng so không hơn ngươi. Cái này còn tạm được, Huyết ẩm kiếm linh thu hồi chân, Trở Dương, con này mèo ốm Bất quá là một cái Huyền Vương chế tạo thiên giai huyền khí, mà ta thì là một vị đã vượt qua hoàng giả cảnh giới cường giả vô địch chế tạo binh khí. Căn bản không thể giống nhau. Nếu để cho ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh sức mạnh, thánh khí ta cũng không sợ. Thôi phòng. Hắc hổ thấp giọng miêu một câu, kết quả bị huyết ẩm kiếm linh hung hắt chừng, dù dụ đầu dùn cổ không dám nói tiếp nữa. Thứa Dương không thèm quan tâm hai người này, ngược lại tại hốc của mình, huyết ẩm kiếm linh cũng chỉ có thể ở bề ngoài khi dè khi dè hắt hổ, chân chính muốn nói tôn phệ hắc hổ linh tính, đó là không có khả năng, trừ phi có chính mình điều kiện. Cung tiểu tử này trở thành ta kiếm nô, ta đầu tiên muốn đem ngươi ăn hết. Huệ Thẩm Kiếm linh tàn bạo mà huýt hiệp, lộ ra dải đặc hàm răng trắng. Hắc Hồ Than khóc thảm thiết mật mèo, "Thứa Dương, ngươi nhất định phải chịu đựng a." Phục khắc lại Huệ Thẩm Kiếm, Thứa Dương đối với cái này Thiên giai huyền khí bên trên huyền văn, đã có một cái cơ bản hiểu rõ. Trôi này bảo kiếm, tổng cộng có 9 đạo tuyệt phẩm huyền văn, nhưng cũng không phải mạnh ai nấy làm. Cái này 9 đạo tuyệt phẩm huyền văn, dĩ nhiên là xây dựng một cái huyền trận, ma khí ngập trời, có thể tại giết chết kẻ địch một sát na, rút lấy của nó sinh mệnh tinh khí, lớn mạnh bản thân hùng uy. Trong đó có một đạo kiếm cương văn, cũng là tuyệt phẩm huyền văn, chính là tòa này huyền trận uy năng tuyên tiếp khẩu chỉ có một kiếm cương văn, không có cái khác sát chiêu. Nghĩ đến cổ định kiếm bên trên phá hủy, diễm vực cùng liệt phong cùng tượng phẩm huyền văn, mỗi người có đặc tính, Hứa Dương không khỏi kỳ quái nghĩ đến. "Hử, ngươi biết cái gì?" Càng mạnh mẽ huyền khí, lại càng là sở trường với một hạng uy năng. "Ta đã tính, chính là rút lấy máu tươi linh hồn, càng đánh càng mạnh." Huyết ẩm kiếm linh quát lên, "Con này vô dụng nhà ốm, khắc họa nhiều như vậy tuyệt phẩm huyền văn, cái gì thiết mịch văn, nhận giáp văn, thức tỉnh văn, thì có ích lợi gì?" Ta huyết ẩm kiếm kiếm cương vừa ra, trực tiếp phá toái. Sát thực là đạo lý này. Bất thông mất ra không bằng tình tu một kỹ năng. Huyết ẩm kiếm có 9 đạo huyền văn, nhưng tụ thành một cái rút lấy máu tươi linh hồn mà trận, tại lấy chiến nuôi chiến cái này một hạng bên trên, mạnh mẽ đến cực hạn. Nhưng mà hắc diệu chiến giáp, 7 đạo tuyệt phẩm huyền văn, sắc thực không ít, đáng tiếc mạnh ai lấy làm. Nhìn như toàn diện, kỳ thực khắp nơi bình thường, không có chân chính nghịch thiên thuộc tính. Một phen tương đối, cũng làm cho hứa dương đối với luyện chế huyền khí có càng nhiều hơn càng nộ. Chỉ có điều có thể tưởng tượng là, lấy tuyệt phẩm huyền văn, xây dựng huyền trận, khắc vào thiên giai huyền khí bên trên, đối với luyện khí sư yêu cầu, cao làm người giận sôi, so với vẹn vẹn khắc họa một đạo tuyệt phẩm huyền văn khó khăn gấp trăm lần, sợ rằng chỉ có vượt qua một chút cũng không có xong hoàng giả mạnh mẽ luyện khí sư, mới có thể luyện chế ra. Tiếp tiếp, nên chuyến hành ra nhị tổ thời gian, ta liền toàn bộ dùng để diễn biến đại thế, tăng lên tu vi của ta. Cái kia chừng 20 khối huyền tinh, một khối đều không thừa, toàn bộ dùng xong. Hứa Dương hạ quyết tâm, bắt đầu tiếp tu. Lại một ngày trôi qua, ngày hôm đó, Lâm Nguyên thành bầu trời, đột nhiên phong khởi vân dũng, hơn 10 người huyền tông cao thủ, phảng phất thiên binh thần tướng, khí thế hùng hang dáng lâm. Không ít Lâm Nguyên cư dân, cả kinh kêu lên, trên trời lại tới nữa rồi nhiều như vậy huyền tông lại là tìm đến Hứa Dương tông sư phiền toái, ai, thực sự là không biết sống chết, có người than thở. Không đúng, rất lớn không đúng. Các ngươi xem, những thứ này của tông, tuy rằng chân đạp về linh, nhưng sắp xếp phi thường chỉnh tề, cùng chung ngẳng lên một tòa dài 10 trượng rộng tiểu lớn. Trong tiểu, sợ rằng có tăng thêm sự kinh khủng nhân vật lợi hại. Chẳng lẽ là Huyền quân lão tổ, không thể nào. Có người sắc mặt đều đỏ trắng rồi. Phải biết, Lâm Viên cư dân, cả một đời đều rất ít người gặp Huyền quân cấp cường giả, đối với bọn hắn tới nói, Huyền quân cao thủ chính là trên trời thần long, cao cao không thể với tới mà bọn họ chỉ là con sâu cái kiến giống nhau tồn tại. Trên bầu trời, hai cái màu xanh phong long huyền linh trải rộng ra, thật dài cháng kiện trên thân thể, hai đội nhạc công chỉnh tề đi qua, càng có người hướng phía dưới quăng tung cánh hoa, trong lúc nhất thời cổ nhạc Tế Minh, Mạn Tiên Hoa Vũ, Phô Trương Đại Tộc đỉnh. Vành ra Tam trưởng lão, đầu tộc đỉnh Phong Huyền tông, tiến lên một bước, để khí kêu lên, Cử Nguyên Bành thị, Quân Hầu Giang Lâm, Thừa Dương tiểu tặc, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Phía dưới vô số lâm viên cư dân, cùng nhau hít khí lạnh, người đến, quả thật là Huyền Quân lão tổ. Vành ra Tam trưởng lão tiêu lư ngày, Thừa Dương phủ đệ vẫn là xương ngủ lồng chuột, một chút động tĩnh đều không có. Đầu Trọc Tam trưởng lão trên mặt không nén được giận, hôi bẩm nói: "Nhị tổ tông, cái kia Hứa Dương coi rẻ ngài uy nghiêm, dĩ nhiên không ra nhận lấy cái chết, thực sự là lẽ nào có lý đó." Đại trong tiểu truyền đến một câu, nhóc con miệng còn hơi sữa, gan to bằng trời: "Các ngươi đồng loạt độc thủ, cho ta đem phù đệ của hắn săn bằng." Tam trưởng lão đáp ứng một tiếng, nhất thời cắt ra 18 tên huyền tông, cùng nhau tiến lên, một tiếng quát mắng, 18 đạo đủ loại huyền thuật dồn dập hạ xuống, hướng về Vân Già vụ cháo Hứa Dương phù đệ lệnh tới. Hứa Dương trên tòa phù đệ trống không, mây khói đột nhiên tụ hợp, một tòa mờ ảo thiên cung Như ẩn như hiện, một chiếc kim tiểu từ bên trong tòa phủ đệ xuyên lên ra, thẳng tới phía trước trời, đem 18 đạo huyền thuật công kích, tất cả trung hỏa. Ồ, người này thật mạnh đại thế, quả nhiên có môn đạo. Bành gia lão tổ Bành Nguyên Giang ngồi không yên, hắn cuối cùng mở miệng, thanh âm như lôi điện lớn nổ vang, "Hứa Dương tiểu tử, lão phu giá lâm, còn không giang nên tiếp." Một khi lão phu động thủ, toàn bộ trang tử hóa thành bột phấn. Từ bên trong tòa phủ đệ, một cái thanh âm trống trải, lạnh lùng truyền ra, thẳng tới bầu trời. "Lão cậu, cứ việc động thủ." Tại nguyên lực truyền âm dưới, bất kể là Lâm Viên cư dân, vẫn là Bành gia 18 huyền tông đều nghe được rõ rõ ràng. Nhất thời khắp thành ồn ào, không ít người cười đến ngửa tới ngửa lui. Bành gia 18 Huyền tông thì là dồn dập trên mặt biến sắc. Bành Nguyên Giang giận dữ. Hắn tu thành Huyền Quân sau, tại Đông Lai quốc cái này hẻo lánh địa giới, xưa nay đều là cao cao tại thượng lão tổ tông cấp bậc nhân vật, khi nào bị loại này làm nhục? Lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, nhất thời một con to lớn bàn tay màu xanh đồng nhiên rơi xuống từ trên không. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Công đọc. Quy 1 chương 481, Huyền Quân Uy Phong Linh kiếm ý. Bành Nguyên Giang không hổ là Huyền Quân cương giả, vừa ra tay thì có kinh thiên động địa uy, bàn tay lớn màu xanh có tới trăm trượng rộng, đem Hứa Dương phủ đệ toàn bộ bao trùm ở bên trong. Có thể tưởng tượng, một trường này bổ xuống, Hứa Dương phủ đệ, kể cả xương ngủ đại trận, đều sẽ bị san thành bình địa. Hét to một tiếng, từ xương ngủ bên trong đại trận, đột nhiên lao ra một cái thiếu niên áo lam, hắn đỉnh đầu lao ra một tòa bát cực trong lô, bức hơi tự vụ, đem cái này một con bàn tay lớn màu xanh hút vào vùng trong lò. Lo luyện phát ra nổ vàng, khó có thể chịu đựng cái này to lớn cái nặng. Bắt cực huyền linh hóa thành phù điêu, dồn dập mãnh liệt rít gào gào hét, truyền vào tất cả đỉnh điểm huyền lực, hiệp trợ Lo luyện, luyện hóa một chiêu này tự trưởng. Hừ, đây chính là ngươi luyện tà công. Mau mau bản giao phương pháp tu luyện, bằng không lão phu xuất thủ lần nữa, nhất định đưa ngươi tà thuật loại bỏ. Bạch Nguyên Giang nhìn thấy Hứa Dương triển khai bắt cực trong lô, lấy viền tông cảnh giới, dĩ nhiên có thể gánh vác chính mình huyền quân thủ đoạn, không khỏi tham niệm bùng cháy mạnh, cao giọng quát lên. Hứa Dương cười nhạt, lão cậu, muốn điều tra phương pháp tu luyện, liền xem ngươi có năng lực này hay không. Minh vực đại thế Trợn da trấn áp, Hứa Dương vận chuyển ám cực huyễn lực, nhất thời đỉnh đầu trong hư không, hiện ra một mảnh minh giới cung điện, đất ai thối giữa không chịu nổi, một mảnh hoàng tuyền sông, như ẩn như hiện. Nhiều đội minh giới quỷ sai, tay cầm đen trắng cửa phiến, hướng Bành Nguyên Giang bắt chói mà đi. Một chút thủ đọn nhỏ, cũng ở trước mặt Lao Phù khoe khoang. Bành Nguyên Giang cười ha ha nói, ngươi bất quá huyền tông sơ kỳ, đại thế cũng không có chân chính sát lực, đây bất quá là một ít tinh thần áp bức hướng dẫn ảo giác mà thôi. Phá cho ta." Bành Nguyên Giang một tiếng quát lớn, một cô bén nhọn mên mông đại thế tuân ra, như ra khỏi vỏ lợi kiếm, đem Hứa Dương minh vực đại thế một kích mà phá. Để cho lão phu giáo dục ngươi, cái gì mới thật sự là đại thế sát lực. Phong Linh kiếm ý, tuân theo thiên uy, ô hay. Bành Nguyên Giang đại thế, lần nữa ngưng tụ thành một thanh như là thật kiếm bảnh, quét ngang đám mây, bén nhọn kiếm ý bức bách phía dưới. Trên bầu trời lưu vân nhanh chóng phá toé tung bay, một cỗ màu xanh phong linh kiếm hướng về Hứa Dương đâm chạm mà tới. Cái này lão cẩu quả nhiên cứng hãn, một chiêu này phong linh đại thế có thực chất lực sát thương, không thể gắng đỡ. Hứa Dương hít sâu một hơi, Huyễn Ma thân pháp bỗng nhiên sử dụng, hướng về một bên lướt ngang. Ai biết Bành Nguyên Giang chiêu kiếm này, theo Hứa Dương động tác biến đổi một góc độ, vẫn cứ trực chỉ Hứa Dương Trần Hân, chút nào không bị Hứa Dương Huyền Ảnh phân thân ảnh hưởng. Ha ha, lão phu đã là huyền quân trung kỳ. Chi cơ cảnh giới ngươi hiểu không? Đoán trước ý đồ kẻ địch, mà ngươi thân pháp như quỷ mị, đều trốn không thoát tâm thần của ta cảm ứng. Bạch Nguyên Giang cười ha ha. Hứa Dương bắt cực long lô bỗng nhiên lấy ra, đem cái kia phong linh cực kiếm hốt vào lò luyện bên trong. Muốn luyện hóa ta đại thế kiếm ý, ngươi đây là mơ hão. Bạch Nguyên Giang hét lớn một tiếng, cho ta nát tan. Cự kiếm tại bắt cực long lô bên trong không ngừng va chạm. Nhất thời lò luyện ngoài vách có thiện tiện vết rạn nước, cuối cùng ầm ầm một tiếng bát cực long lôn nổ tung, kiếm lớn màu xanh bay trở về. Hứa Dương sắc mặt hơi trắng bệch, bát cực long lôn là của hắn tám con huyền linh biến hình, lần này đánh nát, chẳng khác nào huyền linh cũng đã tao ngộ thương tích. Hừ, phá ngươi tà thuật, nhìn tiểu tử ngươi còn có tài năng gì? Bay nguyên dương quát lên, "Tiểu tặc, còn không mau mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dâng ngươi tất cả bảo vật, mặc cho lão phu xử lý." Hứa Dương trong mắt có lệ mang thoáng hiện, "Lão cậu, ta thật sự coi thường ngươi, không dùng tới lá bài tẩy, xem ra thật sự không có cách nào giết ngươi." Trong khi nói chuyện, Hứa Dương khí thế bỗng nhiên bay vụt, hắn cả người thái sáng long lanh. Tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn qua tựa như đám mây một vị thất thải thần chi, khí tức mạnh mẽ nhét đầy thiên địa. Một cái bành gia huyền tông, vì biểu hiện trung thành, máng to, Hứa Dương tiểu tặc, ngươi cho dù vận dụng lá bài tẩy, cũng không làm gì được ta bành gia nhị tổ, vẫn là ngoan ngoãn nện, cổ nhận dễ thảm. Chen một tiếng, một thanh đỏ thẫm như máu kiếm đào rút khỏi vỏ. Thân kiếm phát ra kinh hỉ rung dậy, tựa hồ muốn vị sắp đến máu tươi thị yến mà hoan hô. Chết. Hứa Dương mổ máu kiếm ảnh vẫy ra, một đạo kiếm cương đánh xuống. Hứa Dương tiểu tặc, đối thủ của ngươi là lão phu. Bành Nguyên Giang làm Huyền Quân Chu Kỳ, chi cơ cao thủ, đoán trước ý đồ kẻ địch, phán đoán ra Hứa Dương chiêu kiếm này xu thế, đột nhiên vung ra một trượng, bắn chúng kiếm cương. Kỳ quái, Hứa Dương tiểu tử này, thế nào thực lực đột nhiên chợt tăng gấp mấy lần? Vừa cái này một đạo kiếm cương, cơ hồ có 6 vạn quân sức mạnh. Bành Nguyên Giang bàn tay hơi tê dại. Bắt cực dung hợp, thải quang đại thủ ấn. Hứa Dương chợt quát một tiếng, một con thải quang đại thủ, mang theo tan vỡ hết thể uy năng, hướng Bành Nguyên Giang oanh kích mà tới. Cảm nhận được một kích này khủng bố, Bành Nguyên Giang không dám thất lễ, song trượng cùng xuất hiện, lục lọi ra một thanh màu xanh hình thù kỳ lạ trường đao chém ra một cái đao cương, nên tiếp hứa dương thải quang đại thủ. Hai đạo cực cương sức mạnh ầm ầm nổ vang, trên bầu trời vang lên tiếng sấm ầm ầm, mây khói đều bị đánh tan tung bay. Cùng lúc đó, Hứa Dương huyết thẩm kiếm lại lần nữa vung ra, lại là một đạo huyết sắc kiếm cương, hướng về vừa cái kia Huyền tông chém giết mà đi. Đáng chết, lẽ nào hắn thúc dục chuôi này bảo kiếm, không cần tiêu hao hồi lực. Tại sao nhanh như vậy có thể lại lần nữa phát ra thế tiêu công? Bành Nguyên Dương vừa đối đầu kết thúc, kịch liệt thở hổn hển nghĩ đến, tên kia mัง to Hứa Dương Huyền tông, sắc mặt kỳ biến, hét lớn, nhị tổ cứu ta! nhưng lại không biết, Bành Gia Nghị tổ bây giờ căn bản không thể cứu viện. Soạt, một tiếng xé vải nhẹ vang lên, tên Điêu Viễn Tông bị trực tiếp kéo xé thành hai mảnh. Quỷ dị là, đứt gãy nơi không có chút nào máu tươi tràn ra, mà huyết ẩm kiếm bên trên thì là dọn ra một tấm đỏ, càng thêm yêu dị mấy phần. Một cú khát máu chém giết dục vọng, từ huyết ẩm kiếm trôi lan truyền đến Hứa Dương Thứ Hải. Hứa Dương có thể cảm giác được rõ ràng, thanh kiếm ma này tại khát vọng chém giết. Vừa cùng Huyền Quân Bành Nguyên Giang đối đầu, Hứa Dương một bên triển khai mồ hôi kiếm cương, chém giết Bành Gia Huyền Tông, liên tiếp đánh chết ba người. Những cái kia Bành Gia Huyền Tông Từng cái từng cái câm như hến, muốn tránh lui, nhưng lại lo lắng Bành Nguyên Giang trách phạt. Bành gia đệ tử, nghe lão phu chi lệnh, lùi về sau. Bành Nguyên Giang tức giận gào gào thẳng gọi, tiếp tục như vậy, không được bao lâu, hắn liền sẽ trở thành chỉ huy một mình. "Lùi! Đi sao?" Huyết Thẩm kiếm hét dài một tiếng, huyết ẩm kiếm mang theo chém giết ba người oai, hướng về Bành Nguyên Giang nộ bắn đi, kiếm thật lư cương, như kích thiên phủ, nhắm thẳng vào đầu chém. Bành Nguyên Giang hình thủ kỳ lạ trường đao vút ra, hét lớn, "Phong linh bảo quyển, tê thiên liệt địa!" Một đạo vắt ngang mấy rằm màu xanh dao cương, ngang trời bắc giả, cuốn về huyết ẩm kiếm cương chặn ngang chém tới. Những cái kia bài gia huyền tông, được rồi lao tổ mệnh lệnh, đang muốn lui lại, lại bị Hứa Dương xa xa nhất chỉ, bọn họ phía trên, đột nhiên xuất hiện 8 con huyền linh bóng mờ, rất nhanh ngưng tụ thành một cái khủng lồ lò luyện. Bát cực long lô, thôn thiên nhất địa. Hứa Dương lạnh lùng nói ra. Có mấy tên bài gia huyền tông, công lực nông cạn, ngay lập tức sẽ bị hút đi huyền linh, dung nhập bát cực long lô bên trong, bị sống sờ sờ luyện hóa. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn quang, tặng phiếu đề cử, về thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Công đọc. Quy 1 chương 482, Huyết kiếm cương chém Bành Nguyên Giang. Tiểu tử ngươi dám? Bành Nguyên Giang không kịp ngăn cản, bạo phấn nộ quát. Lão cậu, ngươi trước chiếu cố tốt bản thân đi. Hứa Dương lạnh lùng quát, Huyết ẩm kiếm lần nữa bổ ra một cái kiếm cương, tê thiên liên địa, hướng Bành Nguyên Giang chém giết mà đi. Hứa Dương huyết ẩm kiếm liên sát ba người, uy năng cường thịnh rất nhiều, Bành Nguyên Giang chỉ có thể là mệt mỏi ứng phó. Hiện tại Bành Nguyên Giang cật lực ngăn cản Huyết ẩm kiếm uy năng thời điểm, Hứa Dương thân hình bỗng nhiên nhảy lên, phía sau hỏa vực dung lên đã đi tới còn lại hơn 10 tên bành gia huyền tông trong lúc đó, Hàn băng địa ngục, Hứa Dương Hàn băng địa ngục đại thế, đột nhiên thả ra, từng đạo từng đạo lạnh lẽo thấu xương xiểm xích, ầm ầm bao phủ mà ra, đem muốn chạy trốn bành gia huyền tông, dồn dập khóa cầm lên, trấn áp tại cái này vĩnh hằng băng ngục bên trong. Hơn 10 tên huyền tông, kể cả bành gia nhị trưởng lão, tam trưởng lão, thậm chí là bành quan huy, đều bị Hàn băng địa ngục đại thế trấn áp lại tâm thần. Bát cực long lô, thôn vệ tất cả. Ầm ầm, bát cực long lô chuyển động xung quanh, đem từng cái từng cái huyền tông huyền linh hấp nhiếp đi ra, tập trung vào dung trong lò, hóa là bản nguyên huyền tinh. Đáng chết! một đám rất rủi. Hắn chỉ là Huyền tông sơ kỳ, đại thế chỉ có hướng dẫn chèn ép hiệu quả, căn bản không có hóa thành thực chất, các ngươi nhìn đến đều là hư vọng. Bành Nguyên Giang mắng to quá mắng. Hắn toàn lực đối kháng huyết thẩm kiếm kiếm cương, Hứa Dương hiện tại tiện tay một kiếm, đều cho hắn không thể không toàn lực ứng đối, căn bản không có thời gian tới cứu viện Bành gia các vị Huyền tông cao thủ. Bành gia nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, cùng với Bành Quang Huy, thân thể đều là kịch liệt rung động, cùng nhau cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Mũn đau đớn kích thích, bọn họ cuối cùng thoát khỏi Hàn Băng địa ngục đại thế áp chế. Nhưng là cái khác Bành gia Huyền tông, sẽ không có tốt như vậy trở. Huyền linh đều bị luyện hóa, Hứa Dương tay cao lớn một trường, gần 10 khối huyền tinh, len ken văng vọng, rơi vào lòng bàn tay. "Hảo tiểu tặc, chúng ta liệu mạng với ngươi." Bành Quang Huy muốn rách cả mí mắt, cũng mặc kệ hợp lực vây công phải chăng hà quang, hét lớn một tiếng, hướng Hứa Dương nhào tới. Tam đại đỉnh phong Huyền tông, lúc đầu cũng coi như là một cỗ không thể coi thường chiến lực, nhưng Hứa Dương bây giờ khởi động bắt cực dung hợp, sức mạnh đã có thể chính diện cứng rắn chống đỡ Huyền quân chúng kỳ cao thủ, đương nhiên sẽ không đem ba người này mà liệu mệnh nhìn ở trong mắt. Một con thải quang đại thủ, âm ầm bắn ra, từng từng đánh vào Bành Quang Huy cùng trên thân ba người đem bọn hắn mạnh mẽ cho nắm tại lòng bàn tay. Diệt. Hứa Dương dùng sức bóp một cái, ba người thân thể nhất thời tản tạ không chịu nổi, liền giống bị đại lực bóp nát hoa quả, phun tung tóe ra máu tươi cơ quan nội tạng, không thành hình người. Bát Cực Dung Lô dùng sức hút một cái, ba con huyền linh, dồn dập bị thu hút trong đó, toàn lực vận chuyển luyện hóa. Đáng giận, Hứa Dương ngươi ma đầu kia, lão phu muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Vành gia nhị tổ Bạch Nguyên Giang, hai tay bỗng nhiên chấn động, vẽ ra đạo đạo tàn ảnh, kết ra vô số huyền ảo dấu tay, thiên địa động to, nhật nguyệt tề huy. Phong linh kiếm thế, bạo cho ta bả bạo. Bạch Nguyên Giang cả người Hóa thành một chuôi tiếp thiên cực đao kiếm lớn màu xanh, bóng đen to lớn, cơ hồ bao phủ toàn bộ Lâm Viên Thành. Tại mũi kiếm nhất là sắc bén vị trí, không ngừng phát sinh liên tiếp nhẹ nhẹ bạo phá, đây là năng lượng quá mức mạnh mẽ, đưa đến tiếng rung thanh âm. "Chơi à, một tên huyền quân lại muốn liều mạng." Lâm Viên Thành bên trong, hai tên xem cuộc chiến Huyền Tông, cùng nhau sắc mặt trắng bệ. Bọn họ theo thứ tự là Ngự Gia Gia chủ Ngự Thiên Phong, Lâm Viên Thành chủ Lê Bá Duyên. Loại này cấp bậc chiến đấu đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Tuy rằng Ngự Thiên Phong rất muốn hướng Hứa Dương làm cứu viện, nhưng lực còn không đến, Lê Bá Duyên cũng không muốn nhìn thấy Hứa Dương mất mạng. Như vậy liền mang ý nghĩa lên ra lão tổ thương thế đem không người có thể cứu. Hứa Dương nhìn ra một chiêu này hiểm ác, hắn bỗng nhiên chấn động huyết tầm kiếm, mạnh mẽ dung hợp viền lực rót vào thân kiếm, đồng dạng bùng nổ ra cường thịnh vô cùng hào quang đọng ngẫu, huyết tầm kiếm, lấy huyết tế kiếm. Cùng lúc đó, Hứa Dương trên người đùng đùng đùng đùng tiếng vang không ngừng vang lên, một bộ màu đen chiến giáp đã tự động mặc vào. Thứ hại bên trong, chiến giáp chi linh hắt hổ một mặt khổ qua dạng hừ hừ, tại bị đòn thời điểm liền nhớ lại bản miêu. Lần trước quyến ấn vẫn không có khơi phụ miêu. Một tiếng vang ầm ầm kịch liệt tiếng nổ. Phảng phất ở trên bầu trời dẫn để nổ rồi một cái sấm sét, không khí run rẩy kịch liệt, vô cùng cương phong quét ngang hạ giới, Lâm Uyên thành lên đón một lần cước lốc, vô số phong ốc cửa sổ bị gió to thổi lên, mãnh liệt đánh ra cửa sổ linh. Hứa Dương thân thể bị to lớn uy năng chấn động, đẩy lùi gần 10 dặm, mới miễn cưỡng vô vào một đôi hỏa vực, ổn định thân hình. Mà bành ra Huyền Quân Bành Nguyên Giang thì là một mặt không cam lòng cùng phẫn hận, tiểu tử, như vậy đều không có giết chết ngươi. Lão phu thật hận. Vừa một chiêu phong linh kiếm thể, là Bành Nguyên Giang đòn mạnh nhất, sử dụng sau, hắn bản thân cũng sẽ tao ngộ mãnh liệt lực phản chấn. Hứa Dương phun ra một ngụm máu tươi, Hắn hiện tại thân thể cường độ so với chân chính huyền quân vẫn là kém một bậc. May là có hắc diệu chiến giáp thủ hộ, lại tăng thêm hắn khả dụng tình kim thể phòng ngự, lúc này mới chống được khủng bố lực chấn động. "Lão cậu, ngươi kỹ năng tận cùng rồi. Đi cho đi." Thửa Dương vết rải, huyết ẩm kiếm lôi kéo khắp nơi, vô số đạo màu máu kiếm cương hướng về Bành Nguyên Giang lôi kéo mà đi. Đây là thất sát tuyệt kiếm chiêu thứ nhất, huyền ảnh liên hồi sát. Lấy huyết ẩm kiếm uy lực, thúc dục một chiêu này kiếm thuật, uy lực vô cùng khó tin. Bành Nguyên Giang bi thảm nở nụ cười, bị quần triều giống nhau màu máu kiếm cương chém thành vô số thì nát. Hắn là chi cơ cảnh giới cao thủ đã rõ ràng linh cảm đến, chiêu kiếm này dù như thế nào cũng không thể tránh thoát, một con đường chết. Huyết ẩm kiếm rút lấy một tên cường hãn huyền quân huyết độc linh hồn, nhất thời huyết quang tăng mạnh, Hứa Dương thứ hải bên trong, huyết phát yêu dị nam tử, cũng chính là huyết ẩm kiếm linh, ha ha cười lớn, tốt hơn ngoại huyết độc, tốt say lòng người lực lượng linh hồn. Ngươi muốn khống chế ta sao? Hứa Dương không chút biến sắc. Hừ, đương nhiên. Chỉ có điều không phải hiện tại, ta còn muốn rút lấy càng nhiều hơn huyết độc linh hồn, tích trữ lực lượng đủ mức, mới có thể một lần đưa ngươi phản chế. Huyết ẩm kiếm linh đạo. Hứa Dương hơi nhướng mày. Nếu như Huyết Thẩm Kiếm Linh cấp ông hùng muốn khống chế hắn, ngược lại không đáng sợ, hắn đã sớm chuẩn bị xong đối phó cái này ra hỏa thủ đoạn. Nhưng là cái này Huyết Thẩm Kiếm Linh, dĩ nhiên hiểu được cần nhẫn, tích trữ thực lực, thực sự ngoài ý muốn, là một hiểm họa từ bên trong. Vậy thì mọi mắt mong chờ. Hứa Dương Tử Tốn nói, Huyết Thẩm kiếm tại tích trữ thực lực, Hứa Dương làm sao không ở đây tiến bộ? Cái này xem ai sẽ cười đến cuối cùng. Lâm Nguyên Thành vận may trên lầu, Lâm Nguyên Thành chủ Lê Bá Duyên, ngự ra gia chủ ngự tiên phong, sóng vai đứng thẳng. Thật mạnh, Hứa Dương đã đã có thành tựu, sợ rằng Lâm Nguyên Thành bên trong, hắn đã là đệ nhất cao thủ rồi. Lê Bá Duyên âm thanh chua chát nói ra. Ngự Thiên Phong cùng Lê Bá Duyên tâm tình hoàn toàn ngược lại, hắn ha ha cười nói, "Tốt, Hứa Dương giẫm lấy một tên huyền quân thi thể, một lần thành danh, tin tức này truyền tới Cự Nguyên thành, nhất định sẽ gây ra náo động." Xem ra trên tiến bảng, Hứa Dương xếp hạng lại muốn thay đổi, tông sư bảng nên có tên của hắn. Chưa xong con tiếp, "Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký Điền Công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Con đọc, Quy 1 chương 483. Chi thiên cảnh vi viện chủ xuất hiện. Ngự gia chủ, ngươi tiền đặt cược, áp đúng rồi a." Lê Ba duyên thở dài một hơi. Hắn chỉ chính là, tại cắt ra ước hiệp hứa ra thời điểm, nữ gia chịu vào áp lực, đem hứa dương muội muội hứa dư đắng người thu nhận ở trong phủ, cho nên đặt được hứa dương cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Trái lại Lê gia, đối với cái này chẳng quan tâm, liền mất đi hứa dương tình hữu nghị. Lữ Thiên Phong cười nói, ta thu nhận hứa dương muội muội, lúc đầu cũng không muốn, nhanh như vậy liền có thể đạt được hồi báo. Ta lúc đó cân nhắc đến hứa dương nếu tiến vào Thương Lan phủ, tại trong vòng 20 năm nhất định trở thành tông sư cấp cường giả, cho nên liền kết một cái thiệt duyên không ngờ ta đoán sai Hứa Dương, hắn thật sự trở thành tông sư, chỉ có điều không phải 20 năm, mà là 2 năm thời gian. Lệ Bá duyên trong nội tâm sau một lúc hối hận, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, liền cáo từ ly khai. Hứa Dương thu hồi có chút phá toái thiên giai chiến giáp, chân đạp chu tựa huyền linh, chậm rãi hạ xuống. Chân chiến này, Hứa Dương gặt hái được không ít huyền tinh, trong đó có 3 viên huyền tinh, phẩm chất cực cao, là bảnh quang huy cùng 3 vị định phong huyền tông lưu lại. Thu hoạch lớn hơn, là 18 tên huyền tông cao thủ, một tên huyền quân cao thủ tu hành kinh nghiệm, công pháp tu luyện đều bị Hứa Dương ở trong chiến đấu hất thụ, tăng thêm thôi diễn, khắc vào bắt cực trong lô bên trên, làm hắn đi tới tích chữ. Hứa Dương, ban ra còn có một cái lao tổ, ban Nguyên Hải, người này là huyền quân cảnh giới đỉnh cao, thập phần khủng bố. Ban ra ăn thiệt thòi lớn như thế, trấn tộc huyền quân đều bị giết chết, ban Nguyên Hải không thể nào giảng hòa. Ngự Viên Vũ nhỏ giọng nói, một cái huyền quân trung kỳ ban Nguyên Giang, liền cũng khó dây dưa như vậy, nếu như là đỉnh phong huyền quân ban Nguyên Hải, ta thực lực bây giờ, khẳng định đánh không lại. Hứa Dương đối với thực lực của mình định vị rất rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ à?" Thạch Ly nói ra, nếu không chúng ta lòng bạn chân bôi mỡ. Bỏ cổ chạy lấy người. Hơn nữa ta cảm giác đã chạm tới Huyền tông trung kỳ ngưỡng cửa, chỉ cần tiếp tu mấy ngày, tiêu hóa hết trận chiến này là được, có thể thăng cấp thành Huyền tông trung kỳ. Cho đến lúc đó, bất luận là Bát cực dung hợp, vẫn là đại thế trường không, đều đã có chất tăng lên. Đối kháng Bành Nguyên Hải cũng không phải là không có khả năng. Hứa Dương nói ra. Đột nhiên, một cái khổng lồ khí tức từ xa phương xa xa truyền đến, cách không đã tập trung vào Hứa Dương. Đây là người nào khí tức? Thế nào mạnh mẽ như vậy? Ngự Viện Vũ ngơ ngác nói ra, tức vẫy linh hồn tức so với Bành Nguyên Giang, quả thực mạnh mẽ ra gấp mấy lần. Thanh Thúy, Bao La, khó mà suy đoán. Sợ là chúng ta đi không xong rồi." Hứa Dương khẽ mỉm cười, "Là Bành Nguyên Hải. Hắn thế nào nhanh như vậy liền biết rồi tin tức?" Hứa Dương mới vừa vận giết chết Bành Nguyên Giang thời gian một ngắn ngang. Thải ly cả kinh têo lên. "Không rõ ràng, hơn nữa cái này không trọng yếu, Bành Nguyên Hải lấy đại thế xa xa đã tập trung vào ta, tuy rằng bằng vào ta tiểu biến huyền linh tốc độ, có thể chạy trốn được nhất thời, nhưng trốn không thoát một đời. Quan trọng nhất là, ta trốn đi, hắn nhất định phải bắt các ngươi cho hả giận." Hứa Dương lặng lặng nói ra, kế trước mắt chỉ có một trận chiến. Bất quá mười mấy hơi thở, Bành gia lão tổ Bành Nguyên Hải liền xuất hiện tại Lâm Nguyên thành bầu trời. Cái này mạnh mẽ đỉnh phong huyền quân. Hiện tại chút nào không khống chế bản thân tức giận, hắn khí tức dâng trào, có giống như đại dương mênh mông, đứng ở giữa không trung, phảng phất Thái Dương đều bị hắn che đậy ánh sáng. Hứa Dương ở đâu? Bành Nguyên Hải mở miệng, thanh âm có như lôi đình, ngươi được đấy, vậy mà liên sát ta bành ra hơn 20 người Huyền tông, còn giết chết ta bành ra một tên Huyền quân. Thú này hơn này, dọc hết nước biển vô tận cũng khó có thể cở dựa. Nhanh đi ra nhận lấy cái chết. Hứa Dương ngồi ngay ngắn ở chu tức huyền linh trên lưng, thần sắc hắn lạnh lùng, từ từ lên không. Bành Nguyên Hải, ngươi như vậy tiêu gạo Bất quá là bất nạt ta vừa lại chiến một trận, huyền lực hư không. Nếu như ngươi có đảm lượng, ngày mai tái chiến, ta nhất định chém ngươi đầu chó, treo ở Lâm Nguyên thành môn. Bạch Nguyên Hải cười ha ha, Hứa Dương, ngươi cho rằng ta là bồn cổ bất hóa người bạo thủ. Loại này phép kích tướng môn, đối với ta không có một chút tác dụng nào. Thay người Vương Hầu kẻ bại tặc, ta giết ngươi, ai dám nói ta thừa lúc vắng mà vào. Trên người ngươi, hẳn là có không ít bí mật đi. Cho ta đem hấp thu người khác huyền linh tà công, còn có trên người ngươi tất cả bảo tàng giao ra đây, ta có thể họa không kịp gia nhân ngươi còn dám găng chống đối, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, giết ngươi tất cả thân bằng hảo hữu, cho ngươi đau đến không muốn sống. Cái này lão cậu quả nhiên độc ác." Thái Ly Nghiên răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói, "Bành Nguyên Hải, công pháp của ta, cho dù cho ngươi, ngươi cũng tu hành không được." Hứa Dương hở hững nói ra. "Hừ, tiểu tử, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đồ lễ." Bành Nguyên Hải quát lên, hắn cả người hào quang tỏa sáng, một cái to lớn vòng xoáy màu xanh lam bóng mờ chậm rãi thành hình. Theo vòng xoáy màu xanh lam bóng mờ thành hình, Bành Nguyên Hải cả người khí thế đều phải biến đổi. Phản phất hắn trong lúc vung tay, đều có thể dẫn ra một vùng thế giới uy năng, mang theo tiên địa uy nghiêm, khiến người ta không dám lên được lòng kháng cự. Ta là địch phong huyền quân, chi tiên cảnh giới. Tinh thần của ta đã cùng tiên địa có mơ hồ liên hệ, đây chính là ta xung kích vương giả lĩnh vực mô hình, xoáy lưu lĩnh vực. Bành Nguyên Hải thét dài đạo: "Hứa Dương, cùng ta đối kháng, ngươi không có chút nào phần thắng, kết quả duy nhất liền là tử vong." Bành Nguyên Hải đơn giản đấm ra một quyền, bình thẳng giản dị, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng cú đấm này, cực kỳ khủng bố, Hứa Dương cảm giác trong tiên địa không khí tựa hồ cũng bị lấy hết, cái kia giản dị tự nhiên một quyền Phảng vật vòng xoáy hố đen, đem thân thể hắn không tự chủ được hấp thụ đi qua. Đây chính là đỉnh phong huyền quân điểm mạnh sao? Bất luận cái gì Na Ji thân pháp cũng không có tác dụng, giơ tay nhấc chân liền có thiên địa chi uy. Hứa Dương Mi phong níu chặt, thời khắc này, hắn thắm thiết cảm nhận được đỉnh phong huyền quân cùng bố. Nguyên tưởng rằng Tấn Thăng Huyền Tông trung kỳ sau, có thể chống lại một hai, bây giờ nhìn lại, coi như là đến Huyền Tông hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể thắng được qua Bành Nguyên Hải. Toàn bộ sức mạnh rót vào trấn Huyền Tháp, thúc dục tòa này thần bí huyền khí, liều mạng phản kích. Hứa Dương hạ quyết tâm, Nhưng là trong hư không, đột nhiên có một cú khác hơi thở mạnh mẽ phụ xuống, hơi thở này mờ ảo không còn hình bóng, nhưng lại đồng dạng bao la thăm thú. Là ai? Bành Nguyên Hải tâm thần nhạy cảm, hắn cảm ứng được này cỗ mạnh mẽ khí tức gần hàm yết, nếu như cú đấm này đánh ra, hắn liền sẽ tao ngộ cái kia cường giả bí ẩn đánh giết. Thế là, Bành Nguyên Hải thu hồi quân thế. Thửa Dương Mantel này cỗ khí thế khổng lồ nhìn sang, kinh ngạc đến, "Vì vị chủ, ngài tại sao sẽ ở nơi này? Người tới chính là Đông Lai Quốc Hải Vân phân viện vị viện chủ?" Trong tay hắn như cũ chống một cái gậy, thân thể khô héo gầy yếu, phảng phất một cơn gió có thể thổi đi tựa như theo một cái gần đất xa trời lão nhân, không có chút nào khác biệt. Các hạ là ai? Tại sao ngăn cản ta báo thù?" Bành Nguyên Hải quát lên. Vì viện chủ tử Tôn nói, "Hứa Dương, ngươi không thể giết." Hắn đã giết ta Bành gia trên dưới hơn 20 vị hội đồng, liền ngay cả đệ đệ của ta, Huyền Quân Bành Nguyên Giang cũng chết tại tay hắn. Ta vì sao không thể giết hắn?" Bành Nguyên Hải quả thực tức giận phát rồ. "Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài Hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng." ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Com đọc. Quy 1 chương 484, nói đại sự bách tộc chiến trường. Vi viện chủ ung dung thong thả mà nói ra, chỉ bằng lão hủ ở đây, ngươi hôm nay giết không được Hứa Dương. Hứa Dương là ta Hải Vân viện thương lan phụ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ta vương trưởng lão đệ tử thân truyền, ngươi muốn giết hắn? Trước tiên ước lượng một chút phân lượng của mình đi. Nếu như ngươi không nghĩ bản gia bị diệt tộc, kịp lúc bỏ đi giết Hứa Dương tâm tư. Cái gì? Hắn có một vị vương giả sư phụ. Bạch Nguyên Hải sắc mặt phải biến đổi. Giữa trưởng xuất hiện có tính cách tạm thời lạnh nhạt, lập tức Bành Nguyên Hải lại lần nữa nói ra, cái kia đệ đệ của ta, bày ra nhiều trưởng lão như vậy, tất cả đều chết lãng phí rồi. Trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Không sai, bọn họ chính là chết lãng phí rồi. Vị Vi viện chủ lạnh nhạt nói. Tốt, tốt, tốt. Bành Nguyên Hải ác độc ánh mắt mạnh mẽ nhìn Hứa Dương một chút, xem tại Hải Vân viện phân thượng, ta nhận. Hứa Dương, tự giải quyết cho tốt. Bành Nguyên Hải gào thét một tiếng, phi độn mà đi, lòng hắn ngực phẫn hận, trưởng lực liên phát, đem cự mãng sơn mạnh không ít non núi, đánh chính là dồn dập sụp đổ. Lâm Viên thành bầu trời. Đa tạm vi viện chủ trước tới giải bày. Hứa Dương khôn mình hành lễ. Không cần đa lễ, vi viện chủ từ tôi nói, Hứa Dương ngươi vốn là Hải Vân viện học sinh, ta xuất thủ giữ gìn ngươi theo lý thường đương nhiên. Viện chủ đại nhân, ngài làm sao biết Hứa Dương gặp phải nguy hiểm?" Ngự Huyền Vũ hỏi. Vi viện chủ như cũng là giếng nước yên tĩnh ngư khí, Đông Lai chư tộc phái tinh anh huyền tông đội ngũ, tới Lâm Yên thành chém giết Hứa Dương, kết quả toàn quân bị diệt. Tin tức truyền ra, toàn bộ Đông Lai thành đều chấn chuyển động, không ít Đông Lai cử tộc dồn dập thương nghị, muốn mời ra Huyền Quân, đem Hứa Dương giết chết. Ta tại Đông Lai thành đã được biết đến tin tức này, Đầu tiên là ngăn lại đồng lai trừ tộc, lại nghe nói bảnh gia cùng Hứa Dương thù hận thâm hậu, liền lần nữa tới rồi, giữ gìn an toàn của hắn. "Đa tạm viện chủ đại nhân, Hứa Dương thành khẩn nói ra. Vi viện chủ xua tay, không cần cảm ơn ta, đây là Tạ Vương trưởng lão thông qua truyền âm trấn pháp, truyền tới mệnh lệnh. Mặt khác, có một hạng tác động toàn bộ doanh châu đại sự, sắp kéo rải màn che. Hứa Dương là trong đó trọng yếu người tham dự, không thể có sơ suất." Tác động toàn bộ doanh châu đại sự, Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ đều lấy làm kinh hãi, cùng chung mời Vi viện chủ nhập phụ để nói chuyện. "Ba, lão tổ, lão tổ a." Một đám đầu đội khăn trắng Người mặc ma bảo thanh niên, khóc ruột gan đứt từng khúc, nước mắt như mưa to. Chúng ta bành gia gặp phải bực này đại nạn, thù oán quả thực cao hơn trời, sâu hơn biển. Lão nhân ra ngải, nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Bành Nguyên Hải một mặt tâm trầm, ngồi ở chủ vị bên trên. Những thứ này thanh niên đều là chết đi bành gia huyền tông hậu bối dòng dõi, lúc đầu bẳng vào bậc cha chú ban cho. Bọn họ tại cự nguyên thành làm mưa làm gió, thiếu giêu tự tại. Nhưng bây giờ, chống đỡ mưa gió đại tụ, bị Hứa Dương một trận chiến toàn bộ chém ngã, những thứ này thanh niên tự nhiên hoang hồn, bi thống vật vẩn. Lão tổ, cái kia Hứa Dương có Huyền Vương sư phụ chỗ dựa. Ta bành ra sợ rằng không trêu trọng đổi. Bành ra còn sót lại mấy tên huyền tông một trong, một người trung niên có chút kinh hoàng mà nói ra. Người trung niên này về tông, tại bành ra địa vị lúc đầu không cao, nhưng hơn 20 người tinh anh huyền tông chết đi, địa vị của hắn dĩ nhiên là cao hơn rất nhiều, mơ hồ là đợi tiếp theo gia chủ người dự bị. Hừ, Hoàng đường. Bành Nguyên Hải vô bàn giận dữ, "Huyền Vương, Huyền Vương cảnh giới lại có gì đặc biệt? Ta chính đang trùng kích Huyền Vương cảnh giới, một khi thành công, liền không e ngại hứa dương phía sau Huyền Vương sư phụ, tiện tay liền có thể đem Hứa Dương bắt chết. Cho dù xung kích thất bại, ta liều mạng cái này còn lại chừng 20 năm tuổi đời." Ngày đêm mật nút, ám sát Hứa Dương. Sau đó giả tạo thành người khác thủ đoạn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đoạn này Tử Hận, tuyệt đối không thể thả rưới, ta bành ra lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy. Bành Nguyên Hải một phát nộ, nhất thời trong tính đường quỳ xuống. Bành Nguyên Hải thở dài, Hứa Dương chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là, kinh đại nạn lần này, ta bành ra không người nối nghiệp, nếu như không có một cái có thể bước lên đại lương thiên tại quật khởi, sợ rằng thật sự muốn ra đạo sa sút, bị Cự Nguyên Thành cái khác mấy cái đại tộc triệt cắt. Hắn nhìn một chút trong tính đường quỳ đầy đời đời con cháu, một trận mất hứng. Bành Nguyên Hải là Huyền Quân đỉnh phong, Chi thiên cảnh giới cường giả, hắn đã vượt qua chi mệnh cảnh giới, đương nhiên rõ ràng bản thân tuổi thọ. Nếu như không có thể đột phá, tấn thăng huyền vương, tuổi thọ của hắn cũng chỉ còn lại 20 năm rồi. 20 năm sau, hắn không ở đây như thế, dựa vào những thứ này tầm thường con em gia tộc, nghĩ không suy tàn cũng khó khăn. Vì sao ta bành gia, liền không có một cái có thể so với Hứa Dương thiếu niên anh kiệt? Bành Nguyên Hải thét dài than khổ. Lão tổ, chúng ta bành gia trẻ tuổi một đời, cũng có không sai anh tài nhân vật, đã qua đời gia chủ dòng dõi bành rượu tổ, chính là vạn người chưa chắc có được một kỳ tài, hiện tại Hải Vân Thượng Quốc Hải Vân Viện tổng bộ đào tạo sâu. Tuy rằng cùng Hứa Dương không cách nào so với, nhưng sau này nhất định có thể nâng lên ta Cự Nguyên Bành thị lại lương." Một cái bành gia người nhỏ giọng nói, "Diệu tổ." "Đúng rồi, ta nhớ được tên tiểu bối này, tại 9 năm trước đó, đã từng hướng ta cùng Nguyên Giang hỏi qua phải chăng đi tham gia Hải Vân chúng tuyển sát thực không tệ?" "Không tệ." Bành Nguyên Hải lẩm bẩm nói ra, "Rất tốt, ta muốn hảo hảo bồi dưỡng Diệu tổ, để cho hắn sớm ngày tấn thăng Huyền tông cảnh giới, trở thành một phương tông sư." 3. Lâm Nguyên Thành, Hứa Dương phụ đệ. "Công tử, bên ngoài có không ít Lâm Nguyên thế gia gia chủ, đều chuẩn bị tốt lễ vật, chờ ở bên ngoài đợi đây." Trầm hồ thanh âm từ bên ngoài truyền ra. Ta chính tiếp đón quý khách, một mực không gặp." Hứa Dương từ tốn nói. Tại Hứa Dương trước mặt, sát thực là một vị quý khách, cái kia chính là Vi viện chủ. Viện chủ lại nhân, ngài nói tác động toàn bộ doanh châu đại sự, đến cùng chỉ là cái gì?" Hứa Dương hỏi. "Bách tộc cổ chiến trường." Vi viện chủ trong miệng nổ ra cái này năm chữ, chữ chữ như núi, nặng nghễ phi thường. "Bách tộc cổ chiến trường? Cái kia là địa phương nào?" Ngự Huyền Vũ tò mò nói ra. Vi viện chủ giải thích, đây là một nơi rộng lớn bí cảnh. Trong truyền thuyết có man hoang thời đại thời kỳ cuối, chúng ta nhân tộc đại năng cùng man hoang chư tộc chiến đấu di tích, bên trong hầm chứa vô cùng bảo tàng. Nơi này cổ chiến trường, mỗi 30 năm liền sẽ mở ra một lần, các đại thượng quốc thanh niên tuấn kiệt đều sẽ tiến vào cổ chiến trường, không phân cao thấp, trên cấp kỳ ngộ. Các đại thừa quốc. Nói cách khác, trừ chúng ta Hải Vân tự quốc, còn có cái khác thượng quốc gia nhập. Thửa Dương nói ra. Đúng vậy, trừ chúng ta Hải Vân tự quốc, còn có Liệt Sơn tự quốc, Trời Leo lên nước, Bích Nguyên tự quốc. Tổng cộng mấy chục cái mạnh mẽ thượng quốc, tổng cộng hơn vạn tên thanh niên tuấn kiệt tham dự. Có thể nói tác động toàn bộ doanh châu. Nếu bí cảnh bên trong ẩn chứa nhiều như vậy bảo tàng, vì sao các đại thượng quốc không phái vương giả cao thủ dọn sạch bí cảnh?" Hứa Dương hỏi. "Đây chính là bách tộc cổ chiến trường thần dị chỗ, đây là đại năng Vãn Lạc chi địa, có một vị vô song cường giả, tại trước khi Vãn Lạc, bùng nổ ra cường hãn phong ấn cấm pháp tuyết nguyệt phong cấm. Tạo thành kết quả là, mỗi 30 năm, phong cấm mở ra một lần, mà tuổi tác cao hơn 30 tuổi người, căn bản là không có cách tiến vào bí cảnh bên trong." Vì viện chủ có chút tiếc nuối giải thích, chưa xong con tiếp. "Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ấn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng." ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Com đọc. Quy 1 chương 485, cổ chiến trường Song Vương trấn doanh. Cái kia bạch tộc cổ chiến trường, vạn người tiến vào, cuối cùng đi ra lại có bao nhiêu? Ngự Huyền Vũ hỏi một cái tất cả mọi người đều chú ý vấn đề. Vi viện chủ do dự một chút, mới mở miệng nói ra, đi ra, giống nhau đều có 1000 người đi. Cái gì? Thái Lý cùng Ngự Huyền Vũ kinh hãi, còn sống tỉ lệ bất quá là 1 phần 10. Dữ dội như vậy hiểm. Vi viện chủ có chút lúng túng nói ra, nguy hiểm thật là nguy hiểm, bạch tộc bên trong chiến trường cổ có không ít chết trận cường giả ồ hồn, trời mặc kệ không tu, đã hình thành yêu quỷ, chúng nó thao túng hành thi, chiến lực không thể khinh thường. Nơi này bên trong chiến trường, còn có một chút thượng cổ lưu lại cấm pháp, một khi đi nhầm vào, tự có khả năng vất lạc, hoặc là bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Bất quá, bạch tộc cổ chiến trường có chỗ tốt rất lớn, khắp nơi đều có bảo tàng, còn có thể đạt được thượng cổ đại năng tu luyện bảo kinh, chiến đấu huyền khí, thậm chí là hoàn chỉnh truyền thừa. Một khi đạt được, liền có thể hùng bá dân châu. Không được, quá nguy hiểm, Thửa Dương không nên đi." Ngự viện Vũ Kiên quyết nói ra. Vi viện chủ vội vã nói, "Ha tất nhanh như vậy từ chối?" Hứa Dương thực lực, ngươi cũng nhìn được, tại 30 tuổi trở xuống người thanh niên bên trong, tuyệt đối là tài năng xuất chúng. Lần này tiến vào trong và người, Hứa Dương dầu gì cũng có thể xếp vào một trăm vị trí đầu chứ, an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Không được, vạn nhất vận khí không được, đã giẫm vào cái nào cái thượng cổ đại năng lưu lại cấm pháp, vậy thì thật sự thầm rồi, ai đạp trúng đều là một chữ chết." Thái Ly thì thầm mà nói ra. "Hứa Dương, ngươi suy nghĩ thật kỹ một thoáng, làm ta Hải Vân viện, đặc biệt là Thường Lan phủ một thành viên, hưởng thụ lấy tài nguyên, sẽ vì Hải Vân thượng quốc trả giá lớn lực. Hơn nữa lần này bách tộc cổ chiến trường, Thương Lan phủ đối với Dũng Cảm gia nhập học viện có cực kỳ hưng hồn tưởng thưởng, chỉ cần tham gia sẽ đạt được 5 điểm, điểm cống hiến. Nếu như có thể thành công con sống, dựa theo cuối cùng nộp cho học viện thượng cổ di vật giá trị, còn sẽ có tương ứng điểm cống hiến khen thưởng. Hứa Dương nói ra, viện chủ yên tâm, Hứa Dương nguyện ý tham gia bách tộc cổ chiến trường. Hứa Dương, ngươi đừng vờ ngỡ ngần a. Ngự Viên Vũ cùng Thái Ly đều lo lắng nói ra, nếu như ngay cả một vạn người bên trong 1 ngàn tên cũng không dám đi đánh cược một lần, ta lại có thể nào tăng lên cảnh giới? Hứa Dương cười nhạt, ta tự không ý kỵ khiêu chiến chỉ cần không phải tình thế chắc chắn phải chết, ta liền có một cách giữ khí. Vậy ta cũng đi." Ngự Huyền Vũ không chút do dự mà nói ra. Thái Ly kinh ngạc, nhìn một chút Ngự Huyền Vũ, nhỏ giọng thầm thì nói, "Các người hai cái này phong tử, ta lại không muốn đi chịu chết. Nhân gia cho dù mỗi ngày ngủ ngon, cũng có thể tiến vào Huyền Vương cảnh giới. Ai nha coi như vậy đi, ta cũng bồi các ngươi cùng đi." Thái Ly nói nhỏ một trận, đột nhiên cải biến ý nghĩ. "Tút, tút." Vi viện chủ cười ha hả nói ra, "Hứa Dương, ngươi yên tâm, cái này một lần hại Vân Thượng Quốc tiến vào thanh thiếu niên, đều đoàn kết tại hai vị vương tử dưới trướng, tính an toàn phi thường cao." Hai vị vương tử. Hứa Dương khẽ cau mày, "Là ai?" "Hải Đông chính vương tử, cùng với Hải Đông Thanh vương tử, ngươi đều rất quen thuộc đi." Vi viện chủ cười nói, "Trong đó Hải Đông chính vương tử từng ở Tiềm Long bảng xếp hạng thứ nhất, bây giờ là tuấn kiệt bảng 50 vị trí đầu, Hải Đông Thanh vương tử thì là hiện tại Tiềm Long bảng số 1. Bọn họ đều là hiếm thấy thanh niên tuấn ngạo, thương lan phủ các học viên. Trên căn bản đều sẽ đi theo cái này hai đại vương tử, hình thành hai cái đoàn thể nhỏ hành động." Dừng một chút, Vi viện chủ lại nói, "Đối với ngươi cái này đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ thiên tài, nhân vật nổi tiếng, hai đại vương tử đều rất coi trọng. Chỉ cần ngươi trở về Vân Đô khẳng định liền sẽ gặp phải hai đại vương tử ném ra cành ô liu. Bọn họ vì lôi kéo ngươi, tất nhiên sẽ cho ngươi hậu đãi phong phú điều kiện. Hứa Dương cười nhạt, cũng không nói lời nào. Đối với Hứa Dương tới nói, gia nhập bất luận cái nào vương tử giối chướng, đều không quá quan trọng, hắn chỉ chung với lợi ích của mình. Một khi tại Bạch tộc chiến trường, gặp phải chân chính con dùng bảo tàng, bất kể hắn là cái gì chính vương tử, thanh vương tử, một mực không tiếp thu. Bất quá, những câu nói này không có cần thiết đối với Vi viện chủ nói. Nhìn hắn mở miệng một tiếng vương tử tê, hiển nhiên là cái trung thành hại văn hoàng triều người ủng hộ. Bực này đại nghịch bắt đạo Tà Vương nghe tới chỉ có thể nở nụ cười mà qua, không chắc còn có thể khen hứa Dương hai câu. Vi viện chủ đã nghe được, nói không chắc lập tức liền muốn trở mặt. Hứa Dương, Bách tộc cổ chiến trường mở ra thời gian, liền tại nửa năm sau. Nói cách khác, nửa năm sau, ngươi nhất định phải xuất hiện tại Vân Đô, sau đó gây vượt môn, đi tới Bách tộc cổ chiến trường nơi ở. Vi viện chủ dặn dò. Học sinh rõ ràng. Hứa Dương đem vi viện chủ đưa đi, trở về trong trại viện. Ai, vừa kích động, bị các ngươi ngoật lên phải thuyền giặc. O o. Thái Ly hừ hừ nói, thế là, bấy quan tiềm tu cái trăm năm, đi ra vô địch thiên hạ, không phải to cá. Tại sao nhất định phải đi các nơi mạo hiểm? Với quan điểm tu trăm năm, Hứa Dương cười ha ha, nói như vậy, chỉ thích hợp loại người như ngươi vương tộc huyết mạch yêu tộc. Chúng ta nhân tộc, tuy rằng tiềm lực phát triển vô cùng, nhưng chính là muốn tại áp lực mạnh mẽ dưới, mới có thể hoàn thành tinh thần thăng hoa, không ngừng đột phá cảnh giới, vượt qua cực hạn. Nếu như ta lựa chọn bế quan tiềm tu trăm năm, có thể hay không tấn thăng huyền quân đều là cái vấn đề, càng không cần phải nói bước vào vương giả cảnh giới. Hứa Dương nói không sai, tại lý ngươi thật sự muốn tham gia bách tộc cổ chiến trường. Đối với ngươi mà nói, có vương tộc huyết mạch, đột phá cảnh giới là nước chảy thành sông sự tình, căn bản không cần liều mạng như vậy." Ngự Huyền Vũ Quyên. Vậy mà Thải Ly hừ một tiếng, hai người các ngươi nghĩ bỏ qua một bên ta? Không cửa. Bộ tiểu thư cũng muốn đột phá cực hạn, tại áp lực trung thành lớn lên, trở thành thiên hồ nhất tộc mạnh nhất trong lịch sử yêu hầu. Đối với Thải Ly hùng tâm tráng chí, Hứa Dương chỉ hơi hơi nhún vai cười nói, "Hảo hảo, không biết Nam Hà Dịch còn có đủ hay không? Lấy ra cho Thải Ly rèn luyện thân thể." Thải Ly vừa ưỡn ngực lùi bụng, lời nói hùng hồn, nghe được Hứa Dương, nàng cũng là co rúm lại, ngậm ngúng mà nói ra, "Ta, ta còn có việc" đi trước một bước, như một làn khói chạy mất dép, để cho Ngự Huyền Vũ cùng Hứa Dương mừng lớn. Kế tiếp ta muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ tiến vào Huyền tông trung kỳ. Tại giao đấu bài nguyên dương thời điểm, ta mơ hồ cảm thấy ngưỡng cửa kia. Hứa Dương nói ra, Ngự Viện Vũ hớn hở nói, "Ta hộ pháp cho ngươi." Hứa Dương đại thế, đã tu luyện đến dị tượng sơ sinh tình trạng, chính là Huyền tông sơ kỳ cảnh giới. Bước kế tiếp, hắn liền muốn lấy khủng lô huyền năng, đầy đủ đại thế, sự hư vô đại thế hóa thành thực chất, tiến vào Huyền tông trung kỳ. Hai khối tinh thuần huyền tinh, bị Hứa Dương nắm nhập lòng bàn tay, hắn há miệng hút vào, nhất thời bàng bạc vi khí, tuôn ra vào thể nội đều hóa thành tinh thuần nguyên năng. Hứa Dương lần nữa phun ra một cỗ tinh thuần nguyên năng, hướng về đỉnh đầu hư không đại thế vị trí phun đi. Hứa Dương đỉnh đầu là một chỗ quang minh địa đường, thánh quang rực rực, thánh ca to rõ, quang minh trong địa đường tựa hồ có vô số linh mộc hai cánh thần linh tại tung bay. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài Hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký Điền Công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Com đọc. Quy 1 chương 486, Thần Thăng nữa La Kỷ xin vào. Theo huyền năng truyền vào. Hứa Dương đỉnh đầu thiên đường đại thế, bắt đầu do hư huyễn dần dần chuyển thành thực chất hóa. To rõ thánh ca, càng rõ ràng cảm động, cái kia lưng mọc hai cánh thánh linh, tại thiên đường đại thế thấp thoáng bên trong như ẩn như hiện. Ngự viên vũ cùng thải ly, đều ở một bên quan sát. Có thể nhìn thấy một tên huyền tông đột phá cảnh giới, đặc biệt là đại thế bên trên tấn thăng, đối với cho các nàng kế tiếp tiến cảnh rất có ích lợi. Quang, tại bắt cực bên trong, là thánh khiết nhất năng lượng, chiếu rọi vạn vật. Ta hiện tại có thể thể ngộ đến quang cực huyền lực đặc tính, có khu ma, mê vuyến hai loại, như vậy thiên đường đại thế, liền nếu có thể trấn sát tà ác, máu tanh. Hứa Dương hai tay như bướm xuyên hoa, không ngừng đánh ra từng đạo từng đạo thủ quyết, lượng lớn tinh thuần huyền năng tràn vào thiên đường đại thế bên trong. Trong giây lát thánh ca sục sôi, tại thiên đường đại thế cung điện kiến trúc, bên trên mái vòm, một bó thánh khiết thiên quang bắn rách trời cao, những cái kia lưng ngọc hai cánh thần linh, từng cái từng cái ngũ quan tinh mỹ, dáng người điển truyện, tay cầm thánh kiếm, phía trên lóng lánh không ngừng hào quang, tùy thời cũng có thể chém giết tà ma. Hứa Dương chỉ cảm thấy một cỗ che chắn bị lẫm vỡ, hắn cả người sương cốt, bắp thịt lần nữa được tường hóa, phát ra tất tất ba ba nổ vàng, cả người tỏa ra một cỗ siêu phàm nhập thánh mùi vị. Người xấu rất đẹp trai a. Thái Ly trong mắt lại toát ra ngôi sao nhỏ. Lư Viên Vũ bất đắc dĩ nói ra, "Thứa Dương hiện tại vận chuyển là quang cực huyền lực đại thế, có loại này thánh khiết khí chất rất bình thường, ngươi nếu như nhìn thấy ám cực huyền lực đại thế, liền sẽ không như thế hoa si rồi." Thứa Dương thừa thế xung lên, lần nữa xung kích ám cực huyền lực đại thế, minh vực đại thế. Hắn quang cực huyền lực đã bước vào huyền tông trung kỳ, đại thế thực chất hóa, có thực chất sát lực, nhưng hắn bảy đỉnh điểm, vẫn cần từng cái rèn luyện. Đây chính là bát cực kiếm tu khó khăn chỗ. Thâm trầm hắc ám tuôn ra, Thứa Dương đỉnh đầu hư không, xuất hiện sâm lam minh ngục lối vào, phản phất một con mở ra hắc miệng rộng, muốn thôn phệ tất cả. Huyền năng truyền vào, Thứa Dương lần nữa bắt thủ quyết, một cái tinh thuần huyền năng phun nhập minh vực đại thế bên trong. Ken két thanh âm bộ bộ không ngừng vang lên, ma tính thổ địa không ngừng nô lên từng tòa mũi nhọn kiến trúc, những kiến trúc này hiện ra màu đen, là âm giới chủ cơ điệu. Một vũng sùng sục sùng sục liều linh bọt khí hồ sâu dần dần thành hình, rất nhanh hồ sâu bắt đầu kéo duôi, hóa thành một đạo dòng sông, tỏa ra nồng nặc minh khí. Đây chính là âm giới nội danh hoàng tuyền rồi. Thứa Dương khí chất, quả thực hướng đi một cái khác cực đoan, từ thánh khiết biến hóa hắc u, tóc của hắn mơ hồ lộ ra huyết quang, thật giống máu tươi khô cạn sau huyết màu đen. Hoa ác, ngươi xấu quá khốc có hay không? Thải Ly Hồ to gọi nhỏ. Lữ Viễn Vũ trên đầu bước lên Hắc Tuyến, nàng đã buông tha cho đối với Thải Ly trị liệu. Trải qua suốt một ngày tu luyện, Hứa Dương cuối cùng đem 8 loại đại thế toàn bộ tấn thăng thành công, chuyện này ý nghĩa là hắn cuối cùng tiến vào Huyền tông trung kỳ. Mỗi một lần đại thế tấn thăng, Hứa Dương thân thể cùng huyền lực đều trải qua một lần rèn luyện, hiện tại hắn thực lực so với nguyên lai lại có tăng lên rất nhiều. Chuyện này ý nghĩa là hắn đang sử dụng bắt cực dung hợp thời điểm, có thể thừa nhận được thân thể áp lực càng cao hơn, phát huy sức mạnh mạnh hơn. Hứa Dương tính toán, hiện tại hắn toàn lực xuất thủ bắt cực dung hợp thêm vào huyết âm kiếm, đã có thể đối kháng Huyền quân hậu kỳ. Chi mạnh cảnh giới cường giả. Bất quá đỉnh phong Huyền Vân, Chi Thiên cường giả vẫn còn quá mạnh, có thể dẫn ra thiên địa chi uy, Hứa Dương bây giờ còn không là đối thủ. "Công tử, bên ngoài có một người gọi là La Kỳ người, muốn cầu kiến." Hứa Long nhìn thấy Hứa Dương tu luyện kết thúc, vội va đi tới nói, "La Kỳ? Ta không quen biết người này." Hứa Dương nói ra. Hắn nói công tử là ân nhân của hắn, cố ý phía trước nhờ vả ngài đấy." Hứa Long nói ra. "Ân nhân? Để cho hắn đi vào." Hứa Dương có chút ngạc nhiên nói ra. La Kỳ, là một cái vóc người khôi ngô khỏe mạnh hắn tử, hai con mắt như chuông đồng đồng, dạ lấp lánh hữu thần. Thông báo qua họ tên, La Kỳ lúc này quy tối, tông sư ở trên. Xin nhận tiểu nhân túi đầu. Hứa Dương vắt tay, một cỗ huyền lực thẩm thấu qua thân thể mà phát ra, lăng không nâng đỡ La Kỳ, trầm đã, ngươi tìm đến ta. Có ích lợi gì ý? Nói rõ, lại bãi không mượn. La Kỳ nói ra, tiểu nhân là cự nguyên thành người, lần này không xa 3000 dặm, đi tới Lâm Nguyên thành, chính là vì cảm tạ Hứa Dương tông sư dạy ân. Tiểu nhân cùng cự nguyên Bành thị có thù không đội trời chung, chỉ hận một mực lực hơi, không có cách nào trả thù. Công tử đánh chết cự nguyên Bành thị hơn 20 người về tông. Đặc biệt là giết chết Bành Quang Huy này lão cẩu, thực sự để cho tiểu nhân vô cùng căm phẫn. Sau đó, La Kỳ đem cảnh giới của hắn gặp nói ra, nguyên lai like hắn La gia tại Cự Nguyên thành, coi như cái trung đẳng gia tộc, chỉ có điều La Kỳ khi còn bé, gia tộc đắc tội Cự Nguyên Bành thị, Bành gia gia chủ Bành Quang Huy ra lệnh một tiếng, tiêu diệt La gia, chỉ chạy thoát hắn một cái. La Kỳ một mực mai danh nhận tích, khổ luyện huyền công, ý đồ có một ngày có thể báo thù. Chỉ bất quá hắn tiên tư có hạn, hơn nữa không có danh sư chỉ đạo, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là huyền sư đỉnh phong, huyền linh đệ năm biến cấp độ, nhịn mười mấy năm đều vẫn không có thăng cấp thành tông sư, báo thủ thì không bao giờ nói tới. Thì ra là như vậy, Hứa Dương Tử Tôn nói, ta giết Bành Quang Huy, chỉ là xuất phát từ ân oán cá nhân, cùng ngươi nốt hệ không lớn, ngươi tại sao ngàn giảm xa xôi, đi tới Lâm Nguyên thành chuyên môn cảm tạ ta. La Kỳ liền vội vàng nói, tại La gia diệt tộc thời điểm, tiểu nhân phát qua thể độc, nếu như có người có thể giúp tiểu nhân báo thủ, tiêu diệt cự nguyên Bành thị, tiểu nhân liền cam nguyện làm nô là bộ. Mà khác, Hứa Dương tông sư ngài đánh chết Bành Quang Huy, cùng Bành gia mâu thuẫn không thể điều hòa, cho nên có khả năng nhất tiêu diệt Bành gia người, chính là ngài. Tiểu nhân nguyện ý dấn thân vào tại ngài dưới trướng. Dù cho vì là diệt vong bành thị ra một phần lực, trong lòng cũng vui sướng rất nhiều, cha mẹ dưới sối vàng có biết, cũng sẽ vui mừng. Hứa Dương ngừ một tiếng, một cái huyền linh cấp độ cao thủ, đối với hắn mà nói không coi vào đâu, bất quá lên Ngọc Dung Dũng giả công hội sáng lập, ngược lại là cần muốn nhân tài. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cái lớn mật tiết tượng, tại Hứa Dương trong đầu xí ra. "La Kỳ, ngươi tại Cự Nguyên thành Mai danh nhận tích, tổng có mấy cái quen biết huynh đệ. Bọn họ đều là thực lực giả sao?" La Kỳ cung kính mà nói ra, "Hồi bẩm tông sư, tiểu nhân quen biết huynh đệ có 4, 5 cái, đều kẹt ở Huyền sư đỉnh phong cửa ải, không có cách nào tấn thăng Huyền tông." Tốt, ngươi nguyện ý nhờ và ta, cái này rất tốt, ta cùng với Cự Nguyên Bành thị, có thể nói không đội trời chung, nhất định có một phương ngã xuống đến. Theo ta, kiêu hận của ngươi thì có hy vọng được báo." Hứa Dương nói ra, Hứa Hổ rất la kỳ, đến tiền viện sắp xếp chỗ ở. Lên Ngọc Dung từ bên ngoài đi tới, cười nói, "Chúc mừng công tử, tướng tài xin bảo, đại nghiệp có hy vọng." Hứa Dương vung vung tay, không để ý tới Lên Ngọc Dung trêu chọc, "Ngươi đi thăm dò một chút, cái này La Kỳ lai lịch, có phải là thật hay không chính là dựa vào." Nếu như đúng như là hắn từng nói, cùng Cự Nguyên Bành thị có sâu nặng kiêu hận, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ có thể vì Dũng Giả cơm hội, nhanh chóng mời chào một nhóm nhân tài chân chính. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Công đọc, Quy 1 chương 487, Phá Tông Đan nhẹ nhõm luyện chế. Lê Ngọc rung ánh mắt sáng ngời, xem ra công tử đã có thích đáng biện pháp. Hứa Dương gật đầu nói, hiện tại có chu quả, ta có thể nhờ vào đó luyện chế một loại đan dược, tên là Phá Tông Đan. Chu quả bản thân có trợ giúp Huyền sư cao thủ đánh vỡ cản trở, tấn thăng Huyền tông diệu dụng, mà phá tông đan hiệu quả càng tốt hơn, tấn thăng Huyền tông tỷ lệ thành công càng cao hơn. Hơn nữa, một quả thành thuộc chu quả, làm chủ muốn tài liệu, có thể luyện chế một lọ phá tông đan. Lên Ngọc Dung vui mừng nói, đan đạo quả nhiên thần kỳ, công tử như vậy liền có thể lượng lớn chế tạo Huyền tông cao thủ. Đúng, bất quá thông qua phá tông đan tấn thăng, phải là tại Huyền linh cấp độ khôn đốn rất lâu Huyền sư, bọn họ cự ly tấn thăng Huyền tông, kỳ thực chỉ còn thiếu một bước mặt, mà phá tông đan chính là cho bọn họ cung cấp như vậy một bước mặt. Thứa Dương nói ra, Công tử là lấy phá tông đan vị là mối nhử, hấp dẫn khối lượng lớn tương tự La Kỳ như vậy, Huyền sư cường giả xin vào, như vậy chúng ta dũng giả công hội cao thủ chưa đủ vấn đề, là có thể giải quyết rồi." Lên Ngọc Dung nghe thấy Huyền Ca biết nhã ý, nhưng là, như vậy có một vấn đề, hấp thu nhân viên độ trung thành như thế nào bảo đảm?" Thửa Dương nói ra. Lên Ngọc Dung khẽ mỉm cười, "Công tử chỉ cần đưa ra thiết tượng, còn lại cũng có thể giao cho Ngọc Dung. Nếu như cái này một chút chuyện nhỏ, đều phải công tử phí công mất công sức, cái kia còn cần Ngọc Dung làm cái gì?" Ồ. Tự tin như thế. Thửa Dương không khỏi nở đủ cười, "Vậy ngươi nói một chút xem." Thế nào bảo đảm ấp thu nhân viên độ trung thành?" Lễ Ngọc Dung nói, "Biện pháp có rất nhiều, công tử có thể ân uy cùng làm, trợ giúp những huyền đạo sư tấn thăng chính là ân. Nếu có người có lòng phản loạn, công tử trực tiếp đem hắn ném vào lò luyện luyện hóa chính là, một khi dựng đứng lên mấy cái điển hình, giết ra dọa khí, những người khác tự nhiên không dám có lòng dạ khác. Nếu như có thể tại phá tông đan bên trong lưu lại một chút cửa sau, vậy thì càng tốt hơn, có thể dựa vào cái này khống chế nhờ vả mà đến hừa dạ." Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, ngược lại là không cần thiết chí hậu triều, phá tông đan loại này thần kỳ đang ứng dụng, bản thân liền có nhất định tác dụng phụ. Tấn Thăng Huyền Tông sau Mỗi khi gặp 15 đêm trăng tròn, huyền giả sẽ có mơ hồ quặn đau, kinh mạch không khoái, nhất định phải dùng một loại tứ phẩm đan dược hóa khí đan mới có thể giảm bớt. Nếu như thời gian dài không dùng hóa khí đan, loại này quặn đau sẽ tích lũy, đến cuối cùng huyền mạch tích tụ, sẽ phải chịu rất lớn thống khổ. Lên Ngọc Dung hớn hở nói, chuyện này quả thật là cực tốt khống chế thủ đoạn, công tử, cái này hóa khí đan đan vương, có bao nhiêu người biết? Hứa Dương nói, trong thiên hạ, chỉ có một mình ta biết được. Hắn đương nhiên rõ ràng, bất kể là phá tông đan, vẫn là hóa khí đan, hiện tại cũng vẫn không có sáng tạo ra tới. Hai loại thần kỳ linh đan Muốn tại 2000 năm sau mới bị một vị đại đan sư sáng tạo ra tới. Quá tốt rồi." Lê Ngọc Dung cười nói, có loại linh đan này thủ đoạn, căn bản là không cần lo lắng người thủ hạ độ trung thành. "Công tử," Ngọc Dung cái này thông qua truyền âm trấn pháp, tuyên bố chỉ lệnh, mệnh lệnh cử nguyên thành cơ sở ngầm, đi tìm hiểu cái kia La Kỳ tin tức. Nếu là thật, công tử liền có thể ban thưởng hắn phá tông đan, dễ thực hiện nhất cái khác huyền sư nhờ vả người mặt dùng, như vậy có rõ ràng chứng cứ, những người kia nhất định sẽ tâm phục khẩu phục. Tốt, tính tính toán toán tháng này, Lâm Yên thành chủ Thiên Niên Tam Vương, hẳn là cũng sắp đến rồi." Ta mấy ngày nay liền luyện chế phá tông đan, vì là luyện chế huyết phù đồ đang dược, tâm nóng đỉnh lô. Nhắc tới Lê Gia, Lê Ngọc Dung có chút cô đơn, nàng không nói gì, chỉ là hướng Hứa Dương nhẹ nhàng thi lễ. Liền là ly khai. Hứa Dương xuất hiện đang sử dụng dự định, là tại Hải Vân viện thương lan phủ trong bạt khố, thông qua tích phân hồi đoán một tôn bảo đỉnh, cái kia thủy cực hoàng văn đỉnh dùng rất nhiều. Lo lắng bị Hữu Tâm nhân nhìn ra đầu mối, bởi vậy, vậy bị Hứa Dương được lưu giữ trong trong nhận chữ vật. Cái này một tôn bảo đỉnh, cao tới 5 thước, đường kính bát thước, toàn thân vàng lóng ánh, bốn phía khắc rọ mãnh hổ, trường xà cùng đồ văn, đối với luyện đan có rất lớn trợ lực. Hứa Dương mở ra nắp đỉnh, đồng thời đem luyện chế phá tông đan cần thiết dược liệu bày ra chỉnh tề, liền bắt đầu luyện đan. Hứa Dương hiện nay tấn cấp đến Huyền tông trung kỳ, huyền lực độ tinh thuần tiến một bước tăng cao, huyền lực hóa hỏa, sinh ra hỏa diễm độ tinh khiết cực cao, nóng chảy lục phẩm trở xuống dược liệu, đã không cần tụ linh chặt chế trận. Nói cách khác, Hứa Dương bây giờ là thật đạt thật lục phẩm đại đan sư, đắc ở toàn bộ Hải Vân tự quốc, đều là địa vị tôn sủng. Nếu như Hứa Dương sử dụng tụ linh chặt chế trận, dựa vào hắn không kém gì Huyền quân tâm thần lực lượng cường độ, thậm chí có thể khiêu chiến thất phẩm bảo đan. Chỉ có điều luyện chế thành công suất tương đối thấp, dễ dàng lãng phí quý bảo thất phẩm dược liệu. Chu Quả nhẹ nhàng nước miếng, Lăng La Diệp, một phần phần dư liệu bị Hứa Dương đông dung thu hút miệng đỉnh, một đầu thu nhỏ lại Chu Tước Huyễn Linh, chỉ có to bằng bàn tay, toàn thân đỏ chót, đối với đầu gió phụt lên vi lưu. Hứa Dương một lòng hóa thành tam dụng, đồng thời luyện hóa ba phần dư liệu, điều này cũng phô bày hắn cường hãn tâm thần lực lượng, cùng thành tạo thủ pháp luyện đan. Bây giờ đang ở đan đạo phương diện, Hứa Dương đã là hoàn toàn xứng đáng đại sư cấp nhân vật. Bất quá trong chốc lát, Chu Quả cũng đã hòa tan thành một đoạn sáng chói màu đỏ tinh kình năng lượng, mà Lăng La Diệp thì là màu xanh, tại nhẹ nhàng nước miếng điều hòa dưới, một phần phần dung hợp, rất nhanh ngưng tụ ra chín cái đan dược mô hình. Đan sắp thành. Hứa Dương điều khiển chu tức huyền linh, chuyển đổi lựa nhỏ, rèn luyện bảo đan. Không lâu lắm, đan dược mùi thơm ngát tràn đầy toàn bộ gian nhà. Tích tích thanh âm bộ bột không ngừng vang lên, tổng cộng vang lên 9 lần, Hứa Dương cái này một lò 9 viên phá tông đan, dễ dàng liền luyện chế thành công rồi. Dùng một cái bình ngọc nhỏ bọc lại, Hứa Dương hít sâu một hơi, lại bắt đầu tiếp theo lô bảo đan luyện chế. 3. Tại Hứa Dương phủ đệ, trong đại sảnh, 6 tên giang hồ hắn tử, trang điểm từng người bất động, nhưng vẻ mặt của bọn họ đều giống nhau, nghiêm nghị bên trong mang theo một chút thất vọng. Tại chủ tọa bên trên, Hứa Dương ngồi lặng lặng, một bên thì đứng lên ngọc dung nàng yêu tiểu cười khẽ, hướng cái này sáu tên Hán tự, giới thiệu trên bản một bình đan dược. Cái này một bình đan dược, là chúng ta Dũng Giả công hội sẽ lớn lên, Hứa Dương tông sư, lục phẩm đan đạo đại sư tự tay luyện chế, tên là Phá Tông đan. Tên như ý nghĩa, loại đan dược này có thể dành cho huyền giả tấn thăng huyền tông khả năng, cung cấp một cái quý báo thời cơ. Sáu vị huyền sư, tin tưởng tại huyền sư cảnh giới đã ngưng lại, đau khổ quá đã lâu đi à nha, hiện tại có một cơ hội như vậy, gia nhập Dũng Giả công hội, gián thân vào Hứa Dương tông sư dưới trướng, liền có thể đạt được Phá Tông đan, tuấn cấp huyền tông. Thiệt hay giả? Một cái có chút mập mạp đại hán Tiên là Cổ Lục, hắn lầu bầu một tiếng, "La Kỳ, tất cả mọi người là huynh đệ, Nguyên Thếu ta nhóm lại đây, phải là đối với thiếu niên này tông sư có lòng tin chứ?" Tuy nhiên quá khó có thể tin, 19 tuổi, chính là tông sư cảnh giới, vẫn là lục phẩm đan đạo đại sư. Bất luận cái nào thân phận, đều là vương rồi a." Cái này Cổ Lục nói, chính là mọi người tiếng lòng. Chưa xong con tiếp, "Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lidian. "Con đọc." Quy 1 chương 488, Huyền Tông cảnh lượng lớn chế tạo. Trong khoảng thời gian ngắn, nghị luận xôn xao. La Kỳ sẽ không lừa gạt chúng ta, dù sao cũng là quá mệnh giao tình. Một cái gương mặt đỏ đậm đại hán nói ra, hắn tên là Đỗ Vũ, nương lại tại viện sư cảnh giới đã có 19 năm. Các vị huynh đệ, ta biết các ngươi lo lắng, bất quá mọi người đại khái có thể tha xuống. La Kỳ đứng ra một bước, Hứa Tông là ân nhân của ta, ta tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt ta. Lệ Cô Dương, cái này phá Tông đan, mời ban thưởng ta một viên, ta nguyện ý gia nhập Dũng Giả công hội. Chấm đã, Hứa Dương Tử Tôn nói, tại gia nhập trước đó Ta cũng cần nhắc nhở ngươi, phá tông đan dự hiệu tuy tốt, nhưng có nhất định tác dụng phụ, mỗi khi gặp 15 đêm trăng tròn, huyền mạch liền sẽ có trình độ nhất định quằn đau. Bất quá, chỉ cần mỗi nửa năm dùng một hạt hóa khí đan, liền có thể trấn áp huyền mạch loạn sộn, hóa giải đau đớn. Ngươi nghĩ rõ ràng, phải chăng muốn dùng phá tông đan?" Lên Ngọc Dung hơi kinh hãi, nàng lúc đầu muốn chờ đến 6 người ăn vào đan dược sau, lại cho bọn họ nói rõ ràng, vậy mà Hứa Dương không muốn làm bất nạt tâm sự tình, rất sớm nói rõ. La Kỳ nói ra, ta cái mạng này, chính là Hứa Tông, nơi nào sợ cái gì đau đớn, lại nói còn có hóa khí đan giảm đau. Hắn tiếp nhận một hạt to bằng lòng nhãn phá tông đan, một cái nuốt vào, chợt sếp bằng trên mặt đất. Năm người kia dồn dập bắt đầu nghị luận. Đúng như dự đoán, cái này phá tông đan cũng không phải là thập toàn thâm mỹ, còn có loại này huyền mạch quặn đau tác dụng phụ. Bất quá hứa tông xác thực là quang minh chi nhân, trước tiên nói rõ rồi. Nay cũng cũng bỏ đi ta một ít lo lắng, phải biết khiến người ta tấn thăng huyền tông bảo đan, hạng gì thần kỳ, muốn không hề có một chút điểm tác dụng phụ, đó mới thật sự không đúng." Đồng phổ nói ra, La Kỳ sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, giống như nhỏ máu. Đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên lao ra một con mãnh hổ huyền linh, nhìn quanh trong lúc đó Uy mãnh cường hãn, có tới 5 trượng lớn nhỏ, cao tới 1 trượng, cơ hội thoát tới Sanya. Cha, mẹ, La Kỳ trùng đồng đại hai mắt, đột nhiên chảy ra nước mắt, hắn khuôn mặt vặn vẹo, thật giống nhìn thấy khó mà tiếp nhận một màn. Nam tiên đại hán dồn dập đứng lên, biểu lộ rất hồi hộp. Cố Lục nói, "Hứa Tông, lão la hắn làm sao vậy?" Hứa Dương xua tay nói ra, "Không sao, phá tông đan sẽ làm nảy lên một tên huyền giả sâu trong nội tâm, nhất là ghi lòng tạc dạ một đoạn ký ức, lấy xúc tiến huyền giả tinh thần thăng hoa, đạt đến tấn thăng huyền tông thời cơ. Tại có tấn thăng cơ hội sau, Phá tông đan khổng lồ rực lực mới sẽ chân chính phát huy tác dụng, phụ trợ Huyền gia Tuấn Thăng Huyền tông, diễn biến đại thế. Năm tên đại hán đều không hề ngồi xuống, bọn họ nửa tin nửa ngờ. Vẫn là một mặt ngưng trọng nhìn sếp bằng trên mặt đất La Kỳ. Hiện tại La Kỳ trên mặt, tất cả đều là ghét cay ghét đắng phẫn hận biểu lộ, hắn cả người huyền lực phập phồng, khí tức bất định. Thứa Dương run tay lục lọi ra, một con huyền lực hóa thành lồng, đem La Kỳ bao lại, di động đến phòng lớn ở ngoài. Mấy người đồng loạt đi theo. Bành thị gia tộc, Bành Quang Huy, ta thể phải giết ngươi. La Kỳ cao quát, theo hắn cái này rít lên một tiếng, đỉnh đầu cự hổ huyền linh bỗng nhiên giống hút lên tới. Phóng xạ vô cùng hung băng, hung hồn hỏa cực hệ lực, đem lồng bên trong nhuộm được một mảnh đỏ chót. Trở thành, hắn đã dần dần bắt đầu. Thượng đại thế diễn biến. Thừa Dương Tử tuột nói, La Kỳ đỉnh đầu, vô tận biển lửa bay lên không, cơ hồ muốn đốt nấu khắp cả toàn bộ bầu trời. Tinh thuần dự lực, bắt đầu ở La Kỳ quanh thân các nơi huyền mạch dâng trào, phụ trợ hắn hoàn thành một bước này đột xác. Huyền sư đến huyền tông cấp độ đột xác, là một lần sinh mạng thăng hoa, từ sâu lông biến thành hồ điệp. Thường ngoan thạch biến thành mỹ ngọc. Sinh mệnh như vậy nọ rộng, lừng lấy mà lại sáng dựng. Cuối cùng, La Kỳ hoàn thành biến hóa này, hắn khí tức bỗng nhiên cường thịnh lên một cái vô tận biển lửa đại thế, phản phất có thể thiêu đốt người linh hồn, như vậy hình thành. Rất tốt, nộ hải đại thế, ầm ầm sóng dậy. Hứa Dương nói ra. La Kỳ đứng lên, hắn chung đồng đại hai mắt, hãy còn có nước mắt, vươn mình hướng Hứa Dương quỳ xuống, La Kỳ đa tạ Hứa Tông tái tạo tri ân. Không phải đâu, Lão La, ngươi, ngươi thật sự đột phá. Cổ Lục có chút mặt phi nộn bên trên, có khó có thể tin vẻ mặt. Đúng vậy, tới, lão cổ, chúng ta thử một chút xem. La Kỳ hét dài một tiếng, nộ hải đại thế sử dụng, nhất thời vô cùng biển lửa bóng mờ, bao lấy cổ Lục bên thân, tại hắn cả người xoay quanh. Cổ Lục con mắt trong nháy mắt đỏ, hắn phách quyền nổ nền, dĩ nhiên đối với không khí đánh lung tung một trận. Không sai, xác thực là huyền tông đại thế uy lực. Trên tinh thần áp bức hướng dẫn, lão cổ hiện tại đã bị nộ hải đại thế ảnh hưởng, lửa giận đốt sạch thần trí. Đồng phủ con mắt tròn tròn, lắp bắp nói ra, "La Kỷ thu hồi đại thế?" Hắn cả người xương cốt huyết nục đều ở đây đùng đùng đùng đùng nổ vang, thân thể cường đại rồi mấy lần, một cú cường hãn khí tức hiện ra tới. Mấy người khác đều mang ánh mắt hâm mộ nhìn La Kỷ, bọn họ tại huyền sư cảnh giới chịu khổ gần 20 năm, bây giờ nhìn thấy đồng bạn đột phá đến tha thiết ước mơ viễn tông cảnh giới, có thể nào không ước cao? Ta đồng phủ cũng nguyện ý đầu nhập Hứa tông dưới trướng. Đồng phủ cái thứ nhất giơ tay lên, chân thận, hồi phục như cũ cổ lục, mau mau giơ lên một đôi mặt tay, ta cổ lục cũng muốn gia nhập. Còn lại ba đại hán đồng thời yêu cầu gia nhập Hứa Dương dưới trướng, nhận lấy phá tông đan. Hứa Dương khẽ mỉm cười, còn lại giao cho Lê Ngọc Dung là được rồi. Lê Ngọc Dung nghiêm túc nói ra, các vị gia nhập công tử nhà ta dưới trướng, liền muốn vân thủ dũng giả công hội quy củ, công hội lợi ích cao hơn tất cả. Một khi có phản bội hành vi, dựa vào công tử thủ đoạn thần quỷ khó lường, tất nhiên có thể làm cho người phản bội cầu muốn sống cũng được, muốn chết không xong. Cổ Lục đám người rồn rập gật đầu, Đẳng Phổ nói ra, "Lê Cô Đường, ngươi yên tâm đi, Hứa Tông liên tục chém giết hơn 30 người viện tông cao thủ, còn vượt cấp đánh chết vành ra một tên Huyền Quân, uy danh đã sớm truyền khắp Đông Lai quốc. Lại cho chúng ta một cái lá gan, cũng không dám phản bội Hứa Tông, đời này tất nhiên lấy Hứa Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó." "Tốt, kế tiếp phân phát Phá Tông đan, cùng với phân phối đệ nhất kỳ Hóa Khí đan. Cái này Hóa Khí đan là dùng để giảm bớt huyền mạch vận đau linh đan, trong thiên hạ chỉ có công tử một người có thể luận chế, một viên có thể sử dụng nửa năm. Nửa năm sau, lại phân phát đệ nhị kỳ Hóa Khí đan." Lên Ngọc Dung nói ra, Năm người cùng kêu lên sắp nhận, bọn họ tuy rằng có thể nghĩ đến, ăn vào phá tông đan trạng khác nào nhiều hơn một nặng chói buộc, nhưng đột phá cảnh giới, tấn thăng huyền tông ý nghĩ cũng là vô cùng mãnh liệt, kiềm chế không dừng lại. Năm người không kịp chờ đợi ăn vào phá tông đan, không lâu lắm, trong sân huyền lực kích động, đại thế chìm nổi, bọn họ đều tấn thăng trở thành huyền tông sơ kỳ cường giả. "Các vị, các ngươi có còn hay không huyền sư đỉnh phong đồng bạn, chỉ cần tại huyền linh 4 biến trở lên cấp độ, phí thời gian 10 năm trở lên cao thủ, cũng có thể mời tới Lâm Nguyên thành, gia nhập Hứa Dương công tử giới chướng, thăng cấp thành huyền tông." Lên Ngọc Dung mỉm cười nói, "Ta có hai cái bạn tri kỷ ngược lại là có thể gọi tới, bọn họ nghi Huyền tông cảnh giới muốn điên rồi, nhất định sẽ gia nhập. Ta cũng có. Trong lúc nhất thời mỗi người nói một điều, đều muốn tại Lê Ngọc Dung trước mặt có chỗ biểu hiện. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điẩn. Công đọc. Quy 1 chương 489, chỉ hoa nước nửa năm sau. Lê Ngọc Dung đại hỉ, bất quá nàng vẫn là khoát khoát tay. Dặn 6 người, nhất định phải lựa chọn những cái kia không có thế lực gút mát huyền sư cường giả, hơn nữa tâm tính không thể thiên về tà ác. Tại tu huyền giới, huyền sư đỉnh phong cường giả có bao nhiêu? Không thể đếm. Ma huyền tông cường giả cũng là giải giác. Thần thăng huyền tông, độ khó to lớn có thể thấy được chút ít. Phá tông đan, đối với bất luận cái nào huyền sư đỉnh phong, khốn đốn tại huyền linh cảnh giới huyền nhân giả, đều là bảo vật vô giá, sức mê hoặc khó mà định giá. Càng tại huyền linh cấp độ dày vỏ thời gian lâu huyền giả, càng có lây chống cự phá tông đan mê hoặc. 3. Bẩm báo công tử, cái kia Lê gia tiểu quân hầu lên giọng mang theo lễ vật phía trước bái trang. Hứa Long nói ra: "Ta biết rồi, để cho hắn đi vào." Hứa Dương ngồi ngay ngắn ở chu quả trước cây, đem một lò mới luyện hảo hóa khí đang thu hồi. Hơn nửa tháng không gặp, Lê Vọng cùng Nguyên Lai like so với, hắc một chút, gầy một chút, vẻ mặt hắn rất lạnh lùng, thật giống một khối hóa không ra hàn băng. "Hứa Dương tông sư, đây là ba phần dược liệu, Hoàng tê mục, huyết liên, còn có thiên niên tham vương." Lê Vọng đem ba con hồ gỗ nâng đi ra, đặt ở án bên. "Ừm." Hứa Dương từ tốn nói: "Ta biết rồi, ngày mai buổi trưa, phía trước lấy đan, nàng ở nơi nào?" Lê Vọng đột nhiên hỏi: Tại sao không ra gặp ta?" Hứa Dương lẳng lặng nói ra, "Lê Ngọc Dung có chuyện phải bận rộn, không có thời gian với ngươi." Lê Vọng sắc mặt khẽ thay đổi, tựa hồ nổi giận hơn, nhưng kiêng kỵ đến Hứa Dương thân phận, cùng với trước mắt có việc cầu người, đành phải kiềm chế lại lửa giận. "Hứa Dương, ngươi đã có Huyền Vũ, tại sao còn muốn dây dưa Ngọc Dung tỷ?" Lê Vọng trầm giọng nói. "Không thể trả lời, ta chỉ có thể nói, sự tình cũng không phải là ngươi nghĩ được như vậy." Hứa Dương hờ hững nói ra, về phần tưởng thêm giải thích. "Ta không có cái tâm tình này. Người ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ta cho Lê gia luyện chế ra cái này một quả huyết phù đồ bảo đan." liền coi như làm thanh toán xong rồi. Lê Vọng quả thực muốn cắn phá môi, hắn dùng lực vỗ một cái bàn, con mắt thẳng nhìn chằm chằm Hứa Dương. Trầm giọng có nói, "Hứa Dương, ngươi đừng quá đáng." Làm cản, đứng ở Hứa Dương sau lưng một tên mắt to như chum đồng hắn tử, tiến lên một bước, một cơ tràn trề không gì chống đỡ nổi đại thế áp, hướng Lê Vọng mãnh liệt mà tới, nhất thời đem vị thiếu niên này hấn sư, bước lùi lại mấy bước. "La Kỳ, không nên tự tiện." Hứa Dương lắc đầu một cái, nếu là hắn lại ồn ào, liền đem hắn ném ra trang ở ngoài. "Vâng, công tử." La Kỳ gật đầu, lần nữa tiến lên. Hướng Lê Vọng nói ra, "Lê tiểu quân hầu, Mời trở về đi." Lê Vọng có chút kinh dị nhìn xem trước mặt cái này, một vị như Tháp Sát Huyền Tông đại hán, trong lòng trong nháy mắt xẹt qua ngàn vạn suy đoán, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Bên trong trong nội đường, Lê Ngọc Dung thần sắc phức tạp, Ngự Huyền Vũ ở một bên quên, ngươi nếu ưa thích là Lê Túc, tại sao không hướng Lê Vọng nói rõ? Để cho Hứa Dương không duyên cớ gặp Lê Vọng ghi hận. Lê Ngọc Dung thở dài, ta thích Nhị Túc, thứ tình cảm này gần như cấm kỵ, khó mà mở miệng. Nếu để cho Lê Vọng cùng nghĩa phụ biết được, nhất định sẽ để cho bọn họ đối với Nhị Túc sản sinh cực lớn ngăn cách. Khi đó, Nhị Túc liền càng đáng ghét hơn ta. Cho nên, ngươi liền để Hứa Dương thay Lê Thúc mang nỗi oan nước này." Ngự Huyền Vũ có chút bất mãn. "Không sao á, người xấu còn sợ Lê gia. Đừng nói nửa chết nửa sống Lâm Nguyên Quân, chính là hắn trạng thái hoàn hảo. Cũng không đặt ở người xấu trong mắt." Thái Ly hi hi ha ha nói ra, "Kể từ khi biết Lê Ngọc Dung ngứa thích có một người khác, nàng đối với Lê Ngọc Dung thái độ liền chuyển tốt hơn rất nhiều." "Tiểu hài tử biết cái gì, như một người bạn, dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch." Hứa Dương đã chọc một cái Huyền Quân, không thể lại gây Lâm Nguyên Lê ra. Lê Ngọc Dung vẻ mặt cô đơn để cho công tử gánh vác cái này bất nghĩa danh phận, Ngọc Dung trong nội tâm cảm kích và xấu hổ không nói gì, chỉ có thể tận cố gắng hết sức, trợ giúp công tử đem Dũng Giả công hội xây xong. Hứa Dương thanh âm truyền vào nội đường, "Huyền Vũ, không nên làm khó Ngọc Dung rồi, vì là Lê Túc mang nỗi oan đứa này." Ta cảm tâm tình nguyện, nếu như hắn và Ngọc Dung thực sự trở thành thân thuộc, ta lại cũng làm một chuyện tốt, ha ha. 3. Rất nhanh, 4 tháng thời gian trôi qua. Dũng Giả công hội, cái thế lực này rất nhanh tại Đông Lai quốc các đại thành trì trải ra. Mỗi một thành trì Điều chí ít sẽ có một tên huyền tông cảnh giới cường giả tọa trấn, trở thành phân hội trưởng. Cái tổ chức này có cực kỳ nghiêm ngặt quy định, không cho phép tiết lộ tổ chức bất luận cái gì bí mật. Mà linh tinh đến cựu tinh dũng giả phân cấp quy định cũng bị tỉ mỉ giáng ra, đối với các đại thành trì huyện giả tới nói, đây là một loại sự vật mới mẻ. Ngay từ đầu, rất nhiều huyện giả vẫn chỉ là ôm cánh tay xem trò vui, dũng giả công hội trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Nhưng là theo từng việc từng việc nhiệm vụ hoàn thành, dũng giả công hội nhanh chóng đã thành lập nên tốt đẹp danh tiếng, đặc biệt là tại hàng hóa gửi vận chuyển cùng bán dạo hộ tống hai phương diện, dũng giả công hội bảo đảm hàng hóa tổn thất toàn bộ rồi cứ đại bảo đảm thương nhân lợi ích, không ít thương nhân nếm trải ngón ngọt, dồn dập đến Dũng giả công hội đi tuyển bố nhiệm vụ. Nhóm đầu tiên ôm thử nghiệm tâm thái, xin trở thành Dũng giả huyền giả nhóm, đều kiếm được đầy 4 đầy bát, so với nguyên bản kẻ bốn nữ bọn, thu nhập tăng lên gấp mấy lần. Rất nhanh, cái khác huyền giả dồn dập mộ danh mà tới, xin trở thành Dũng giả. Huyền sư trở xuống, giống nhau không ngôi sao các bước, huyền sư cấp độ thì là một ngôi sao, huyền linh cấp độ thì là hai vì sao, huyền tông cấp độ thì là ba ngôi sao. Những thứ này đều là Dũng giả mở đầu tinh cấp, theo nhiệm vụ hoàn thành số lượng, hoàn thành khó khăn tăng lên, tinh cấp cũng sẽ tùy theo tăng lên. Đương nhiên Tại Dũng giả công hội sáng lập thời kỳ cũng không có thiếu phiền toái, thậm chí có dũng giả ngầm chiếm bán dạo tiền tài sự kiện phát sinh. Nhưng Hứa Dương có phân hình định ảnh độ, căn cứ đăng ký dũng giả lúc hồ sơ, điều tra nên dũng giả bên ngoài, đưa vào phân hình định ảnh độ bên trong, một trảo một cái chắc. Như vậy dũng giả bại hoại, Hứa Dương tuyệt không đụng tay, phế bỏ viện lực sau, trói buộc tại nên thành trì dũng giả ngoài phòng khách thị chúng. Những thứ này mất đi lực lượng viện giả, còn muốn thừa nhận đi ngang qua bán dạo xem thưởng, thế thảm vô cùng tao ngộ, cho tất cả dũng giả go cảnh báo. Lại tăng thêm tao ngộ tổn thất bán dạo, đều chiếm được cam kết đủ số bồi thường, cho nên những chuyện này không chỉ có không cũng có tổn hại dũng giả công hội danh dự, trái lại khiến cho danh vọng càng cao hơn. Có phá tông đan, hứa dương khối lượng lớn chế tạo huyền tông cao thủ, hơn nữa là loại kia trung thành tuyệt đối huyền tông cao thủ, như vậy dũng giả công hội mở rộng lực cao tầng chiến lực liền đạt được bảo đảm, vững vàng phát triển. Liên tục không ngừng tin tức từ từng cái thành trì truyền âm trận pháp bên trong truyền vào tầm thường Lâm Yên thành toàn bộ, cũng chính là hứa dương phụ đệ. Hứa dương đã đem huyết phù đồ luyện chế thành công, giao cho Lâm Yên thành lê ra. Lâm Yên quân lê châu bình dùng sau, thương thế có khởi sắc, nhưng muốn khôi phục còn cần thời gian rất lâu tu dưỡng, dù sao đây là cuốn đón hắn nhiều năm ám thương cố tật. Theo nghe nói, Lê Châu Bình khi biết Hứa Dương cùng Lê Gia gần đây trở mặt tin tức lúc, rất là thất thở, còn phê Bình Lê Báuyên. Bất quá cái này theo Hứa Dương không có bao nhiêu quan hệ. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài Hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký Điền Công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Công đọc, quy một chương 490, tái xuất phát tránh mà không gặp. Người xấu, người xấu. Thái Ly sôi nổi hoạt bát mà đi vào Hứa Dương trong phòng. Làm sao vậy? Hứa Dương hỏi. Ngươi đã quên? Hôm nay là chúng ta lên đường tháng này, phải về Vân Đô, tham gia cái gì kia Bách tộc cổ chiến trường." Thái Ly hì hì cười nói, "Luôn ở tại Lâm Viên thành, buồn bực đều buồn chết rồi. Ta xem ngươi là tượng niệm hại Vân thượng quốc bên trong, những cái kia đại tiểu lâu mỹ thực đi ả nha." Hứa Dương trêu chọc, "Hừ, mới không phải." Thái Ly có chút chột dạ nói, "Công tử, bây giờ cách Bách tộc cổ chiến trường mở ra, đã càng ngày càng gần. Ta phân phó các đại phân hội sẽ lướn lên, toàn lực tìm kiếm liên quan tới Bách tộc cổ chiến trường tin tức, chỉ tiết ít đòi không có là mấy." Lên Ngọc dung nâng một chén trà thơm, hai tay đưa cho Hứa Dương. Hứa Dương cười nhạt, Dù sao cũng là tác động toàn bộ doanh châu đại bích cảnh, những cái kia đã tham gia thế gia đại tộc, khẳng định giấu dấu giấu gièm giếm, không chịu nói ra tới. Bất quá, cũng có một chút góc viên tin tức, là liên quan tới Hải Vân thượng quốc hai đại vương tử, Lê Ngọc Dung mỉm cười nói, Hải Vân hoàng tộc đã xác định do hai đại vương tử, Hải Đông Chính, Hải Đông Thanh hai người, thành lập hai chi đội ngũ, đi tới bách tộc cổ chiến trường. Cái này hai đại vương tử, gần đây tại các đại tôi tớ quốc mời chào nhân tài, không tránh được có chút va va chằng chạng. Đông Lai thành phân hội Liên truyền đến như vậy một cái tin, nói chính vương tử cùng thành vương tử đặc sứ, đồng thời chạy tới Đông Lai thành Hải Vân phân viện, mời chào nhân tài, cùng với từng cái thế gia đại tộc cùng giả, thiếu chút nữa đánh nhau. Hiện tại bọn hắn đều tới Cự Nguyên thành phương hướng chạy đi, theo Ngọc Du xem, hai cái này là sứ, nhất định là vì công tử mà tới. Từ Đông Lai thành đến Lâm Nguyên thành, nếu như đi thẳng tắc lợi nói rất nhanh, nhưng mà muốn càng quá nhóm lớn hung thú thậm chí yêu thú lãnh địa, độ nguy hiểm rất cao. Cho nên người bình thường đều là chọn tuyến đường đi Cự Nguyên thành, sau đó vượt qua một tòa độ nguy hiểm hơi thấp Cự Mãng sơn mạch, đi tới Lâm Nguyên thành. Đặc biệt là Cự Mãng Sơn mạch Hắc Sả Cốc Huyền Quân Cự Mãng, bị Hứa Dương chém giết sau, Cự Mãng Sơn mạch liền dễ dàng hơn, không ít huyền sư đều hộ tống băng rạo. Vãng Lai với Lâm Yên Thành cùng Cự Nguyên Thành trong lúc đó, trình độ nhất định chạm vào Lâm Yên Thành phong đỉnh. Bọn họ tìm đến Hứa Dương rất bình thường, dù sao Hứa Dương chiến lực đặt ở nơi nào, bất luận cái nào 30 tuổi trở xuống cao thủ thanh niên, cũng không thể là Hứa Dương địch. Ngự Huyền Vũ nói ra. Hứa Dương lắc đầu nói ra, bằng không thì doanh châu rất lớn, lần này càng là vô số thiên kiêu hội nghị. 30 tuổi trở xuống người, vẫn có không ít anh tài tuấn tài đấy. Người lẽ nào đã quên, cái kia phu quân Vân Quân thiếu chủ trịnh hồn. Hắn mới 27, 28 tuổi, cũng đã là nửa bước Huyền Quân đỉnh phong Huyền tông cao thủ. Vậy lại như thế nào, luận chân thực chiến lực, hắn không thể nào đánh qua người xấu. Thái Linh nói là mẩm. Được rồi, chúng ta cũng nên thu thập hành trang, lên đường đi. Cái kia hai tên đặc sứ muốn tìm được ta, nhưng lại không biết ta sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Bởi vì ta không muốn sớm như vậy liền cở sĩ rõ ràng gia nhập hai đại vương tử trận doanh, như vậy không tránh được phải gặp đến một người khác căm ghét trên ép. Ta muốn tại Bạch tộc cổ chiến trường mở ra trước đó, lại gia nhập Hứa Dương chân thiết cảm nhận được thành lập mạng lưới tình báo chỗ tốt, có thể phòng ngừa chủ đạo, sớm làm quyết đoán. Lần này hắn biết được hai cái vương tử đặc sứ phía trước, liền có thể dẫn ra tránh đi. Mà nếu như không có mạng lưới tình báo, cũng sẽ bị hai cái đặc sứ chặn ở trong viên, bất luận nương nhờ vào phương nào, đều sẽ rước lấy một phương khác bất mãn. Tuy rằng Hứa Dương cũng không sợ hai tên vương tử, nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, đây là chí lý. Công tử, ngài muốn đi Hải Vân tự quốc, kính xin mang theo Ngọc Dung. Lên Ngọc Dung đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong mắt mang theo gợn ánh sáng. Người Tố Dương hơi suy nghĩ một chút thì biết rõ Lê Ngọc Dung ý nghĩ, hắng ém hỉ cười, "Tốt, ta dẫn ngươi đi." Lữ Viễn Vũ nói ra, không thích hợp, hiện tại Dũng Giả công hội sáng lập mấy tháng, đại cục vừa yên ổn. Lê Ngọc Dung lại ở bề ngoài người trưởng đạo, nhất định phải ở lại Đông Lai quốc, trưởng không đại cục. Bằng không, sợ rằng lòng người bất định. Đông Lai quốc các đại thành trì đã có vài chục và phân hội. Mỗi một cái phân hội sẽ lớn lên, đều là trung thành tuyệt đối Huyền Tông cao thủ, bọn họ có hóa khí đang kiềm chế, căn bản không dám làm loạn. Lê Ngọc Dung cắn môi nói ra, hiện tại cũng là một cái cơ hội tốt, ta phải đem Dũng Giả công hội một mục thành lập đến Hải Vân Thược Quốc, đem tổng bộ thiết lập tại Vân Đô. Đông Lai Quốc dù sao quá nhỏ, chúng ta dũng giả công hội nhất định phải mưu cầu lớn hơn phát triển. Thửa Dương xua tay, ngắt lại ngữ Huyền Vũ, nói ra, Ngọc Dung ý nghĩ, ta có thể hiểu được. Huyền Vũ, Lê Thúc liền tại Hải Vân Thược Quốc, chúng ta trở về thời điểm không mang tới Ngọc Dung, cũng không tránh khỏi quá mức không có tình người. Lê Ngọc Dung tâm tư bị nhìn ra, không khỏi trên mặt hơi đỏ lên. Hơn nữa Ngọc Dung nói rất đúng, Đông Lai Quốc quá nhỏ, dũng giả công hội chân chính sân khấu tại Hải Vân Thược Quốc, thậm chí là toàn bộ Dương Châu, Thiên Huyền Đại Lục. Thửa Dương nói ra Lúc này Hứa Dương đám người thu thập hành trang, cùng một ít quen biết Lâm Nguyên thành thế lực cáo biệt. Lê Ngọc Dung mang theo truyền công trận, có vật này, nàng có thể tùy thời điều khiển từ xa đông lại quốc các nơi phân hội. Liên lại Hứa Dương đám người rời đi tầm nửa ngày sau, hai chi ăn mặc hào hoa phú quý đội ngũ đi đến Lâm Nguyên thành. Cái này hai chi đội ngũ, trên người đều có mang Lam Hải mây trắng đánh dấu, dĩ nhiên là cao quý nhất Hải Vân hoàng tộc đánh dấu. Bất quá bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó, lúc gần lúc hiện có nồng nặc khí ý. Cái này hai chi đội ngũ, chính là Hải Đông chính, Hải Đông thanh hai tên vương tử đặc sứ. Thương Lan phủi 2212 giới hai tên đại cao thủ quy hương lại chỉ là loại này hẻo lánh tanh nhỏ, Hải Đông Chính Vương tử đặc sứ giữa hai lông mày có khó nén ý khinh thị, xem ra chỉ là Thẩm Sơn cùng cốc đi ra thổ dân, thôi hứa một điểm chỗ tốt, nhất định sẽ gia nhập Chính Vương tử dưới trướng. Bất quá, đối diện cái kia Thanh Vương tử phái ra chó săn, ngược lại là phiền toái không nhỏ. Cái kia Thanh Vương tử đặc sứ, con ngươi truyền loạn, cũng là ôm ý tựm giống nhau. Cái gì? Hứa Dương tông sư? Một cái Lâm Nguyên thành cư dân đến, các ngươi tới không khéo, Hứa Dương tông sư sáng sớm hôm nay, liền điều động Huyền Linh, rồi đi Lâm Nguyên thành. Nghe hắn nói, là trở về Hải Vân quốc quốc. Cái gì? Hai tên đặc sứ đều là mắt tối sâm lại, thiếu chút nữa trổng xuống Huyền Linh. Thật đáng chết, hắn đi bao lâu? Chính Vương tử sử giả quát hỏi. Đại khái 5 6 canh giờ đi, cái tên Lâm Viên thành cư dân đạo, Hứa Dương tông sư tốc độ cực nhanh, khoảng thời gian này hẳn là đều sắp đến Ô Lương hải bến đỏ rồi. 3. Cái tên Lâm Viên thành cư dân, suy đoán đại thể không kém, bất quá hắn còn đánh giá thấp Hứa Dương tốc độ. Tại Ô Lương hải bên trên, một thuyền cỡ lớn lâu thuyền, bổ sóng trạng biển tiến lên. Phía trên khắc rõ hai thanh giao nhau đại kiếm, chính là Dũng giả công hội tiêu chí. Chiếc lâu thuyền này, chính là thuộc về Dũng giả công hội cỡ lớn lâu thuyền. Tại lầu thứ trên, một đám người ở đầu thuyền đại cao ngồi vào chỗ của mình, chuyện trò vui vẻ, xem xét cảnh biển, chính là Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ đám người. Hứa Dương, ngươi đoán hiện tại cái kia hai cái sứ giả là vẻ mặt gì? Khẳng định tức đến nổ phổi, hai mắt nổ đom đóm. Thải Ly hì hì chậc nhạc, loại này trêu đùa người khác cho trò đùa dai, nàng thích nhất. Tại Hứa Dương, Thải Ly, Ngự Huyền Vũ, Lê Ngọc Dung bốn người sau, bốn tên huyền tông cao thủ, cùng đứng đứng, bọn họ thuộc về Dũng Giả công hội thành viên, là Hứa Dương lấy phá tông đan bội dưỡng ra cường giả. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài Hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm. Kỳ Điền Công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Com đọc. Đs, hết sức xin lỗi, gia nhân hỗ trợ truyền sai rồi trước tiết, huyền thiên thượng đế truyền ra ngoài. Hiện tại sửa chữa thành công, các anh em phiền tối chương mới một thoáng, không cần bỏ ra tiền. Quy một chương 491, đưa ra tiền đặt cược ngũ lôi chính pháp. Trải qua hơn nửa tháng đi, Hứa Dương đám người lâu thuyền đã tới Hải Vân thượng quốc Đông Hải thành biến đỏ. Bất quá bọn hắn cũng không ngừng lại, tiếp tục dọc theo thiên hà, tố lưu mà lên, hướng Tân Nguyên thành chạy. Lại qua hơn 10 ngày, đoàn người liền trải qua thiên hà biến đỏ, tại Tân Nguyên thành rơi xuống thuyền, một đường hướng Vân Đô đi đến. Hứa Dương đã từng chém giết Đông Hải thành thành chủ Khâu Thiên Tinh, Hải Vân Mạc Thị rất là tức giận, lúc này vận dụng giao thiệp lực lượng, tại Hải Vân thượng quốc cả nước trong phạm vi, phát ra đối với Hứa Dương truy nã, còn muốn cướp đoạt Hứa Dương Thương Lan phủ học viên thân phận. Bất quá Hải Vân thượng quốc dù sao không phải Mạc Thị một tay che trời, Thương Lan phủ cao tầng tại Tạ Vương Lạc Bạch thủy căn dưới, không hề từ bỏ Hứa Dương tên tiên tài này. Dù sao 19 tuổi Huyền tông, phóng tầm mắt toàn bộ Dương Châu, đều là tuyệt đại thiên kiêu. Phía trước chính là Vân Đô rồi chỉ vào mầu nhũ bạch đại thành đường viện, Hứa Dương nói ra. Lữ Viện Vũ cùng Thải Ly đều đã tới Vân Đô, cũng không tươi, mà Lê Ngọc Dung cùng Hứa Dương, nhưng là lần đầu tiên ly khai Đông Lai Quốc, nhìn trái nhìn phải, vô cùng mẫy mẻ. Chúng ta cái này đi Thương Lan phủ, trước tiên bái kiến ân sư của ta Tạ Vương, tìm hiểu một ít liên quan tới bách tộc cổ chiến trường cấm kỵ, miễn cho tiến vào bởi vì không biết mà chịu thiệt. Nghiệm nhìn Hứa Dương Thương Lan phủ học viên huy chương, Hải Vân viện đội chấp pháp phất tay cho đi, đợi được Hứa Dương đoàn người đi xa, nói nhỏ tiếng mới khẽ khẽ vang lên. Cái kia chính là tiểu sát thần. Đã sớm nghe nói nội viện đệ nhất cao thủ là một nhập học 3 năm tiểu niên, một mục không thể tin được. Hứa Dương tại Thương Lan phủ, tuyệt đối là một cái nhân vật nổi tiếng. Bây giờ Hải Vân viện 2213 giới người mới, cũng đã nhập học nửa năm rồi. Bọn họ mưa dầm thấm đất, cũng đều nghe nói qua thượng giới sư huynh Hứa Dương sự tích. Hứa Dương không có để ý những cái kia người mới, hắn đem lên Ngọc Dung, Hứa Dương sắp xếp ở ngoài viện, Nhạc Đình Vân quản sự nơi, sau đó mang theo thải lỵ cùng Ngự Huyền Vũ, xuyên qua đại trận Hồ Sơn, trực tiếp hướng trưởng lão Tiềm Tu khu đi đến. Hắc tường vi lạc. Oa ha ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên đến Huyền tông cảnh giới. Lại còn là Cửu Biến Thánh tông. Vị sư liền biết, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Lạc Bạch Thủy cười to, chòm râu nhỏ nhếch lên nhếch lên, lộ ra phi thường đắc ý, "Bạo Diễm Vương, ngươi bây giờ còn có lời gì nói?" Sắt vách tường đọng vi lạnh. Truyền đến hư lạnh một tiếng, "Có chơi có chịu, ngươi cứ ra tay, ta tiếp theo." Hứa Dương đầu góc mơ hồ, Lữ Viễn Vũ hỏi thầm, "Lạc trưởng lão, chuyện gì thế này?" Lạc Bạch Thủy khoái hoạt phi thường, "Lão tử cùng Bạo Diễm Vương đánh một cái đánh cược, nàng đánh cược Hứa Dương không có cách nào tiến vào đệ tử biến, hơn nữa trong vòng 3 năm, cũng không thể tấn cấp Huyền tông." Kết quả Ngoan Đỗ Nhi không chịu thua kém, lão tử cái này một lần hoàn toàn thắng lợi. Kia hị Tiền đánh cuộc là cái gì?" Hứa Dương hỏi. "Tiền đặt cược sao? Ngươi thua, muốn vô điều kiện cho ngươi thắng làm một việc." Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, lập tức một thân tử sa bạo Diễm Vương Hàn Tinh Sa, mặt không thay đổi vượt tường mà tới. "Ta Vương, ngay ở trước mặt tiểu bối mặt, ngươi nói đi, muốn ta làm chuyện gì?" Hàn Tinh Sa lạnh lùng nói ra. "Kì hỉ, cái này sao? Lão tử đương nhiên phải suy nghĩ thật kỹ một chút, cái này nhưng là một cái cơ hội hiếm có, lão tử cuối cùng có thể được đền bù như mong muốn." Lạc Bạch Thủy cười rất hèn mọn. Hàn Tinh Sa sắc mặt biến đổi, có chút không tự nhiên, nàng sợ dĩ ngay ở trước mặt Hứa Dương đám người mặt trực tiếp làm tròn lời hứa, chính là lo lắng Lạc Bạch Thủy tại không người thời điểm, hướng nàng đưa ra một ít quá đáng vô sỉ yêu cầu. Tại Hàn Tinh Sa xem ra, Lạc Bạch Thủy lại giun gồn, ngay ở trước mặt đồ đệ trước mặt, tổng không đến nỗi vô sỉ đến không hề hạ cố. Có thể bây giờ nhìn lại, Lạc Bạch Thủy thật sự có đưa ra loại kia vô sỉ yêu cầu đầu mối. Lạc Bạch Thủy, ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như ngươi dám đưa ra loại kia, loại kia làm nhục ta yêu cầu, ta Hàn Tinh Sa cho dù tự sát, cũng sẽ không khiến ngươi tự thiệt được." Hàn Tinh Sa quát lên. Dù sao cũng hơi ngoài mạnh trong yếu mùi vị. Loại nào? Loại nào sỉ nhục yêu cầu của ngươi? Lạc Bạch Thủy sỡ lên cảm, tay vướt trong râu, khoái hoạt phi thường, ngươi vừa nói như thế, ngược lại nhắc nhở ta. Ngươi? Hàn Tinh Sa giận dữ và xấu hổ một chết. Tiên tri yên trí, lão tử không yêu thích, Lạc Bạch Thủy ung dung thong thả nói ra, Hàn Tinh Sa, yêu cầu của ta là, đem ngươi cái kia bộ Ngũ Lôi Chính Pháp giao ra đây, cho ta đổ đệ ngoan. Ngũ Lôi Chính Pháp? Hàn Tinh Sa trên mặt hiện lộ ra không bỏ. Có cái gì không nỡ lòng bỏ, bản thân ngươi không phải lôi cử huyền mạch, chỉ có thể dùng băng hỏa bạo phá tới mô phòng theo lôi phát oai, căn bản là không phát huy ra Ngũ Lôi Chính Pháp uy lực lớn nhất. Lạc Bạch Thủy hừ nói, nếu như ngươi không muốn giao Vậy ta cũng chỉ có thể cân nhắc ngươi nói loại kia yêu cầu. Hàn Tinh Sa lạnh lùng khẽ hừ, nàng lo lắng Lạc Bạch Thủy thay đổi, vạn nhất thật sự đưa ra loại kia yêu cầu, cái kia quả nhiên là thiên đại lục nhã. Nàng xoay cổ tay một cái, một quyển sách nhỏ thật mỏng xuất hiện, ném cho Hứa Dương. Hứa Dương nhận lấy, nhưng nhìn thấy trên đó viết Ngũ Lôi Chính Pháp Tâm Đắc, kiểu chữ xinh đẹp bên trong lộ ra một cỗ bài hùng khí, phải là xuất từ nữ tử tay. Hàn Tinh Sa, đừng có chơi xấu, Lạc Bạch Thủy không hài lòng mà nói ra, nắm loại này tứ phẩm giáp nát, cũng không cảm thấy ngại. Đem Lôi Từ Lôi kiếp bí cảnh, lấy được cái kia khối ẩn chứa Ngũ Lôi Chính Pháp ngọc giạn cầm đến. Hàn Tinh Sa cả giận nói, ta nào có chơi xấu. Bộ này ngũ lôi chính pháp tâm đắc, là ta nghiên cứu cái kia khối ngũ lôi ngọc giản, lấy được lôi pháp tâm đắc linh hội, chính thích hợp hứa Dương tu hành. Cho hứa Dương ngũ lôi ngọc giản, đó là phong phú của trời, hắn hiện tại bất quá là huyền tông trung kỳ cảnh giới, có thể cảm nhận được ngũ lôi ngọc giản mấy phần thần tuệ. Cái này không cần ngươi quan tâm." Lạc Bạch Thủy lặng lẽ cười nói, lão tử trời sinh sẽ không thích dùng hàng đã sai rồi, nguyên trang mới là tốt nhất." Hàn Tinh Sa bị Lạc Bạch Thủy ý mang hai ý nghĩa, tức giận đến giận sôi lên, nàng tức giận ném một khối ngọc giản, thân thể bay lên trời, oán hận nói ra, Lạc Bạch Thủy Ngươi chờ ta." Hứa Dương vội vã tiếp nhận Ngọc Giản, chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn lực đạo từ trên thẻ ngọc vào tới, hắn liên tiếp lui về phía sau, một mực tối lui mấy chục bước mới đứng vững thân thể. Hàn Tinh Sa vừa chỉ là phẫn nộ sau khi tiện tay ném ra ngọc giản, cũng không có phụ gia hồi lực, đây là tinh khiết sức mạnh của thân thể, dĩ nhiên đã tiếp cận bảo quân, thực sự giỏi người. "Ha ha, lần này cuối cùng đem khủng long bạo chúa cái coi như chân bảo ngũ lôi chính pháp lấy được tay, hạ hê lòng người." Lạc Bạch Thủy Phi thường đã ý, "Ngoan đồ nhi, ngươi kiếm được rồi, đây chính là thánh giai huyền thuật." "Thánh giai?" Hứa Dương có chút khó có thể tin. Hắn tối đầu nhìn Ngọc Giản, khối này Ngọc Giản rất phổ thông, mặt ngoài chân nhăn không có gì, ở mặt sau có một tia chớp tấn ký. Không sai, liền ngay cả Vô Song Hoàng gia đều trông mà thèm thánh thuật. Chẳng qua là 1 phần 4, không chọn vẹn phiên bản. Bất quá dù là như vậy, uy lực của nó hay là muốn vượt xa thiên giai huyền thuật, Lạc Bạch thủy cười nói, ngươi nói ta tại sao muốn từ Hàn Tinh Sa nơi đó, cầm được vật này? Ngoan độ nhi, ngươi tham gia Bạch tộc cổ chiến trường, vật này có tác dụng lớn nha. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn quang, tặng phiếu đề cử, về thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Công đọc. Quy 1 chương 492, cổ chiến trường tuyết nguyện phong cấm. Tại bạch tộc bên trong chiến trường cổ có tác dụng lớn. Hứa Dương là xem trong tay chớp giật ngạc giãn. Không sai, cái này bản thân liền là một cái truyền từ man hoang cổ đại bảo vật, đưa nó nắm tại lòng bàn tay, thúc dục lôi cường lực, liền có thể dẫn ra thiên uy, chân lôi hành thế. Nếu như ngươi có thể từ trong đó, lĩnh ngộ ra ngũ lôi chính pháp bảo diệu, thúc dục lên uy lực sẽ càng lớn." Lạc Bạch thủy đắc ý nói. "Sư phụ, bạch tộc cổ chiến trường rốt cuộc là cái gì bí cảnh?" Bên trong có nguy hiểm gì? Tại sao toàn bộ doanh châu tất cả thượng quốc đều đối với cái này Bách tộc cổ chiến trường đổ xô tới?" Hứa Dương hỏi. Lạc Bạch Thủy nói ra, "Bách tộc cổ chiến trường sao? Chính là man hoang thời đại thời kỳ cuối, nhân tộc đại năng giả cùng man hoang chư tộc đại năng giả một lần huyết chiến di chỉ. Tại Bách tộc thời kỳ chiến tranh, huyền tông cấp bậc cao thủ cũng chỉ là bia đỡ đạn. Cái kia một chỗ cổ chiến trường, chí ít mai táng mấy vạn huyền vương, huyền hoàng cấp nhân vật, thậm chí còn có thế tôn, thánh nhân đẳng cấp cái thế cường giả. Ngươi ngẫm lại xem, ẩn chứa trong đó bao nhiêu bảo tàng." Uy tiện tìm tới một cái huyền hoàng tăng bảo ngươi liền được lợi vô cùng, nếu như có thể đạt được một cái thế tôn truyền thừa, cái kia chính là một bước lên trời. Nhưng là, mạnh hơn bảo vật cũng không chịu nổi sự ăn mòn của tháng năm, bây giờ cách man hoang thời đại đã có 10 vạn năm, nơi nào còn sẽ có bảo vật lưu giữ?" Hứa Dương nói ra, người đây liền không hiểu được. Bên trong chiến trường kia, có một nhánh tam nhãn chủng tộc, tên là Thiên Mộc tộc, bọn họ cái trán sinh ra thụ đồng, có thiên phú thần hùng, cường hãn vô cùng. Mà trong đó một cái tiên Mộc tộc cái thế cường giả, bởi vì tao ngộ vây giết, không đường tối lui dưới, hắn thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh, lấy thiên Mộc nguyên tế, thi triển một đạo cường hãn cấm pháp, Tên là Tuế Nguyệt Phong Cấm. Bách tộc chiến trường bên trong bất luận người nào, nỗ lực xuyên việt đạo này phong cấm, đều sẽ trong nháy mắt lao hóa, hóa thành trắng xóa bạo cốt. Tiên địa cường giả tuyệt thế, tựu lấy một chiêu này, mạnh mẽ đem phía trên chiến trường này, tất cả cường giả cầm giữ 10 vạn năm Tuế Nguyệt. Tại Tuế Nguyệt Phong Cấm uy lực dưới, bất kể là nhân tộc vẫn là man hoang chi tộc, như cũng biết về già đi chết vong, nhưng là những cái kia bảo đan thánh dược, huyền khí pháp bảo, nhưng cũng bởi vậy đạt được nhất thích đáng bảo tồn, sẽ không hủy hoại. Lạc Bạch thủy cười nói, hiện tại ngươi biết, vì sao bách tộc cổ chiến trường nhận lấy tất cả thượng quốc coi trọng. Như vậy một cái có được Tuế Nguyệt Phong Cấm, Phần chứa vô cùng bảo tàng địa phương, đầy đủ để cho bất luận cái nào thượng quốc vì đó phát điên. Như vậy Tuế Nguyệt Phong Cấm, tại sao chỉ có thể để cho 30 tuổi trở xuống người tiến vào? Thứa Dương nói ra, Thiên Hành Hữu Thượng, Tuế Nguyệt Phong Cấm lực lượng, cũng là có chu kỳ biến hóa, không thể nào vĩnh viễn duy trì cố định. Tại bỏ ra vô số mạng người sau, doanh châu các nước cuối cùng tổng kết ra bách tộc cổ chiến trường quy luật, cái kia chính là mỗi qua 30 năm, bách tộc cổ chiến trường Tuế Nguyệt Phong Cấm, lực lượng đều sẽ kịch liệt suy giảm, lúc này liền có một ít khe hở, có thể chứa đựng 30 tuổi trở xuống huyền giả tiến vào. Duy trì thời gian 3 tháng sau, phòng cấm lực lượng lại sẽ từng bước tăng mạnh. Cho nên, liền có Bách tộc cổ chiến trường 30 năm vừa mở truyền thuyết. Nguyên lai like cái này Bách tộc cổ chiến trường bí cảnh nguyên do, là bộ dáng này." Thứa Dương nói ra. Kỳ thực cái này cũng là hậu nhân căn cứ Bách tộc cổ chiến trường một ít văn bia gì khác, suy đoán ra phù hợp nhất thực tế kết luận, Lạc Bạch thủy nói ra, "Ngoan Đỗ Nhi, vị sư trở lên nói với ngươi, đều là lời lẽ tầm thường, bất luận cái nào đã có tuổi, có điểm tu vi huyền dị, đều biết nội dung. Nhưng là kế tiếp, vị sư phải nói cho ngươi một cái Bách tộc cổ chiến trường bí mật lớn nhất, chỉ có doanh châu các nước hoàn tất." Số rất ít siêu cấp thế gia lão tổ mới biết bí mật. Hứa Dương vẻ mặt nghiêm chỉnh, phi thường nghiêm túc. Bách tộc cổ chiến trường, có tiên nhân truyền thừa." Lạc Bạch thủy nói, ngắn ngủi 10 cái chữ, đem Hứa Dương ra đầu lôi được phát nổi. "Sư phụ, người nói là tiên nhân truyền thừa, sao có thể có chuyện đó?" Hứa Dương khó có thể tin, tiên nhân, đó là một cái khác sinh mệnh cấp độ, hoàn toàn siêu thoát giới trần tục cấp độ. Tiên nhân trong một ý nghĩ, ngao du thiên hạ, có hủy thiên diệt địa thần uy. Cùng tiên nhân so với, cái gọi là vô song hoàng giả, xưng tôn trên thế gian, cũng chỉ là con sâu cái kiến. Đúng vậy. Chính là tiên nhân truyền thừa, Lạc Bạch Thủy vừa nói, cái này cũng là toàn bộ doanh châu đều vì nải điên cuồng một trong những nguyên nhân. Hứa Dương bình phục thoáng một chút tâm tình, vừa mới cười nói, thật làm ta giật cả mình. Bất quá, tiên nhân truyền thừa, dù sao cũng là mịt mờ đồn đại, ai lại có lớn như vậy phúc duyên có thể thu được tiên nhân truyền thừa. Xét thực, bách tộc cổ chiến trường bị phát hiện rồi nhiều năm như vậy, thăm dò số lần, chí ít cũng có mấy trăm lần, có thể không nghe nói có cái nào tiểu tử may mắn đạt được cho dù là thế tôn truyền thừa, chớ nói chi là tiên nhân rồi, Lạc Bạch Thủy đạo, cho nên, ngoan độ nhi ngươi lần này đi vào cũng đừng mơ tưởng xa vời, ỷ có có chút tài năng, liền đi lang bạt khu vực nguy hiểm. Liên phía bên ngoài dạo chơi, nhặt một nhặt Bách tộc chiến trường đồ cổ là được rồi. Ngự Viên Vũ hỏi thăm, "Lạc trưởng lão, đến cùng Bách tộc cổ chiến trường có cái gì nguy hiểm? Ngươi còn vì hứa Dương đánh cược tới ngủ lôi Ngọc Giản, vật này tại Bách tộc chiến trường bên trong có cái gì tác dụng lớn đâu?" Lạc Bạch thủy nói, "Bách tộc cổ chiến trường có tuyết nguyện phong cấm, trời không quản đất không thu, cho nên vây chết ở tại bên trong vô số cao thủ, liền hóa thành ma hồn ảm quỷ, hành hành trên trường. Cái này vẫn là có thể đối kháng nguy hiểm, nhưng có chút nguy hiểm, là căn bản không có biện pháp đối kháng." Man hoang thời kỳ diệt tộc cổ chiến, quan hệ đến chính mình chủng tộc sống còn, tất cả cao thủ đều dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hay là ngươi tiến vào bách tộc chiến trường, bước ra một bước, liền giẫm nát nào đó cao thủ thiết trí ác độc cấm pháp bên trên, thân hóa cho bụi. Thật là đáng sợ. Thải Ly rụt cổ một cái. Lạc Bạch Thủy nói, bất quá, loại này đạm trúng 10 vạn năm trước cấm pháp kẻ xuôi xẹo, vẫn là vô cùng thiếu, đại đa số chết đi người, đều là lòng tham không đủ, muốn đi vào bách tộc cổ chiến trường nơi càng sâu tầm bảo, kết quả bị âm quỷ đại quân tiền đánh. Hứa Dương cười nói, ta hiểu được, khối này ngũ lôi ngọc giản, có thể kích phát chơn lôi. Đối phò âm quỷ ma hồn có trời sinh tác dụng khắc chế, cho nên sư phò nói, tại Bạch tộc chiến trường, vật này có tác dụng lớn. Lạc Bạch thủy cười hì hì, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Vừa hành tinh xa trước khi đi, lại còn đem nàng cái kia bản ngũ lôi chính pháp tâm đắc để lại cho ngươi. Nay ngược lại là hiếm thấy, cái kia bản nương nhìn chung là một chuyện tốt. Ngoan đồ nhi, tìm hiểu ngũ lôi chính pháp, độ khó to lớn không cần nhiều lời, ngươi có cái này bản tâm được, liền có chỉ đường một ngọn đèn sáng, tu luyện nhất định làm ít mà hiệu quả nhiều. Bất quá, hữu coi như ngươi không luyện được ngũ lôi chính pháp, có khối này ngọc giản ngươi vẫn là có thể kích phát trong đó uy năng, đánh ra một chút thiên uy. Đối phó một ít yếu kém nhỏ bé âm quỷ, vậy là đủ rồi. Lạc Bạch thủy tay vướt trầm trâu, ha ha cười nói, cự ly bạch tộc cổ chiến trường mở ra, còn có khoảng chừng thời gian 1 tháng, Đỗ Nhi ngươi trước chuyên tâm tu luyện đi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Con đọc